Được khích lệ, nhỏ viện viện cười vui vẻ, sau đó lại trở về vị trí, tiếp tục tiến hành chịu tượng tác phẩm hội họa. Những người bạn nhỏ khác nhìn thấy nhỏ viện viện bị tán dương, cũng đều nóng lòng biểu hiện, đều đem tác phẩm hội họa cầm tới, cho lâm thúc thúc nhìn. Lâm Phàm chịu nhịn tính tình, hắn có thể nói như vậy, 10 bức vẽ bên trong, có thể xem hiểu nửa bức đã hết sức không dễ dàng. Cũng không biết nói bọn nhỏ trong óc là định thế nào sự vật, làm sao biểu hiện ra dáng dấp, đều thiền kỳ bách quái đây. Vốn cho là vẽ là một gốc cây đại thụ, thật không nghĩ đến bọn nhỏ dĩ nhiên nói vẽ là một người. Chịu tượng, thật sự là quá chịu tượng. Ồ, lúc này, Lâm Phạm thoáng trầm mặc, hắn đang nhớ một chuyện. Có. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó hướng về Hàn Lục nói, chiếu nhìn một chút bọn nhỏ, ta đi ra ngoài một chút. Bên ngoài, Lâm Phàm cho Trịnh Trọng Sơn quay lại gọi điện thoại tới, điện thoại tiếp thông. Lao Lâm à, ngươi này thì không đúng, mười mấy ngày trước chúng ta đi Thượng Hải tìm ngươi. Ngươi dĩ nhiên không ở, sau đó mới biết nói ngươi đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện, làm sao gọi điện thoại cho ngươi đều là phục vụ bên trong. Lao Trịnh nói nói, bọn họ ở Lâm Phàm ly khai Thượng Hải thời điểm, vừa vặn đến, đến rồi, hơn nữa đến Thượng Hải liền là muốn cố gắng cảm tạ một hồi Lâm Phàm có thể sao có thể nghĩ đến không ở. Lâm Phạm thẹn thùng, Lão Trịnh, thật không tiện, khả năng không có chú ý, bất quá trước tiên không nói chuyện này, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lao Trịnh cười nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Cái kia tin nhắn ngươi biết chưa, ngươi xem ta cũng không quen biết nhân già ngươi ở người của thủ đô mạch rộng rãi, có thể hay không dẫn tiến một hồi, ta tìm hắn muốn để hắn giúp một chuyện. Lâm Phàm nói nói, Lao Trịnh không biết Lão Lâm muốn làm gì, nhưng vẫn là nói, tin nhắn a, ta đây không biết, ngươi sau đó, vừa vặn con trai của ta cũng ở, ta để hắn nói cho ngươi, đều là người trẻ tuổi, đều hiểu những này, ngươi theo ta nói những này ta cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ có biết hay không, chỉ cần hắn ở thủ đô. đều cấp cho ngươi được rồi." Lâm Phạm nở nụ cười, "Lão Trịnh đa tạ a. Cái này có gì tạ ơn, muốn cảm ơn cũng là chúng ta cảm ơn ngươi à, ngươi có thể là nhà chúng ta ân nhân." Lão Trịnh nói, "Được rồi, ta đưa điện thoại cho con trai của ta, ngươi hỏi hắn đi, ngươi gọi hắn tiểu Trịnh là tốt rồi." Chính Hải Phong đối với này Lâm đại sư rất là cảm kích, con trai của chính mình tiểu Bảo có thể khôi phục khỏe mạnh, hết thảy đều là lấy Lâm đại sư phúc, sau đó nhận lấy điện thoại, cũng là cảm kích nói, "Lâm đại sư Ta là Trịnh Hải Phong, con trai của ta tiểu bảo sự tình, vợ chồng chúng ta thay thế hải tử cảm tạ ngươi. Lâm Phàm cười nói, không cần khách khí, cái kia, tiểu Trịnh A, ta nghĩ hỏi ngươi một hồi, tin nhắn người phụ trách ngươi biết tả. Ta. ta muốn xin bọn họ giúp một chuyện. Trịnh Hải Phong nói, này ngược lại là không quen biết, bất quá người có phải là ở thủ đô. Lâm Phàm nói, ta vừa ở trên internet kiểm tra một hồi, đích thật là ở thủ đô, tên cứ gọi Trương Long. Vậy dễ làm. Lâm Đại Sư các ngươi ta nửa giờ, nửa giờ sau, ta cho ngươi trả lời điện thoại, ta đi để người mời hắn lại đây. Chính Hải Phong nói, người này chỉ cần ở thủ đô, bất kể là ai, đều có thể mời đi theo, hắn cũng không có hỏi Lâm Đại Sư là chuyện gì. Lâm Phạm xấu hố, này có chút cái kia đi, một lời không hợp liền muốn mời người ta lại đây. Thủ đô, nào đó khoa học kỹ thuật công ty. Đây là phụ trách tin nhắn vận doanh địa phương, thuộc về công ty lớn dưới cờ tin nhắn sản phẩm đưa vào hoạt động công ty. Mà lúc này tin, phát hiện vật phẩm lụn, nhắn người phụ trách Trương Long đang đang họp, thảo luận tin nhắn sau này phát triển kế hoạch. Lúc này, thư ký đi vào, biểu hiện hơi hơi kinh ngạc. Trương Long nhíu mày, đang đang họp, ngươi vào để làm gì? Thư ký nói, Trương Tổng, dưới lầu có người tìm ngươi, cần ngươi đi xuống một chuyến. Trương Long cau mày, không thấy ta lại học sao? Có chuyện gì đợi lát nữa nghỉ kết thúc lại nói, đi ra ngoài. Thư ký lắc đầu, Trương Tổng, không phải, đây là quân đội tìm ngươi. để ngươi bây giờ xuống. Trương Long ngây ngẩn cả người, quân đội tìm ta làm gì? Ta chính là một cái làm rõ tin phần mềm, cũng không phải nghiên cứu vũ khí nguyên tử, này tìm ta là muốn làm gì vậy a? Bất quá cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, tạm dừng hội nghị, rời đi hiện trường. Dưới lầu, mấy vị đồng chí, các ngươi là... Trương Long thoáng nghi hoặc nói, Trương Tiên xin chào ngươi, chúng ta căn cứ thủ trưởng ý tứ, muốn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đây là chúng ta giấy chứng nhận. Ngươi có thể nhiệt hạch tra một chút. Mấy vị quân nhân nói. Trương Long cẩn thận nhìn, sau đó để người tuần tra một hồi, còn đích xác là thật, bất quá trong lòng nhưng là càng ngày càng nghi ngờ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Chính mình có vẻ như không quen biết quân đội người đi, cũng không có qua cái gì giao tụ tập, bất quá đợi lát nữa đi tới đó liền nên biết rồi. Hắn ngược lại không phải là sợ sệt cùng quân đội đi, mà là sợ sệt những người trước mắt này là tên lừa đảo, dù sao bắt cóc sự kiện vẫn là rất nhiều, bây giờ đã xác định. Ngược lại cũng không lo lắng. Trên xe, Trương Long thấy chung quanh xấu cảnh, không khỏi nghi hoặc hỏi nói, mấy vị đồng chí, không biết các ngươi thủ trưởng tìm ta là có chuyện gì không? Chúng ta đây không biết, chúng ta chỉ là nhận được mệnh lệnh tới đón ngươi qua. Quân nhân nói, Trương Long có chút đứng ngồi không yên, hắn phát hiện mình đạt tới địa phương, thủ vệ tương đối nhiều, người bình thường còn thật không vào được. Dọc theo con đường này, hắn đều đang suy tư, chính mình có biết hay không người nào? Không phải vậy tại sao có thể có chuyện này phát sinh? Đến rồi cửa. Mời đến. Thủ ở cửa người, mở cửa. Trương Long Nghi ngờ gật đầu, sau đó đẩy cửa đi vào. Trịnh Hải Phong nhìn người tới, nhất thời cười nói, nói vậy ngươi chính là tin nhắn người phụ trách Trương Long đi. Ta là, xin hỏi ngươi là. Trương Long Nghi hoặc nhìn Trịnh Hải Phong, hắn không quen biết đối phương, sau đó ánh mắt đánh giá xung quanh, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Trọng Sơn thời điểm, sắc mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Hắn chính là phụ trách tin nhắn khối này, trước đây đăng một ít tin nhắn mở rộng hoặc là tin tức, hắn đều cũng có nhìn, giờ khắc này nhìn thấy một bên vị lão nhân kia thời gian, nội tâm của hắn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Đây không phải là... Thời khắc này, Trương Long trận tròn mắt, một bên lão nhân, nhưng là thường thường trong buổi họp bọn họ tin nhắn tin tức, đây chính là đại nhân vật ta. Mình rốt cuộc phạm vào chuyện gì, làm sao sẽ bị xin mời tới nơi này? Giờ khắc này, Trương Long không dám thở mạnh, yếu ớt hỏi nói. Ta có phải hay không phạm vào chuyện gì? Chương 496, doa ta một hồi. Hắn hiện tại rất hồi hộp, với bắt đầu trong lòng chỉ là cảm giác hiếu kỳ, có thể khi thấy vị lão nhân kia thời gian, hắn này tâm can liền ùn ùn nhảy cờ lên. Mình là tin nhắn đưa vào hoạt động người phụ trách, nghe tới thật giống rất cao cấp, ở trong mắt người khác, mình là một vị nhân sĩ thành công, thế nhưng ở ông lão này trước mặt, chính mình ngay cả một chả là cái quốc khô gì a. Thời khắc này, Trương Long đầu góc hỏa tốc vận chuyển. Có phải là đã từng tin nhắn đăng tin tức có chỗ không đúng, đối với ông lão này khi còn sống có quá khích bình luận. Dẫn đến vị đại nhân vật này tức rồi, đem chính mình gọi qua, chuẩn bị khai đao thu thập một phen. Ta đi, bình thường để những tin tức kia nhỏ biên không cần luận viết, không muốn tăng thêm cá nhân tình cảm ở tại bên trong. Hiện tại này xảy ra chuyện rồi, lại là mình đỉnh nồi, chỉ cần mình có thể còn sống trở về, nhất định phải tốt dễ thu dọn những người này. Chính hải phong vũ trương long vai vai, ngược lại không có phạm chuyện gì. Bất quá có chuyện lớn xác thực cùng ngươi có quan hệ. Trương Long sợ hãi đến run run một cái, không có phạm chuyện gì, nhưng có chuyện lớn cùng chính mình có quan hệ. Vua hố, ta liền một cái làm kỹ thuật thông tin phần mềm, mình có thể có bản lãnh gì cùng quân đội làm trên quan hệ a Ở vào nhà thời điểm, hắn liền phát hiện cái kia chút cảnh vệ trên người có thể đều cũng có thương, sau đó mau mau nói, thủ trưởng, ta thừa nhận sai lầm của mình, trong vi tín mặt một ít tin tức, khẳng định có cực đoan ngôn luận, ta sau khi trở về, nhất định nghiêm trị bọn họ ta bảo đảm ta xin thể trương tổng ngươi này là đang nói cái gì chính hải phong cô nén cười hơi lắc đầu ta để cho ngươi cùng một người cú điện thoại ngươi cũng liền biết là chuyện gì chưa kịp trương long phản ứng lại chính hải phong liền quay lại gọi điện thoại tới lâm phàm một mực chờ đợi đợi vừa nghe đến điện thoại nhất thời vui a nhận lâm đại sư người đã trải qua mời tới ngươi có chuyện nói với hắn đi ta hiện tại đem điện thoại cho hắn chính hải phong đem điện thoại đưa cho trương long Trương Long có chút sợ nhìn Trịnh Hải Phong, sau đó tiếp thông điện thoại, yếu ớt một tiếng, này, điện thoại bên trong. Lâm Phàm cười nói, Trương Tổng thật không tiện à, ta là Thượng Hải Lâm Đại Sư, lão Trịnh bọn họ đem ngươi mời đi theo, cũng không phải phù hợp quy củ, bất quá ta có chuyện muốn nói với ngươi, này, ngươi có đang nghe sao? Trương Long lập tức gật đầu, có, có, Lâm Đại Sư, xin mời ngài nói, ta đang ở lắng nghe. Hắn hiện ở trong đầu một mảnh hồ dán. Căn bản không biết này Lâm Đại Sư là ai, nhưng bây giờ cùng lão nhân gia này liên hệ tới, vậy khẳng định cũng là đại nhân vật A, hắn nơi nào còn dám chế. Lâm Phạm tiếp theo nói, là như vậy, ta ở Thượng Hải tiếp thủ một khu nhà nhi đồng viện mồ côi, gần nhất bởi vì phải cho các đứa trẻ mở tri thức dạy học lớp, thiếu hụt chi phí vàng, chúng ta cũng không muốn phiền phức chính phủ, muốn tự lực cánh sinh, vì lẽ đó ta muốn mượn dùng ngươi bình đài, giúp chúng ta bán đấu giá bọn nhỏ tác phẩm hội họa, đương nhiên, trong này đưa vào hoạt động. Ta không hiểu rõ lắm, ta nghĩ nếu như ngươi có thời gian, có thể phái người lại đây theo chúng ta giao tiếp. Một chút, đương nhiên nếu như không có thời gian, ta cũng có thể tự mình đi ngươi nơi đó, với các ngươi thương thảo một hồi, cụ thể thao tác biện pháp. Trương Long vẫn nằm ở sốt sáng cao độ bên trong, đối phương nói dù cho một chữ, hắn đều gắt gao ghi ở trong lòng. Bất quá chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, Trương Long có thể trở thành tin nhắn đưa vào hoạt động người phụ trách, này nào đường sống tự nhiên không bình thường. trong nháy mắt cũng đã rõ ràng lâm phạm ý tứ lâm đại sư ngươi nói những này ta minh bạch sau khi trở về ta biết lập tức phái người cùng ngươi giao tiếp không ta tự mình đi theo ngươi giao tiếp chuyện này ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành trương long nói nói lâm phạm nở nụ cười trương tổng vậy thì cảm ơn lụm không cần cảm ơn không cần cảm ơn trương long rốt cục thở phào nhẹ nhõm nguyên vốn đều nhanh hù chết hắn còn thật sự cho rằng phạm đại sự gì đây Trình Trọng Sơn nhận lấy điện thoại, Lão Lâm, lúc nào tới thủ đô, chúng ta nhưng là rất nhớ nhung người a. Hai người trò chuyện với nhau, nhưng là để Trương Long nhìn run như cầy sấy. Ông lão này dĩ nhiên gọi cái kia Lâm Đại Sư vì là Lão Lâm, này sự quan hệ giữa hai người được bao nhiêu thân mật. Trình Hải Phong nói, Trương Tổng, ta hiện tại để người đưa người trở lại. Trương Long ở đây áp lực quá lớn, không có chút nào dám làm cản, hắn đã đem Lâm Đại Sư điện thoại nhớ, đợi lát nữa sau khi trở về. liền lập tức đặt hàng vé máy bay đi Thượng Hải. Chuyện này giao cho tay người phía dưới, kỳ thực cũng là có thể, nhưng bây giờ lại không được, ngoại trừ chính hắn, hắn ai đều không tin, đây nếu là làm ra yêu thiêu thân, nhưng là phải bị kịch. Chính ta trở về thì tốt. Trương Long nói, hắn hiện ở nơi nào dám để người ta đưa trở về, còn không bằng tự đón xe trở lại. Chính Hải Phong cười cận, phương này tròn mấy dặm cũng không có xe đi ngang qua, không có giấy chứng nhận, cũng đừng muốn đi ra ngoài. tin nhắn khoa học kỹ thuật công ty dưới lầu trương long tử quân trên xe xuống sau đó đứng tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần khi tỉnh hồn lại thời điểm hắn lập tức cầm điện thoại lên cho ông chủ lớn điện thoại đi qua việc này thật sự là quá đây nếu là không hồi báo một chút hắn trong lòng bất an a nam sơn nhi đồng viện mồ côi lâm phàm thu trả lời điện thoại trong lòng đáp ý chuyện này rốt cục làm xong lấy tin nhắn hôm nay phổ cập số lượng này cuối cùng hiệu quả e sợ không phải bình thường phòng vẽ tranh bên trong bọn nhỏ đang ở vui sướng vẽ ra vẽ lâm phàm đi tới hàn lục bên người đợi lát nữa đem bọn nhỏ tác phẩm hội họa thu đoạn thời gian gần đây chúng ta phải dùng nó đến kiếm lấy hài tử giáo dục kinh phí hàn lục sững sở lâm đại sư này cũng có thể kiếm được tiền hắn không phải là không tin tưởng lâm đại sư mà là bọn nhỏ những bức họa này làm không thể nói được đẹp đẽ thuộc về bọn nhỏ cái kia loại kỳ tư diệu tưởng vẽ xấu có lúc nhìn kỹ một hồi còn có thể nhìn ra không cùng một dạng đồ vật những này chính là bọn họ nhận thức thật đối xử một món đồ thời gian tư duy quyết tán hình thành tầm mắt chuyển biến nếu như hỏi bọn nhỏ chính mình vẽ cái gì có lúc chính bọn hắn đều có khả năng nói không rõ ràng lâm Phàm cười nói người muốn tin tưởng bọn hắn phố vân lý thần cấp trà lương thuật mới hiện ra thần uy hắn đối với lần này cũng hơi có chút hứng thú trở thành tiếng tâm lừng lấy lâm đại sư vậy hay là rất đơn giản mà xoa chính bọn họ chịu phục xoa chính bọn họ khâm phục cho nên nói Nhỏ phân loại tri thức nhiệm vụ, vẫn tương đối dễ dàng hoàn thành, độ khó không cao. Phòng tắm bên trong. Trà lương công phu các sư phó tạm thời không bận rộn lắm, hôm nay chuyện làm ăn không có ngày hôm qua tốt, bọn họ vây quanh ở Lâm Phạm bên người, cậu chủ nhỏ, ngươi này trà lưng, kỹ thuật khá tốt à. Lâm Phạm cười nói, đây là tự nhiên, nếu như các ngươi muốn học, ta ngược lại là có thể giao cho các ngươi Hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, còn không quên kiếm chút bách khoa giá trị, tuy rằng mình bây giờ bách khoa giá trị, cũng đã không ít. Thế nhưng khẳng định không ai ghét bỏ bách khoa giá trị thiêu A. Ba vị này trà lương công phu đều là lao tăng công nhân viên kỳ cựu, tuy rằng bọn họ không có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, thế nhưng liền thủ pháp này, bọn họ vẫn có thể học. Ở không người thời điểm, Lâm Phạm cũng bắt đầu dạy bọn họ trà lương kỹ xảo, cùng làm sao trả lương so sánh thoải mái, đồng thời này phục vụ thời gian còn có phục vụ thủ pháp, vẫn là rất trọng yếu. Phải đi, phải đi chính quy con đường mới được. Ngày mai, Lâm Phạm nhận được Trương Long điện thoại, này để Lâm Phạm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tin nhắn người phụ trách sẽ đích thân lại đây, bất quá nghĩ đến lao trịnh thân phận, cũng cũng thích hoài. chương 497, giải quyết tốt đẹp. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Trương Long một mực cửa cùng đợi, đi cùng còn có tin nhắn đưa vào hoạt động bộ mấy vị nhân viên kỹ thuật. Hoàng viện trưởng một bên bồi theo, nàng đến bây giờ còn không biết, Lâm Đại Sư làm như vậy đến cùng là vì cái gì, này tập hợp chi phí vàng vì là bọn nhỏ làm chi thức giáo dục lớp. cùng tin nhắn có liên hệ gì. Một chiếc mẹ xe đét xe ngừng lại. Lâm phàm nhìn thấy Trương Long đám người, nhất thời ngắt tay, Trương Tổng. Trương Long đã đã điều tra Lâm phàm khi biết được Lâm Đại Sư chính là vị kia Lâm Đại Sư thời điểm, trong lòng cũng là hơi khiếp sợ, quang thời gian trước ở trên Internet rất nóng bỏng vị thần y kia. Đồng thời còn có nghề này bắt bánh các loại cũng là rất kinh người. Lâm Đại Sư, chào ngươi. Trương Long lập tức lên trước, cùng bắt tay, này là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn thân là tin nhắn đưa vào hoạt động người phụ trách, chỉ cần không làm chuyện xấu, tự nhiên không sợ bất luận người nào, thế nhưng vị này Lâm Đại Sư, dưới cái nhìn của hắn, ngược lại có chút chuyển kỳ, cũng thúc đẩy hắn khẩn cấp muốn cùng Lâm Đại Sư kết giao một phen. Lâm Phạm Khách Khí nói, để cho các ngươi lao đường 43 các vị mời tiến vào. Lâm Đại Sư, Khách Khí, Trương Long nói nói, chung quanh các nhân viên kỹ thuật, cũng là gật đầu, sau đó đi theo phía sau mặt, cùng tiến nhập Nam Sơn Nhi đồng viện mổ cười bên trong. lâm phàm chỉ lên trước mặt này phát hiện vật phẩm lụn nam sơn nhi đồng viện mồ côi trong hài tử đại đa số đều là đã từng từ buôn người tập đoàn trong tay cứu trở về bên trong một vài hải tử tuổi tác cũng không nhỏ được tiếp thu tri thức giáo dục bất quá bọn nhỏ tương đối nhiều này dùng đi phía ngoài trường học hiển nhiên có chút không thể vì lẽ đó ta chỉ muốn a dựa vào tự chúng ta thành lập dạy học để bọn nhỏ liền ở ngay đây tiếp thu tri thức huấn luyện đương nhiên này chi phí vàng cũng phải không ít vì lẽ đó đã nghĩ để Trương Tổng giúp đỡ. Trương Long một lời chưa phát, không điểm đứt đầu, sau khi nghe nói cũng cảm thán nói, Lâm Đại Sư để người khâm phục, chuyện này là một kiện việc thiện, những đứa trẻ này cũng có thể thường Lâm Đại Sư có thể để mắt chúng ta tin nhắn, vậy chúng ta tự nhiên là không để lại dư lực trợ giúp Lâm Đại Sư. Ha ha, Lâm Phàm cười nói, Trương Tổng xin mời đi theo ta. Rất nhanh, mọi người đi tới phòng vẽ tranh. Bọn nhỏ tiếng cười vui chuyển vào mọi người thai bên trong. Lâm Phạm dẫn dắt Trương Tổng bọn họ đi ở phía sau, nhìn bọn nhỏ vẽ tác phẩm, sau đó nói, ý nghĩ của ta chính là đem bọn nhỏ tác phẩm hội họa phóng tới trên bình đài bán đấu giá, mà cụ thể thao tác phương thức, Trương Tổng Kính xin giúp đỡ. Trương Long trầm mặc chốc lát, trong óc bắt đầu suy nghĩ, chuyện này đưa vào hoạt động hình thức, mà một bên đưa vào hoạt động các công nhân viên cũng là suy tính. Lúc này, một tên công nhân nói, Trương Tổng, đem những đứa trẻ này tác phẩm hội họa, quét hình hạ xuống, tiến vào tin nhắn vẽ mặt bao bên trong. Lấy lưu lượng thu lệ phí, ngươi thấy thế nào? Ta cảm giác cái này không được, loại mô thức này, không thích hợp những bức họa này làm, bất quá ta cho rằng nếu là vì là một đám con nít nhóm, ngược lại là có thể từ nơi này ra tay, bây giờ dân trên mạng nhóm, nội tâm thiện lương, đối với thế yếu quần thể, bọn họ đều có loại ý muốn bảo hộ hay hoặc giả là trợ giúp muốn. Trương Long gật đầu, biểu thị tán thành, sau đó nói, các ngươi nhìn như vậy được không được, đem các loại tác phẩm hội họa quét hình hạ xuống, tiến hành vẽ mặt biên tập xử lý Vùi đầu vào bình đài bên trong, tổ chức một lần một nguyên mua, giúp đỡ từ thiện hoạt động, những đứa trẻ này tác phẩm hội họa, nói khó nghe một chút, lâm đại sư ngươi không nên tức giận, nhất định là lên không được thai diện, thế nhưng dùng một góc độ khác nhìn, ta cảm giác cũng là có chút giống vậy mực, nếu như làm. Điện thoại di động bối cảnh đúng là rất tốt. Một đồng tiền không nhiều, một nguyên một bộ, ta tin tưởng sẽ rất tốt. Đưa vào hoạt động các công nhân viên suy tính, bọn họ đang nhớ trương tổng biện pháp như thế có được hay không được thông Cuối cùng được ra kết luận chính là, hoàn toàn có thể được. Trương Tổng, biện pháp này tốt. Một đồng tiền không nhiều, mỗi cái chơi tin nhắn người, cũng sẽ không luyến tiếc Hơn nữa đây là chợ giúp viện mồ côi nhi đồng nhóm, đây là một việc việc thiện, hoàn toàn có thể được. Lâm Phạm một bên không nói gì, những này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Trương Tổng, ngươi nhìn này thu lệ phí làm sao toán. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, mặc dù là dựa vào lao trịnh quan hệ để người ta lại đây. Nhưng cũng không có thể khiến người ta làm không công Trương Long nghe lời này một cái Mau mau xua tay Lâm Đại Sư Người đây chính là xem thường chúng ta Chúng ta mặc dù là thương mại công ty Nhưng này loại chống đỡ từ thiện sự nghiệp sự tình Chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp, Tuyệt đối trợ giúp. Nếu như chúng ta thu lấy phí dụ lời Bị người biết Chỉ sợ là phải mắng giết chúng ta Mở cái gì quốc tế chuyện cười Bọn họ nếu như thu lệ phí Không nói dân trên mạng nhóm sẽ giận phun chính mình Liền ngay cả lão nhân ra kia. e sợ cũng lượn quanh bất quá bọn hắn. mặc dù sẽ không như thế nào thế nhưng nhân ra muốn chỉ ngươi biện pháp này nhưng là rất nhiều a lâm Phàm gật đầu vậy thì cảm ơn trương long cười nói từ thiện sự nghiệp người người có trách a đợi lát nữa ta cũng là người ta đem bọn nhỏ tác phẩm hội hòa thu mang trở về thủ đô quét hình tiến vào máy vi tính bên trong bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian bất quá ngươi yên tâm trong vòng một tháng bảo đảm hoàn thành được lâm Phàm gật đầu một tháng tuy rằng dài ra điểm thế nhưng ít nhất có thể đủ giải quyết rồi bọn nhỏ giáo dục vấn đề đại sự hàng đầu hiện tại viện mồ côi không lo ăn uống chính là giáo dục phương diện khan hiếm nếu như có thể giải quyết như vậy tất cả cũng không thành vấn đề trương long dặn dò bên người các công nhân viên đi thu tụ tập một hồi tác phẩm hội họa không muốn hư hại sau đó lập tức trở về thủ đô đi đem chuyện nào quyết định bộ khai thác bên kia ta biết liên hệ để cho bọn họ mở ra một cái trang mặt đi ra tập trung vào bên trong hiện tại biện pháp này đã quyết định còn dư lại liền là công tác của bọn hắn. Nhân gia đồng ý giúp này bận điệu, Lâm phàm tự nhiên cũng là khách khí hết sức, Trương Tổng, đợi lát nữa lưu đến ăn cơm chung không, chuyện này, có thể rất tốt cảm tạ các ngươi Trương Long cười nói, Lâm Đại Sư, này ăn cơm liền miễn, chuyện như vậy kéo không được, nếu như các thứ chuyện làm thành, khi đó lại ăn cơm cũng không trễ. Lâm phàm cười, tốt, vậy thì làm phiền Trương Tổng. Hàn Lục vẫn đi theo ở một bên, đúng là không nghĩ tới Lâm Đại Sư sẽ nghĩ tới biện pháp như thế. Bất quá cũng không khỏi không khâm phục, biện pháp như thế hay là thật có thể được. Mà đối với Trương Tổng bọn họ tới nói, còn cần đối với bọn nhỏ họ tên tiến hành đăng ký, ở biểu diễn tác phẩm hội họa thời điểm, tự nhiên cũng sẽ đem tên của hài tử cùng tuổi tác in ra. Vẫn bận rộn đến tối. Tất cả mọi chuyện đều giải quyết rồi, Trương Long bọn họ đi suốt đêm trở về thủ đô, không có ở Thượng Hải lưu lại. Lâm Phạm vốn là muốn nói, mang bọn ngươi đi ăn một bữa cơm, hay hoặc giả là đích thân xuống bếp. Thật không nghĩ đến trương tổng bọn họ như vậy chuyên nghiệp, liền cơm đều không ăn tiêu xái Đối với cái này dạng lao tổng, Lâm phàm nhất định phải điểm cái khen A, tuy nói này bên trong có lao trị nguyên nhân, nhưng là thế nào có thể đem người ra muốn trở thành như vậy đây? Vừa nhìn liền biết nhân ra là thật tâm, mà không phải là bởi vì lao trị nguyên nhân. Viện mồ côi sự tình có biện pháp giải quyết, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là giải quyết rồi một cái chuyện phiền lòng. Bất quá gần nhất nhất định phải cố gắng giáo dục những đứa trẻ này. Này quốc họa nhất định phải dùng điểm tâm mới được. Chính mình này bách khoa giá trị còn phải dựa vào bọn họ đây. Hướng hồ, này học được quốc họa, trong đó trợ giúp cũng rất lớn a. sau đó muốn trở thành một đời quốc họa đại sư, cũng không là chuyện không thể nào. mươi 498, Xoa Ngươi hòa Lương. Trung tâm 8, Lâm Phàm Đợi ở chỗ này, cũng có đoạn thời gian, mỗi ngày buổi tối lại đây bận rộn một hồi, bất quá nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành, y theo tình huống này xem ra, này tuyên truyền cường độ còn chưa đủ mạnh a. Kỳ lương đây. Lúc này, một gã đại hán trên người xăm hình xăm, sắc mặt trở nên hồng, hiển nhiên là uống nhiều rượu. Đến rồi. Lâm Phạm ứng với nói, ba vị trà lương công phu tùy tùng, phát hiện vật phẩm lụn, chính mình học tập trà lương kỹ thuật, cũng cũng có thành tựu nhỏ. Kỹ thuật này tuy nói không đạt tới mình một phần mười, nhưng ít ra đã có 50%. Nếu như nỗ lực một hồi, cũng cũng sẽ trở thành một tên trà lương đại sư. Đại hán đỉnh đạc nằm ở nơi đó, âm thanh thô lô nói, nhanh lên một chút sát. sau khi lao xong lao tử còn phải đi kim phượng hoàng trung tâm tắm đại bảo kiếm có thể đem đại bảo kiếm nói như vậy chuyện đương nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người thủ pháp này không sai a đại hán nhắm mắt lại phảng phất rất là hưởng thụ lâm phàm cười cợt sau đó manh liệt sát bên trái sát bên phải sát trước sát sau sát nguyên vốn một mặt bình tĩnh đại hán sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa thân thể một cái nào đó vị trí cũng là kịch liệt không được bình thường dừng lại Đại hán nói, Lâm Phàm tựa như cười mà không phải cười, làm sao vậy? Đại hán đúng là không có che che, ngươi sát ta đây đều nhanh phải bay rồi, ta làm sao còn đi đại bảo kiếm, trước mặt không trả sát, sát sau lưng. Bất quá đừng nói, tiểu tử ngươi thủ pháp khá tốt, là ta gặp phải kỳ lương thoải mái nhất, đều có chút luyến tiếp rời đi. Đại hán vui a nói, sát sau lưng. Lâm Phàm lắc đầu, này sát sau lưng nhưng là sẽ xảy ra chuyện, bất quá đại hán này dĩ nhiên như vậy yêu thích đại bảo kiếm. Cũng không biết là nguyên nhân gì, chẳng bằng lau một chút, nhìn trong này nguyên nhân do. Đại hán nằm nhoài ở chỗ này, bày xong tư thế, để chính mình càng thêm thoải mái. Một trường thả xuống. Cha nhẹ, trọng sát, sát sát, tình huống cũng thay đổi. Thở dài một tiếng từ đại hán trong miệng truyền ra. Lâm phàm cười nói, làm sao như thế yêu thích đại bảo kiếm. Đại hán cũng không quay đầu lại, chỉ là cảm giác toàn thân tê tê dại dại, có gan cảm giác khác thường. Ngươi cho rằng ta muốn a, còn chưa phải là lúc còn trẻ. Trêu chọc xuống họa, Lâm Phạm vui à nói, nói thế nào? Đại hán lắc đầu, trước đây ta cũng không phải như vậy. Đại học thời điểm gặp phải một bầy không đáng tin cậy bạn cùng phòng. Cái này không có một lần uống rượu say, bị kéo đi đại bảo kiếm. Này lần thứ nhất phía sau, liền lên có vẻ, muốn cai đều cai không được. Này tính toán, cũng đã gần 10 năm, ngươi nói ta làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Thay đổi chính ta đều không thể tin được đây là ta. Lâm Phạm hỏi, muốn khóc? Ta khóc cái gì? Chỉ là hối hận. muốn cai rơi. đại hàn nói ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải chung quanh trả lương công phu các sư phó ánh mắt nhìn có chút kinh ngạc cậu chủ nhỏ làm cho người ta trả lưng làm sao những người kia đều sẽ nói chuyện của chính mình a hơn nữa mỗi bên loại thiên hình vạn trạng sự tình đều sẽ phát sinh coi như là cái kia chút tắm khách nhân cũng đều tò mò nhìn lâm phàm đến không nói thêm gì nhẹ nhàng sát này loại tật xấu kỳ thực chính là bệnh có bệnh phải trị a thủ pháp dần dần trở nên huyễn. thoải mái đại hán một mặt hưởng thụ nằm ở nơi đó nội tâm nhưng xảy ra biến hóa cực lớn hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân những năm gần đây đại bảo kiếm cuộc đời đột nhiên thì có loại cảm giác mệt mỏi thậm chí cảm giác này kỳ lương dĩ nhiên có thể thoải mái như vậy nay bắt đầu so sánh đột nhiên phát hiện này đại bảo kiếm có ý tứ gì vẫn là kỳ lương thú vị a Cửa phòng tám đại hán trả tiền đứng ở nơi đó sờ sờ đầu cảm giác là lạ hôm nay đây là thế nào Tại sao sẽ ở tắm thời điểm, cùng người trẻ tuổi này nói nhiều lời như vậy đây? Hơn nữa bây giờ lại liền một chút đại bảo kiếm tâm tư cũng không có, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không có, cái này coi như kỳ quái. Len Kim vượng hoàng trung tâm tắm quản lý gọi điện thoại tới, ca, ngươi chừng nào thì đến, ta xuống đón ngươi. Đại hán, không cần, sau đó ta cũng không đi, không cần lại cho ta gửi tin nhắn. Quản lý, ca, người có phải là tiểu mội nhóm phục vụ không đúng chỗ? ngươi nói ta khẳng định sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đại hán không phải ta đã từ bỏ không muốn những chuyện này quản lý ca ngươi chuyện này làm sao sẽ ta cũng không biết bất quá vừa kỳ lương sát sát ta liền đối với chuyện này không có hứng thú treo kim vượng hoàng trung tâm tắm quản lý một mặt không biết gì hơn chuyện này là sao kỳ lương sát không có hứng thú ta đi gặt quỷ hạ một cái nào đó diễn đàn ở đây mặt có thượng hải mỗi bên loại ăn vặt Mỗi bên loại đặc sắc, hơn nữa còn là lấy khu vực phân bố. Mà ở phố vân lý khu vực này bên trong, từ từ nhiều hơn một chút thiết mời. Phố vân lý nhất định đi nơi. Trung tâm tắm thần kỳ trà lương công phu, không thân tự trải nghiệm một hồi, vĩnh viễn không biết có gì cảm giác. Những này thiết mời trong nháy mắt đưa tới rất nhiều dân trên mạng nhóm quan tâm. Thiết giả, một cái kỳ lưng, liền đem bọn ngươi biến thành như vậy. Ai biết nói à, gần nhất này loại thiết mời liền thường thường xuất hiện, quả thực đáng sợ. Có phải là kinh doanh thủ pháp A đây cũng quá ác liệt đi. Quản lý ở chỗ nào? Đi ra xóa tổ đi. Ai đi vì là Văn Hiên GG nói, này phòng tắm ta ngày hôm qua đi qua, ở đây mặt cái kia thần kỳ trả lưng công phu là thật, nói như thế nào đây? Sau khi lau xong, cả người đều thay đổi không giống nhau, cái cảm giác này khó nói, ta cũng nói không rõ ràng, ngược lại dưới cái nhìn của ta, chính là ủng có một đôi ma lực tay, còn có này kỳ lương kỹ thuật, thật sự không có nói, thật sự là rất thư thái. Mãnh liệt kiến nghị đoàn người đi thử một lần. Ai đi cho cha ngươi đã tồn tại cũng là tiến hành rồi thao thao bất tuyệt. Ta cũng đi qua nơi này. Thật sự quá cảm kích vị này trẻ tuổi trà lương đại sư. Nguyên bản ngã là muốn trà lương kết thúc. Hãy cùng nói chuyện 11 năm bạn gái nói biệt ly. Nhưng là bị vị này lão ca trà lương phía sau. Ta đột nhiên phát hiện. Ta dĩ nhiên sẽ như thế buồn nôn. Đa tạ vị này lão ca. Đem ta cho xoa tỉnh rồi. Tuy rằng không biết cái này có phải hay không cùng vị này lão ca có quan hệ. Thế nhưng ta tin tưởng, nhất định là vị này lão ca xoa đi tới ta nội tâm hắc cám, mãnh liệt kiến nghị đoàn người đi thử một lần. Cơ mờ nở, trên tổ điệp các ngươi thiệt giả. Không hiểu rõ nghiêm ngặt, quảng cáo này đánh cũng hơi quá đáng đi. Quản lý bảo kiếm ca, ngươi ở đâu đây? Lúc này, quản lý bảo kiếm ca xuất hiện. Đại bảo kiếm, bọn họ không phải tuyên truyện, mà là thật. Ta vừa vừa mới chuẩn bị đi đại bảo kiếm, lâm thời đi nhà này phòng tắm tắm, lại không nghĩ rằng sát qua con phía sau. Ta dĩ nhiên phát hiện đại bảo kiếm hóa ra là như thế vô vị, đã thành công giới. Cơ M.N. 6666. Bảo kiếm ca cũng bị gieo họa Thế giả, bảo kiếm ca nhưng là nắm giữ 11 năm đại bảo kiếm kinh nghiệm chuyên nghiệp tay giả đời a. tại sao sẽ đột nhiên hòa lương? Không thể tin được. Ồ vì sao cây sao manh, ta kiểm tra một hồi, cách ta chỗ này rất gần, ta chuẩn bị đi thí nghiệm một hồi, các ngươi chờ ta. Sau một tiếng. Ồ vì sao cây sao manh, mẹ của ta à. Mánh liệt đề cử, thật sự mánh liệt đề cử, ta một mực trên internet giả mạo mình là tiểu la lị lừa dối cái kia chút đám bạn trên mạng, nhưng là bây giờ ta phát hiện, ta tại sao có thể làm như vậy? Đây là đang lừa gạt tình cảm của người khác sao a? còn lừa dối tài vật của người khác, ta hiện tại đã đem lường gạt lễ vật, toàn bộ trả lại, sau đó ta muốn làm một tên chân chính nam tử Hán. Mọi người, chương 499, hơi hơi căng thẳng. Lâm Phàm tự nhiên không biết thần kỳ của Hán chỗ. Đã bắt đầu ở trên diễn đàn chuyên gia. Buổi tối, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai. Cái khác ba vị trà lương công phu cũng đều một mặt ý cười. Cậu chủ nhỏ, người sau khi đến, chúng ta buôn bán của tiệm thay đổi so với trước đây muốn tốt hơn nhiều. Đây là lời nói thật, cậu chủ nhỏ sau khi đến, buôn bán sắc thực thay đổi tốt hơn. Đặc biệt là cậu chủ nhỏ dạy bọn họ trà lương thủ pháp, bọn họ cũng học xong không ít. Bất quá bọn hắn không biết cậu chủ nhỏ làm sao sẽ lợi hại như vậy trà lương thủ pháp, coi như học đến bây giờ Bọn họ cũng không có học đủ. Càng mấu chốt một chút chính là, bọn họ kỹ thuật tăng lên, một ít khách quen, cũng là khen thủ nghệ của bọn họ như trước kia không giống nhau, so với trước đây càng thêm thư thái. Lâm Phàm nghi hoặc nói, Lao Tăng gần nhất đều đang làm gì? Làm sao không xuất hiện? Không biết, bất quá ta nghe nói Lao Tăng đang cùng nhân ra nói chuyện làm ăn. Một vị trà lương công phu nói, Ta cũng có nghe nói, hình như là chuẩn bị tiến cử mới hạng mục, trước đây làm ăn không khá thời điểm. Lão Tăng liền gấp sức đầu mẹ chán, ta nhìn rất có thể là cái kia. Nói hết sức mịt mở, thế nhưng người đàn ông đều hiểu. Lâm Phàm kinh ngạc, hắn không phải nói không làm chuyến đi này mà, hiện tại nghĩ như thế nào đến cái này. Hẳn là nhân gia chủ động tìm đến, thuộc về bao bên ngoài, nhân gia mỗi tháng cho Lão Tăng một khoản tiền, này không chỉ có thể kéo chuyện làm ăn, còn có thể ngoài ngạch có một món thu nhập, cho nên nói, Lão Tăng không nhất định có thể ngăn cản được. Lâm Phàm điểm đầu, cũng cũng biết, cái này không làm người này. thật vẫn không cạnh tranh được nhân ra. Đem bên ngoài phòng tắm bao đi ra ngoài, nhân ra phụ trách phương diện này sự tình, mỗi tháng cho một khoản tiền, hơn nữa chủ yếu nhất chính là, điều này có thể kéo càng nhiều người đến rửa giấy, này là tất cả phòng tắm nói không thể tránh được. Bất quá cũng có phòng tắm, nhân ra là chân chính làm tắm rửa, mà không phải làm những điều kia, mà nhân ra có thể làm, vẫn là phục vụ đúng chỗ, giá cả hợp lý, làm cho người ta một loại cao cấp lại giàu nhân ái cảm giác. Hắn không nghĩ tới nhiều như vậy, xua tay ta đi về trước ngày mai gặp. ngày mai phố văn lý lâm phàm ở lão tăng trong phòng tắm khi trả lưng công phu sự tình truyền ra thương ra các lão bản đều một mặt không biết gì hơn cảm giác cậu chủ nhỏ tư tưởng này với bọn hắn không giống nhau à tốt như thế nào bưng bưng sẽ làm nghề này đây lâm phàm nằm ở nơi đó chơi điện thoại di động Bước trên gần nhất gió êm sóng lặng có không ít tổng hợp nghệ thuật tiết mục cùng điện ảnh xuất hiện lúc này một cái tư nhân tin đến rồi cương cương ca Thân y, ngươi cho thuốc của ta có phải thật vậy hay không hữu dụng? Nhìn thấy tin tức này, Lâm phàm đều có chút bất đắc dĩ, đây không phải là phí lợi mà, không dùng ta có thể cho. Lâm phàm khẳng định có dùng, gần nhất lại có cái gì không đúng. Cường cường ca, gần nhất ta âm thanh thay đổi đặc biệt mà nhỏ, không một chút nào thô lỗ, hơn nữa trọm dâu cũng từ từ rơi xuống, không thế nào sinh trưởng, này thuốc đến cũng có hữu dụng hay không à. Lâm phàm nghi ngờ, cường cường ca, ngươi có suy nghĩ nhiều quá. Đây chính là hiện tượng bình thường a ngươi còn muốn dâu dài, âm thanh biến lớn, da rẻ biến lớn thao a Cương cương ca, đúng đấy, thân y, ta chính là muốn như vậy, theo lý âm thanh của ta nên biến lớn, cũng nên nên dâu dài, làm sao có khả năng sẽ là như vậy. Hơn nữa, ta cảm giác chỗ của ta thật giống thay đổi so với trước đây lớn hơn, không phải nên càng ngày càng nhỏ mà. Theo sát mà, lại một cái tin tức lại đây. Quái gì nhất đúng là, ta hiện tại ôm ta cái kia chút bạn gái thời điểm. Ta sẽ không biết nói thế nào sẽ có một loại mâu thuẫn cảm giác, còn có chút buồn nôn. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, cảm giác này thật giống có gì đó không đúng. Chờ đã, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi muốn âm thanh biến lớn, còn dài hơn dâu mép. Ngươi rốt cuộc là muốn biến nam biến nữ? Cương Cương ca, thân y, ngươi đây không phải là phí lời mà, ta nhất định là phải biến đổi nam. Tuy rằng về sinh lý không thể, nhưng ít ra bề ngoài phải giống như a. Lâm Phàm, thời khắc này, Lâm Phàm trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đột nhiên phát hiện mình thật giống lầm trệ gì, có gan không rõ bi kịch cảm giác dâng lên trong lòng. Cách xa ở Giang Ninh cường cường ca đột nhiên cảm giác những lời đối thoại này có cái gì không đúng, nội tâm đột nhiên ngưng lại, thần y, ngươi có hiểu sai ý tứ của ta. Loại dự cảm này rất mãnh liệt, nàng cảm giác thần y hình như là thật sự hiểu sai bỏ lỡ. Lúc này, Lâm Phàm có chút không bình tĩnh, cái này, cái này, cường cường ca, thần y, ngươi nói thật. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không hiểu sai bỏ lỡ. Lâm phàm bất đắc dĩ, ngươi lúc đó cũng không có nói với ta rõ ràng a. Cương cương ca, mẹ kiếp, ta lúc đó muốn nói, ngươi có cho ta cơ hội sao? Ngươi nói ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi minh bạch, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi hiểu sai. Lâm phàm, ta đây làm sao không chuyên nghiệp, ngươi không phải là nội tiết mất cân đối, lại thêm trong lòng thừa tố mới có thể xuất hiện tình huống như vậy mà, ta khẳng định nghĩ đến ngươi nếu như khôi phục thành nữ tính. Ta đây kê đơn thuốc mới không tật xấu, là chính ngươi không nói rõ ràng. Cương Cương ca nổi giận, ta làm sao không có nói rõ ràng, ta lúc đó liền muốn nói rõ ràng, ngươi không phải không để ta nói, ngươi bây giờ liền trách ta. Chuyên nghiệp, ta nhìn ngươi chuyên nghiệp cái rắm ta bất kể, ngươi bây giờ lập tức cho ta một lần nữa hút thuốc, không phải vậy ngươi có tin ta hay không chém chết ngươi. Lâm Phạm rất bất đắc dĩ, âm dương khó có thể nghịch chuyển à? ngượng ngủng, thật không đổi được, ngươi tình huống này có chút nghiêm trọng. Vì lẽ đó ta kê đơn thuốc mới cũng so sánh trọng, hiện tại ngươi cũng mau uống thuốc một tháng đi, này nội tại đã cố định, không đổi được. Liêu mỹ nữ, ngươi phải hiểu được, kỳ thực ngươi là rất đẹp, làm về nữ nhân chân chính cũng là không sai, cần gì phải biến thành nam, huống hổ coi như bể ngoài biến thành nam, ngươi cũng không có đồ chơi kia, ngươi nói có đúng hay không. Không bằng thống thống khoái khoái khi một vị an tịnh mỹ nữ, hưởng thụ nhân sinh lâm phàm hiện tại chỉ có thể khuyên can, tự mình thân là thế gian thần y. Dĩ nhiên xảy ra hiện chữa bệnh sự cố, này nói ra, còn không bị người chết cười. Cường cường ca giận nói, cái gì liều mỹ nữ, gọi ta cường cường ca, ta chỉ cho ngươi một loại lựa chọn, lập tức cho ta cầm trở về. Lâm phàm, tốt, tốt, cường cường ca, ta cũng phục ngươi, ta nói điểm chữa bạch, ngươi ta đây thật không đổi được, ngươi nếu như không phải phải cùng ta hồ đồ đây, chúng ta tỏa án trên gặp, ngươi liền nói ta chữa bệnh sự cố, đem ngươi biến thành người nữ. Cường cường ca, ngươi đây là trần sai liền không chịu trách nhiệm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không ở Giang Ninh ta không thể đem ngươi như thế nào. Ngươi chờ ta, ta ở trước mặt cùng ngươi từ từ nói chuyện. Phát ra nhiều như vậy tin tức, Lâm Phàm ngón tay đều có chút đau. Cơ mờ nở, tại sao có thể có này loại chuyện hư hỏng đây? Lenken, một cái điện thoại xa lạ, là Giang Ninh bên kia. Lâm Phàm đang suy nghĩ có tiếp hay không, sau đó bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại. Xin chào, xin hỏi ngươi là Lâm Thần ý sao? Lâm Phàm do dự một chút, còn không có thăm. Phát hiện vật phẩm lụn, rõ rõ ràng đối phương là ai, ngươi là. Xin chào, ta là phụ thân của Liễu Như Liêu Nguyên, con gái ta sự tình, ta là thật rất cảm tạng ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ngăn lại con gái của ta hồ đồ. Liêu Nguyên nói nói, hắn vẫn có ở thân con gái một bên xếp vào người mình, nên phải đến báo cáo, nữ nhi mình càng ngày càng nữ tính hóa thời điểm, nội tâm hắn cũng thở phào nhẹ nhóm, sau đó nghi tất cả biện pháp, tìm được lâm phàm điện thoại, cố ý gọi điện thoại lại đây cảm kích một phen. Chủ yếu là Liễu nguyên bên kia an bài người, báo cáo công tác, nói tiểu thư đang tìm kiếm thần y phiền phức, này làm cha tự nhiên là phải cố gắng cảm kích thần y, khẳng định không thể để con gái thật tìm thần y phiền phức a. Thần y đối với hắn mà nói, đó chính là ân nhân A. Lâm Phạm lúc này bị lộng đầu góc mơ hồ, đây rốt cuộc làm mà tình huống A, một cái muốn tìm ta phiền phức, một cái phải cảm tạ ta. Chuyện này, này, làm người thật là khó A, bất quá cái kia cường cường ca. Có thể hay không dẫn người tới chém ta tạ, hơi nhỏ khẩn trương. chương 500, biên soạn giáo tải. Lâm Phạm bấm ngón tay tính toán, mệnh bên trong cũng không một kiếp, cũng là không coi là việc to tác. Ở Lao Tăng phòng tắm bên trong làm một gã an tĩnh trà lương công phu, tình huống hôm nay từ từ có chút chuyển biến tốt. Từ ngày hôm qua bắt đầu, khách nhân gia tăng rồi không ít, điểm danh muốn chính mình trả lương người, cũng càng ngày càng nhiều, xem ra chính mình đã từ từ nổi danh. Chỉ cần thanh danh của chính mình đạt đến nhất định đỉnh cao. Nhiệm vụ còn có thể làm không được Nô U Lan đi lặng lẽ đến Mặt bên hỏi giò Vừa là điện thoại của ai à Ta làm sao nghe thanh âm hình như là vị tiểu tỷ tỷ đây Âm thanh thật là dễ nghe Lâm Phàm cười ha ha Còn âm thanh âm hay đây Nhớ kỹ Cái tên này rất có thể sẽ đến Thượng Hải chém ta Vì lẽ đó ngày nào nếu là có người xa lạ tới hỏi ta ở đâu Các ngươi liền khi không biết là được Cương cương ca tinh khí hắn không biết Nhưng chuyện này hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền như vậy quên đi Nhất định phải cùng chính mình liều mạng, vì lẽ đó trước tiên trưởng, chờ thật đến lúc đó, lại nghĩ cách giải quyết. nô Ú Lan che miệng, hơi kinh ngạc, mắt bên trong lập loè kinh dị, nàng muốn tới chém ngươi. Xì xì. Điên thần côn không nhịn được nở nụ cười, cái nào ngu ngốc đầu bóc giật, dĩ nhiên nghĩ đến chém ngươi, ngươi còn không đem nàng bay liệu đánh bay à. Điên thần côn đối với lâm phàm nhưng là phục tùng hết sức, quả thực không phải người, tuổi con trẻ, dĩ nhiên cả người võ công, hơn nữa còn không bình thường. Liền chính mình có thể tự xưng là đại sư nhân vật, đều không phải là đối thủ của tiểu tử này. Ngươi nói này nói ra, có tức hay không người? Liên hỏi các ngươi, có tức hay không người? Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động lại đây, Lâm Ca, ngươi chỉ cần ở trực tiếp kêu cứu một tiếng, tuyệt đối có một số đông người đến đây cứu viện. Lâm Phàm cười cận, cùng trực tiếp giữa khán giả chào hỏi, hắn cũng có đoạn thời gian không có trên trực tiếp, dân trên mạng nhóm nhìn thấy Lâm Phàm đó là kêu sợ hãi liên tục, hiện tại danh hiệu của hắn càng ngày càng nhiều. Bên trong khiến người ta kinh ngạc nhất đúng là, thần ý danh hiệu. nay loại danh hiệu là đáng giá người khác tôn kính, đồng thời cũng là tất cả mọi người không muốn đắc tội người. Len keng. lại có một cú điện thoại đến rồi. Trước không nói, ta lại muốn nhận cú điện thoại. Lâm Phàm nhìn điện báo biểu hiện, là mình lao kia đồ đệ Triệu Minh Thanh. Chữa bệnh từ thiện sau khi trở về, Triệu Minh Thanh vẫn bận rộn Trung ý sự tình. hắn thân là Trung y học viện viện trường, cái thúng trên người rất nặng, đồng thời cũng muốn đem Trung ý phát dương quang đại. thế nhưng sức lực của một người trung quy có chút miểu tiểu. Minh Thanh, chuyện gì? Lâm Phàm đối với tên đồ đệ này vẫn là hài lòng, trung y tri thức, hắn cũng không muốn ẩn giấu đây là cứu người đồ vật, thật vất và gặp phải một vị đồng ý thả xuống tư thái, dốc lòng ở bên cạnh mình học tập lao trung y, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Triệu Minh Thanh gần đây bận việc lục vô cùng, phóng viên đến rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng, bất quá hắn thân là trung y học viện viện trường, đối diện với mấy cái này phỏng vấn, hắn không thể cự tuyệt nếu như cự tuyệt ai tới tuyên truyền trung y lao sư bệnh kén ăn chứng phương thuốc ta đã cùng quốc gia chữa bệnh cơ cấu giao nói xong giá cả phương diện thuộc về ăn chia hình thức tuy rằng bệnh kén ăn chứng là ngài nghiên cứu ra đến thế nhưng cái này cũng không có thể lũng đoạn bất quá ngươi yên tâm chữa bệnh cơ cấu phát hành bên kia ta cũng đã cầu thông được rồi triệu minh thanh giải thích hắn sợ lao sư không vui dù sao này bệnh kén ăn chứng phương thuốc nhưng là lao sư tâm huyết hắn làm như vậy kỳ thực cũng co tư tâm Liền là chân chính cứu mạng phương thuốc, không nên tư tảng, thế nhưng hắn cũng sẽ không để Lao sư chịu thiệt, vì lẽ đó hết sức giải thích, hy vọng Lao sư có thể rõ ràng. Quốc gia sẽ không cho phép, bệnh kén ăn chứng loại bệnh này phương thuốc không chê ở người kia trong tay, cùng với hợp tác, mới là đang giải khai. Lâm Phàm không thèm để ý những này, nếu quả như thật lưu ý tiền tài, hắn cũng sẽ không hôn đến bây giờ, vẫn là dáng dấp như vậy, tiền này không cần cố ý đi kiếm lấy, mà là cần thời điểm liền kiếm lấy, không cần thời điểm. liền không muốn những thứ này. hang lớn hơn, không có năng lực này, dễ dàng xả đạn Mà Lâm Phàm cũng tự biết mình, hắn không là một vị hợp cách thương nhân. Không cần nói với ta những này, ta không phải đã đã nói với ngươi mà, chuyện như vậy ngươi toàn quyền xử lý, coi như ngươi miễn phí tặng người, ta cũng sẽ không nói gì nhiều, ngươi phải nhớ kỹ, bệnh kén ăn chứng phương thuốc chẳng qua là ta chỉ điểm, mà sau cùng nghiên cứu, cũng là ngươi chính mình. Lâm Phàm nói nói, Triệu Minh Thanh cảm động nhanh khóc, gặp phải như vậy thông tình đạt lý lao sư nói nghe thì dễ nếu như là người bình thường chỉ bằng mượn này bệnh kén ăn chứng phương thuốc cũng có thể làm cho huynh đệ kết thủ phụ tử chia lịa người cùng chữa bệnh cơ cấu hợp tác này lợi ích phân phối nên cũng không tệ lắm phải không lâm phàm hỏi triệu minh thanh gật đầu đúng lợi ích phân phối ta nỗ lực cùng chữa bệnh kết cấu cạnh tranh lấy ra bọn họ khai phá chúng ta cung cấp là phương thuốc thuộc về thang cổ số tiền kia hết sức khả quan lâm phàm gật đầu ân vậy được này bệnh kén ăn chứng phương thuốc có được tiền, ngươi đi chơi đùa một cái trung y cống hiến thường, còn có giúp đỡ một ít đối với trung y cảm thấy hứng thú, nhưng không có tiền đi học bọn học sinh, cố gắng bồi dưỡng, còn sắp xếp như thế nào, chính ngươi muốn là được, những việc này liền không cần làm phiền ta. a Triệu Minh Thanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lão sư, ngài nói thật chứ? Hán đây không phải là không dám tin tưởng, mà là không nghĩ tới lão sư sẽ phải dùng số tiền kia chống đỡ trung y phát triển. Hiện tại quốc gia cũng có chống đỡ trung y. thế nhưng cường độ cũng không lớn, cho tới, hiệu quả không tốt. Chẳng qua nếu như dùng này bệnh kén ăn chứng phương thuốc có được lợi nhuận chống đỡ chung y, đây chính là quần quẩn không ngừng, sẽ không bởi vì chi phí vàng không đủ mà ưu sầu. Lâm phàm nở nụ cười, ta lúc nào mở qua chuyện cười, còn có chuyện gì hay không? Nếu như không có chuyện gì, liền treo, ta gần nhất phiền lòng đây. Triệu Minh thanh sững sở, lão sư, có cái gì phiền lòng? Ta có thể rút một tay. ngươi không giúp được, gần nhất có người muốn tới chém ta. Lâm Phạm đùa dỡn nói nói, Triệu Minh Thanh tin cho rằng thật, cái gì? Người nào gan lớn bao trời, lão sư, ta hiện tại lập tức báo cảnh sát, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm thương tổn. Lâm Phàm thở dài một tiếng, người học sinh này tuổi tác quá to lớn cũng không tiện, đều nghe không ra này, mấu chốt trong đó ở chỗ đó. Được rồi, được rồi, chuyện này đùa dỡn, còn có chuyện gì? Triệu Minh Thanh muốn nói lại thôi, phảng phất có chút ngượng ngùng mở miệng, nói, không có tận mắt thấy Triệu Minh Thanh vẻ mặt. hắn cũng biết mình đồ đệ này, khẳng định lại không có chuyện gì tốt. Kỳ thực là như vậy, gần nhất ta nghiên cứu một hồi, cũng thật lòng suy tư, ta phát hiện học viện trung y kiến thức căn bản giáo trình lỗ thủng khá lớn, mà mà còn có một ít là từ trong cổ thư hái làm bản sao, không có một hợp lý học tập phương án, đối với người mới học tới nói, độ khó khá lớn, không được trong đó yếu lĩnh, vì lẽ đó ta muốn mời lao sư, giúp học viện chúng ta sáng tác giáo tài, cung cấp bọn học sinh học tập. Triệu Minh Thanh ngượng Ngùng nói nói, hắn cảm giác mình đều là phiền phức lão sư lâm phàm cười cợt minh thanh à phát hiện vật phẩm lụn, ngươi này trước đây làm sao không có phát hiện đây triệu minh thanh lung tung nói lão sư trước đây học sinh học nghệ không tinh tầm mắt hẹp hòi bây giờ đi qua lão sư giáo dục đối với trung y hiểu rõ càng thêm thâm nhập phát hiện nay bọn học sinh học tập cơ sở trung y giáo tài lỗ thủng khá lớn không có một hợp lý học tập tiến độ lấy lão sư đối với trung y hiểu rõ nếu như biên soạn trung y giáo tài nhất định so với trước kia muốn càng tốt hơn dù sao giống như lão sư như vậy trung ý đại sư nếu như tự mình ra tay ảnh hưởng này tự nhưng không tầm thường được rồi nịnh loạt cũng đừng đập việc này ta đáp ứng bất quá muốn một quang thời gian mới được biên soạn giáo tài không là chuyện nhỏ ta cũng muốn đi để ý một chút mới được lâm phàm nói nói triệu minh thanh gặp lao sư đồng ý nhất thời mừng rỡ như điên tạ ơn lão sư lao sư ngài nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ không quấy rầy ngài ân Biên soạn trung y giáo tài, nhiệm vụ này rất đơn giản, thế nhưng không phải bình thường A. Nếu như biên soạn tốt, sau trăm tuổi danh hiệu của chính mình cũng có thể lưu truyền xuống. Lợi hại. ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động. linh 501, cái bụng lớn hơn. Triệu Minh Thanh đối với Lao Sư có gan sùng bái mù quáng, hắn tin tưởng chỉ cần Lao Sư ra tay, cái kia tất nhiên thành công. Trung y. Trung y A. Triệu Minh Thanh có thể nói là đem một đời đều dâng hiến, nguyên vốn đến lão y thuật cũng đã không tiến lên. Đối với Trung ý cũng từng xuất hiện chút hoài nghi, chẳng lẽ đúng như thế nhân nói bên kia, Trung ý đã đến đầu, muốn đánh hạ mỗi bên loại nghi nan tạp chứng, chỉ có thể dựa vào công nghệ cao. Nhưng ở gặp đến Lao Sư phía sau, Triệu Minh Thanh Minh Bạch, nói đều là cái gì nói dối. Nghi nan tạp chứng có thể thế nào, thân thể chính là âm, phát hiện vật phẩm lụn, dương ngũ hành, chính là một cái loại nhỏ thiên nhiên, không có không chưa khỏi bệnh trạng. Đương nhiên, hắn trước đây không có nghĩ đến điểm này, vẫn là Lao Sư chỉ điểm. đồng thời dùng cường hãn ý thuật, chứng minh rồi cái quan điểm này. Nay để triệu minh thanh tràn đầy tự tin, hắn biết mình đã tuổi già, thế nhưng hắn nguyện vọng lớn nhất chính là đem trung y thịnh hành, đồng thời ở chết một khắc đó, có thể đủ trung y công phá đồng thời thế giới nghi nan tập chứng, hắn cũng là đủ hài lòng. Len Vừa cùng Lao Sư thông qua điện thoại, Chu Thanh Tuyền điện thoại nhưng đến rồi. Lao triệu à, giúp đỡ, phía ta bên này có người mắc bệnh, ta bó tay toàn thở. có thể hay không xin mời lão sư người già tay trị liệu một hồi. Chu Thanh Tuyển chưa cùng Lâm Phạm bọn họ cùng đi chữa bệnh từ thiện, cũng là bởi vì phải cho một vị nhân vật trị liệu, bây giờ này vấn đề khó xuất hiện, không có chỗ xuống tay, chỉ có thể tìm trợ thủ. Triệu Minh Thanh nói, "Lão Chu, việc này ta giúp ngươi đi xem một chút, nếu như không được, lại mời lão sư ta." Phố Văn Lý. Lâm Phạm sáng sớm bán bánh cầm tay, sau đó nghỉ ngơi một chút, buổi chiều phải đi Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ cơ giáo dục bọn nhỏ vẽ vời. Bất quá mỗi ngày đều vẽ vời khẳng định giật một, cho nên phải phong phú bọn nhỏ nghiệp dư ham ớn. Không nói hắn gần nhất đang suy nghĩ, chính mình còn sẽ gì đó, bây giờ thật vất vả tích lũy được bách khoa giá trị, tạm thời còn luyến tiếp dùng, dù sao còn không có che làm nóng, chờ che làm nóng, hay là liền xá được. Tờ thứ 11 tri thức nhiệm vụ, độ khó không lớn, dự tính không bao lâu nữa là có thể hoàn thành. Vì lẽ đó tạm thời không cần bách khoa giá trị hối đoái tri thức, đến có thể nhìn. Thứ 12 trang tri thức lại sẽ là cái gì? Gâu gâu. Nhi cộ lạt cậu ra gào thét. Cậu ra, ngươi gần nhất là gặp phải chuyện tốt gì, làm sao một ngày so với một ngày sống động? Lâm Phàm cười nói, bất quá còn thật đừng nói, cậu ra gần nhất tính tình đại biến A. Hơn nữa cậu ra cũng không phải trước kia chó con, đã lớn rồi, bất quá vẫn là như vậy đáng yêu. So với trước kia, cũng càng thêm lười mỗi ngày không phải nằm nhòi ở chỗ này nghỉ ngơi, chính là mang theo một bầy chó chân. đi xung quanh gieo vạ chó khát chó nhưng là gần nhất quái xảy ra chuyện nghỉ cổ lạt cậu ra nơi đó cũng không đi liền nằm út sấp ở cửa mắt chó có thần nhìn chằm chằm đối diện phảng phất là ở canh chừng cái gì cậu ra là trung hoa điền viên cậu, đối với ở hiện tại người mà nói chó đất là nhìn không thuận mắt cho rằng lên không được đẳng cấp thế nhưng ở phố vân lý nhưng không như thế bất kể là cái gì chó ở phố vân lý vậy cũng là bị người hoan nghênh chủ yếu là chúng nó đã từng lập được đại công bên trong cậu gia đó là được hoang nghênh nhất thương gia các lao bản hết sức là ưa thích lâm phàm chính là yêu ai yêu cả đường đi cậu gia là dính hết cậu chủ nhỏ chúc mừng a sau đó chúng ta nhưng dù là thân gia hồng tỷ đi vào một mặt ý cười a lâm phàm bối rối hồng tỷ lời này vì sao lại nói thế hồng tỷ liếc mắt nhìn nhỉ cổ lạt cậu gia sau đó cười nói vậy thì phải hỏi cậu gia nhà ngươi cậu gia nhưng là đem ta vợ con hoa hoa cho chơi đùa mang thai a Lâm Phạm trợn tròn mắt, sau đó nhìn về phía cậu ra, ngươi làm lớn người ta cái bụng. Gâu gâu. Nì cỗ lạt cậu ra hướng về Lâm Phàm gào thét vài tiếng, sau đó rút chân lên, liền hướng về đối diện mặt tiền cửa hàng chạy đi, dùng đầu chống đỡ mở hồng tỉ nhà cửa kính, để hoa nhỏ bỏ ra đến, sau đó cùng đi ở hoa nhỏ hoa bên người, ở phố Vân Lý đi dạo. Này theo người khác có chút khó tin, thế nhưng phố Vân Lý thương gia các lao bản nhưng là biết đến, cậu ra nhưng là rất thông minh. Lâm Phàm lúng túng cười. Không nghĩ tới cậu ra dĩ nhiên thành công, đã từng vóc người thấp bé với không tới, thế nhưng ngày đêm nhớ nhung, rốt cục tại thân thể lớn lên một khắc đó. Đối với hoa nhỏ hoa làm ra gây rối hành vi, Lâm Phạm vui a nói, nhìn dáng dấp, phải xem ngày, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Hồng Tỷ cười nói, cậu chủ nhỏ, nhà ta hoa nhỏ hoa có thể là bảo bối của chúng ta a, này bây giờ bị nhà các ngươi cậu ra cho lừa chạy, ngươi có thể phải cho lời giải thích mới được. Đương nhiên, đương nhiên, Lâm Phạm cười nói. Này bình thường trong đó, động vật giữa một ít việc nhỏ, cũng là kéo vào hàng xóm quan hệ giữa. Đối với xung quanh thương gia các lão bản tới nói, trong lòng bọn họ từ từ có một loại, mọi người đều là người mình, bất kể là ai có chuyện, đều nhất định tận lực trợ giúp. Cái này ở trước kia là căn vốn chuyện không thể nào, nhưng từ khi cậu chủ nhỏ xuất hiện phía sau, từ từ đem đoàn người ngưng tụ thành một sợi dây, cái cảm giác này, đối với bọn họ tới nói, thật sự rất tốt. buổi tối, lao tăng trung tâm tám. Ba vị trà lương công phu các sư phó lúc này đang ở một bên nhìn cậu chủ nhỏ thủ pháp đều xem hiểu không có vào lúc này phải nặng nhẹ luân thiên, một đu một tầng thoải mái trình độ tăng cao a lâm Phàm giảng giải tất cả mọi người là sư phụ già không khỏi gật đầu cậu chủ nhỏ ngươi thủ pháp này lợi hại trước đây chúng ta sao lại không nghĩ tới chứ còn có này huyền đạo gì gì đó dĩ nhiên có thể vận dụng đến trà lương bên trong cái này còn là lần đầu tiên nghe được kha kha Có cậu chủ nhỏ dạy học, ta đối với tự thân kỹ thuật, càng thêm có lòng tin, không nghĩ tới trà bên trong vẫn còn có lớn như vậy học vấn. Mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ nguyên bản là chỉ cho là trà lưng là một chuyện rất đơn giản, không phải so là ai sức mạnh đại mà, nhưng đến rồi cậu chủ nhỏ bên trong, nhưng chơi ra trò gian, chơi ra độ cao mới. Mà ba vị này ở trà lưng trên đường, một đi không trở về, nhiều năm sau đó, đều trở thành trà lưng giới tông sư nhân vật, đi qua bọn họ phân đấu. Trà lưng không còn là lên không được thai diện công tác, mà là phi thường có tính kỹ thuật công tác, có thể không phải người nào đều có thể học được. Lâm Phạm cũng bị trà lương giới tôn sùng là trà lương trò gian thủ pháp tổ tông. Từ từ suy nghĩ, nhiều luyện tập, sau đó cũng có thể giống như ta vậy, có khách tới, hôm nay liền đến đây kết thúc. Lâm Phạm nói nói, ba vị trà lương công phu gật đầu, trước đây bọn họ đều là không mặc quần đầu, bất quá bị Lâm Phạm lợi bình một phen sau, cũng tự giác mặc vào quần đầu. Từ hình tượng trên bắt đầu thay đổi, cũng là một cái hết sức khởi đầu tốt. Bên ngoài, chính là nhà này phòng 8, nghe nói ở diễn đàn rất hot. Ở đây mặt cái kia tuổi trẻ trà lương công phu, thật sự có thần kỳ như vậy. Ta hôm nay ngược lại là phải đến thử một lần. Nếu như thật sự có thần kỳ như vậy, đó thật đúng là nghịch thiên rồi. Phía sau cho rằng khách hàng tiến nhập cửa, sau đó chuyển qua đầu. Ta hiện tại ngày ngày đến, ở đây trà lương có thể thư thái, thủ pháp này không thể chê. Lao ca. có phải là cái kia rất trẻ trung trà lương công phu, trà lương thoải mái nhất. Đây cũng là, bất quá mấy vị khác kỹ thuật cũng rất lợi hại, như trước kia quả thực không thể so sánh, hiện tại đây mới gọi là trà lương A. Lúc này, đi ngang qua phòng tắm một người trung niên nam tử, nghe đến mấy câu này, không khỏi dừng bước, hắn không phải Thượng Hải người địa phương, mà là đến Thượng Hải tham gia văn học trao đổi. Buổi tối một người đi ra đi dạo, nghe đến mấy cái này người, không khỏi có chút hứng thú. Ngắm lại hiện tại cũng không có chuyện gì. cũng liền chuẩn bị vào xem xem. chương 502, ta muốn tự thú. Trước sân khấu người phục vụ Tiểu Hà, phát hiện mấy ngày gần đây chuyện làm ăn có chút tốt, trước đây buổi tối nhưng là không có có nhiều người như vậy, nhưng liền vừa thì có bốn năm người tiến vào. Bên trong phòng 8, mang theo mắt kiếng người đàn ông trung niên ở trong buồn tắm rót một lát sau, một vị trà lưng công phu lên trước, ông chủ có cần hay không kỳ lưng. vừa một trận khách nhân tới, bận điệu chính bọn họ sức đầu mẻ chán, bây giờ gặp trong buồn tắm còn có mấy người. Liền hỏi thăm một chút, nếu như không ai kỳ lưng, bọn họ cũng là ra đi nghỉ ngơi một chút. Ân, kỳ lưng, các ngươi ở đây kỹ thuật tốt nhất, có phải là vị trẻ tuổi kia? Người đàn ông trung niên hỏi. Cha lưng công phu nói, đó là tự nhiên, kỹ thuật kia không thể chê, chúng ta là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Vậy bọn ta hắn kết thúc, ta tìm hắn xoa. Người đàn ông trung niên nói, cha lưng công phu gật đầu, được, nhìn ngươi mặt sinh, khẳng định là lần đầu tiên đến, bất quá ngươi yên tâm. chỉ cần ngươi trải nghiệm phía sau ngươi cả đời đều sẽ không quên người đàn ông trung niên cười nói hy vọng như vậy cũng không lâu lắm lâm phàm nhẹ nối lòng cậu chủ nhỏ nơi đó có người chờ ngươi trả lương đây trả lương công phu cười nói nói lâm phàm nhìn lại không nghĩ tới này vừa kết thúc lại tới nữa rồi một vị bất quá không đáng kể hôm nay tới người càng nhiều đại đa số đều là điểm danh đạo hiệu muốn chính mình trả lương này khiến người ta cảm thấy có chút bất đắc dĩ bất quá đây cũng nói chính mình này trả lương năng lực, e sợ đã từ từ truyền ra. ông chủ, đến đây đi. Lâm Phàm cười nói. Lưu Biêu chú ý Lâm Phàm thật lâu, phát hiện người này trả lương thủ pháp cùng hắn bình thường thấy không bình thường, ngược lại cũng đúng là có chút ngạc nhiên, không biết sẽ có cảm giác thế nào. lại bị người thổi phồng thành như vậy, cũng không biết có phải hay không là thật sự có năng lực như vậy. ồ. Lâm Phàm ánh mắt dừng lại ở Lưu Biêu trên mặt, hơi sững sờ. Thật giống phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình tựa như Lưu Biu hơi hơi sửng sốt một chút Làm sao vậy Lâm Phàm cười cận Không có gì Chỉ là nhìn gương mặt ngươi Giống là một vị văn nhân A Lưu Biu cười cận Đến không nói thêm gì Rõ ràng cho thấy không muốn ở cái đề tài này trên nói tiếp Sau đó nằm ở nơi đó Nhắm hai mắt Hưởng thụ Lâm Phàm lúc này nói thầm trong lòng Khủng khiếp A Cái tên này có chút lợi hại Sau đó mang tốt công cụ Bắt đầu trả lưng Từ đầu đến giờ Hắn còn thật không có gặp phải một cái có thể chống lại, hắn xoa chính diện, mà chấn định như thường. Lưu Biu có chút không nhịn được, sát sau lưng, sát sau lưng. Lúng túng. Lưu Biu cảm giác bộ vị kia nổi lên phản ứng, nhất định phải che che một hồi, không phải vậy còn thật có thể bị người chết cười. Lâm Phàm xoa xoa sau lưng, mà đối với Lưu Biu tới nói, đột nhiên cảm giác sâu trong nội tâm, có cái gì không đúng. phảng phất có một nguồn sức mạnh ở trong người nổi lên. Sâu trong nội tâm. từ từ nổi lên một tia biến hóa loại biến hóa này hết sức huyền diệu không biết nên làm sao biểu đạt lúc này lưu biêu chủ động lên tiếng vừa ngươi xem ta tướng mạo không phải nói ta giống văn nhân mà ngươi đoán còn thật đúng ta đích xác là làm chuyến đi này lâm phàm cười nói ha ha xem ra ta là đã đoán đúng ta nhìn trong lòng ngươi có tâm sự này có lúc giấu ở trong lòng cũng khó chịu đi lưu biêu thở dài mệt ta thật sự quá mệt mỏi ngươi không biết ta đây sau mấy chục năm Liền không ngủ qua một lần tốt cảm thấy, mỗi ngày đều ở đây ác ngộng bên trong, ngươi nói người này thì là không thể làm chuyện sai a không phải vậy cả đời này, đều không thể phai mờ Xác thực. Lâm phàm gật đầu. Ô ô Đột nhiên, Lưu Bưu khóc. Trung quanh trả lừng công phu nhóm sợ ngây người, cậu chủ nhỏ lại để người ta cho xoa khóc, có muốn hay không bộ dáng này a cậu chủ nhỏ rốt cuộc là nắm giữ bực nào ma lực, làm sao lại đem người cho xoa khắp đây. Ngươi không biết, trước đây ta cũng không phải làm chuyến đi này thế nhưng hết cách rồi chỉ có thể mai danh nhận tích hiện tại ngươi xoa ta nghĩ tới chuyện lúc trước ta cảm giác thái hậu hối hận thật sự thái hậu hối hận lưu biêu vẻ mặt hối hận không kịp người này làm chuyện sai nên dũng cảm mặt đúng chỉ có có can đảm thừa nhận sai lầm mới có thể đi ra đã từng sự tình lâm phàm nói nói lưu biêu gật đầu đúng ngươi nói hết sức đúng bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ từ từ dung nhập vào lưu biêu trong cơ thể Càng trà càng là lợi hại, sâu trong tâm linh hắc cám điểm, từ từ tiêu tan, quang minh bao phủ, trong trước mắt, phảng phất để Lưu Biu minh bạch rất nhiều. Lưu Biu đột nhiên nói, ta muốn đi tự thú. Lâm Phạm hơi ngừng dừng một cái, theo sau kế tục xoa xoa, hắn lần đầu tiên nhìn thấy này Lưu Biu thời điểm, cũng cảm giác người này sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn kỹ, còn thật nhìn thấu một vài vấn đề. Xung quanh trà lừng công phu nhóm nghi ngờ, không khỏi nghi ngờ hỏi nói, vị ông chủ này, ngươi đến cùng phạm phải chuyện gì. Này muốn đi tự thú. Gần nhất khoảng thời gian này, đối với bọn họ tới nói, thật sự là thật là quỷ dị, đều không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. nay từng cái bị cậu chủ nhỏ xoa quá có người, này đầu góc đều sẽ tạm thời tính đường ngắn, xảy ra vấn đề tựa như Giết người. Lưu Biu chuyển qua đầu, âm thanh đột nhiên thay đổi âm trầm giết nhiều người. tra lưng công phu nhòm bồi rối sau đó lắc đầu, ông chủ, ngươi còn thật biết nói đùa, ngươi làm sao sẽ giết người. Lưu Biu không nói gì Trên mặt lộ ra một loại sám hối vẻ mặt. Lâm Phạm nói thầm trong lòng, này Bách Khoa toàn thư sức mạnh cũng quá biến thái, này trà lương thật vẫn đem người lương tâm cho xoa đi ra không được. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Trà lương công phu nhóm không biết chuyện này thì thật hay giả, phát hiện vật phẩm lụn, nhưng là mới vừa người ông chủ này ngựa khí, thật sự thật là doa người. Lâm Phạm nói, đừng nóng đội, ta tới cấp cho ngươi cẩn thận xoa xoa một cái, ngươi đời này, cũng không biết nói có thể hay không trở lại, bất quá hay là hẳn còn có hy vọng. Lưu Biu gật đầu, ân, hôm nay ta rốt cục nghị thông suốt, cùng với trốn tránh, không bằng mặt đúng, chuyện này khốn nhiễu ta mấy chục năm, cùng với bị tóm lấy, không bằng chính mình tự thú, đối với ta như vậy tới nói, hay là có thể bảo Lưu sau cùng tôn nghiêm. Đề tài này có chút nặng nề, cũng hơi dọa người. Xung quanh trả lương công phu nhóm một câu nói chưa nói, cảm giác khách này nhà có chút quỷ dị. Bất quá cậu chủ nhỏ lại là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không hề có một chút dị dạng, thật giống đã tin. Nhưng là không được bình thường, nếu như cậu chủ nhỏ tin, làm sao không có chút nào sợ chứ? Bên ngoài phòng tắm mặt, Lưu Bưu lấy điện thoại di động ra, bấm một cái rất ít liên lạc dây số. Ú cục! Điện thoại thông! Ngươi có chuyện gì? Không phải để cho ngươi không muốn thường thường gọi điện thoại cho ta sao? Điện thoại cái kia đầu truyền đến bất an âm thanh. Hoàng Tuấn, chuyện của chúng ta đã có 20 năm đi, vừa ta ở một gian phòng tắm trà lưng, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta không nên như vậy. Lưu Biu nói. Hoàng Tuấn, Lưu Biu, ngươi có bị xoa tròn váng, tên của ta ngươi cũng không biết. Hoàng Tuấn người này đã chết rồi, ngươi muốn làm gì? Lưu Biu âm thanh hờ hương nói, không nên gọi ta Lưu Biu, gọi ta Lưu Binh đi, đây mới là tên của ta, chúng ta không cần tranh né, ta chuẩn bị tự thú. Được rồi, ta treo, ta chính là nói cho ngươi tiếng, người này à, không thể trốn tránh, chỉ có thể mà đúng. Này này, âm thanh bận. Sau đó Lưu Biu lại gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại là này trả lương tiểu ca cho mình. Xin hỏi ngươi là Lưu Đồn Trưởng sao? Lưu Biu hỏi. Lưu Hiểu Thiên đang bận công vụ cha xem văn kiện Lúc này dừng động tắc trong tay lại. Đúng, ta là, ngươi là. Lưu Đồn Trưởng trao ngươi, ta gọi Lưu Biu. Thế nhưng ta tên thật gọi Lưu Binh. 20 năm trước ta theo người ở lữ quán cấp giết một nhà bốn chiếc. Ta hiện tại muốn tự thú. Lưu Hiểu Thiên. linh 503, người này hơi nhiều a Phụ Trương. Phụ Trương. Rất tin tức lớn. Ngày mai, một phần tin tức xuất hiện ở các trang web lớn trên, vô số khán giả thấy cảnh này, trong nháy mắt sợ ngây người. Thượng Hải Cảnh sát cuối cùng phá năm 1997 thảm án diệt môn, nên hai tên người hiểm nghi phạm tội vì tiền tài, ở nào đó quán trọ sát hại quán trọ ông chủ một nhà bốn chiếc, ở lúc đó tạo thành nghiêm trọng xã hội ảnh hưởng. Bây giờ vụ án bị phá, căn cứ xử lý vụ án lưu đồn trưởng báo cáo, người hiểm nghi phạm tội lưu binh dùng tên giả, lưu biu, chủ động tự thú. Khai ra một vị khác người hiểm nghi phạm tội Hoàng Tuấn, ở hướng Đông, Hoàng Tuấn ở Liền Châu bị địa phương cảnh sát ở Phi Trường Bát. Được, vụ án rốt cục bị phá, mà căn cứ vốn đài phóng viên phỏng vấn lưu biêu thời gian, được một cái làm người khiếp sợ sự tình. Nội dung khá dài, nhưng bên trong sự tình, nhưng là chấn nhiếp nhân tâm. Dân trên mạng kịch liệt thảo luận, cơ mơ này lợi hại, lưu vong 20 năm, một cái trở thành tác gia, một cái khác dĩ nhiên trở thành sĩ nghiệp gia, tài sản ngàn vạn. Đây rốt cuộc là xảy ra gì các thứ chuyện? Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là cái kia, phát hiện vật phẩm lộn, Lưu Bưu Dĩ như nói, tối hôm qua ở phòng tắm trà lưng, đột nhiên bị trà lừng công phu cho xoa thông, chủ động đưa ra tự thú, liền ngay cả tự thú dãy số đều là cái kia trà lưng công phu cho. Mẹ của ta a, điều này nghe qua, làm sao giống như là ở nghe cố sự đây. Nhà ai phòng tắm trà lưng công phu như thế treo, dĩ nhiên đem một vị lưu vong 20 năm người hiểm nghi phạm tội cho xoa tịch rồi. Này cũng quá biến thái đi. Lợi hại. Lao tăng trung tâm tám, chính là nhà này. Dân trên mạng nhóm thảo luận kịch liệt, đối với chuyện này biểu hiện ra vô hạn vẻ khiếp sợ, này dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên là chuyện không thể nào, thế nhưng không tin cũng không được. Cảnh sát truy xét 20 năm chưa từng tra được, nhưng là bây giờ lại bị một cái trả lừng công phu cho xoa tình mộ. Người này nói ra ai sẽ tin tưởng. Giam giữ phòng. lưu Liu làm ở nơi đó, vẻ mặt lộ ra một loại vương lòng cảm giác. Cảnh sát hỏi. Hiện tại cảm giác mình buông lòng, Lưu Biu gật đầu, đúng, buông hai 20 năm qua, chưa bao giờ có thoải mái như vậy. Đây là một việc án chưa giải quyết, bây giờ bị phá, không thể không nói là chuyện đại hỷ sự, không chỉ có đem phạm nhân trói lại, đồng thời còn cho những người bị hại, đòi lại công đạo, bọn họ cũng có thể yên nghỉ. Cảnh sát nói, ngươi lưu vong 20 năm, vì sao lại đột nhiên tự thú? Lưu Biu lắc đầu, ta cũng không biết, vốn là không có có ý nghĩ này. Thế nhưng tối hôm qua ta ở một nhà trung tâm tắm rửa giấy, nơi đó có vị trà lương tiểu ca, hắn cho ta trả lưng, ta đột nhiên cảm giác, ta nên tự thú, vì lẽ đó liền tự thú. Bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau, cảm giác đây là ngàn cổ kỳ nghe, trà lưng đều có thể xoa chính mình tự thú. Này nói ra ai sẽ tin tưởng? Cảnh sát luôn mãi hỏi, người là thật lòng. Lưu Biu gật đầu, đúng, ta là thật lòng, đích thật là như vậy. Một bên nhìn không nói lời nào Lưu Hiểu Thiên lên tiếng. Điện thoại của ta là ai cho ngươi? Lưu Biu nói, chính là vị kia trả lương tiểu ca cho ta, hắn nói hắn họ dừng. Nghe được họ dừng, Lưu Hiểu Thiên cũng đã biết là người nào, cảnh sát chung quanh nhóm, trong lòng cũng coi chút đếm, cùng Lưu đồn trưởng quen thuộc, hơn nữa còn họ dừng, vậy chỉ có Lâm Đại Sư. Bất quá này nói đến cũng kỳ quái, Lâm Đại Sư tại sao sẽ ở trong phòng tắm khi trả lương công phu? Lâm Phàm nhìn thấy hôm nay tin tức, cũng là nợ nụ cười, không nghĩ tới chính mình lại tới tin tức. Tuy rằng chỉ mặt gọi tên, người khác không biết là chính mình, nhưng là mình biết cũng đã được rồi. Để một vị lưu vong 20 năm người mang tội giết người đi tự thú, cũng là một chuyện tốt tình. Lưu Hiểu Thiên điện thoại đến rồi. Lâm Đại Sư, ngươi lần này lại lợi hại. Lưu Hiểu Thiên cảm thán nói. Tối hôm qua nguyên bản là lẽ ra có thể biết đến, nhưng là bởi vì chuyện này quá trọng đại, bọn họ lập lập tức tiến hành thẩm tra xử lý bên trong, tự nhiên không có hỏi nhiều nhiều lắm, mà là truy tầm. Một vị khác người hiểm nghi phạm tội là ai, cuối cùng đi qua nỗ lực, rốt cục đem người hiểm nghi phạm tội ở phi trường bắt lấy, bởi vậy, cái này vụ án, đến đó bị phá. Lâm Phàm cười nói, vẫn được đi, một vị khác cũng bắt được đi. Lưu Hiểu Thiên, bắt được, bất quá ta nghĩ hỏi đúng là, ngươi sao chạy đến trong phòng tắm khi trả lương công. Lâm Phàm khẳng định không thể nói vì hoàn thành nhiệm vụ, sau đó Vui A nói, cái này có gì, đây là trải nghiệm cuộc sống, như thế nào, đem một tên người mang tội giết người. Xoa lương tâm phát hiện, chủ động tự thú, có phải là có thể nắm một cái tốt thị dân thường? Lưu Hiểu Thiên cười nói, đây nhất định là không thành vấn đề, đợi lát nữa nói, cục trưởng gọi ta. Cúp điện thoại phía sau, Lưu Hiểu Thiên lắc đầu, lâm đại sư người này dưới cái nhìn của hắn, quá mức thần kỳ. Diễn đàn náo nhiệt, cơ mờ nổi danh, hôm nay cái kia tin tức các ngươi nhìn không có, cái kia người hiểm nghi phạm tội chính là tìm người trẻ tuổi kia trả lưng, xoa xong sau, dĩ nhiên chủ động tự thú. Như vậy quá mơ hồ đi Không được, bị các ngươi nói càng ngày càng hiếu kỳ. Đêm nay ta phải đi gặp gỡ một lần hắn Đừng nói nữa Đêm nay người khẳng định tăng cao Này phòng tắm trà lừng công phu tiểu ca Gần nhất rất hot làm nóng Ta cũng phải đi trải nghiệm một hồi Buổi tối Quay ba người phục vụ tiểu hà Nhìn thấy tình huống trước mắt Đã sớm không biết gì hơn Đông như chảy hội Phòng riêng cũng đã không đủ Một đám người ngồi ở đại sảnh trên ghế xà lồng Có bao gian không có Chúng ta có thể đều đang chờ đây. Đúng đấy, này phòng riêng làm sao ít như vậy. Các ngươi đều từ lâu ra, ta là nơi này khách hàng cũ, ở đây trả lường sư phụ kỹ thuật nhất lưu, cũng không nên nên chuyển ra nhanh như vậy à. Tiểu Hà đần độn nhìn, một có vị trí, ta sẽ lập tức an bài cho các ngươi. Một cái nào đó ăn đường phố. Một nhà quán cơm nhỏ. Tăng lão bản, ta nói ngươi suy tính làm sao. Ta tôi sắp xếp người chúng ta cùng ngươi chín một phần, ngươi không muốn chê tiền này ít, ngươi phải nói. Người này đều là của chúng ta, chúng ta cũng là thừa gánh phong hiểm, hơn nữa còn có thể kéo các ngươi phòng tắm hiệu ứng. Một tên gầy teo nam tử nói nói. Hắn chính là đại bảo kiếm người phụ trách, cũng chính là tú bà, hiện tại đang cùng Lão Tăng đàm luận chuyện này. Lao Tăng do dự không quyết định, hắn gần nhất chính là vì chuyện này làm cho sức đầu mẹ chán. Một mực cân nhắc, rốt cuộc muốn không muốn làm người này, dù sao làm nhưng là không còn đường rút lui. Gầy gò nam tử gặp Lão Tăng còn suy nghĩ, không khỏi cười nói, tàng lão bản. Ngươi cân nhắc là có thể, thế nhưng ngươi phải nói, chúng ta nghề này rất bận rộn, không biết có bao nhiêu phòng tắm muốn hợp tác với chúng ta, nếu như ngươi bỏ lỡ, vậy thì không có lần sau, căn cứ ngươi nói, các ngươi phòng tắm mỗi ngày lượng người đi ở 20, 30 người tả hữu, cái này ngay cả một ngày thuê vàng đều kiếm lời không trở lại a. Lao tăng gật đầu, này ta biết, thế nhưng ta, ai, vậy được đi, gầy gò nam tử cười nói, vậy được, đi trước tiệm của ngươi nhìn, bên trong một ít trang trí. cần hơi hơi thay đổi một chút hơn nữa còn muốn chứa một ít cửa ngầm ngươi nói hiện tại phòng tám có mấy nhà không mang theo bộ môn cái kia chút không mang theo bộ môn trên căn bản không chống đỡ được bao lâu tăng vĩ không nói thêm gì nhân ra nói đúng đích thật là như vậy hắn không muốn làm nghề này nhưng cũng hết cách rồi tình thế bất bách nếu như bị cảnh sát đuổi kịp e sợ cũng thì xong rồi nhưng nếu như không mang theo những này hạng mục lấy bây giờ chuyện làm ăn trăm phần trăm sẽ xong đời thời khắc này chỉ có thể đi đường rẽ, khiến một fan. chương 504, vai môn tả thuyết. Đang tự cấp khách nhân trả lương sư phó, lúc này trấn kinh rồi, hôm nay đây là thế nào, này những khách cũ cũng quá nhiều đi. Này cũng ở xếp hàng, thật sự hơi dò người. Lúc này, một bầy tắm người ngâm dưới nước, bọn họ cũng đang thảo luận, đối với lâm phàm trả lương tay nghề, cảm giác hiếu kỳ, đúng là muốn nhìn một chút, có phải là đúng như trong diễn đàn nói như vậy thần kỳ như thế. Mẹ của ta A, này hơi cường điệu quá đi. đúng đấy cái tên này một cái nào đó vị trí có điểm không đúng a trà lưng đều có thể xoa ra cảm giác cái tên này đến cùng nín đã bao lâu các ngươi nhìn hắn vẻ mặt đó tốt khuếch đại đều có thể hù chết người xung quanh cái kia chút bởi vì tò mò mà đến những khách cũ ngồi xổm ở cái ao bên trong xì xào bàn tán khi thấy đối phương bị xoa nổi lên phản ứng cũng là bắt đầu cười lớn cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng khi bọn họ ra sân thời điểm bọn họ liền biết rồi này trả lương sư phó thủ pháp Là biết bao biến thái. Lâm Phạm lúc này đang bận rộn, một tên tiểu ca tò mò lên trước, Lão ca, cái kia người hiểm nghi phạm tội, chính là ngươi khuyên hắn tự thú sao. Không phải ta, là chính bản thân hắn tỉnh ngộ Lâm Phạm cười nói, hắn hiện tại xem như là rõ ràng những người này vì sao lại tới rồi, e sợ cũng thật là nguyên do bởi vì cái này, cho nên mới phải quá đến xem thử. Tiểu ca sướng sở, còn có thể có này thao tác. Lâm Phạm gật đầu cười nói, này thao tác không thành vấn đề. Cái khác trả lương công phu vui á nói, cậu chủ nhỏ nhưng là hết sức thần kỳ, các ngươi ở ở phố Vân Lý phụ cận, không phải không biết nói cậu chủ nhỏ đi. Tiểu ca lắc đầu, ta không phải ở nơi này, chỗ ta ở khá xa, chỉ là nhìn trong diễn đàn cực lực đề cử, cho nên mới đến xem thử. Trong buồn tắm người gọi nói, cậu chủ nhỏ không bán bánh cầm tay, chạy tới khi trả lương công phu, bất kể như thế nào, cũng phải trải nghiệm một hồi. Trả lương công phu nhóm trong tay đều có việc làm, bọn họ kỹ thuật đi qua lâm Phàm chỉ điểm phía sau. đều tăng lên cực lớn, thủ pháp cực kỳ thoải mái, cùng so với trước kia so sánh đứng lên, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Những khách cũ rất là hưởng thụ, đặc biệt là này phục vụ rất đúng chỗ, thời gian cũng không ngắn, mặc dù không có trải nghiệm Lâm Phạm thủ pháp, nhưng là bọn hắn đã cảm giác rất thỏa mãn. Giá cả tiện nghi, còn rất thoải mái, này loại trà lương thủ pháp còn thật chưa bao giờ cảm thụ qua. Bên ngoài Lưu Hiệu Thiên Thẩm tra xử lý kết thúc, liền tới phòng tắm tìm đến Lâm Phạm. hắn cũng có đoạn thời gian không có cùng lâm đại sư gặp mặt chủ yếu gần nhất sự tình tương đối nhiều thượng hải là thành phố lớn an toàn lũy thừa rất cao nhưng chuyện xấu cũng không ít hiện tại hay là giết người phát hiện vật phẩm lộn sự kiện đã không có bao nhiêu thế nhưng đánh nhau hầu đả, mạng lưới lừa dối các loại đếm không xuể có lúc bắt đầu bận túi bụi đó cũng là đất trời tối tăm a lâm đại sư có ở bên trong không lưu hiệu thiên đi tới trước sân khấu tuần hỏi tiểu hà làm tới làm lui một mực hỏi dò phòng riêng tình huống Giờ khác này không ngẩng đầu đáp lời, ở, ở, những người này đều là tìm đến Lâm Đại Sư, ngươi xếp hàng, có phòng riêng, ta biết ngay lập tức thông báo ngươi. Lưu Hiểu Thiên lấy ra giấy chứng nhận, ta là cảnh sát, ta tìm Lâm Đại Sư hỏi thăm một chút sự tình ngày hôm qua. Tiểu Hà hơi nghi hoặc một chút, ngày hôm qua, ngày hôm qua chuyện gì? Lưu Hiểu Thiên sững sở, cô nương này chẳng lẽ không nhìn tin tức không được sự tình ngày hôm qua mọi người đều biết, này thân là phòng tắm công nhân, lại vẫn có thể không biết. sau đó bất đắc dĩ lắc đầu người đi tìm hắn liền nói ta lưu hiệu Thiên đến, đến rồi tiểu hà thấy đối phương thật là cảnh sát cũng cũng không nói gì nhiều bất quá nam phòng tắm khẳng định là không vào được vì lẽ đó để người đi vào hô một tiếng lâm phàm trà lưng kết thúc cùng chờ đợi khách hàng nhóm nói một tiếng sau đó đến phòng thay quần áo thay đổi một bộ quần áo đi ra ngoài gặp lưu hiệu thiên đi tới lưu đồn trưởng làm sao tới lâm phàm cười nói lưu hiệu thiên đã lâu không gặp lâm phàm cũng hơi nhớ nhung, làm sao tới thăm ngươi một chút không được à? thứ ngươi muốn ta mang cho người đến, đến rồi. Lâm Phàm tiếp nhận đồ vật, mở ra xem, tốt thị dân thường. sau đó trong lòng đắc ý, cũng thật là cảm tạ, để cho ngươi tự mình đưa tới. Lưu Hiểu Thiên lắc đầu không hiểu, không hiểu nổi ngươi muốn những này làm gì. ngươi đã có không ít tốt thị dân thường đi. Lâm Phàm cười nói, những này có thể là đồ tốt, này từng cái cũng đều đại biểu ta làm chuyện tốt à? bất quá thật sự, này vụ án vừa phá. Ngươi Lưu Đồn trưởng sẽ không không sao thật tới tìm ta tán gấu đi. Lưu Hiệu Thiên liếc mắt nhìn Lâm Phàm, làm sao? Cũng bởi vì bận rộn một quãng thời gian không tìm đến ngươi, ngươi Lâm Đại sư liền không muốn tiếp đại ta à? Thập thời điểm, có thời gian, chúng ta đi uống hai chén. Lâm Phàm lắc đầu, bây giờ còn chưa được, làm cho người ta trả lương đầu, Chờ sau đó lần ta gọi ngươi. Lưu Hiểu Thiên đối với Lâm Phàm đó là chịu phục, này đang yên đang lành làm sao lại nhớ tới làm cho người ta trả lương tới? Bất quá ngẫm lại cũng không nói gì. Lâm Đại Sư tính cách, hắn cũng nhìn không thâu à, hơn nữa mình có thể đứng ở nơi này vị trí, hắn vẫn luôn cho rằng, cái này cùng Lâm Đại Sư phân không khai quan hệ. Phương xa, ngừng chiếc tiếp theo xe, tăng vĩ dọc theo đường đi do do dự dự, trôi nổi bất định, còn chưa có xác định hạ xuống, hắn là bi quan người chủ nghĩa, đầy đầu đều muốn nếu như bị cảnh sát phát hiện, bị người báo cáo sẽ làm sao. Ngồi tủ, đóng cửa hàng, nghĩ tới đây, hắn liền hơi sợ. thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình làm ăn này nếu như ở không cải thiện này sau đó cũng là kể bên đóng cửa a tăng lão bản chính là chỗ này đi gây nam tử cười nói tăng vĩ gật đầu ân đến rồi gây nam tử ngẩng đầu nhìn một chút mặt tiền cửa hàng không khỏi lắc đầu ngươi danh tự này liền không tốt lắm cửa đầu cũng không cao cấp lắm làm cho người ta loại cảm giác thứ nhất chính là chỗ này không giống như là có phục vụ địa phương vì lẽ đó rất khó hấp dẫn đến người a tăng vĩ sai biệt nói Cái này cùng tên còn có vấn đề. Gây nam tử cười nói, đây là đương nhiên, nhất định phải thêm vào sna, hoặc là hội sở mới được, còn này lao tăng trung tâm tắm, ngược lại cho là bởi vì không được, bất quá không sao, một lần nữa cải biến, đánh đổi cũng lớn, bằng vào ta khách hàng số lượng, thông báo một tiếng, là được. Phát hiện tăng vi còn có chút do dự, gây nam tử không khỏi cười nói, tăng lão bản, ngươi không cần có cái gì gánh nặng, chuyện như vậy chính phủ tuy rằng không đồng ý. Thế nhưng đó cũng không phải cái gì bị hư hỏng âm đức sự tình. Ngươi muốn à, ngươi tỉnh ta nguyện, có phải là, ngươi nhìn bây giờ Thượng Hải, có bao nhiêu ra, đếm đều đếm không hết, giống ngươi này loại còn chính quy kinh doanh, nhưng là đã ít lại càng ít ta hú hổ, mấy tháng là có thể kiếm một vô lớn, sau đó muốn là không. Muốn làm nữa, tùy thời có thể thoát thân, kỳ thực chúng ta làm ra nghề này cũng đều là chuyện tốt à. Tăng Vĩ nhìn lên trước mắt nam tử này, hắn còn thật lần đầu tiên nghe được làm được cái này, còn có thể là chuyện tốt gây nam tử cười nói ngươi có xem qua trước đây một cái tin tức sao một cái cái gì cũng không hiểu dân công bởi vì bịt quá lâu không biết có đại bảo kiếm cái này mắt liền đem một người đi đường bắt cóc cuối cùng thất thủ giết người bị bắt thời điểm hắn mới biết nói còn có đại bảo kiếm chuyện này hối hận không kịp sớm biết liền hoa hơn 100 đồng tiền giải quyết hà tất trên khoảy mạng người đây ngươi nói chúng ta nghề này đối với xã hội liền thật không có cống hiến sao tăng vĩ nghe xong lắc đầu không nói thêm gì nữa vai môn tà thuyết, bất quá nhưng không có lời nào để nói. Ai để chính mình làm ăn không khá đây, chỉ có thể muốn dựa vào nghề này đây. Từ hắn đi nói đi, chính mình chỉ có thể đánh cuộc một lần. linh 505, bắt con cá nhỏ. Ồ, tăng vĩ mang theo gầy nam tử đi tới chính mình cửa tiệm, có thể trong trước mắt, nhìn thấy trong cửa hàng người ta tấp ngập thời điểm, vẻ mặt hơi phát sinh biến hóa, ánh mắt kinh ngạc, phảng phất không dám tin tưởng. M điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Đây là ta cửa hàng. Tăng Vĩ đối với mình chỗ đã thấy sinh ra cực đại hoài nghi, sau đó giơ lên đầu, liếc mắt nhìn biển số nhà, xác thực chính là mình mặt tiền cửa hàng A. Gây nam tử nhìn thấy trước mắt tình huống này, trong lòng vui vẻ, hơi hơi kinh ngạc, tàng lão bản, ngươi này tâm cũng lớn quá rồi đó, chuyện làm ăn như thế tốt, dĩ nhiên nói không có chuyện làm ăn, bắt ta mở quét đi, ta minh bạch, này ăn chia tỷ lệ chúng ta có thể một lần nữa toán, tuyệt đối để cho người thỏa mãn. Phòng khách này liền có nhiều người như vậy xếp hàng, quả thực sáng mù mắt, nếu như đem thị trường mở rộng tới đây, cái kia mỗi ngày thu vào được có bao nhiêu a? Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong tay mình tiểu muội cũng đều là xinh đẹp hết sức a. Chỉ cần là người đàn ông, hắn liền không lo tiểu muội nhóm câu không tới. Nam nhân nhất hiểu nam nhân, ở phòng tắm bên trong, ngoại trừ cái kia chút tới phòng tắm liền chuẩn bị đến đại bảo kiếm ở ngoài, còn lại chỉ cần hơi hơi uống chút rượu, cái kia trên căn bản vẽ một cái một cái chuẩn. Cho dù có vài xấu hổ tiểu nam sinh, khả năng vừa bắt đầu sẽ hơi hơi sợ sệt một chút, nhưng tiểu mỗi nhóm chỉ cần chủ động một chút, đang câu dẫn một hồi, cái kia cơ vốn cũng không có không lấy được. Tăng Vi muốn nói lại thôi, chuyện này. Hắn cũng không biết nói đây rốt cuộc là tình huống thế nào, làm sao có khả năng không hiểu ra sao thì trở thành như vậy. Này cái quái gì vậy không khoa học a? Lao Tăng. Lâm Phàm đang cùng lưu hiểu thiên tán gấu ngày, lúc này dư quang nhìn thấy Lao Tăng, không khỏi gọi nói. gần nhất đi đâu đây làm sao không gặp ngươi xuất hiện ở trong cửa hàng tăng vĩ lập tức lên trước cậu chủ nhỏ tình huống này là tiểu hà nhìn thấy ông chủ đã trở về gương mặt vẻ hưng phấn ông chủ gần nhất mấy trời sinh ý khá tốt cậu chủ nhỏ trả lương tay nghề có thể lợi hại những người này đều là tìm đến cậu chủ nhỏ nàng là nhân viên của nơi này phòng tắm làm ăn khá nàng cũng vui vẻ điều này đại biểu cuối năm thưởng cũng có thể lấy thêm một chút tăng vĩ một mặt không biết gì hơn nhìn lâm phạm cậu chủ nhỏ Ngươi! Lâm Phàm nợ nụ cười, vỗ Tăng vĩ vai vai, thế nào? Lợi hại không? Lúc đó ta liền theo như ngươi nói, ta nếu tới các ngươi ở đây khi trả lương công phu, làm ăn này khẳng định khủng khiếp, hiện tại mới mấy ngày, cũng là bốn, 5 ngày, làm ăn này là tốt rồi thành như vậy, có cảm tưởng gì không có? Cảm tưởng? Cảm tưởng cái giám A? Giờ khắc này đối với Tăng vĩ tới nói, tất cả những thứ này sao như thế hư huyễn đây, thậm chí để người không dám tin tưởng? Hắn sao có thể không biết mình phòng tắm chuyện làm ăn, giờ khác này phát hiện khách này nhiều người đều hơi dọa người, này không thể không nói, có chút kinh người. Lúc này, có mấy vị khách nhân đi ra, ở quầy ba tính tiền. Tiểu mụi à, các người nơi này trả lưng công phu tay nghề không sai à, xoa cũng thật là thoải mái, mặc dù so sánh lại cái kia tuổi trẻ tiểu ca xoa thiếu một chút, nhưng cũng là ta ở Thượng Hải lần thứ nhất gặp phải trả lương thư thái như vậy. Không sai, sau đó khẳng định thường đến, hoàn cảnh cũng không tệ. Phục vụ cũng không tệ, hơn nữa sạch sành xanh, không có cái kia chút ố yên trương khí ngoạn ý. Hiện tại Thượng Hải muốn tìm được sạch sẽ như vậy, thủ pháp lại tốt như vậy Phòng Tám, quá khó khăn, lần sau gọi các bằng hữu đồng thời lại đây thử một lần, đây mới là trà lưng, cái kia chút tự xưng là trà lưng lợi hại Phòng Tám, với các ngươi này so ra, quả thực không có khả năng so sánh A. Tiểu Hà thật vui vẻ cười, cảm tạ khen, chúng ta sẽ càng làm càng tốt. Lao tăng này Phòng Tám, đi đúng là truyền thống con đường. cũng chính là thấp nhất tiêu phí 68, này 68 bao hàm phòng riêng phí dụng, nếu như tắm rửa trà lưng đánh muối các loại, cũng coi như tiến vào thấp nhất tiêu phí, nếu như không kỳ lưng, đến phòng riêng có thể điểm thấp nhất tiêu phí toàn thân spa boss, vì lẽ đó rất là giữ lời. Mà Lâm Phàm ở chỗ này trong vài ngày, cũng cùng các vị kỹ sư thảo luận quá, mặc dù mình chỉ là trà lưng, thế nhưng phương Pháp Kiệt nhưng là thông dụng, cái kia chút kỹ sư nhóm cũng học hơi có chút thủ pháp, để khách hàng nhóm rất là thỏa mãn. Lão Tăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình mặt tiền cửa hàng chuyện làm ăn giỏi như vậy, đứng tại chỗ, đều có chút trận tròn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Lâm Phạm kinh dị nhìn Lão Tăng một bên gầy nam tử, Lão Tăng, ngươi này thì không đúng a? Tăng Vĩ kinh ngạc một phen, cậu chủ nhỏ, làm sao vậy? Lâm Phạm cười nói, ngươi không phải là muốn làm cái kia một nhóm đi. Ta, Tăng Vĩ có chút xấu hổ. một bên gầy nam tử không biết này là quan hệ như thế nào thế nhưng hắn bị trước mắt chuyện làm ăn cho sợ ngây người không dám tin tưởng quả thật là không dám tin tưởng a tăng lão bản ngươi suy tính thế nào ăn chia tỷ lệ dễ bản năm năm phân cũng không thành vấn đề chỉ cần có thể bảo đảm chuyện làm ăn mỗi ngày đều như vậy gầy nam tử kích động nói này loại lựa người đi cho dù có đại bảo kiếm mặt tiền cửa hàng cũng không sánh bằng a nếu như có thể vẫn như vậy vậy này cách phát tài cũng không xa tăng vĩ lung túng cười Cũng không nói gì nhiều, đúng là nhìn về phía cậu chủ nhỏ ánh mắt, có chút ngượng ngùng. Lâm Phạm bày ra tay, Lão Lưu, vậy thì giao cho người A. Lưu Hiểu Thiên thân là sở trưởng đồn công an, nay chuyện gì chưa từng thấy, một mắt thấy này gầy nam tử, liền biết người này không phải là cái gì người tốt. Mắt vàng trói lửa có hiểu hay không? Này, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Lưu Hiểu Thiên nhìn gầy nam tử hỏi. Gầy nam tử liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Thiên, sau đó lắc đầu, không biết. bất quá ngươi nhất định là tàng lão bản bằng hữu, ta đang cùng tàng lão bản nói chuyện làm ăn, cái môn này chuyện làm ăn nếu như nói xong, nhưng là tất cả đều vui vẻ à? Đàm luận làm ăn gì? Lưu Hiểu Thiên cười hỏi, Gây Nam Tử không có nghĩ nhiều như thế, cười nói, ở phòng tắm còn có thể là có ý gì, nam nhân đều hiểu, ngươi khẳng định cũng hiểu không? Lưu Hiểu Thiên xì xì lắc đầu, ta đây còn thật không hiểu, nói rõ một chút. Gây Nam Tử có chút không vui. Bất quá hắn hiện tại rất muốn cùng tặng lao bản đàm luận thành cuộc trao đổi này, chính là cái kia, đại bảo kiếm. Ồ, Lưu Hiểu Thiên điểm đầu, vậy ngươi có biết không ta là ai? Đại ca, ta là thật không biết ta. gầy nam tử nói, cũng không biết nói người nọ là tình huống gì, làm sao vẫn hỏi mình có biết hay không hắn, chẳng lẽ cái tên này đem chính mình xem là tiền mặt không thành, người người đều biết, người người đều thích ta. Lưu Hiểu Thiên lấy ra giấy chứng nhận, đặt tại gầy nam tử trước mặt, hiện tại biết không có. Gây nam tử liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi đổi. Sở trưởng đồn công an. cợt mở nở. Nổ này Gây nam tử sững sở, sau đó bước chân hơi chân sau, tàng lao bản ngượng ngủng. Ta còn có chuyện, phát hiện vật phẩm lụn, liền đi trước. Chân này bước vừa động, lưu hiểu thiên lên trước, một cái bắt, trực tiếp đem bấm lên. Khá lắm, ta ở địa phương, ngươi cũng dám mở rộng những này. Xem ra ngươi đừng mang trở lại thẩm hỏi một chút, ngươi là không biết chuyện nghiêm trọng. A. Gây nam tử bị áp chế. nhất thời kinh hô lâm phàm cười nói lưu đồn trưởng ngươi vận may này cũng quá tốt rồi đi ra tới tìm ta tâm sự ngày là có thể tiện thể một con cá nhỏ đây chính là thật hâm mộ chết đồng hành của ngươi a ta cũng sẽ không quấy dày ngươi pha án bất quá ta có thể bảo đảm này phòng tắm tuyệt đối chính quy lão tăng là cái thủ pháp người điểm này ta vẫn là có thể bảo đảm tăng vĩ một bên gật đầu đúng đúng lâm đại sư làm bảo đảm ta là tự nhiên tin tưởng thằng lão bản Chính quy kinh doanh mới là đường ngay cũng làm cái kia chút ai mồn tả nói a có thể lừa gạt được nhất thời, có thể lừa không được một đời. Lưu Hiểu Thiên cười nói, hắn tự nhiên biết này tình huống trong đó, bất quá lâm đại sư đều lên tiếng, hắn khẳng định không thể không cấp mặt mùi a Tăng Vĩ bên trong gật đầu, vâng, là, ta vẫn luôn là làm chính quy buôn bán. linh 506, mở ra kiến thức mới. Tăng Vĩ cảm kích nói, cậu chủ nhỏ, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Hắn thật không biết nên nói những gì. hắn phòng tám dĩ nhiên khởi tử hồi sinh làm ăn này đột nhiên hồng nổi tiếng để hắn có chút không ứng phó kìm a không cần cám ơn ta mọi người đều là hàng xóm trợ giúp lẫn nhau phải lâm phạm bình tĩnh quát tay sau đó không khỏi cười nói bất quá sau đó cũng muốn những món kia ta bình thường cũng tới này rửa ráy ngươi nói ngươi nếu như làm cái kia chút nhiều không tiện a tăng vĩ điểm đầu đúng đúng không làm khẳng định không làm ngày mai tin tức lần thứ hai nổi lên Thâm niên phóng viên lần thứ hai moi ra tin tức trọng yếu. Cơ mờ nở, cái kiêm lưu châu trà lương đại ca dĩ nhiên là lâm đại sư. Lâm đại sư là ai a? Nhà ngươi vừa chuyển được dây điện a? Lâm đại sư đều không biết, ngươi là thế nào lan lộn? Lâm đại sư chính là thần y có hiểu hay không? Nói sớm đi, thần y ta là biết đến. Như quá độ nhân vật, bất quá không đúng vậy, thần y thế nào lại là trả lương tiểu ca đây? Ngươi biết cái gì? Thần y cái này gọi là khó lường, kỳ nhân chính là nhiều thay đổi. Trà lưng làm sao vậy? Coi như là lần sau đào buồn cậu, ta cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Có đạo lý. vững Vàng. Phố Vân Lý. Lâm Phạm mở hai tay ra, đến đây đi. Xung quanh thương gia các lão bản trận mắt ngoát mồm nhìn cậu chủ nhỏ, đây sẽ không là đầu nhỏ xảy ra vấn đề đi. Nô U Lan, điền thần côn bụng mặt, có phải là hôm nay không uống thuốc à? Tại sao lại phạm bên trong hai đây? Bất quá không ai biết, Lâm Phạm đang ở lắng nghe tươi đẹp nhất thanh âm. Tờ thứ 11 tri thức nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị tăng cường 20. Mở ra thứ 12 trang tri thức, bởi vì thứ 12 trang tri thức, bởi vậy không lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường. Chờ chút. Không đúng rồi. Này bách khoa toàn thư có phải là nổ, chuyện này làm sao như trước kia không giống nhau a Làm sao không theo động tác võ thuật xuất bài đây? Ký chủ có hay không nhận thức đã cho rằng nắm lấy bách khoa toàn thư tri thức trang mặt mở ra then chốt, kỳ thực ngươi sai rồi. Bách khoa toàn thư nắm giữ khôi phục đột năng lực. Căn cứ ký chủ đã từng dùng bách khoa giá trị lâm thời cho thuê tri thức bên trong tuyển chọn. Ký chủ chỉ cho thuê quá 2 lần lần tri thức, mở ra máy tính đại phân loại bên trong nhỏ phân loại tri thức máy tính sở kỳ hiệu tấn công. Tuyên bố nhiệm vụ, trở thành người người kính nể lâm đại sư. Cơ thường, bách khoa giá trị 20, mở ra thứ 13 trang tri thức. ghi chú, bởi mở ra là nhỏ phân loại tri thức, không cần tập trung vào khi tiến lên nghiệp bên trong. Bách khoa giá trị 2. Lâm Phạm đứng tại chỗ, trầm mặc chốc lát, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Này Bách Khoa Toàn Thư chẳng lẽ là trí chướng không được? Ai nha, mẹ của ta à, lòng tốt có báo đáp tốt, rốt cuộc đã tới một cái đáng tin kiến thức, bây giờ là cái gì xã hội? Hiện tại nhưng là mạng lưới tin tức thời đại, chính mình trước đây thân là máy vi tính ngủ, nhảy một cái trở thành đại thần, tình huống như thế, quả thực làm người kinh hỉ a. Sau đó Bách Khoa Toàn Thư nếu như vẫn như vậy, nhưng là thật sự thoải mái vai vai. Người tốt. Tốt bách khoa toàn thư có tính người kha kha lâm Phàm đứng ở nơi đó nở nụ cười cười dị thường vui vẻ Điền thần côn lẩm bẩm tiểu tử này nhất định xảy ra vấn đề ban ngày ai ở cửa tiệm cười khúc khích ra nô ú lan một mặt lo lắng lấy điện thoại di động ra tìm đòi tốt nhất khoa tâm thần có thời gian chúng ta dẫn hắn đi xem một chút đi triệu trung dương đau lòng nói thần tượng của ta làm sao vậy Điền thần côn lấy dũng khí ngươi không sao chứ lâm Phàm phản ứng lại một mặt vô tội Không có chuyện gì à, chuyện gì chưa từng, ta vui vẻ đây, thần côn, ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, tháng này tiền lương tốc độ tăng 100. Điên thần côn vừa nghe, cảm kích nước mắt linh, ai nha, lâm ca à, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ngươi chính là ta thần tượng trong lòng a Lâm phàm nợ nụ cười, 100 khối liền thu mua nhân tâm, quả thật là rất tốt. Mà điên thần côn, chuyển qua đầu, hướng về mọi người điểm đầu, rất ý tứ sáng tỏ, lâm phàm nơi này có vấn đề, hơn nữa bệnh không nhẹ A Trong lòng hắn đắc ý, không nghĩ tới thứ 12 trang tri thức tốt như thế, máy vi tính ở tay, thiên hạ ta có. Bất quá chờ chút. Nhiệm vụ này lại là trở thành người người kính nể lâm đại sư cũng có chút vấn đề. Cao thủ vĩnh viễn là tồn tại hắc cám bên trong, đây nếu là không bại lộ, người khác không sẽ không biết nói ta là ai mà, nhưng nếu là bại lộ, không phải xui xẻo rồi mà. Ta đi, hơi nhỏ khó làm a, Bất quá không đáng kể, tạm thời còn không gấp. Ngược lại cũng không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ. từ từ đi gần nhất vì hoàn thành trà lương nhiệm vụ làm việc có chút gấp nóng giống như mình nặng như vậy ổn vừa lại an tính người làm sao có phát hiện vật phẩm lụn thể để sinh hoạt thay đổi nhanh như vậy tiết tấu đây nhất định phải chậm rằng giặc mới được sau đó lâm phàm đi xung quanh một cửa tiệm mặt phối trí một máy vi tính trở về tự mình thân là máy tính đại thần làm sao có thể hết điện nào đây mặt tiền cửa hàng bên trong bán máy vi tính tiểu vương đang ở lắp đặt lâm phàm một bên nói tiểu vương Máy vi tính này được không được? Có thể hay không thể? Tiểu vương cười, cậu chủ nhỏ, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Máy vi tính này ta cho người khác lắp ráp cần hai ngàn, bất quá cho ngài chỉ cần tám ngàn, giá cả đã rất cao. Những thiết bị này cũng đều là rất tốt, coi như chơi loại cỡ lớn du hí, mấy mở đều không là vấn đề. Lâm Phàm gật đầu, vậy thì tốt, muốn tốt, không muốn xấu xí, bất quá hai ngàn liền hai ngàn, mở cửa tiệm liền muốn kiếm tiền. không kiếm tiền còn mở cái gì cửa hàng đúng hay không tiểu vương là vị trẻ tuổi đối với lâm phạm vẫn là rất bội phục đặc biệt là ở phố vân lý mở cửa tiệm cảm giác an toàn rất mạnh quê nhà quan hệ giữa đều vô cùng tốt cái này không liền có không ít hàng xóm muốn cho mình giới thiệu bạn gái này để tiểu vương rất là thẹn thùng điền thần côn với bọn hắn châu đầu ghé thai thảo luận không đúng có cái gì rất không đúng tiểu tử này hôm nay khẳng định có vấn đề triệu trung dương gật đầu ta cũng là như thế cảm giác Ngươi nói cậu chủ nhỏ trước đây đều không thế nào chơi máy vi tính, bây giờ lại dùng giá cao bố trí một máy vi tính, ngươi nói có thể không thành vấn đề. Nô Ú Lan lo lắng nói, có phải hay không là gần nhất áp lực quá lớn, tạo thành tinh thần khẩn trương. Nô Thiên Hà lắc đầu, ta nhìn không giống, hay là giả bộ một máy vi tính, bình thường ung dung giải trí đi. Hy vọng như thế chứ. Máy vi tính thu xếp xong, Lâm Phàm đắc ý dùng thử một hồi, cảm giác cũng thực không tồi. Máy vi tính này sau này sẽ là ta món đồ riêng tư, ta sẽ không cho các ngươi mượn đùa. Lâm Phàm cho máy vi tính tới một mật mã, sau đó cười nói. Điền thần côn xua tay, chúng ta không chơi, tuyệt đối không động vào, ngươi vui vẻ là được rồi. Đúng, đúng. Triệu Trung Dương cũng phát hiện cậu chủ nhỏ rất là không đúng á trong lòng cũng có chút lo lắng. Vội vã mấy ngày trôi qua, thứ 12 trang tri thức còn không có đất dụng võ, bất quá hắn hiện tại cũng không gấp, mà là đang suy tư một chuyện. triệu minh thanh nâng chính mình sáng tác trung ý giáo tài này đối với triệu minh thanh tới nói là chuyện lớn đối với hắn mà nói cũng là chuyện lớn đây là dạy người hòa vào trung ý bên trong nếu như sáng tác không tiếp thu thật xảy ra vấn đề đây không phải là nắm người khác chơi đùa mà ngồi ở bàn trước mặt lâm phàm cầm bút đang đang suy nghĩ trong óc liếc nhìn bách khoa toàn thư trung ý trí thức đồng thời trong lòng cũng đem chính mình hiểu mới học giáo trình có thứ tự bất loạn an bài suy nghĩ một phen sau có bước đầu phương án Trung ý nhập môn thư tịch. 3. Này bốn loại sơ cấp thư tịch. Có đại khái dòng suy nghĩ, hắn cũng biết làm như thế nào bố trí. Đối với này bốn loại sơ cấp thư tịch tiến hành sửa lại, đồng thời gia nhập ý nghĩ của mình, lấy thông tục dễ hiểu phương thức, trình hiện cho người mới học. Nếu vì biểu lộ ra học thức của chính mình, làm cho cao thâm khó rõ, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Tất cả đơn giản sáng tỏ, chỉ cần dùng tâm đọc, sẽ có thu hoạch. Này đối với Trung ý tới nói, có trợ giúp rất lớn. Mà đối với Lâm Phạm tới nói, cũng là rất nhiều chỗ tốt, từ nay về sau, còn có thể sợ không có bách khoa giá trị không được. Chương 507, Trung ý Cải Cách, Trung y Học Cơ Sở Quyển sách này căn cứ bách khoa toàn thư giới thiệu là Trung y Cơ Sở Lý Luận Sáng Tác, bên trong các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương một chính là phần mở đầu, bất quá Lâm Phàm hơi hơi tăng thêm một ít, khái quát Trung y nguyên do cùng ngàn năm qua phát triển, bất kỳ một tên học tập Trung y người. nhất định phải biết trung y lịch sử, nếu như không biết lịch sử, cái này còn học cái gì trung y. Bởi vậy ở các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, trước mặt, đem trung y lịch sử gia nhập bên trong. Trôn đầu phấn bút miêu tả, tình cờ dừng lại, ngược lại, phát hiện vật phẩm lộn, không phải là hắn không biết phía dưới viết cái gì, mà là cảm giác mình viết quá tốt rồi, cần ngừng dừng một cái, cố gắng thưởng thức một phen kiệt tác của mình. Tiết 1, tiết 2. Chương 2, tiết Âm Dương học thuyết, căn cứ bách khoa toàn thư giới thiệu, này chưa nói rõ, nhưng không có hình ảnh. Nếu như xuyên một bộ hình ảnh, ngược lại là có thể càng thêm sinh động một chút. Thiên địa tự có Âm Dương ngũ hành, mà thân thể càng phải như vậy, vì lẽ đó dùng thân thể tới nói do ngũ hành, cũng là lựa chọn không tồi. Hào hào, bút động tiếng ở trong cửa hàng truyền đến, Điền Thần côn đám người có chút kinh ngạc, không biết Lâm Phàm là đang làm gì. Hôm nay Lâm Phàm biến hóa hơi lớn, Nô U Lan có chút lo lắng, Lâm Ca. Ngươi đây là đang làm gì đó? Lâm Phàm không ngẩng đầu, cười nói: "Minh Thanh để ta cho học sinh nhóm sáng tác mới cơ sở giáo tải." Ngậy. Bây giờ người nơi này đều biết Lâm Phàm y thuật có thể nói là người tiên, cũng cũng chưa từng hoài nghi, bất quá không nghĩ tới hắn hiện tại đang ở sáng tác giáo tải, này ngược lại là để người có chút chấn kinh rồi. Trung y là một môn đại chi thức, có thể sáng tác giáo tải, không người nào là 70 80 chuyên gia giáo sư, bây giờ Lâm Phàm cũng là hơn 20 tuổi. Liền muốn sáng tác trung y giáo tải, này không thể không nói, có chút kinh người. Thượng Hải đệ nhất trung y học viện. Triệu Minh Thanh cũng ở tay chuyện này, hắn đã phân phó, đệ nhất trung y học viện cơ sở giáo tải sẽ toàn bộ thay, dùng mới giáo tải. Tin tức này dường như lốc xoáy một loại đang học viện bên trong truyền đến, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Phần này dạy học là mấy chục năm trước mấy vị lao trung y biên soạn, vẫn dùng cho tới bây giờ, bây giờ nói muốn thay thay mới giáo tải, này để bọn học sinh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao hiện ở trên thị trường, còn có thể có cái gì giáo tài đuổi trên những này. Cái này không, có nhiều chuyện học sinh, bắt đầu kháng nghị. Đương nhiên, bọn họ không có trên mặt nổi kháng nghị, chính là ở trên Internet phát ra bực tức, biểu thị bất mãn. Một cái nào đó ký túc xá, một tên học sinh đoán giận hết sức, trực tiếp viết thêm mời, bỏ vào Internet. Thượng hải đệ nhất Trung y học viện viện trưởng Triệu Minh Thanh, từ khi đánh hạ bệnh kén ăn chứng phương thuốc, cũng đã bắt đầu nhẹ nhàng. bây giờ lại phải đem chúng ta sử dụng mấy thập niên giáo tài toàn bộ thay thiếp mời rất dài trước mặt viết ngược lại là bình thường chỉ là không rõ cùng chống lại thế nhưng đến phía sau chính là xen lẫn cái tư tưởng của người ta trung ý lạc hậu toàn bộ đẩy tới những này lão trung y trên người không làm thường thường biến cách dẫn đến trung y dung chuyển không ngừng không thể giống tây ý như vậy vững vàng phát triển chuyện này vừa bắt đầu đúng là không có gây nên nhiều ảnh hưởng lớn nhưng là ở một ít hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa bản này thiết mời lại bị người lấy được blog, thậm chí lên làm nóng lục soát Ngày mai, Triệu Minh Thanh nhìn thấy internet bản này tiếp mời thời điểm, nội tâm ngưng lại, có chút sắc mặt giận dữ, hắn đã đem tiếp mời xem xong rồi, chỉ có thể nói, đây là tự cam đoạn lạc, không biết tiến thủ. Phóng viên vây chặn ở Thượng Hải đệ nhất trung ý học viện cửa. Khi Triệu Minh Thanh xuất hiện thời điểm, các phóng viên toàn bộ xông tới. Đối với các phóng viên tới nói, chuyện như vậy bọn họ cũng không hiểu, nhưng cảm giác đây chính là một cái tin tức lớn. Có người phản đối sự tình, bên trong nhất định là có vấn đề, vì lẽ đó bọn họ muốn hỏi rõ ràng. Triệu viên trưởng, xin hỏi ngươi đối với Internet ngày đó thiết mời, có muốn nói cái gì sao? Trung y học viện có hay không phải trừ bỏ đã từng giáo tài, mà muốn trích dẫn mới giáo tài, thế nhưng căn cứ chúng ta biết, bây giờ còn để lại Trung y giáo tài, cũng chẳng có bao nhiêu, hiện tại quy định giáo tài, đều là tốt nhất giáo tài. Toàn quốc các nơi Trung y học viện, đối với cho các ngươi hủy bỏ lao giáo tài, đều biểu thị bất mãn. cho rằng không phù hợp quý cũ. các phóng viên mồm năm miệng mời hỏi chung quanh bọn học sinh vây xem ở nơi đó bọn họ biết gần nhất học viện là thời buổi rối loạn mà muốn thay đổi lao trung y giáo tài sự tình bọn họ cũng đều biết nay đối với người ngoài tới nói hay là không phải là cái gì đại sự thế nhưng đối với bọn họ tới nói nhưng là một kiện cực kỳ chuyện trọng đại bây giờ trung y đại học giáo tài đều là bộ giáo dục chỉ quyết định không có mệnh lệnh là không cho phép sửa đổi không phải vậy vậy thì sẽ tạo thành quản lý bất tiện Dẫn đến mỗi trung y học viện, đang giáo tài phương diện xuất hiện nghiêm trọng nổn ngang hiện tượng, cái này cũng không là một chuyện tốt. Làm phiền ngươi nhóm yên lặng một chút. Triệu Minh Thanh không nóng không vội nói nói, chuyện này ta biết sẽ khiến cho chấn động, nhưng coi như muốn làm như thế, bởi vì hiện tại trung y xa suốt nguyên nhân, không phải ở chỗ nó có thể nhìn cái gì bệnh, mà là ở chỗ thời kỳ giáp hạt, lao bản vốn giáo tài là rất tốt, thế nhưng thời đại đang biến hóa, trung y cũng đang biến hóa, cần rất nhanh tức thời. vì lẽ đó ta mới có thể chuẩn bị thay đổi mới học giáo tải. một tên phóng viên nói triệu viện trưởng, trung ý là trí khôn kết tinh, nó không giống khoa học kỹ thuật sản phẩm một loại sẽ xuống dốc mà là nên càng già càng thuần. triệu viện trưởng không cho là một lần này cử động là sai lầm sao? triệu viện trưởng, xin hỏi nhất tân tuyển trạch giáo tải là cái nào vốn? triệu viện trưởng, các ký giả vấn đề hết sức kịch liệt để triệu minh thanh trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào. sau đó triệu minh thanh khoát tay. Không nói thêm gì nữa, vấn đề này liền đến đây là kết thúc đi, bất quá ta thủ thanh minh trước, thân ta là Trung y học viện viện trưởng, tự nhiên là phải lấy bọn học sinh làm chủ, bởi vậy thay giáo tài dưới cái nhìn của ta, là nhất định, còn là lựa chọn cái nào một bản giáo tài, ta có thể nói như vậy, nó so với bất kỳ một vốn lịch sử tính giáo tài, đều muốn tốt hơn rất nhiều. Ồ lên, các phóng viên sợ ngây người, không nghĩ tới triệu viện trưởng nói chuyện như thế vức, đồng thời còn tự tin như vậy. So với bất kỳ một vốn lịch sử tính giáo tài cũng muốn giỏi hơn, này thật là thổi đại phát. Văn phòng. Triệu Minh Thanh gọi thông điện thoại, Lão Sư, giáo tài cải cách xảy ra vấn đề. Lâm Phàm, ngươi là nghĩ như thế nào? Triệu Minh Thanh nói, ta tin tưởng Lão Sư, vì lẽ đó nhất định phải thay giáo tài. Vậy là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Ta hiện tại rất bận, ngươi không biết, Lão Sư ngươi ta hiện tại mỗi ngày viết chữ viết tay cũng tê rồi, giáo tài chính là giáo tài, nội dung nghiêm cần độ. Có thể không phải bình thường à, ta đây đầu góc nha, đều nhanh nổ. Lâm Phàm đoán giận nói. Triệu Minh Thanh ngượng ngủng, khổ cực lao sư. Ngày mai, ngành giáo dục tiến hành rồi trọng đại hội nghị. Thượng Hải Đệ nhất Trung Y học viện là bọn hắn quản lý, toàn quốc hết thể Trung Y học viện giáo tài, đều là thống nhất, quy phạm. Hiện tại Thượng Hải Đệ nhất Trung Y học viện lại muốn đổi giáo tài, cái này coi như không phù hợp quy củ, nhất định phải tiến hành ngăn cản. Những này giáo tài cũng đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh. mấy chục năm trước đếm danh Trung y Đại sư sáng tác. Chuyện này làm sao có thể nói đổi liền đổi đây. Triệu Minh Thanh thật sự là quá không ra gì. chương 508, tranh luận. Triệu Minh Thanh phải cải biến chỉ là Trung y Học viện cơ sở dạy học thư tịch. Hiện nay toàn quốc Trung y Học viện thông dụng Trung y cơ sở thư tịch, vẫn là 1974 năm, mấy vị Trung y Đại sư soạn viết ra, ở ngay lúc đó niên đại, Trung y bị đấu tranh quá, cho rằng là ngụy khoa học, nên toàn diện hủy bỏ, do đó hiệu triệu gây nên tây y. tiến hành toàn quốc phổ cập bất quá sau đó phát sinh một chuyện nào đó trung y chiếm được chứng minh do đó ở tàn phế trừ bên trong khôi phục như cũ bởi vậy toàn quốc trên dưới bắt đầu thành lập trung y học viện bất quá khi đó chuyện lúng túng chính là trung y dạy học phương diện cũng không có tượng mô tượng dạng cơ sở trung y dạy học thư tịch đối với người mới học tới nói tự học cái kia chút sách cổ quả thực khó càng thêm khó không thể nghi ngờ đăng thiên cuối cùng bộ giáo dục mời mấy vị trung y đại sư hợp lực sáng tác để giải quyết lúc đó cơ sở Trung Ý dạy học giáo tài trong không. Mà cái trò này giáo tài, chính là được gọi là đời thứ nhất giáo tài, vẫn tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Không phải hiện tại không ai đồng ý sáng tác, mà là Trung Ý cùng Tây Ý không giống nhau. Trong này quan điểm quá mức phức tạp, một loại Trung Ý đại sư, tự thân cũng không có năng lực này, có thể đủ tất cả mặt giải thích rõ ràng, bởi vậy qua nhiều năm như vậy, giáo tài phương diện vẫn cũng không có thay đổi. Hiện tại Triệu Minh Thanh Thân là Thượng Hải Đệ nhất Trung Ý học viện viện trưởng. Đột nhiên mang đầu muốn thay đổi trung y cơ sở giáo tải, đây nhất định là đưa tới ảnh hưởng trọng đại. Internet. Đây là muốn làm sự bất hành, dĩ nhiên muốn thay dùng mấy thập niên lao giáo tải, này viện trưởng có phải là muốn chết hay không? Không giống nhau, này triệu minh thanh vẫn là rất lợi hại, công khắc bệnh kén an trứng, hơn nữa quang thời gian trước xem bệnh làm nghĩa sự tình, ảnh hưởng cũng quá lớn. Này là hai chuyện khác nhau có được hay không, lao giáo tải nhưng là vài vị lao trung y sáng tác. bây giờ người ta mấy vị kia láo trung ý hậu nhân cũng đã đang kháng nghị kháng nghị cọng lông tuyến a tin tức ta xem mấy vị kia hậu nhân cũng đã biến thành thương nhân rồi không có một cái học trung y điều này nói rõ cái gì nói rõ liền bọn họ cũng không muốn học chỉ muốn cầm cái tên này đầu vì chính mình kiếm lời bất quá này nhất tài liệu giảng dạy mới rốt cuộc là có ai lớn như vậy năng lực dám sáng tác ai biết nói a cái kia triệu minh thanh cũng không nói phóng viên cũng không có bản tin ha ha Có tin tức lớn, ngồi đợi chuyển ngoạt Triệu Minh Thanh bây giờ áp lực vẫn rất lớn. Bộ giáo dục người còn chưa tới, Trung y học viện bên trong cũng đã mở một cái hội nghị cấp cao. Phó viện trưởng một mặt vẻ nghi hoặc, viện trưởng, chuyện này cần phải từ từ đến, không thể quá khích ta Bây giờ chuyện này ở Internet đã hình thành đại quy mô dư luận, nếu như thực thi không được, nhưng là xảy ra đại sự. Này nói đại sự, chính là Trung y học viện thành vì người khác chuyện cười, mà triệu viện trưởng này trước vị chỉ sợ là muốn bị bắt rồi. Đúng đấy, huống hồ cái này không phù hợp quy củ, hết thể học viện giáo tài đều là ngành giáo dục quy định xuống, chúng ta này tự ý thay, không phải cùng bộ giáo dục họ hết mà. Học viện bọn học sinh tiếng kháng nghị cũng rất lớn, đầu tiên cần động viên một chút bọn học sinh cảm xúc ca. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên nói những gì, trước đây trong lòng bọn họ trong triệu viện trưởng cũng không phải là như vậy, vẫn biết điều làm việc, mỗi ngày đến học viện đi một chút, nghiên cứu một chút trung chú y, đều không thế nào hỏi giáo dục sự tình. Nhưng bây giờ đã từng không màng thế sự triệu viện trưởng biến mất rồi, thay vào đó nhưng lại ưa thích gây sự triệu viện trưởng. Này thay đổi hơi lớn. Triệu Minh Thanh khoác tay, bất kỳ cải cách, hắn tất nhiên là muốn chịu đủ tranh luận, thế nhưng ta triệu Minh Thanh làm trung ý giáo dục sự nghiệp mấy chục năm, một lòng chỉ muốn trung ý phát triển càng tốt hơn. Chuyện lần này, cũng không cần nói, ta tâm ý đã quyết, nếu như ra bất cứ vấn đề gì, một mình ta gánh chịu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến các vị. Viện trưởng chúng ta cũng không phải ý này. chỉ là ngươi muốn đẩy rộng rãi tài liệu giảng dạy mới nhưng ít ra nói cho chúng ta này tài liệu giảng dạy mới là ai sáng tác chúng ta trong lòng cũng có một đếm a lụm triệu minh thanh không có nhiều lời chờ giáo tài soạn viết xong các ngươi cũng đã biết chuyện này hắn không muốn nói bởi vì là lão sư đang ở sáng tác giáo tài ở còn không nhìn thấy giáo tài trước hắn là sẽ không nói ra nếu như lão sư bên kia xảy ra vấn đề gì hay hoặc là sáng tác giáo tài không phù hợp tiêu chuẩn không phải là để lão sư nhận không dư luận mà Vì lẽ đó chuyện này hắn một mình gánh chịu. Bên trong học viện, Khâu Kiệt cùng Trương Đồng Đồng đang cùng một ít có tâm tình mâu thuẫn các bạn học trò chuyện với nhau. Bọn họ giúp không là cái gì đại ân, thế nhưng để các bạn học tiêu trừ này loại mâu thuẫn tâm lý, vẫn là có thể. Bọn họ biết các bạn học không phải thật mâu thuẫn, chỉ là ở không rõ ràng mới sự vật trước mặt, người người đều sẽ có tâm lý này. Sáng tác lao giáo tài trung y đại sư đời sau, hiện tại làm chữa bệnh dụng cụ chuyện làm ăn, bởi vì sáng tác giáo tài phương diện này nguyên nhân. Hắn ở các đại y học viện bên trong, vẫn là rất có môn lộ. Tỷ như lúc gặp mặt, người khác liền sẽ giới thiệu, vị này chính là sáng tác trung y cơ sở giáo tài nào đó nào đó đời sau. Nay vô hình trong đó, liền đề cao tự thân địa vị. Bây giờ hiện tại muốn thay đổi giáo tài, bọn họ làm sao có thể nhẫn? Thượng hải đệ nhất trung y học viện Triệu Minh Thanh viện trưởng đề nghị đi ra sự tình. Ta rất tức giận, ông nội ta dốc hết tâm huyết cùng mặt khác mấy vị ra ra soạn viết ra trung y cơ sở giáo tài, bây giờ lại cũng bị thay. ta hết sức đau lòng, cũng hết sức đau lòng, mấy chục năm qua, những này giáo tài giáo dục ra bao nhiêu trung ý đại sư, bao nhiêu hành tay, bây giờ nhưng phải thay thành cũng không biết nói từ đâu tới tài liệu giảng dạy mới, ta hiện tại xin hỏi Triệu Minh Thanh viện trưởng, ngươi có trưng cầu qua ý kiến của người khác sao? Người trong cuộc đời sau đi ra, quảng đại vây xem trung ý các học giả, cũng bắt đầu đứng đúng. Chống đỡ. Những này lao giáo tài đều là trung ý các đại sư tâm huyết, không nói ngoa, hiện tại có mấy người Có thể có bản lãnh như vậy, sáng tác giáo tài. Giáo tài là bồi dưỡng trung y cắn vốn, nếu như tùy tiện nắm một bản giáo tài đi ra, cũng biết nói sẽ khiến cho nhiều ảnh hưởng lớn mà. Triệu Minh Thanh đã nhẹ nhàng. Đám bạn trên mạng gặp ồn ào lợi hại như vậy, cũng là cắn hạt dưa vây xem, bọn họ không hiểu những này, thế nhưng trên nét mắng chiến đấu rất là kịch liệt, bọn họ cũng làm như xem của vui. Bất quá có chút trung y là Triệu Minh Thanh môn sinh, hay hoặc giả là quan hệ rất tốt, bọn họ tự nhiên không thể gặp Triệu Minh Thanh bị người phun. nhất định phải trợ giúp một trận ngươi đừng đau lòng ngươi không phải là sợ sẽ tổn thất lợi ích của các ngươi mà các ngươi ra ra là trung ý đại sư mà các ngươi bây giờ là cái gì hoàn toàn chính là mượn giúp đỡ bọn ngươi ra ra còn sót lại danh tiếng là một ít kết xù buôn bán chữa bệnh thiết bị con buôn đúng đấy một cái thị trường hai trăm mấy chục ngàn chữa bệnh thiết bị ngươi có thể bán được năm sáu trăm ngàn ngươi liền nói nội tâm của ngươi hắc không tối cải cách là nhất định trung y cơ sở giáo tài cũng cần rất nhanh tức thời Trước đây sáng tác giáo tài bên trong, có chỗ thiếu sót, là cần phải cải tiến, vì là mới học trung ý bọn học sinh, cung cấp càng thêm hợp lý học tập phương án. Chống đỡ triệu viện trưởng. Chỉ có giáo tài được rồi, mới có thể nuôi dưỡng được càng nhiều ưu tú trung ý sau lưng, không thể bởi vì một ít người lợi ích, mà bị nẹt. Chống đỡ. Bây giờ, bộ giáo dục người đến, cho triệu minh thanh làm du thuyết công tác. Bọn họ cũng không phải không đồng ý cải cách, nhưng ít ra đem sáng tác tốt giáo tài cho bọn họ xem qua. Nếu như thật so với lao giáo tài tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ to lớn chống đỡ. Nhưng bây giờ giáo tài còn chưa hề đi ra, liền đem sự tình làm lớn lên, này không thể không nói, có chút lúng túng. Nếu như phía sau xử lý không tốt, đối với toàn bộ trung ý dạy học sự nghiệp, nhưng là sẽ đến ảnh hưởng không tốt trăm linh 509, này bắt đầu không được bình thường. Ngày mai, chuyện này ở trên internet vẫn sôi sùng sụp, vốn chỉ là bên trong chữa bệnh giữa học viện tranh luận. Mà bây giờ Quảng Đại quần chúng nhóm cũng gia nhập bên trong. Bất quá trung y hiệp hội, Chu Thanh Tuyền bọn họ nhưng là nâng đỡ Triệu Minh Thanh, ai để quan hệ bọn hắn tốt hơn đây, hơn nữa Chu Thanh Tuyền cũng đã đoán được đại khái. Lần này giáo tài sáng tác, phải là Lâm Đại Sư sáng tác. Chỉ là Triệu Minh Thanh không có đối với ở ngoài nói, hiển nhiên là có băn quanh gì, nếu như là Lâm Đại Sư sáng tác, bọn họ đúng là rất chờ mong, không biết sẽ có cái gì tác phẩm đổ sộ đi ra. Phố Văn Lý. Mỗi ngày không có chuyện làm thời điểm. Liên Ngôi ở chỗ đó viết giáo tài, đối với trung ý lý giải, e sợ không ai so với Lâm Phàm càng thêm quen thuộc, dù sao bách khoa toàn thư biến thái như vậy, nếu như còn có người có thể có thể so với, đó thật đúng là gặp quỷ sống. Ồ. Lâm Phàm nghỉ ngơi chốc lát, hiện tại có máy vi tính, tự nhiên là dùng máy vi tính soạn blog, nhưng khi nhìn thấy làm nóng lục soát tin tức thời điểm, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Minh Thanh làm sao cùng trung ý làm? Lâm Phàm nói thầm trong lòng, không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Điền thần côn chết quay đầu lại, đây không phải là ngươi người học sinh kia mà, Trung ý học viện viện trưởng, làm sao trên làm nóng lục soát còn giống như thật cùng Trung ý làm, cái này coi như kỳ quái. ân Lâm phàm không nói gì, liếc nhìn website. Nô Ú Lan bọn họ vây quanh ở Lâm phàm bên người, nhìn trên màn ảnh tin tức. Việc này có chút lớn, thay lão giáo tài, nhiên quái sẽ khiến cho nhiều người như vậy mâu thuẫn đây. Giáo tài đều là bộ giáo dục chủ trì, ngươi đồ đệ này tự ý thay học viện giáo tài. chắc là phải bị phun a điền thần côn phân tích nói này lao giáo tài có thể là dùng thật lâu đều sắp bị người xem thành thần sách, này không trải qua đồng ý liền muốn cải cách nhất định phải khủng khiếp lâm phàm quái dị nói nghe ngươi nói như vậy ngươi thật giống như rất rõ ràng a điền thần côn tự tin nói đây nhất định ta điền mẫu người cái gì các mặt của xã hội chưa từng thấy nô u lan biết lâm phàm chắc chắn sẽ không liền như vậy bất kể hiện đang giáo tài ngươi vẫn còn ở sáng tác ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ này con cần nghĩ Minh Thanh là đồ đệ của ta, đồ đệ của ta bị người văng. Ta đây làm lão sư, khẳng định không thể nhẫn nhịn, nhất định phải làm a. Này mặt trên không phải nói sẽ sáng tác ra cái gì rác rưởi giáo tài mà, ta liền để cho bọn họ toàn bộ câm miệng. Lâm Phàm khó chịu, đây không phải là không nể mặt mũi mà, đi qua lần trước chữa bệnh từ thiện sự tình, chỉ cần người chú ý, ai chẳng biết nói triệu Minh Thanh là ta Lâm Phàm người, các ngươi này như thế giận phun triệu Minh Thanh, đó chính là không nể mặt ta, không nể mặt ta người. Kết cục đều là cái gì? Nay không cần nghĩ, nhất định là vô cùng thê thảm. Lâm Phàm trực tiếp phát lo, chào mọi người, hết sức thật không tiện, ta chính là Trung Y Cơ Sở Giáo Tài Sáng Tác người. Ta nghĩ hỏi là, cái kia chút nói ta sáng tác chính là rất dưới, ta có thể cùng các ngươi cố gắng thảo luận một chút. Nếu như các ngươi cũng là học Trung Y, chúng ta có thể giao lưu một phen. đương nhiên coi như là Tây Y cũng không có chuyện gì, ta đều hết sức tinh thông. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi quá mất mặt, liền nói nhiều như vậy, tiếp tục sáng tác giáo tài. Không phục liền đến, còn có mấy vị kia lão trung ý hậu nhân, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Trung y cơ sở giáo tài cải cách là nhất định, ra ra của các ngươi bối môn đối với trung y có rất lớn cống hiến, ta cũng không muốn nói nhiều. Quyết định kết thúc công việc. Điền thần Côn Đờ đẫn hỏi nói, nói như ngươi vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ. Lâm Phạm run lên vai, này có vấn đề gì, ta lại không khoác lác. Thật muốn có người tới khiêu chiến, ta rất tình nguyện phụng bồi a. Triệu Trung Dương cảm thán nói, Lâm ca, người này có chút treo. Bọn họ biết Lâm ca trung y năng lực rất là cường hãn, này e sợ còn thật không người là đối thủ. Không phục thì làm, cái nào phí lời nhiều như vậy. Lời nói đều thẳng thừng như vậy, thật đúng là một chút mặt mũi đều không làm cho người ta a, liền không sợ nhân ra quần thể công kích, cùng ngươi liều mạng mà. Này blog phát sau khi đi ra ngoài, ở lưới trong nháy mắt đưa tới gọn sóng. cơ M chính chủ đi ra giáo tài sáng tác người Dĩ nhiên là Lâm đại sư cái này cũng có chút kinh khủng Lâm đại sư khó chịu trực tiếp giận văng những tên kia Dĩ nhiên nói Lâm đại sư sáng tác chính là dắt rưởi đây không phải là làm mất mặt sao Lâm đại sư y thuật là quá rõ ràng nếu như là Lâm đại sư sáng tác ta ngược lại thật ra cảm giác hết sức tin cậy a Đúng đấy Lâm đại sư chưa bệnh từ thiện ta cũng đều quan tâm vậy thật rất lợi hại ta đã nói rồi triệu viện trưởng thân là lao trung y không thể vô duyên vô cớ liền muốn thay giáo tài nhất định là có nguyên nhân lâm đại sư y thuật lợi hại như vậy từ hắn sáng tác giáo tài vậy khẳng định là kinh thiên động địa a có đạo lý bộ giáo dục này giáo tài là hắn sáng tác nay liền không nói được rồi người này y thuật thông thiên chữa bệnh từ thiện tình huống các ngươi đều biết có thể khủng khiếp a việc này trước tiên đừng tham dự chờ giáo tài đi ra lại nói triệu minh thanh cũng vậy nếu là thần ý sáng tác tại sao không sớm nói một chút ai biết nói a Trung ý những người đồng hành. Đại đa số tất cả câm miệng, bọn họ có mặc dù không có gặp lâm Phàm, thế nhưng thần ý tên gọi bọn họ vẫn là biết. Dưới cái nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi này có chút khủng bố, ý thuật quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Đặc biệt là gia nhập Trung y Hiệp hội Trung y nhóm, tự nhiên biết này thần ý lợi hại bao nhiêu, là hắn nhóm hiện tại học tập bệnh thương hàn tạp bệnh luận, chính là xuất từ nhân ra, phát hiện vật phẩm lụn, tay, nội dung trong đó rất là tỉ mỉ, hơn nữa thông tục dễ hiểu. Cho bọn họ chung ý con đường, mở ra rất nhiều không biết phương hướng. cũng như vậy cấp độ tông sư trung ý hò hét, ngươi có cái gì năng lực a? Hơn nữa người ta cũng nói, không phục liền đến làm, cùng thân y hò hét ý thuật, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ mà. Tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Không ai ở tàu nhỏ, toàn làm không biết chuyện này. Triệu Minh Thanh thấy Lao sư block thời điểm, cũng là hơi sững sờ sau đó cảm động. Đối với hắn mà nói, Lao sư nhất định là không đành lòng mình bị người giận phun. Sau đó đứng ra, vì chính mình chỗ dựa, chuyện này, chuyện này, cảm động. Bất quá triệu minh thanh nếu như biết, hắn cảm nhận bên trong tôn kính nhất lao sư, chỉ là thấy có người nói soạn viết ra đồ vật nhất định là rác rưởi mà nổi giận, cũng không biết nói sẽ có nào dám nghĩ. Lâm Phạm lộc độ chú ý, hiện tại cũng có hơn 500 vạn, cùng một ít đại minh tinh so ra, vẫn là chênh lệch nhiều lắm, nhiều lắm, nhưng cũng coi như là danh nhân rồi. Mà tất cả vô tri không biết tình huống dân trên mạng nhóm. cũng sẽ tùy tùng mà tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai a nhân ra thảo luận là Trung Y, ngươi hiểu không? Nay một cái bình luận mới ra đến, phía dưới có nhóm lớn người nhắn lại. Trên tổ tiết, nhà ngươi có phải là vừa thông vong tuyến, cố gắng bại đủ một hồi lâm đại sư trở lại phí lời đi. Ngu ngốc hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, liền thần y cũng không biết là ai, liền đến thần y blog bên trong phun, nhà ngươi nổ không thành. Ngươi nói đúng, thần y khẳng định không hiểu Trung Y. ân, nói có lý có căn cứ. cho đầy phân cái kia dân trên mạng vốn là muốn biểu đạt mình một chút quan điểm nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình đã bị phun thành bay liệm nay cái quái gì vậy liền khoa học không phải nói trên nết đoàn người đáng ghét nhất chính là từ cho rằng người lợi hại mà nay bắt đầu liền có cái gì không đúng chương 510, mở phun len ken minh thanh điện thoại đến rồi lão sư không muốn cùng trên nết người chấp nhận chúng ta có thể không cần để ý tới bọn họ triệu minh thanh sợ lão sư tâm tình phiên muộn Bị trên Internet ngôn luận ảnh hưởng, bởi vậy cũng là an ủi, hy vọng Lao sư không cần để ở trong lòng. Lâm Phạm vui à nói, Minh Thanh ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi xem ta có để ở trong lòng mà, trước không nói, lại có ngu ngốc cùng ta đối với văng, ta rất tốt trừng trị hắn, cúc trước. Triệu Minh Thanh tha tha cho đầu, có chút lúng túng, Lao sư, ngươi đây là hết sức lưu ý à, nếu như không thèm để ý, thì sẽ không theo người ta phun bắt đi. Quảng đại dân trên mạng nhóm nhìn thấy Lâm Đại Sư cùng bình xịt đối với Phun cử chỉ, cũng là bối rối, thần y không đều là đức cao vọng trọng, tính tình lãnh đạm chi nhân mà, nhưng là này thần y liền không được bình thường, trực tiếp bắt đầu làm, một chút bình tĩnh cũng không có. Có lúc Phun tới đỉnh phong thời điểm, hắn đều muốn dùng chính mình máy vi tính kỹ thuật, trực tiếp công kích đối phương máy vi tính, thế nhưng ngẫm lại còn chưa tính, đây là không tốt hành vi, khẳng định không thể làm như vậy. Nếu như bị lưới cảnh các thúc thúc đã tìm tới cửa, nhưng là bi kịch Sau đó cũng không muốn để ý tới người này rồi, trôn đầu cố gắng viết giáo tài, vốn là muốn kéo dài một quang thời gian, có thể tình huống bây giờ làm cho hắn rất khó chịu, đây nếu là không nhanh chóng lấy ra, còn thật không xong rồi. Bây giờ Lâm phàm đứng dậy, dư luận đột nhiên chuyển biến, dù sao thần ý huy danh, ở blockchain vẫn là rất nổi tiếng. Trung y giới bên trong, không ai phát biểu ngôn luận, đều là bàng quan, ngồi lợi giáo tài đi ra lại nói. Không nhận tội người đố là hạng soán xính, Lâm phàm mặc dù là thần y. Thế nhưng trung ý bên trong cũng không có thiếu người nhìn Lâm Phàm khó chịu, đương nhiên, Lâm Phàm thực lực ở cái kia, nếu như bây giờ nhảy ra, cái kia cơ bản cũng là ngu ngốc. Bất quá, sự tình là quanh co, coi như là thần y, soạn viết ra giáo tài cũng không nhất định là tốt, chờ giáo tài sau khi ra ngoài, không phù hợp quy định thời điểm, bọn họ lại phun cũng không trễ. Thậm chí ngay cả động tác võ thuật cũng đã nghĩ xong. Y thuật lợi hại, không có nghĩa là ngươi có thể đủ viết giáo tài, lao giáo tài chính là lao giáo tài là không cho phép tiết độc. Ngày mai, vốn cho là sự tình sẽ lắng lại, nhưng là lại không nghĩ rằng mấy vị kia láo trung ý hậu nhân đi ra cách không kêu gọi đầu hàng. Một tên trong đó Ngô Hy quân người gọi hung hăng nhất, ở blockchain nhiều lần gọi hàng. Lâm Đại Sư, ngươi là thần y, y thuật của ngươi cao siêu, điểm ấy chúng ta thừa nhận, thế nhưng ngươi ngày hôm qua ngôn luận là có ý gì? Gia gia của chúng ta dốc hết tâm huyết sáng tác ra hoa hạ bộ thứ nhất dạy học giáo tài, dùng cho tới nay, Bồi dưỡng được bao nhiêu trung ý đại sư, ngươi câu nói sau cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn nói ông nội ta bọn họ giáo tài có vấn đề không được ngươi chỉ là nhìn ở tại bọn hắn đối với trung y có cống hiến, mà không muốn nói, tuy rằng ông nội ta mất, thế nhưng ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Đám bạn trên mạng cũng nên cùng. Này nói có chút đạo lý a. Thân y nói cũng không phải là ý này, các ngươi hiểu sai bỏ lỡ. Ta tuy rằng rất đáng ghét lâu chủ, thế nhưng này nói cũng không đạo lý. Mấy vị lao trung y dốc hết tâm huyết làm ra nước ta đệ nhất vốn trung y học viện cơ sở dạy học giáo tài, công lao rất lớn, không nên đạp thế hệ trước nhóm công lao đi tới. Có thể tiếp tục dùng mấy thập niên lao giáo tài, tất nhiên có chỗ hơn người, hơn nữa nội dung trong đó tuyệt đối không có vấn đề, không phải vậy quá lâu như vậy, tại sao không có bị người phát hiện? Triệu Minh Thanh viện trưởng thật giống phát hiện, cho nên mới nói muốn tốt muốn thay đổi lao giáo tài. Nói láo, bây giờ trung y có thể như trước kia trung y so sánh sao? Trước kia các đại sư, nhưng là toàn tâm toàn ý kính dâng ở Trung Y mặt trên, cái nào giống như bây giờ mọi việc nhiều như vậy. Có chút đạo lý A. Nô Hi quân nhìn thấy trên nét dư luận, từ từ có chút chuyển biến, không khỏi nợ nụ cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, nếu như lão giáo tài thật sự bị thay thế, đối với bọn hắn tới nói, ảnh hưởng khá lớn, tuy rằng vừa bắt đầu sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là lúc sau đây, mấy năm, mười năm, đến lúc đó, Bọn họ làm sao còn mượn các gia gia tiếng Tam, mà ôm đồm Trung y học viện chữa bệnh thiết bị. Hiện tại làm người theo nghề này rất nhiều, cạnh tranh cũng rất lớn, bọn họ cũng là bởi vì có quan hệ này ở, vì lẽ đó một ít lãnh đạo vẫn là rất chăm sóc bọn họ. Dù sao bọn họ các gia gia đối với Trung y cống hiến vẫn rất lớn, bây giờ một ít lãnh đạo nhóm cũng đều là xem ở nguyên nhân này trên, mới có thể cho bọn họ thương lượng cửa sau. Nô Hi Quân lần thứ hai cách không gọi hàng, Lâm Đại Sư Ngươi ngôn luận chúng ta có thể không để ở trong lòng, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể hướng về chúng ta xin lỗi, cũng là hướng về ông nội ta nhóm xin lỗi. Hồi lâu, Lâm Phàm vẫn không có đáp lời. Dân trên mạng nhóm náo động đại mở, Lâm Đại Sư có phải hay không trột dạ? Biết mình sai rồi, vì lẽ đó liền không nói. Trột dạ ngươi mất cảm giác, nhà ta Lâm Đại Sư là ai? Là này ngu ngốc có khả năng chơi đùa trột dạ mà. Không sai, Lâm Đại Sư đó là không muốn chấp nhận. Lâm đại sư nắm giữ cao thượng, chính tiết, hắn không giống cùng thứ người như vậy kiến thức. Ta cảm giác nhân ra nói không thành vấn đề a Hắn vốn mà nói cũng có chút không đúng, nói xin lỗi là phải. Nhân ra lão tiền bối nhóm viết giáo tài, có thể kéo dài không suy, tự nhiên là có đáng giá xương đạo địa phương. Không biết qua bao lâu, đột nhiên dân trên mạng nhóm sợ ngây người, cợt mờ nở, các ngươi mau nhìn Lâm đại sư blog, đây là muốn nghịch thiên a? Cái gì? A ha, đây là muốn gây sự a. Mẹ bán phê nhà, ta thu hồi lời khi trước. Lâm đại sư không có cao thượng chính tiết, cũng không phải sẽ không cùng người bình thường kiến thức, mà là sẽ dùng sự thực làm mất mặt. Mẹ của ta, a đây là muốn phát sinh manh liệt dung. Lâm phạm không phục, cái tên này quá được voi đòi tiền, vốn không muốn để ý tới, còn chưa tính, có thể sao có thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên cùng chính mình hò hét gọi lên, không thể nhẫn nhịn, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Cái kia chút lao trung y, hắn vẫn hết sức kính nể, dù sao ở thời đại kia, đối với trung. Phát hiện vật phẩm lụn, y dạy học làm ra cống hiến, thế nhưng những này hậu thế, liền hơi quá đáng. Không với các ngươi hao tổn nữa, thật vẫn không xong rồi. hắn lập tức đi Thượng Hải Đệ nhất Trung y học viện, cùng Triệu Minh Thanh muốn Trung y cơ sở dạy học giáo tài, sau đó đọc nhanh như gió xem ra, chỉ cần bên trong có vấn đề, toàn bộ lấy ra. Lâm Phàm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Đệ nhất tiểu tiết, Trung y lý luận tầm quan trọng, nơi này có sai lầm. Ở đây, ta chỉ muốn nói, hoàn toàn chính là chém gió. Trung y lý luận cơ sở nói trắng ra điểm, chính là chém gió, mà Trung y toàn thể mới thật sự là hữu dụng. Bây giờ Trung y tại sao không sánh được y học hiện đại, cũng là bởi vì có người quá nhiều bảo thủ không chịu thay đổi. Bây giờ hiện tại Trung y giới bên trong, thảo luận đều là lý luận, lý luận. Mà bọn họ cũng đã quên, Trung y là tối trọng yếu chính là ở thực tiễn bên trong, được chữa trị hữu hiệu phương thuốc. Cổ nhân nhóm đi qua mấy ngàn năm thực tiễn, xác định ra vô số phương thuốc. Nhưng bây giờ còn có người xác định hữu hiệu, hiệu phương thuốc cả. Ta cũng không sợ đắc tội người, bây giờ không ít trung y cơ sở giáo tài trong đó lý luận tri thức, đều có sai lầm, ngay bây giờ có không ít lão trung y trong lòng cũng nên biết, chỉ là không muốn nói rõ, dù sao đại đa số giáo trình đều là trung y lý luận giáo sư cùng trung y chuyên gia viết, bọn họ sau đó sẽ không biết nói trong này sai lầm mà, kỳ thực bọn họ biết, nhưng là bọn hắn không muốn đổi, bởi vì sửa lại, liền là tự mình đánh mình mặt, sợ mất mặt. vì lẽ đó tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình viết lý luận là sai cũng sẽ không thừa nhận chính mình dạy học sinh dạy sai rồi vì lẽ đó thể sống chết bảo vệ sai lầm lý luận nước ta đệ nhất vốn trung y tác phẩm đồ sộ xanh nguyên chữa bệnh tịch đã lưu truyền mấy ngàn năm hiện tại vô số trung y đem xem là trí bảo từ trung học tập trung y ta nghĩ nói đúng lắm các ngươi đầu góc đều tú đậu không được tác phẩm đồ sộ ta là sẽ không thừa nhận thế nhưng ta thừa nhận hắn là trung y khai sáng chi sách đem mọi người đưa vào đến rồi trung y bên trong Bây giờ người đem cổ nhân tôn sùng từng tới cao địa vị, do đó cho rằng bây giờ người không bằng cổ nhân, mà trung y. Không có rơi, cùng này có quan hệ rất lớn, đó chính là không biết tiến thủ, không biết đem trung y đẩy về phía trước, mà là dậm chân tại chỗ đi, vẫn học tập cổ nhân tri thức, chưa bao giờ suy nghĩ này bên trong có chính xác không. Nói có chút hơn nhiều, bất quá không nội, sau đó còn có, ta chậm rãi nói. Lần này, Lâm Phàm tại chỗ nổ tung, hắn phải cho đám người kia, cố gắng trên một bài giảng. Nếu như không phải bách khoa toàn thư rất nhanh thức thời, nói không chắc chính mình cũng là như vậy cho rằng, thế nhưng từ khi tiếp nhận rồi bách khoa toàn thư tri thức sau, hắn thì có mục tiêu rõ rệt. mười 511, không thể hơn nữa. Phía dưới một khúc, có sai nhỏ, đây là căn cứ sách cổ sắp xếp bên trong, thế nhưng đây chính là đúng sao. Cổ nhân viết cái gì đều là đúng mà, chúng ta cần dùng suy nghĩ của mình cùng kiến giải đến phân rõ. Thứ 35 trang, tiết ba. Thứ 48 trang, tiết 6. Đệ 103 trang, thứ 12 tiểu tiết. Trên internet quảng đại dân trên mạng nhóm sợ ngây người, bọn họ phát hiện Lâm Đại Sư hoàn toàn nổ tung. 666, mặt mũi này đánh cũng quá nóng nảy đi. Lâm Đại Sư, phát hiện vật phẩm lụn, không hổ là Lâm Đại Sư, này nói có lý co căn cứ, hoàn toàn không có bất kỳ phản bác chỗ chồng A. Ta cảm giác Lâm Đại Sư nói cũng rất đúng, cổ nhân cũng là người, chúng ta cũng là người, bằng cái gì vẫn tin tưởng cổ nhân, mà không chính mình suy nghĩ. Do đó sửa cũ thành mới, phản bác tiểu cũ điểm. Đúng đấy, hiện tại y học tân tiến như vậy, đó là cổ nhân nhóm so sánh không bằng. Triệu Minh Thanh ngồi ở máy vi tính trước mặt nhìn blog, hắn thấy lao sư đại sát tứ phương, chẳng những không có lộ vẻ cao hứng, mà là hết sức nghiêm nghị, bởi vì hắn đã đem lão sư blog trên phát lời, trở thành lao sư giảng bài. Sau đó vừa nhìn, một bên đem ra một vốn trung y cơ sở dạy học liếp nhìn, tìm kiếm phía trên lý luận tình huống, dùng bút trọng điểm đánh dấu. Hắn chính là phát hiện này trung y cơ sở dạy học bên trong có sai lầm, thế nhưng cũng không có lao sư phát hiện như thế sáng tỏ. Khi lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra thời điểm, hắn không khỏi cảm giác thật giống thật sự có vấn đề. Trung y hiệp hội. Chu Thanh Tuyền lập tức làm cho tất cả mọi người đăng nhập blog, quan tâm Lâm Đại Sư blog. Bây giờ Lâm Đại Sư, tuy rằng tục khí, thế nhưng để ý không sai, bên trong một vài vấn đề, hơi hơi chỉ điểm một hồi, bọn họ đột nhiên phát giờ thật hình như là như vậy a. Vương Điền Phong cảm thán. Lâm Đại Sư lần này nhưng là khủng khiếp A cái này ở Trung Y giới nhưng là phải sản sinh chấn động. Chu Thanh Tuyển cười khổ nói, ai, không nghĩ tới a Vương Điển Phong cười nói, ngược lại cho là bởi vì thần y nói hết sức đúng, những câu nói này giá trị cho chúng ta tỉnh lại. Người chung quanh yên lặng gật đầu, cũng đều tán thành thuyết pháp này. Này là lần đầu tiên có người ở trên Internet, lợi bình Trung Y cơ sở dạy học, mà lại nói có căn có căn cứ, căn bản là không có cách phản bác. Trung Y học viện bọn học sinh. Lúc này sợ ngây người. Cơ mơ nở, thiệt giả, này trong giáo tài sẽ không có nhiều như vậy sai lầm đi. Không biết ta, ta đây y thuật cũng là giống như vậy, nơi nào nhìn hiểu, ngược lại trên thư viết cái gì, chính là cái đó. Cái kia xanh nguyên chữa bệnh tịch, nhưng là tất đọc sách cổ a, cần chúng ta gánh vác, này thân y nói này sách cổ chỉ là trung ý khai sáng chi sách, bên trong có sai lầm lý luận, vậy chúng ta không phải chẳng thuộc. Ta đi, không sẽ là thật sao, này cái quái gì vậy không phải chơi chúng ta mà. Làm nhanh lên bút ký, thần y nói những này khẳng định có đạo lý, nếu như thần y đem cho bơi bỏ, có thể sẽ không tìm được. Đúng, đúng. Lâm phàm càng nói càng là tới kinh lực, ngược lại đã đắc tội người khác, ngược lại cũng không sợ, muốn nói cứ nói cái thoải mái, nói long trời lỡ đất. Phía trên vấn đề, ta hay dùng một nỗi nghi hoặc tiêu để đến nêu ý chính. Tại sao Trung ý vẫn còn ở tiếp tục sử dụng sai lầm lý luận, dùng trăm ngàn chỗ hở giáo tài tiếp tục bồi dưỡng phế vật? Ta cho rằng, chính là tư tưởng. tư tưởng lớn hơn tất cả lâm phàm nói nói triệu minh thanh đã hoàn toàn đắm chìm trong lão sư văn tự bên trong những vấn đề này đáng giá tất cả mọi người suy nghĩ lúc này hắn phát hiện lão sư nói lời kinh người không chết không thôi đây quả thực là kinh thiên ngôn luận len keng điện thoại đến rồi triệu viên trưởng xin mời ngươi để thần y xin bất giận những câu nói này không thích hợp bây giờ nói bộ giáo dục người điện thoại tới bọn họ đang nhìn đến những này ngôn luận thời điểm đều có chút hẳng mất Đây là muốn đem hiện nay bình tĩnh chung ý giới, quấy nhiễu lòng trời lở đất ta. Triệu Minh Thanh rất là tiếc nuối nói, thật không tiện, Lao sư ta nói ngôn luận ta hết sức tán thành, đồng thời Lao sư ta có tư tưởng của mình, thân ta là học sinh của hắn, không có bất kỳ lý do, ngăn lại lời của Lao sư. Cúp điện thoại. Triệu Minh Thanh tiếp tục chìm đắm bên trong, hắn chắc là sẽ không bị bất luận người nào tả hữu Huống hồ hắn nhận thức là Lao sư nói hết sức đúng, hoàn toàn không có vấn đề. Xã hội bây giờ hết sức phát đạt. Y học phương tiện cũng rất tân tiến. Theo lý thuyết, ở tốt như vậy trong hoàn cảnh, trung y hẳn là phát triển càng tốt hơn, nghiên cứu ra càng nhiều có thể tạo phúc vạn dân phương thuốc. Nhưng rất là tiếc nuối, trung y thật là vẫn dậm chân tại chỗ đi. Dưới cái nhìn của hắn, trung y xác thực cần cải cách. Thế nhưng sự cải cách này biết bao khó khăn. Nếu như là một loại trung y nói ra lời nói này, sớm đã bị người quẩn khởi công chi, cho rằng đây là ở tà thuyết mê hoặc người khác. Bây giờ trung y học viện, bọn học sinh đều rất thông minh. Thế nhưng chỉ có thể ứng phó của thi, nếu như để cho bọn họ làm cho người ta xem bệnh, hay là thật sự chính là mắt lớn chừng mắt nhỏ, một chút biện pháp chưa từng. Tuy rằng không biết sau đó sẽ như thế nào, thế nhưng hôm nay lời nói này, nhưng là ảnh hưởng sâu sắc. Lúc này, vô số dân trên mạng nhóm chú ý lâm phàm lo Bọn họ tuy rằng không quá lý giải, nhưng cảm giác thật giống rất lợi hại dáng vẻ a Lâm phàm ngón tay gõ bàn phím, căn bản là không có ngừng, một cái lại một cái ngôn luận phát ra. Coi như là y học hiện đại các thầy thuốc, cũng quan tâm lần này blog. Này Lâm Đại Sư không đơn giản, nhìn kỳ ngôn luận, đối với y học hiện đại cũng hiểu rất rõ ràng a Nghe nói này thần y không chỉ trung ý lợi hại, liền ngay cả y học hiện đại cũng là không kém, hơn nữa hết sức tinh thông. Nô Hi Quân lúc này hoàn toàn nổ, hắn không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá có thể nói, hơn nữa càng nói càng khuyết đại. Lâm Đại Sư, ngươi được rồi, đừng nói nữa. Lâm Phàm nói hết sức thoải mái, nhìn thấy ngô Hi Quân ngại rất chính mình. Không khỏi nở nụ cười, trực tiếp hồi phục nói. Không đủ, còn còn thiếu rất nhiều, còn rất nhiều lời chưa nói đây, chờ ta nói xong. Nô Hi quân nhìn thấy hồi phục, nhất thời bối rối, hắn hiện tại rất muốn đem cái tên này cho chém chết, thế nhưng hết cách rồi, này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Nhìn trên internet tình huống hôm nay, hắn cảm giác lần này sợ rằng phải bị kịch. Rời ạ, xem như ngươi lợi hại, ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nói tới khi nào. Nô Hi quân biết mình là không ngăn cản được đối phương. thế nhưng hắn cũng không tin, đối phương sẽ không ngừng. Nửa giờ sau, đám bạn trên mạng sợ ngây người, còn không có ngừng. Triệu Minh Thanh cũng là trợn mắt ngoát mồm lão sư lời này cũng quá nhiều đi, bất quá đều là hoa quả khô a Sau một tiếng, Lâm Phạm vẫn tinh thần chấn hưng bàn phím gõ kéo kẹt kéo kẹt vang vọng. Nô Hi Quân đã muốn chết, hắn không có nghĩ tới tên này, dĩ nhiên như vậy có thể nói, đây rốt cuộc lúc nào mới là một cái đầu a Bộ giáo dục người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ có thể cười ngây ngô, này cái quái gì vậy xong chưa, chuyện này đùa lớn rồi, bọn họ đã dự đoán đến ngày mai sẽ đã xảy ra chuyện gì. Nếu như là người bình thường còn chưa tính, nhưng người nọ là thần ý A, vẫn là bên trong y thần chữa bệnh, đột nhiên này lợi bình, nhất định là muốn gợi ra một chuỗi hiệu ứng. Thủ đương kỳ trùng chính là bọn họ bộ giáo dục. Dù sao trung y học viện có thể chính là bọn họ quản lý. Trung y hiệp hội người, cũng là bất đắc dĩ, chu thanh tuyển cũng chỉ có thể cười cười. Biểu thị việc này dự liệu bên trong A Sau 2 tiếng Lâm phàm đánh chữ hơi mệt chút Hôm nay đến đây là kết thúc Chờ sau này hay nói Lại nói sợ bị đánh A Có dân trên mạng nhóm vây xem 2 giờ Giờ khác này chỉ có thể đánh ra trở xuống một đoạn văn 6666 Giả vờ cun liền phục ngươi Nói rồi hai giờ Ngươi còn sợ bị đánh người kinh sợ động tác võ thuật nhiều Xã hội ta phàm ca chương 512 Vương Minh Dương xảy ra vấn đề rồi Ngày mai, ngày hôm qua Lâm Phàm ở blog đối với Trung Ý nổ nước bọn, đưa tới ảnh hưởng rất lớn, gặp chính thức giới thiệu không ít nặc danh người trách cứ, hy vọng đem Lâm Phàm blog đóng. Bất quá đối với blog tới nói, này cái quái gì vậy không là muốn chết mà, thần ý sức chiến đấu mạnh như vậy, nếu như, phát hiện vật phẩm lộn, đem blog cho đóng, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngược lại chuyện này không quan chuyện của bọn họ, nhưng mà này còn là nặc danh trách cứ, cho nên trực tiếp không nhìn, có gan trên tên thật. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không để ý tới. Trên internet thảo luận dị thường náo nhiệt. Cơ mơ này cũng quá kinh người đi, chưa từng thấy qua dám nói thế với lời nói thật người a. Ha ha, này tính là gì, cũng không nhìn một chút là ai, đây chính là Lâm Đại Sư a. trước đây ở blog trên hận người chính là không chịu thua chủ. Bộ giáo dục khủng bố liền muốn tự tử đều có, Lâm Đại Sư mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng lớn như vậy một cái hoa ước, trực tiếp lắc tại trên đầu bọn họ. Thích nghe ngóng. Ai cũng không phục, liền phục Lâm Đại Sư. Hiện tại không ít người bắt đầu kháng nghị bộ giáo dục, cho rằng bọn họ đây là một mực dùng sai lầm giáo tài dạy hư học sinh. Ồ, hôm nay Lâm Đại Sư làm sao không ra ngoài, chẳng lẽ là ngày hôm qua nổi bỏ rơi phía sau, liền không nghĩ tới hỏi. Đây không phải là phí lợi mà, nồi đều căng, còn quản cái giám A. Bộ giáo dục tiến hành rồi hội nghị khẩn cấp. Người lãnh đạo càng là sức đầu mẹ chán, điện thoại bọn hắn đều bị người đánh bể. yêu cầu tiến cử mới trung y giáo tài, hắn lúc này liền muốn tự tử đều có, chuyện này không phải không hiểu ra sao mà, bọn họ cũng không phải học trung y, cái kia chút sáng tác giáo tài đại sư cũng không nói có vấn đề, bọn họ nơi nào biết sẽ có sai lầm lầm tri thức, bây giờ bị lâm phạm đến rồi trở tay không kịp, cũng là thay bay và gió. lãnh đạo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? này dân chúng ý kiến rất lớn a. động viên, mau mau động viên. động viên không được à? hiện tại các đại trung y học viện bọn học sinh cũng đang kháng nghị. yêu cầu chúng ta tiến cử không có sai lầm giáo tài không có sai lầm giáo tài này để cho chúng ta đi đâu tìm cái kia thần y không phải đang ở sáng tác mà kỳ thực có thể tiến cử thần y sáng tác giáo tài mau mau liên hệ triệu minh thanh chỉ cần chờ lao sư hắn giáo tài viết xong lập tức đưa đến bộ giáo dục xét duyệt nếu như có thể được lập tức mở rộng mới giáo tài chỉ có thể như vậy bộ giáo dục người lập tức bắt đầu bận rộn đối với ông ngoại cáo hơn nữa chuyện ảnh hưởng còn có chút lớn cần cho đòi mở ký giả hội Tiểu lấy việc này tiến hành báo cáo, động viên nhân tâm A. Cho tới cái kia thần y, bọn họ cũng không muốn nói nhiều, nỗi oan nước này bỏ rơi đẹp đẽ, bỏ rơi kinh thiên động địa, bỏ rơi đẹp trai phi phạm. Đặc biệt là cái kia ngô hy quân, người bán ngươi chữa bệnh khí tại không được sao, nhất định phải cùng thần y phân cao thấp, hiện tại làm cho thần y tức giận, trực tiếp đem nổi ném cho bọn họ, vì lẽ đó bọn họ đã ghi hận trên ngô hy quân, sau đó đừng để cho bọn họ nhìn thấy hắn, không phải vậy gặp một lần phun một lần. ra bên trong bầy bên trong. Một ít đưa hải tử đi Trung y học viện ra trường, tại mọi thời khắc chú ý tin tức, nhưng tin tức này xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng là sốt sáng lên, bọn nhỏ lựa chọn Trung ý thời điểm, bọn họ liền không quá đồng ý, hiện tại lại xảy ra loại chuyện như vậy, làm sao có thể không để cho bọn họ lo lắng. Nếu như không phải thần y đem sự thực nói ra, bọn họ đến bây giờ còn không biết hôm nay Trung y học viện cơ sở giáo tài, vẫn còn có sai lầm, bọn họ đây đem hải tử đưa vào đi, không phải hại bọn nhỏ mà. Thượng hải đệ nhất trung ý học viện. Cái kia chút có mâu thuẫn trong lòng bọn học sinh an tĩnh, bọn họ hiện tại đã không có một chút mâu thuẫn trong lòng. Này lao giáo tài đều có sai lầm, vậy còn nói dám à, học được học, vậy đều không phải là đang học sai lầm lý luận mà. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại hơi hơi chuyển đổi một hồi tâm lý. Nhất định phải chống đỡ thay lao giáo tài. Triệu Minh Thanh nhìn trên internet tin tức, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, lao sư không hổ là lao sư, này sạp hàng vùng một cái, trực tiếp biến mất. Hiện đang giáo dục độ người bên kia, é sợ đều nhanh hận chết lao sư. Phố Vân Lý. Lâm Phàm rất là nhàn nhã, còn hiện tại trên Internet tình huống, hắn sẽ không lưu ý, quản bọn họ ra chuyện gì, tự có người giải quyết, hắn chỉ cần an an tâm tâm sáng tác giáo tài là được. Điên thần côn mạo đầu lại đây, tiểu tử ngươi liền yên tâm thoải mái như vậy ngồi ở chỗ này. Trên nết sự tình ngươi mặc kệ quản. Lâm Phàm một mặt bình tĩnh, Internet chuyện gì? Cùng ta không có quan hệ gì a. điền thần côn dơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại, làm ra lớn như vậy yêu thiêu thần, ngươi đều có thể bình tĩnh, khâm phục, khâm phục. lâm phàng cười, cũng vậy, cũng vậy. nô ú lan cười nói, lâm ca, ngày hôm qua ngươi có thể lợi hại, hiện tại trên internet thật là nhiều người đều vây quanh ngươi bên trong tâm tư nghị thảo luận, bất quá nếu như để cho bọn họ biết ngươi bây giờ như thế nhàn nhã, ngươi nói bọn họ sẽ như thế nào? triệu trung dương một bên nói, đây còn phải nói, nhất định là phải đem lâm ca đánh chết ta. Lâm Phạm không vui, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta đã làm chuyện ta phải làm, còn chuyện về sau liền giao cho bọn họ. Không nói, ta phải viết giáo tài. Nhiệm vụ này rất nặng a, áp lực núi lớn. Lâm Phạm lắc đầu nói, sau đó chôn đầu viết sách, chuyện gì cũng không muốn hỏi tới. Len keng, lúc này điện thoại di động vang lên. Ừ a, Vương Minh Dương cái tên này, rốt cục nhớ tới gọi điện thoại cho mình nữa à? Tiếp thông điện thoại. Này, Minh Dương, cái tên nhà ngươi. Rốt cục cam lòng gọi điện thoại A. Lâm Phàm cười mắng nói. Nhưng là tình huống không đúng, điện thoại cái kia đầu truyền đến tiếng khóc, hơn nữa nghe thanh âm vẫn là giọng nữ. Người là ai? Lâm Phạm hỏi. Lâm ca, ta là từ vui, Minh Dương hắn xảy ra vấn đề rồi. Hứa tử nhạc vẻ mặt hoang mang, một vừa khóc tỉ tê, vừa nói nói. Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời khẩn trương, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không đúng à, hắn cho Vương Minh Dương xem qua tướng mạo hẳn là an hưởng tuổi già mệnh làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện hứa tử nhạc hoang mang nói ta không biết ngươi nhanh tới công ty chúng ta cũng không biết nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuất ta rất nhanh sẽ đến lâm phàm cúp điện thoại trực tiếp đứng dậy liền cung bắt chuyện cũng không đánh liền ra cửa Điền thần côn nhìn lâm phàm làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì nhưng là lâm phàm đã đi rồi Điền thần côn lắc đầu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu không biết chuyện gì xảy ra lâm phàm lái xe trong lòng cũng đang lẩm bẩm Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật là đại sự gì không được? Bất quá không nên a nay cái quái gì vậy không khoa học? Chính mình này huyền học trình độ, không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng không có người có thể so với, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đông hàn tập đoàn. Lâm Phàm trực tiếp dừng xe ở cửa, sau đó lập tức hướng về bên trong đi đến. Quay ba nhân viên tiếp tân, tự nhiên nhận thức Lâm Phàm, nàng nhưng là biết vị này chính là bọn họ lao tổng bằng hưu tốt nhất, vì lẽ đó cung kính hoan nghênh. lên thang máy mãi cho đến tầng cao nhất cái này còn không có tiến nhập trong phòng liền nghe được trong phòng làm việc chuyển đến thanh âm hốt hoảng lâm phàm đẩy cửa mà vào chỉ thấy bên trong đã vây tụ một đám người mà bên trong hứa tử nhạc phảng phất là kinh hãi quá độ vẫn tựa ở vương minh dương bên người minh dương ngươi là thế nào không nên làm ta sợ a xảy ra chuyện gì lâm phàm lên tiếng nói hứa tử nhạc nhìn thấy lâm phàm đến rồi lập tức lên trước lâm ca ngươi mau đến xem nhìn Minh Dương hắn không được bình thường. Người chung quanh cũng đều tránh ra một cái nói, trong lòng bọn họ cũng rất hồi hộp, thật sự sợ sẽ sẽ xảy ra chuyện gì. Một tên trong đó thư ký nói, Lâm Đại Sư, ta cảm giác Vương Tổng hắn hình như là quỷ nhập vào người. Lâm Phạm nhữ nhữ mày đầu, không nói gì, trên quạng lông thân, ai cái quái gì vậy dám lên huynh đệ ta thân. mười 513, to mồm nhanh tay nhanh mắt. Lúc này, Vương Minh Dương ngồi ở trên ghế, biểu hiện như trước kia có khác nhau rất lớn, ánh mắt đờ đẫn. xuyên thấu cửa sổ sắt đất, nhìn phía ngoài thành thị. con thỉnh thoảng phát sinh như là giã thu thấp tiếng thở, tứ chi từ từ thay đổi có chút cứng rắn, một mực cái kia có cáp. Vương Minh Dương, ngươi làm gì chứ? Lâm Phàm Ngữ khi không khỏi nghiêm túc, như cùng là đang khiển trách. Quỳ nhập vào người đồ chơi này, hắn có nghe qua, nhưng chưa từng thấy. Ở nông thôn bên kia, chuyện như vậy thường thường phát sinh, trong này nguyên nhân chủ yếu, đến bây giờ cũng nói không rõ ràng. Có người nói là tinh thần vấn đề. có người nói đây chính là quỷ nhập vào người. Cho tới đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không có một thống nhất thuyết pháp. Ta không gọi Vương Minh Dương, ta gọi Triệu Núi. Vương Minh Dương mở miệng nói, thế nhưng ngựa khí nhưng thay đổi, đã biến thành một khác loại ngựa khí, thật giống thực sự là bị quỷ nhập vào người tựa như. Hứa tử nhạc lo lắng nói, Lâm ca, Minh Dương hắn đến cùng làm sao vậy? Người chung quanh xì xào bàn tán? Vương Tổng sẽ không thực sự là quỷ nhập vào người đi. Hẳn là... Nhưng là sao có thể có chuyện đó, không phải nói quỷ nhập vào người chỉ có thể trên thể nhược nhiều bệnh mà, vương tổng còn trẻ như vậy, hỏa khí vượng như vậy, làm sao sẽ bị trên người đây? Thuyết pháp là thuyết pháp này, nhưng là bất kể chuyện gì, đều có khả năng phát sinh A. Lâm phàm đuốt vương minh dương chán, sau đó lại sờ soạn cánh tay một cái, lạnh lẽo lạnh như băng. Thân thể không tật xấu A. Lâm phàm hôm nay y thuật, cũng là đứng đầu, một người có phải là có vấn đề, một màn liền có thể biết. Nhưng là bây giờ Vương Minh Dương tự thân cũng không có bất kỳ tình huống. Nếu là như vậy, vậy thì thật sự quái gì? Lâm Đại Sư, ta cảm giác Vương Tổng đúng là bị quỷ nhập vào người, có muốn hay không tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem thử. Một tên công nhân nói nói. Lâm Phàm không nói gì, trực tiếp hỏi nói, triệu núi đúng không, người muốn thế nào? Nếu, đều nói là quỷ nhập vào người, vậy coi như làm chuyện như thế đến hỏi một câu. Vương Minh Dương thân thể lay động, hơn nữa lay động tần suất còn rất lớn, ta không muốn thế nào. ta không muốn đi ta muốn đợi ở chỗ này lâm phàm lớn tiếng nói ngươi không phải hắn hắn cũng không phải ngươi ngươi đợi làm gì cút nhanh lên triệu núi lắc đầu ta không đi ta luyến tiếp đi trong khoảng thời gian ngắn lâm phàm còn thật không có cách nào đối phó tình huống này nay quỷ nhập vào người hắn cũng có hiểu biết dùng bây giờ khoa học còn thật không giải thích được sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra trực tiếp bắt đầu tra tìm biện pháp ứng đối lấy ngựa chết làm ngựa sống Tuy rằng còn không biết nói tình huống cụ thể, nhưng nhìn Internet là giải quyết thế nào. Cái này không tìm tòi không biết, lục soát một chút giật mình, Internet liên quan với loại này tin tức dĩ nhiên rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều dân trên mạng nhóm chia sẻ. Bên trong đúng là có một biện pháp, đúng là cảm giác có thể được. Lâm phàm từ hứa tử nhạc trên đầu lấy xuống một cây ốm dài tóc, sau đó đặt ở vương minh dương trước mặt, để cho lôi thổi tức, ở tại đỉnh đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn ba vòng, lại nghịch ba vòng. Người chung quanh nhìn trước mắt tình huống, không biết Lâm đại sư đây là muốn làm gì, chẳng lẽ Lâm đại sư hắn sẽ nhảy đại thần không được. Hứa Tử Nhạc lúc này cũng là hoang mang lo sợ, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lâm ca trên người. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Phàm đem tóc kéo thẳng ở Vương Minh Dương trước mặt, ngón tay vừa bổ, đem chém thành hai đoạn. Ồ, không có bất kỳ hiệu quả. Lâm Phàm cảm giác tự mình có phải hay không bị chơi xỏ. Vương Minh Dương thân thể không có vấn đề tật xấu, thế nhưng thần kinh không bình thường. cũng không biết ngọn nguồn là tình huống thế nào. Hất mở bách khoa toàn thư bên trong tri thức, thình linh thì có nhảy đại thần này một cái nhỏ phân loại, bất quá nhưng có điểm đắt giá. lấy bây giờ bách khoa giá trị, mãi mãi hối đoái là không có khả năng. Hiện tại Internet còn có một loại biện pháp, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể tạm thời tính lớn. Hứa Tử Nhạc đám người đứng ở phía sau mặt nhìn, đã thấy vẫn không có hiệu quả, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Lâm Ca đến cùng được không được đó? Nhưng là đối với bọn họ tới nói. chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác trên người Lâm ca. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cầm lấy Vương Minh Dương cổ áo, căn cứ trên nét giới thiệu, ngươi muốn ngựa khí nghiêm túc một chút mới được, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi. Vương Minh Dương kêu to. Đúng. Lâm Phàm một cái cái tắt trực tiếp quăng đi tới, căn cứ trên nét giới thiệu, gặp phải không đi, cũng không cần cố gắng đối đãi, trực tiếp xe bít trưởng đánh lên đi, không đi đánh vào ngươi đi. Ngươi có đi hay không? Vương Minh Dương ngây ngẩn cả người. phảng phất là không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh lâm phàm gặp còn không có phản ứng lại là một cái liền đánh nhanh tay nhanh mắt căn bản không cho bất kỳ đối phương cơ hội nói chuyện mười mấy cái tắt xuống lâm phàm ánh mắt nghiêm khắc còn không mau cho ta cút thời khắc này kỳ tích sự tình xảy ra vương minh dương hai mắt đột nhiên chặt chẽ đóng lại thân thể không nhúc ních phảng phất đang ngủ lâm phàm nắm lấy mạch đập kiểm tra một hồi không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng tình huống bây giờ còn không quá minh lãng không biết biện pháp như thế đến cùng có hữu dụng hay không, nếu như vô dụng, vậy chỉ có thể loại Lâm Thời Hối Đoái nhảy lại thần, mặc dù có chút đắt, nhưng cũng không có biện pháp. Hứa Tử Nhạc lên trước, Lâm ca, xong chưa? Lâm Phàm không quá chắc chắn, không biết, chờ đợi xem. Không biết qua bao lâu, Vương Minh Dương mở mắt ra, nhưng nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở trước mặt mình thời điểm, không khỏi nghi hoặc nói, ngươi làm sao ở nơi này? Nghe nói như thế, Lâm Phàm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hữu hiệu. Quả nhiên, vũ lực là chinh phục tất cả, nhanh chóng nhất phương pháp xử lý. Hứa tử nhạc nhào vào Vương Minh Dương bên người, Minh Dương, ngươi vừa làm ta sợ muốn chết. Vương Minh Dương trong đầu trống rỗng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, không khỏi đến chết một cái hơi lạnh. T. Đau quá, mặt của ta làm sao như thế đau, vừa chuyện gì xảy ra. Vương Minh Dương nghi ngờ hỏi nói. Lâm Phàm hướng về chung quanh công nhân quát tay, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Các công nhân viên gật gật đầu, ngoan ngoãn đi ra. lâm phàm kéo đến một cái băng hắn hiện tại tò mò này cái quái gì vậy có phải thật vậy hay không quỷ nhập vào người a ngươi thật sự không nhớ ra được chuyện mới vừa rồi lâm phàm hỏi vương minh dương lắc đầu nhớ không được bất quá ta nghĩ biết ta vừa có phải là bị người đánh ta đây mặt làm sao sương mù không ai đánh ngươi này là ảo giác đúng rồi vừa ngươi quỷ nhập vào người ngươi nói ngươi tên là triệu núi ngươi có biết hay không người này lâm phàm hỏi vương minh dương nghe được cái danh này sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Phạm vừa nhìn liền biết, quả nhiên nhận thức, đồng thời đối với này quỷ nhập vào người thuyết pháp, cũng có chút nghi ngờ. Lấy bây giờ khoa học xã hội, sẽ không thật có loại chuyện thế này tình phát, phát hiện vật phẩm lụn, sinh đi. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phạm, ngươi vừa nói ta quỷ nhập vào người tự xưng triệu núi, chuyện này. Lâm Phạm nói, nói một chút, ngươi cùng này triệu núi là tình huống thế nào, ta người này không tin lắm những này, thế nhưng hôm nay thấy ngươi tình huống này. ta ngược lại thật ra có một chút hứng thú cảm giác này quỷ nhập vào người rất là kỳ quái vương minh dương trầm mặc chốc lát sau đó gật đầu nói ta biết triệu núi hắn là ta khi còn bé bạn chơi bất quá đã chết mười mấy năm năm đó ta gọi hắn đến trong sông bơi trung lặn cuối cùng hắn nhưng chết chìm chết rồi chuyện này ta vẫn ghi ở trong lòng ta cảm giác là ta hại chết hắn lâm phàm lắng nghe hứa tử nhạc không nghĩ tới minh dương sẽ có chuyện như vậy lúc này lâm phàm đứng lên bây giờ không sao Bất quá ta nghĩ ngươi nên về thôn nhìn một chút này triệu núi người nhà, cái này không có không giải thích được quỷ nhập vào người, hiển nhiên là có chuyện gì, nếu như nhà hắn người có khó khăn, ngươi nên giúp người ta một tay. Vương Minh Dương gật gật đầu, ngươi làm sao đối với nghề này quen thuộc như vậy? Lâm phàm nợ nụ cười, có bại đủ, có cái gì không biết, ta đi về trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Vậy ta đây mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác ta rất muốn bị người đánh? Vương Minh Dương nghi ngờ hỏi nói. Lâm Phạm run lên vai, ngược lại không phải ta đánh, ngươi hỏi người khác đi đi. Rời đi nơi này, Lâm Phạm đúng là suy tư, cái này có phải hay không tinh thần vấn đề, tỉ như Vương Minh Dương đem này triệu sơn chết vẫn tích ghép ở trong lòng, đồng thời cũng hết sức hổ thẹn, này lâu dần, tạo thành người kia cách, ở cố định thời điểm, đột nhiên buộc phát ra, cũng ngay tại lúc này tình huống này. Bất quá những này chỉ là Lâm Phạm cá nhân suy đoán mà thôi, tình huống cụ thể không biết được. Nếu như đổi nhảy đại thần nhỏ phân loại tri thức, Đúng là sao biết được nói, bất quá này bệnh thần kinh mới hối đoái, chết đắt chết đắt tiền. mười 514, ôm bắt đuổi. Ly khai đông hán tập đoàn phía sau. Vương Minh Dương vẫn điện thoại tới hỏi do chuyện mới vừa phát sinh, chỉ sợ hắn cũng từ từ vui trong miệng biết được vừa chuyện gì xảy ra, khẳng định lòng vẫn còn sợ hãi, rất là sợ sệt. Bất quá lâm Phàm cũng không phải là cái gì nhảy đại thần đại sư phụ, khẳng định không có cách nào giải thích, chỉ có thể để chính hắn đi bãi đủ kiểm tra đi. Dù sao Internet loại này tin tức vẫn tương đối nhiều, xem thêm một chút, trong lòng cũng có chút đếm. Mà Vương Minh Dương nghỉ ngơi sau một ngày, liền lập tức đi láo ra, dưới cái nhìn của hắn, triệu núi nhất định là có chuyện gì muốn tự nói với mình, bất kể như thế nào, đi xem xem cũng là đúng. Mấy ngày trôi qua lặng lẽ, lâm phẳng khoảng thời gian này, một mực sáng tác giáo tài, ngược lại cũng đúng là hoàn thành một ít. Nguyên vốn căn cứ bách khoa toàn thư trên tri thức, chính mình mượn dùng mấy vốn trung y cơ sở giáo tài. Bên trong có chút nội dung cũng không cẩn thận, nhưng là có mình tăng thêm sau, ngược lại cũng đúng là một vốn hoàn mỹ cơ sở giáo tải. Nội U Lan cười nói, sáng tác thế nào rồi sao? Lâm Phàm gật đầu, đã hoàn thành hai buồn, còn một vốn đang suy nghĩ. Nội U Lan mắt bên trong bước lên ngôi sao nhỏ, nàng phát hiện Lâm ca đúng là bác mới học thêm, tốt như cái gì đều hiểu tựa như, đặc biệt là này Trung Y, như thế độ khó cao đổ vật cũng có thể làm như thế tốt, thật sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Bất quá để Ngô Ú Lan hết sức nhức đầu chính là, chính mình cùng Lâm Ca quan hệ giữa, vẫn luôn không có có tiến triển gì, mỗi lần chính mình hơi hơi muốn chủ động một chút thời điểm, đều là bị cái nào đó chuyện hư hỏng cho quấy rầy. Nàng vẫn cho là chính mình kẻ địch lớn nhất chính là Ngô Hoán Nguyệt, nhưng là nàng có vẫn quan tâm tin tức, gần nhất Ngô Hoán Nguyệt đang đang bận rộn dự họp các đại hoạt động, nơi nào có thời gian tìm đến Lâm Ca, vì lẽ đó đối với Ngô Ú Lan tới nói, nhất định cần phải chú ý bên ngoài cái kia chút yêu diễm mặt hàng A, nhưng là gần quan được căn Lộc Chính mình cùng Lâm ca gần như vậy, nhất định là chính mình có lợi nhất ta. Nhìn vóc người của chính mình, còn có da rẻ, đều rất hoàn mỹ. Tự tin. Nhất định phải tự tin, tự tin mình là hoàn mỹ nhất. Nô Ú Lan ngồi ở một bên, ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Phạm, Lâm Phạm ngược lại có chút lúng túng. Cô em này, ánh mắt của ngươi xâm lược tính có chút cường hãn. Thân thể của ta đều bị ngươi xem thấu. Len Ken. Triệu Minh thanh điện thoại đến rồi. Lao sư, giáo, phát hiện vật phẩm lụn. tài sáng tác vẫn thuận lợi chứ. Triệu Minh Thanh mong đợi hỏi. Gần nhất đối với Trung y giới tới nói, rung động rất lớn, bởi vì là Lao sư một phen ngôn luận, đem Trung y giới đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa Trung y hiệp hội vẫn đứng ở Lao sư bên này, vì lẽ đó Lao sư ngôn luận cũng không có bị nẹt. Hơn nữa thân là Trung y hiệp hội hội trưởng Chu Thanh Tuyển, đối với Lao sư lần này ngôn luận rất là tán đồng, cho rằng nên muốn bỏ đã từng tất cả không tốt thói xấu. Lớn như vậy Lão đều lên tiếng, Tự nhiên không người nào dám nói thêm cái gì. Bất quá bộ giáo dục nhưng là đau đầu cực kỳ, chuyện này tuy rằng với bọn hắn không có quan hệ, thế nhưng giáo tài mở rộng nhưng là bọn hắn làm chủ, tuy rằng bọn họ có khổ, thế nhưng không nói ra được à, quảng đại nhân dân quần chúng mới sẽ không tin tưởng bọn họ. Lâm Phàm cười nói, hoàn thành hai buồn, Ngươi nếu như có hứng thú, có thể đến ta trong cửa hàng đến. Triệu Minh Thanh vừa nghe, nhất thời đại hỷ, cảm giác Lão sư tốc độ này thật sự là quá nhanh, ta hiện tại liền đến. cúp điện thoại phía sau, lâm phạm một bên sáng tác, một bên nghĩ đến sự tình. len ken, vương minh dương điện thoại đến rồi. lâm phạm cảm giác mình mỗi ngày điện thoại thật sự là nhiều lắm, một tên tiếp theo một tên, điện thoại này phí cũng không đủ dùng. vương minh dương đi tới quê nhà, chuyện này đối với hắn mà nói, ảnh hưởng vẫn rất lớn. từ quê nhà sau khi đi ra, vương minh dương liền không có làm sao đi trở về. lâm phạm hỏi nói, tình huống thế nào? cái kia triệu núi người nhà làm sao? vương minh dương tâm tình hạ nói. ta tới đến quê nhà phía sau tìm một quang thời gian triệu núi người nhà đều dọn đi sau đó ở đồn công an bên kia điều tra được ta đi nhìn rồi đích sắc rất khó khăn này là lôi của ta ta trước đây không có để ở trong lòng bọn họ ở nhà đều rách dưới ta nghĩ ta khả năng phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn cho bọn họ làm tốt nhà triệu núi đích thật là nên trên thân ta cái chết của hắn ta có trách nhiệm rất lớn lâm Phàm an ủi được rồi đừng nghĩ nhiều như thế sự tình đều qua Ngươi chỉ phải xử lý tốt chuyện này, trong lòng ngươi khúc mắc cũng liền mở ra, sau đó cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ân. Vương Minh Dương đồng ý, hắn đích xác là phải đem chuyện nơi đây cho xử lý tốt, bất kể như thế nào, thiếu trụ cột, một cái ra cũng sẽ phá hủy. Lâm Phàm không muốn ở vấn đề này tra cứu xuống, chuyện này đúng là vẫn còn hết sức ít phát sinh cùng tại chính mình xung quanh, bởi vậy cũng không cần chú ý nhiều hơn. Cùng Vương Minh Dương hàn huyên một hồi phía sau, liền cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm. triệu minh thanh hào hứng đến rồi lão sư giáo tài đây lâm phàm cười nói ngươi này đầy đầu đều là giáo tài a triệu minh thanh cười cười xấu hổ nào có chỉ là có chút kích động mà thôi dù sao đây là lão sư ngài sáng tác giáo tài nhất định rất tốt này đối với toàn bộ trung ý tới nói đều là một chuyện tốt ta được rồi đừng đính hót ngươi xem một chút lâm phàm đem hai vốn viết xong giáo tài đưa tới không nói này giáo tài có bao nhiêu tốt nhưng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì để người mới học vào nghề cũng đủ rồi. để bọn họ minh bạch cái gì là trung y, trung y điểm chủ yếu vậy là cái gì? trung y cơ sở. triệu minh thanh hất mở tờ thứ nhất, từ từ nhìn, nhìn hết sức nhập thần, lâm phẳng cũng không có quấy rối, mà là một mực cái kia sáng tác một khát vốn. nô ú lan lại đây châm trà, nô thiên hà nhìn triệu minh thanh, hắn hiện tại xem như là nhìn thấu lâm đại sư lợi hại. ở liên châu, hắn Ngô thiên hà cũng là vang đương đương nhân vật, chẳng qua hiện nay nhìn đến mức quá nhiều. cũng là đã thấy ra. Ở đây trong tiểu điếm làm một gã thầy tương số, ngược lại cũng không tồi, cùng gia đình bình thường tâm sự việc nhà, nói một chút chuyện vô bổ, hơn nữa con gái cũng làm bạn ở bên người, muộn như vậy năm ngược lại cũng đúng là hạnh phúc. Bất quá nhất để Ngô Thiên Hà có chút bất đắc dĩ chính là, này đến lúc tuổi già, dĩ nhiên biết một vị hết sức không đáng tin cậy lao Hữu đó chính là Điển Thần Côn. Một vị tư tưởng có chút tao bao người, hai người cùng nhau, dĩ nhiên cọ sát ra không giống nhau đống lửa. được trong trước mắt, triệu minh thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn lâm phàm, Lao sư, viết quá tốt rồi, này vốn trung y cơ sở, minh sát xiển thuật trung y bắt đầu, cái này so với lao giáo tại nhưng là phải tốt hơn rất nhiều, rất nhiều à? ngạc nhiên, ngươi là thiên tài số một nhận thức Lao sư mà, liền những này nếu như đều viết không được, làm sao còn khi lão sư ngươi? lâm phàm số thì nói, triệu minh thanh cười cười xấu hổ, lão sư dạy phải, chỉ là quá kích động, đây là trung ý giới tác phẩm đồ sộ. Đối với bất kỳ mới học trung y người mà nói, đều là bảo vật vô giá a, mà đối với chúng ta tới nói, cũng là có tác dụng lớn, có thể để cho chúng ta sâu sắc thêm cơ sở, đồng thời đối với trung y có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Đây không phải là Triệu Minh Thanh chụp Lâm Phàm linh nói, mà là ăn ngay nói thật. Thời khắc này, Triệu Minh Thanh không khỏi cảm thán, có một cái hảo lão sư chính là tốt, có thể vẫn ôm bắp đùi, hơn nữa ôm còn rất thoải mái. Tuy nói người lão, nhưng tâm không giả a, coi như lão nhân Hắn cũng hết sức coi trọng có hay không bắp đuổi có thể ôm A. lăm 515, sát cơ đột kích. Này hai vốn hoàn thành cơ sở giáo tài, là viết tay, vì lẽ đó để Triệu Minh Thanh mang về, đánh in đến trong máy vi tính, còn chuyện về sau, hắn cũng không muốn quản nhiều lắm, tùy tiện Triệu Minh Thanh tự để đi. Nếu như phổ cập ra, này đối với mình nhưng là có trợ giúp rất lớn A. Triệu Minh Thanh đắc ý tiêu sái, tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu sung sướng, còn bộ giáo dục bên kia, hắn cũng sẽ không để ý tới. giáo tài đi ra nhất định là chính mình trước tiên cũng cố gắng nhìn một chút chờ sau khi xem xong đang cho bọn hắn đưa qua xét duyệt một hồi bất quá cái này còn muốn xét duyệt cái gì à đây chính là ta lão sư sáng tác bọn họ có thể nhìn rõ ràng mà buổi tối lâm phàm chậm rãi xoay người bận rộn một ngày cũng nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi trước ngày mai gặp lâm phàm hướng về mọi người khoát tay thiểu khu ở thượng hải nơi này mỗi người đều muốn nắm giữ một bộ phòng của chính mình Mà đối với Lâm Phàm tới nói, hắn cuối cùng giấc mơ vẫn là lá dụng về cội, trở lại Trung Châu. Kỳ thực nói trắng ra là, chính là không có tiền. Một loại muốn mấy trăm vạn, lại khá một chút, được vượt ngàn vạn, mình bây giờ liền người bạn gái cũng không có, mua một giám nhà, vẫn là đàng hoàng thuê phòng tốt nhất. Từ nhà để xe dưới hầm đi thang máy lên. Thang máy đánh mở. Lâm Phạm rên lên nhỏ bài hát, tâm tình đắc ý. Bước chân bước ra thang máy, vừa muốn xoay người, đột nhiên một đạo sát khí từ phía sau chuyển đến. một cái hiện ra lãnh quang chủy thủ từ một bên kéo dài mà đến, hoành hướng về cổ của chính mình. đừng lúc nhích. trong chớp mắt, lâm phàm đại não điên cuồng vận chuyển, bắt góc, giữ tiền, cướp sắc, bất kể, trực tiếp đánh ngã. lâm phàm không hề nghĩ ngợi, một tay cầm lấy đưa tới cổ tay, phần eo hơi dùng sức, đến một cái đẹp trai qua vài xoái. làm càn, dám bắt có ta. Phích một tiếng, lâu nói đều có chút lắc lư. a, đau quá a. trong chớp mắt. một nói giọng nữ truyền đến lâm phàm sững sở tại sao là người nữ mà khi thấy nằm dưới đất nữ tử thời gian hắn có chút trận tròn mắt không khỏi nở nụ cười cường Cường ca ngươi đây là làm cái gì đây hiện tại tình huống này liền phát hiện vật phẩm lụn để lâm phàm hết sức lúng túng đây cũng quá cuồng bạo đi cường cường ca cũng là có chút điểm treo dĩ nhiên từ giang ninh giết tới liếc mắt nhìn bên cạnh trùy thủ hay là thật chẳng lẽ vừa là muốn bắt cóc chính mình không được cường cường ca nằm trên đất Đau viền mắt đều có chút đỏ, phảng phất là muốn khóc, thế nhưng là nhẫn nhịn không khóc, tình huống như thế cũng là đủ thống khổ. Đau quá, đau chết lão tử. Cường cường ca sắc mặt rất là khó coi, thật giống thật sự rất đau. Lâm phàm nơi nào biết sẽ là cường cường ca đánh lén mình, vì lẽ đó lần này tay, cũng không nặng không nhẹ, một cái như vậy qua vai xoái, này eo e sợ cũng sắp gãy đi. Đừng núp đích. Lâm phàm phát hiện cường cường ca không giống như là đựng, không khỏi ngồi xuống xuống. Ngươi làm gì a? cường cường ca sắp hận chết người này nếu như không phải người này chính mình thì sẽ không có bất cứ chuyện gì lâm phàm ngươi nếu là không muốn nửa đời sau ngồi xe lăn liền cho ta thành thật một chút cường cường ca vừa nghe nhất thời bị dọa cho sợ rồi nếu như nửa đời sau ngồi xe lăn vậy còn không như giết nàng vậy ngươi nhanh cho ta nhìn a còn đứng làm gì cường cường ca gọi nói lâm phàm nguyên vốn còn muốn mau mau nhìn bất quá con mụ này thái độ có chút ác liệt a chờ ngươi thái độ được rồi Ta ở cho ngươi xem. Cường cường ca sững sờ nhìn Lâm phàm, ngươi, ngươi. Lâm phàm không nghĩ tới này cường cường ca thật sự giết tới, bất quá con mụ này lão tử của không phải đã nói, sẽ nhìn cường cường ca không tìm phiền toái cho mình thôi mà, làm sao còn làm cho nàng chạy tới, bất quá lúc này thấy cường cường ca thần thái này, liền biết chắc vẫn còn muốn tìm chính mình phiền phước. Ngươi cái gì ngươi, đánh lén ta để ý tới. Hiện tại thái độ ác liệt như vậy, còn muốn ta giúp ngươi nhìn, nào có chuyện tốt như thế. lâm phạm nói nói cường cường ca hiện tại đã sắp có một loại đem cái tên này cho chém chết hướng về di chuyển ngươi có cho hay không ta nhìn lâm phạm lắc đầu thái độ tốt một chút liền cho ngươi xem phi nằm mơ ta cường cường ca đỉnh thiên lập địa xưa nay liền không biết cái gì gọi là làm sắc mặt tốt cường cường ca cứng rắn nói ta không cần ngươi xem ta tự đánh mình điện thoại gọi xe cứu thương sau đó cường cường ca nhịn đau gọi điện thoại tụ gục vang lên hai tiếng liền cút mẹ kiếp Cái gì phá tín hiệu, liền điện thoại đều đánh không đi ra. Cương cương ca nổi giận, hôm nay gặp quỷ, gặp phải đều là cái gì chuyện hư hỏng. Lâm Phạm cũng rất bất đắc dị à, này đi nói vốn là rất quái lạ, vô tín hào, căn vốn đánh không ra điện thoại. Ai, chính ngươi nghĩ rõ, nhân chứng vật chứng tụ ở, nếu không ta cho ngươi đánh 110, để cảnh sát đưa ngươi đi bệnh viện đi, chỉ là đến lúc đó, ngươi này eo còn có thể hay không thể dùng, liền khó nói. Lâm Phạm rất đáng tiếc nói, một cái như hoa như ngọc em gái. đột nhiên bán thân bất thoại đây cũng quá thảm cường cường ca nhìn lâm phàm cảm giác đối phương không phải đang hù dọa chính mình nội tâm ngưng lại có chút sợ sệt xin mời ngươi giúp ta nhìn chúng ta có chuyện gì sau đó lại nói được không lúc này cường cường ca thái độ đột nhiên thay đổi tốt hơn lâm phàm sững sở ngươi vừa không phải nói ngươi đỉnh thiên lập địa hạ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lưu thanh sơn có ở đây không sợ không có cửi đốt cường cường ca nói lâm phàm lắc đầu ta vừa không có nghe hiểu nếu không ngươi đang nói một lần cường cường ca nhẫn nhịn lửa giận trong lòng xin mời ngươi giúp ta nhìn được không thế mới đúng chứ có chuyện ta ngươi nói này động đao động thương tính là gì lâm phàm mở miệng nói sau đó nghiêng đi cường cường ca thân thể ngón tay nhấn ở cường cường ca bên hông ai u vẫn là eo thon nhỏ đây ngón này cảm giác chính là không giống nhau đã khỏi chưa cường cường ca nói lâm phàm không nói thêm gì ngón tay một nhấn xoạt xoạt một tiếng phảng phất là xương đầu trở về vị trí cũ giống như Được rồi, ngươi nhìn thấy thế nào? Lâm Phàm nói. Như vậy thì xong. Ngươi không phải nói ta biết bán thân bất tội à. Cường Cương ca giật giật, cảm giác thư thái không ít, không có lúc trước loại cảm giác đó. Lâm Phàm cười cợt, ngươi có ngốc à, liền vừa té như vậy, là có thể té bán thân bất tội à, lừa gạt ngươi, sai vị mà thôi. Cương Cương ca nổi giận, cảm giác mình đã bị mất mặt, bất quá nàng lần này lại đây, không phải là đến cùng cái tên này nói nhảm, mà là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngươi đến cùng có cho hay không ta biến trở về đi, ta liền hỏi ngươi câu nói này. Cường cương ca nhịn đau hỏi. Lâm phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta nói thật, thật biến không được, ngươi còn muốn để ta thế nào, ngươi xem một chút, dáng dấp bây giờ của ngươi thật đẹp, xinh đẹp đều cùng tiên nữ tựa như, da rẻ so với trước đây xong chưa? bộ vị kia cũng so với trước đây lớn hơn đi, ở Giang Ninh bên kia, có cảm giác hay không đi trên đường, sẽ bị rất nhiều nam nhân quan sát. Cường cương ca nhẫn nhịn tức giận trong lòng. Cái tên này nói hết sức đúng, từ khi tự thân phát sinh thay đổi phía sau, nàng phát hiện xung quanh nam nhân nhìn ánh mắt của chính mình không giống nhau. Liên ngay cả trong tiểu điếm người phục vụ, có lúc cũng sẽ len lén nhìn mình. Thế nhưng, cái cảm giác này đối với cường cường ca tới nói, nàng rất khó chịu, nàng không cần nam nhân quan tâm chính mình, mà là cần em gái quan tâm chính mình. Nàng đến Thượng Hải đã hai ngày, một mực theo dõi lâm phạm, đồng thời khảo sát hiện trường, chính là chuẩn bị đem cái tên này bắt góc. Sau đó ép hắn cho mình sửa đổi đến. Nếu như không đổi được, đem hắn nơi đó cho cắt. mười 516, Cường hãn Cường Cường ca. Đừng nói Cường Cường ca hiện tại rất bất đắc dĩ, liền ngay cả Lâm Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện này là sao tới, hoàn toàn chính là từ gây phiền phức ca. Có việc chúng ta ngày sau hay nói, hôm nay quá muộn, cứ như vậy giải tán được rồi. Lâm Phàm nhìn thời gian, đã không còn sớm, xoay người chuẩn bị ly khai. Cường Cường ca sao có thể để hắn đi? không có dấu hiệu nào cầm lấy lâm phàm cổ tay tuy nói biểu hiện hết sức hung nhưng là đối với mỹ nữ tới nói coi như hung hề hề đều rất đáng yêu thanh em em dịu không cho phép đi ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách thua cái gì trách ta nói chuyện phải nói rõ ràng có được hay không sẽ cho người hoài nghi lâm phàm không nói gì nói cương cương ca thần sắc nghiêm túc sán lạn như đầy sao mắt nhìn chằm chằm lâm phàm hơi lắc đầu không được ngươi hôm nay không cho cái bàn giao ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như sớm biết sẽ là như vậy chính mình chắc chắn sẽ không làm ra bực này đánh rắm hiện tại này người ta tìm tới cửa còn lấp kín ở đây để mình tại sao giải quyết xoát xoát sắt vách cửa phòng mở ra người trẻ tuổi ta nghe hồi lâu chuyện này chính là ngươi không đúng làm người không thể trần trừ a còn gái người ta đều như vậy ngươi làm sao nhịn tâm a mở cửa là một người trung niên nam tử hắn nửa đêm đi nhà cầu nghe được bên ngoài có tiếng ồn nào, không khỏi nghe lén một hồi khi mở cửa nhìn thấy cường cường ca cái kia dung nhan thời gian không khỏi ngây ngẩn cả người thật là đẹp tiểu cô nương a đồng thời đối với này hàng xóm cũng là thâm biểu hoài nghi không sẽ là thái dám đi này loại em gái cũng không tiết ném lâm Phàm có chút ấy này nói thật không tiện quay dối ngươi nghỉ ngơi người đàn ông trung niên hiển nhiên không có chuẩn bị đi trở về đúng là nói nói cái này không có gì chỉ là các ngươi việc này a ta trước đây nhìn khá hơn rồi cũng trải qua không nên sau đó hối hận a Ngươi xem ta. Càng nói càng là có hứng thú. Cương Cương ca trực tiếp nhìn tới, mắc mơ gì tới ngươi, cút đi cho ta. Ngậy. Người đàn ông trung niên thoáng lúng túng một hồi, sắc mặt có chút quái dị, đẹp như thế hãy cùng tinh linh một loại nữ tử, lại không nghĩ rằng tính khí như vậy nóng nảy, thời khắc này hắn hiểu được, sau đó ở đóng cửa trong trước mắt, không khỏi gọi nói, tiểu tử, ta ủng hộ ngươi, này loại đàn bà liền nên quăng. Lạch cạch một tiếng, cửa đóng, cũng không để ý phía sau chuyện gì. Cái này cũng có chút bất đắc dĩ, này liên quan quái gì tới mình à, chẳng qua hiện nay tình huống này, nếu là không tốt dễ giải quyết, e sợ còn thật không xong rồi. Lâm Phàm không nói gì nói, ngươi nói đi, đến cùng muốn thế nào, ta liền nói thật cho ngươi biết, này thật sự không sửa đổi được, ngươi có nghe qua một câu nói, khi không cách nào phản kháng thời điểm, chỉ có thể cố gắng hưởng thụ. Cường cường ca ngữ khí đều có cái gì không đúng, hối hận muốn chết, ta lúc đó liền không nên tin tưởng ngươi, nào có người như ngươi, sau đó liền không công nhận. rõ ràng sẽ là của ngươi sai có được hay không lâm phàm suy nghĩ một hồi ngươi nhìn tốt như vậy không được ta tốt nghiên cứu kỹ kiến thức về phương diện này nếu như nghiên cứu ra được ta liền thông báo ngươi ngươi nhìn như vậy như thế nào lấy ý thuật của ta chỉ cần hạ chút công phu cũng không thành vấn đề cương cương ca trầm mặc chốc lát tình huống bây giờ nàng biết chính là tạm thời không sửa đổi được nguyên vốn ý nghĩ của nàng chính là đem lâm phàm bắt cóc mỗi ngày hung hăng ngược đãi nếu là không đem chính mình biến trở về đến tuyệt đối không đông tha Nhưng là mới vừa giao thủ, nàng đã nhìn ra rồi, thực lực của người này có chút cứng hãn, chính mình căn bản không phải đối thủ. Mạnh bạo e sợ không quá đáng tin, vậy chỉ có thể đi tới mềm. Tốt, ta cho ngươi thời gian, một tháng, nếu như một tháng sau, ngươi vẫn chưa thể đem ta biến trở về đến, ta liền liều mạng với ngươi. Cương cương ca thở phì phò nói. Một tháng A. Thời gian này không tính ngắn Trước tiên ổn định đối phương lại nói. Cho tới một tháng sau sự tình, vậy thì một tháng sau lại nói. hiện tại chủ yếu nhất chính là trở lại ngủ một giấc thật ngon. Lâm Phạm vỗ ngực, được, không thành vấn đề, một tháng liền một tháng, nếu như một tháng sau không được, chúng ta trở lại thương lượng một chút. Hừ, Cương Cương Ca nói nghiêm túc, xoay người rời đi. Lâm Phạm lắc lắc đầu, về nhà ngủ đi. Cương Cương Ca ly khai tiểu khu, phiền não trong lòng, nàng không nghĩ tới chính mình lại bị hay là thần y gài bẫy, nếu như không đem chính mình biến trở về đến, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thậm chí nàng ở trên internet tuần tra tướng nói rõ rút, bởi vậy mua một chút kích thích tố, chính mình dùng, nhưng là làm cho nàng hỏng mất chính là, dĩ nhiên không hề có một chút thí dụng. Cũng không biết nói cái tên này đến cùng cho mình phục dụng thuốc gì, thậm chí ngay cả kích thích tố đều vô dụng, thực sự là mờ mở, mở tờ. Lần này đến Thượng Hải, nàng liền không có chuẩn bị đi trở về, không đem chuyện này giải quyết, nàng không mặt về Giang Ninh. ngẫm lại vừa bị té lộn mèo một cái, này eo thiếu chút nữa thì cũng đứt đoạn mất tựa như... Trên đường, không có một bóng người. Lúc này, một người thanh niên phảng phất là uống rượu say, say vân vân từ một khắc đầu đi tới, khi thấy cường cường ca thời điểm, không khỏi sáng mắt lên, ngự khí tùy tiện, mỹ nữ, thật là đẹp nữ, vẫn là mặc đồng phục mỹ nữ, đến tiếp ca ca ngủ mở rớt. Cường cường ca hiện tại chính là thật nữ nhân, thế nhưng nội tâm cũng không phải, mặc quần áo còn hết sức trung tính, có thể coi là mặc trung tính, vẫn không che giấu được cái kia vóc người hoàn mỹ á lụn, nam tử đi ngang qua cường cường ca bên người. đưa tay ra muốn mỏ cường cường ca mặt cường cường ca bây giờ đang ở nỗi nóng này cũng không biết nói nơi nào đến cái không biết sống chết ngoạn ý lại dám đùa dỡn chính mình về nhà ngủ mẹ ngươi đi cường cường ca một cước đá vào người thanh niên trẻ trên đũng quần một cái xe buýt trưởng trực tiếp ném trên mặt đối phương trực tiếp đem chụp ngã xuống đất liên ngươi này ca chớn, cũng không đi giang ninh hỏi thăm một chút ta cường cường ca là ai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến người thanh niên trẻ ôm đũng quần thống khổ gào thét cường cường ca không hề liếc mắt nhìn một chút, trực tiếp rời đi. Đêm nay đúng là tức điên, hiện tại eo còn đau đây, chính mình nhưng là vượt qua thái quyền nói một cấp đai đen A, cũng đã có thể làm huấn luyện viên, liền này cả trớn còn muốn chạm chính mình, nhất định chính là muốn chết. Bất quá nghĩ đến lấy thực lực của chính mình, lại bị tên kia liền người đến cái ném qua vai, khẩu khí này nàng không nuốt trôi, đồng thời cũng biết, tên kia thực lực e sợ không đơn giản. Việc này không thể cứ tính như vậy, chính mình nhất định phải chủ động xuất kích. Không đem chính mình biến lại đây, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. tiểu khu trên lầu. Lâm Phạm bưng nước sôi, đứng ở sân thượng trước, nhìn phía dưới lối đi bộ, bình tĩnh uống một hớp nước, ai bì à, có chút cường hăn à. Tuy rằng trời tối, không phải nhìn quá rõ ràng, nhưng hắn cũng biết, cái kia nửa đường giết đi ra ra hỏa, chỉ sợ cũng là bi kịch. Bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này thật làm cho người ta bất đắc dĩ, lại bị chuyện này nam nhân cho dây dưa. Thế gian to lớn không gì không có, hoa bách hợp hết sức bình thường. Nhưng chưa từng gặp, dĩ nhiên chủ động yêu cầu đem trong lòng mình chuyển biến tới được, còn muốn trồng dâu, còn muốn ra rẻ biến xù xì. Này cái quái gì vậy đi đâu tìm A. Ngắm lại cái kia một ít thì tươi, hận không thể biến thành ngụy nương đây, để ra mình càng đổi càng tốt, một cái ánh mắt đều có thể câu tâm hồn người. Lung lay đầu, không muốn những thứ kia. Ngủ đi. Chỉ hy vọng rõ ràng có thể an an ổn ổn. Bất quá này có thể không thể thay đổi trở lại, hắn hiện tại liền có thể trả lời, tuyệt đối không thể. Việc này đã quyết định, đâu còn có thể thay đổi à? Xem ra cần phải nghĩ một biện pháp mới được. mười 517, ta chỉ vì ngươi mà gọi 666. Ngày mai, phố Văn Lý. Lâm Phàm không có tim không có phổi, tối hôm qua bị người tìm đến cửa, nhưng hôm nay vẫn nhảy nhót tương bừng, một chút đánh giấm cũng không có, thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, bất quá Tỉnh cờ cũng đang suy tư chuyện này, nhưng là thu được kết luận vẫn là tối hôm qua cái kia, thật sự thay đổi không tới. trôn đầu sáng tác giao tài một quân cuối cùng viết xong vạn sự đại cát hay cùng chính mình không có chút quan hệ nào nam sơn nhi đồng viện mồ côi bên kia hết thảy đều hết sức bình thường bọn nhỏ đối với quốc họa hết sức là ưa thích tuy nói bây giờ còn không có bao nhiêu thành cựu nhưng hắn tin tưởng chỉ cần lại cho thời gian mấy tháng nhất định có thể nuôi dưỡng được một bầy quốc họa nhỏ họa sĩ ngẫm lại bực này cảm giác thành công tâm tình liền sung sướng không ít đột nhiên điền thần côn lên trước ánh mắt nhìn phương xa Hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi nhìn một bên, tên kia vẫn đang ngó chừng chúng ta, ta đã chú ý nàng rất lâu rồi, liền không có làm sao rời đi quá tầm mắt. Lâm Phàm sững sở, theo điền thần côn chỉ địa phương nhìn lại, này vừa nhìn, trong lòng nhưng là chửi mẹ nó, con mụ này dĩ nhiên đứng ở phương xa, vẫn đứng ở nơi đó nhìn, hãy cùng một cái nào đó trong phim ảnh theo dõi điên cuồng tựa như. Ngươi biết sao? Điền thần côn nghi ngờ hỏi nói. Lâm Phạm lắc đầu, không quen biết. Điền thần côn trong lòng hiểu rõ. Xem ra cần phải cẩn trọng một chút, ta xem qua không ít điện ảnh, thứ người như vậy không phải là cái gì người tốt, Ngươi nhìn nàng, rõ ràng chính là nữ nhân, nhưng mặc y phục của nam nhân, dưới cái nhìn của ta, cái này nhất định là biến thái, tiệm chúng ta bên trong ngoại trừ ta, e sợ không người là mục tiêu của nàng, ta phải cẩn trọng một chút mới là. Lâm Phàm trận mắt hốc mồm nhìn điền thần côn, còn có thể hay không thể yếu điểm mặt. Bất quá, trong ngay mắt, cường cường ca biến mất rồi, thật giống liền rời đi. Lâm Phàm cũng không quan tâm, một mực sáng tác giáo tải, tình cơ mệt mỏi, liền soạt log, blog. Cơ MN. Trong chớp mắt, Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Đưa tới mọi người vây xem lại đây, làm sao vậy? Có phải là phát sinh đại sự gì?" Lâm Phàm lắc đầu, "Không có gì, chỉ là có chút đáng tiếc, một cái bà lao chết rồi." Mọi người không mỏ ra tình huống cụ thể, "Này bà lao chết rồi, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi như thế ngạc nhiên làm gì?" Lâm Phàm chỉ vào màn hình, chính các ngươi nhìn nha. Điền Thần Côn nhìn lại, từng chữ từng chữ đọc. Bảy tuần lao thái tiết điện, phát hiện vật phẩm lộn, thoại xa lạ, điện thoại sưng dưỡng lao vàng tới sổ. Đến ngân hàng tiến hành chuyển khoản, tổn thất 50.000 ngàn thối, thương tâm quá độ, hôn mê đường phố đầu, cứu giúp vô hiệu, tử vong. Cực mở nở, những này tên lừa đảo cũng quá cái quái gì vậy, không phải là người đi, có bản lĩnh lừa gạt ta điền mẫu người a, ta không phải đưa bọn họ phun ra bay liệng không thể. Nô Lan cảm thán nói, thật sự thật đáng thương. Hiện tại này loại tên lừa đảo thật sự nhiều lắm, chẳng cũng không ngăn nổi. Triệu Trung Dương nói, các ngươi nhìn, Internet những người này có phải bị bệnh hay không a chuyện như vậy, bọn họ còn có thể mắng đi ra, tam quan cũng quá bất tránh. Dân trên mạng nhóm bình luận, thích nghe ngóng, quá cái quái gì vậy tròn váng. Có 50.000 khối, còn muốn xin dưỡng lao vàng, có tiền như vậy, còn xin cái gì. Bị lừa cũng là bình thường. Trên tổ tip có phải hay không các người đầu góc có bệnh a Chuyện như vậy các ngươi cũng có thể phun đi ra, các ngươi được bao nhiêu hắc Đáng thương, bắt được tên lừa đảo, liền nên bắn chết. Trước đây lúc đó chẳng phải đã xảy ra chuyện như vậy mà, nói giúp học tập vàng đến rồi, cuối cùng đem người ta học phí cấp cho. Những này tên lừa đảo cũng là tìm người cần giúp đỡ lừa gạt, hơn nữa đối với người ta tình huống gia đình rất rõ ràng, nhất định là có người đem tư liệu bán cho những người này. Đây không phải là phí lợi mà, ta mua một nhà, không có qua mấy ngày. Tất cả đều là không giải thích được điện thoại, cái gì muốn trang trí à, cái gì có muốn hay không đặt cọc nhà vay các loại, đây chính là bán phòng xử đem chúng ta tư liệu bán gà cho người khác. Hiện tại cái này không giống nhau, nhân ra là dưỡng lao vàng, đó là ban ngành chính phủ, này loại tài liệu cá nhân là thế nào tiết lộ, ngoại trừ muốn bắt tên lừa đảo ở ngoài, còn muốn đem các loại bán tư liệu người bắt lại. Có đạo lý? Dị thương có đạo lý? Lâm Phạm rất là hoán giận nói, các ngươi nhìn. Này loại tên lừa đảo thực sự là quá ghê tởm, ta không thể nhẫn nhịn. Điên thân cô đứng với cùng nói, đúng, không thể nhẫn nhịn, là cá nhân liền không thể nhẫn. Lâm Phạm đang nhập log, chúng ta đang xem nhìn thứ khác. Góc trên. Chuyện này đã lên đầu đề, tiến hành toàn dân thảo luận. Chuyện này để cho ta nghĩ tới 3 năm trước từ yêu Kiều Phượng bị lừa mà chết tin tức. Cuối cùng tên lừa đảo thật giống tìm được đi. ân tìm được, thật giống hoa thời gian một tháng. Ai, không tới chết người thời điểm. Vĩnh viễn sẽ không coi là chuyện đáng kể a. Đây là muốn tìm hoặc là không muốn tìm, hoàn toàn thuộc về hai chuyện khác nhau a. Lần này ngược lại muốn xem xem phải bao lâu mới có thể bắt đến hung thủ. Lâm Phàm nói: Các ngươi nhìn, mỏng manh trên dân trên mạng liền hữu tốt hơn nhiều. Nơi nào giống cái kia chút trang web giống như a. Điền Thân côn gật đầu, đúng đấy. Lâm Phàm trực tiếp ở block trên phát ngôn luận, lời lẽ đanh thép nói: Chuyện này thật sự là quá làm người lạnh lẽo tâm gan, nhất định phải nắm lấy hung thủ. Gặp đi ra, lập tức có dân trên mạng tại hạ mặt bình luận. Lâm Đại Sư nói đúng, liền lao nhân ra tiền đều phải lừa gạt, có còn hay không điểm lương tâm. Ta chính là lưới cảnh, hiện tại những này tên lừa đảo thật sự quá khó bắt, không có lấy trước như vậy tốt bắt được, đi qua chuyện kia sau, tên lừa đảo nhóm cũng thả thông minh. Lâm Đại Sư toán một quẻ, nhìn những này tên lừa đảo ở đâu. Người khi Lâm Đại Sư là thần A, vẫn tính một quẻ, không phải ta nói A, nếu là có siêu cấp hacker, trực tiếp xâm lấn đến ngân hàng bên trong. sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm nhất định có thể tìm được trên tổ tìm rất có đạo lý bất quá ngươi có nghĩ tới không ngươi xâm lấn ngân hàng cuối cùng này hậu quả sẽ là cái gì sợ rằng phải đi ngồi trồn hổm nhà tù đi có chút đạo lý nhìn dân trên mạng nhóm thảo luận lâm phàm nhất thời có chút ý kiến ta có biện pháp điền thần côn kinh ngạc nói ngươi có biện pháp gì lâm phàm bình tĩnh nở nụ cười biết điều này tạm thời vẫn là cái bí mật nô u lan rất có lòng tin nói nói Ta tin tưởng Lâm ca nhất định có biện pháp, nhất định phải đem các loại người cho tóm lại." Lâm Phàm gật gật đầu, "Ta đi ra ngoài một chuyến." Chuyện này, hắn đã nghĩ xong, chính mình máy vi tính kỹ thuật lợi hại như vậy, tìm tới những người này vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá, hắn chính là biết đến, chính mình xâm lấn lợi hại, thế nhưng không có thủ đoạn phòng ngự, cũng chính là sẽ không chú ít, đây nếu là quá ngâm cuồng, nhưng là phải bị bắt được. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn sai người hạ thủy. Nghĩ tới nghĩ lui, Vẫn là lưu hiệu thiên cùng chính mình tương đối quen thuộc, không kéo hắn hạ thủy, còn có thể kéo ai hạ thủy. Chuyện này phải là dối chương chính nghĩa, còn vì hoàn thành nhiệm vụ, đó là không tồn tại. Ta nhưng là chính nghĩa lâm phạm A. Điên thần côn đần độn nhịn, tiểu tử này lại muốn đi làm gì, mỗi lần đều thần thần bí bí. Nô Ú Lan nói, lâm ca nhất định là muốn đi dối chương chính nghĩa đi tới, đây chính là ta sùng bái người A. Triệu Trung Dương quay về trực tiếp giống nói, các anh em, các ngươi có nghe được sao? Lâm Đại Sư đi dối chương chính nghĩa, ở Lâm Đại Sư cái kia sức mạnh to lớn trước mặt, tất cả phần tử tội phạm, đều đem không chỗ che thân. 666. Lợi hại. Tình huống gì? Lâm Đại Sư mở rộng cái gì chính nghĩa? Không hiểu lắm, bất quá cảm giác rất lợi hại. Ta chỉ biết gọi 666, cái khác thì sẽ không, bất quá đã đủ, ta 666 con vì là Lâm Đại Sư mà gọi. Chương 518. Chính nghĩa phàm phàm không cách nào chống đối. đồn công an lâm phàm đến dẫn tới xung quanh bọn cảnh sát kinh ngạc một vị tiểu tử cảnh sát chào hỏi lâm đại sư hôm nay làm sao tới chúng ta nơi này lâm phàm cười nói tới tìm các ngươi đồn trưởng tiểu tử cười nói đồn trưởng đang đang học đây nếu không đại sư ngồi biết đợi lát nữa nghỉ kết thúc ta thông báo một chút lâm phàm gật đầu được sau đó cũng cũng không khách khí tìm một chỗ ngồi xuống đối với bọn hắn tới nói lâm đại sư tuy rằng không là cảnh sát nhưng ở tại bọn hắn trong lòng Nhưng là so với cảnh sát còn muốn cảnh sát, không biết bao nhiêu lên vụ án đều là Lâm Đại Sư cung cấp tin tức hữu dụng, trợ giúp bọn họ phá án, này để cho bọn họ rất là cảm kích. Hơn nữa Lưu Đồn Trưởng cùng Lâm Đại Sư quan hệ giữa còn rất tốt, có thể nói là rất tốt rất tốt cái kia một loại. Tiểu tử cần lao bưng tới nước trà, Lâm Đại Sư, mời uống trà. Một ít đồng nghiệp mới tới cũng không phải biết người kia là ai, sau đó Hiếu Kỳ hỏi nói, người kia là ai à, tỷ thí thế nào chúng ta Đồn Trưởng còn muốn được hoan nghênh, vừa tiến đến. liền chịu đến chiêu đái này. Hắc. Mới tới đi, vị này cũng không nhận ra, Lâm đại sư biết không? Sau đó ngươi sẽ biết, hãy tôn trọng một chút, vị này chính là Ngưu Nhân. Đồng nghiệp mới gật đầu, ồ. Nha. Cũng không lâu lắm, Lưu Hiểu Thiên đến đây, khi thấy Lâm Phàm thời gian, nhất thời nở nụ cười, "Lâm đại sư, ngươi là thế nào đến đến rồi? Ngươi đừng nói, để ta đoán một cái." Theo Lưu Hiểu Thiên, Lâm đại sư tự mình đến đồn công an, vậy khẳng định là có chuyện tốt ta. Ngẫm lại trước đây, đến lúc này, chính là đưa vụ án. Muốn đến chuyện này. Lưu Hiểu Thiên một mặt ý cười, nhất định là phát hiện cái gì vụ án lớn đúng không đúng. Lâm Phàm cười gật đầu, đúng. Lưu Hiểu Thiên vui á nói, ta liền biết, đi phòng làm việc của ta nói. Bất quá đáng tiếc, lần này Lưu Hiểu Thiên chỉ sợ là muốn hụt máu. Văn phòng. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, hôm nay tâm tình không phải quá tươi đẹp a. Lưu Hiểu Thiên nghi hoặc, làm sao vậy? Chẳng lẽ là có chuyện gì không được? Lâm Phàm nhìn Lưu Hiểu Thiên, ngươi có nhìn hôm nay tin tức điểm nào à? Chính là cái kia bảy tuần lao thái bị người lừa tích chữ, cuối cùng chết cái kia. Có việc này. Lưu Hiểu Thiên sững sở, sau đó đánh mở tin tức, không đúng vậy, đây là núi nguyên chuyện bên đó, không quy chúng ta quản a Lâm Phàm lắc đầu, Lưu Đồn trưởng, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, quốc nội là một nhà, làm sao có thể nói không liên quan các ngươi sự tình đây. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, này cũng nói thông. Bất quá chuyện này phát sinh ở núi Nguyên bên kia, hẳn là người bên kia phụ trách, chúng ta này muốn quản cũng không có nảy quyền hạn. ngươi nói đúng không? Không phải nơi này, cái này cần nhìn có muốn hay không quản, ngươi nhìn à, mặc dù là người bên kia bị lửa, thế nhưng này tên lửa đảo khẳng định không phải ở núi Nguyên, vì lẽ đó chuyện này, có thể nói là toàn quốc tính, ngươi nhìn có phải là cái lý này? Lâm Phàm nói nói, Lưu Hiểu Thiên trầm mặc chốc lát, hắn đang suy tư, hôm nay Lâm Đại Sư là thế nào? Hình như là muốn quản chuyện này, hắn biết Lâm Đại Sư là chính nghĩa, cũng bởi vì này chính nghĩa, để Lưu Hiểu Thiên rất khâm phục. Lâm Đại Sư, ngươi nói thật, ngươi có muốn quản chuyện này? Có phải là đây coi là mệnh tính ra? Lưu Hiểu Thiên biết Lâm Phạm vậy coi như mệnh năng lực rất là lợi hại, bất quá bọn hắn là nhân viên chính phủ, khẳng định không thể tin những này, nhưng nội tâm hắn vẫn là rất tín nhiệm. Lâm Phạm lắc đầu, sao có thể có chuyện đó tính ra được, bất quá ta có một biện pháp khác, ngươi Lưu Đồn Trưởng muốn là đồng ý giúp đỡ. Nhất định chính là phân phân trung trung sự tình a. Đương nhiên này phân phân trung trung là không có khả năng Có thể nói như vậy Nhưng có thể cho thấy hắn đối với chuyện này hết sức chắc chắn Lưu hiểu thiên có hứng thú Nếu quả như thật có thể phá án kiện Này bất kể có phải hay không là việc vị Vậy cũng là chuyện tốt ta Bất quá hắn có chút hoài nghi Lâm Đại Sư Không phải ta hoài nghi ngươi a, Ngươi có thể hay không tiết lộ một chút Ngươi đây là có biện pháp gì Lâm Phảng cười nói Bình tĩnh nhấp ngụm trà Kỳ thực Ta vẫn không có nói cho ngươi, ta máy vi tính kỹ thuật rất là lợi hại, bất kể là bầu trời, vẫn là trên đất, chỉ cần ta đồng ý, muốn đi vào liền đi vào, căn vốn không nên do dự. aha. ha! Lưu Hiểu Thiên trận mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm, Người ánh mắt này là không tin. Lâm Phàm hỏi, hắn không nghĩ tới Lưu Hiểu Thiên chứng kiến rất nhiều kỳ tích sự tình phía sau, dĩ nhiên còn đối với mình biểu thị hoài nghi, đây là có chút tổn thương lòng người. Lưu Hiểu Thiên khoát tay, đây cũng không phải... Chỉ là việc này ta căn bản là không có tin vào a Lâm Phàm cũng không nói gì, vậy ngươi đến cùng ủng hộ hay không? Chống đỡ, ta nhất định là chống đỡ, ngươi nói đi, ngươi muốn để ta làm thế nào? Lưu Hiểu Thiên hỏi, hắn đến bây giờ còn không biết này tình huống trong đó, cảm giác này có chút quái dị Lâm Phàm xua tay, kỳ thực không cần ngươi làm cái gì, chẳng qua là ta muốn nói với ngươi tiếng, ta đây nếu là phạm pháp bị vồ vào đi tới, ngươi có thể phải cho ta ưu đại a A ha! Lưu Hiểu Thiên lại không biết gì hơn, chờ đã, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì phạm pháp, ta còn không nghe được hiểu. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện Lưu Hiểu Thiên làm sao khó như vậy lấy câu thông đây, ngươi nói, ta phải tìm cái kia chút tên lừa đảo, nhất định phải xâm lấn ngân hàng A, còn muốn xâm lấn cục cảnh sát hộ khẩu, ngươi nói đây nếu là bị phát hiện, ta không phải là xong đời, ngươi nói đúng không đúng. Aha ha, Lưu Hiểu Thiên lần thứ hai trợn mắt mất mồm. Lâm Phàm không nói gì nói, có thể hay không đừng lao a hà, ngươi liền nói, ta nói đối với không đúng. Lưu Hiểu Thiên trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên sẽ là dùng biện pháp như thế, chuyện này. Này, Lâm Đại Sư, việc này ngươi có thể phải ổn định a tuyệt đối đừng kích động, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể xâm lấn, đây nếu là xâm lấn, nhưng dù là Đại Sư a Lưu Hiểu Thiên nói, Lâm phàm lắc đầu, không được, thế giới này cần chính nghĩa, vì chính nghĩa, ta coi như bị trút tội, Lại tính là cái gì? Trong trước mắt, Lưu Hiểu Thiên phát hiện trên người Lâm Đại Sư, hắn thấy được một loại ánh sáng, cái kia loại ánh sáng quá chói mắt, còn như ánh sáng thần thánh. Cái kia chẳng lẽ chính là chính nghĩa ánh sáng không thành? Chỉ là này có điểm không đúng, đang lúc này, Lâm Phàm đứng dậy, lời lẽ đanh thép nói, Lưu Đồn trưởng, hôm nay ta tới chính là cùng ngươi nói một tiếng, để ngừa ngươi không rõ ràng tình huống, chờ thật đến lúc đó, ngươi không nên làm khó, nên làm cái gì thì làm cái đó, ta đi trước. lưu hiểu thiên phản ứng lại lâm đại sư ngươi đừng xung động a có việc chúng ta cố gắng nói ngươi đây là muốn một đi không trở về à. này này ai u cợt mờ nờ lưu hiểu thiên vỗ đùi mau mau gọi điện thoại cho lãnh đạo việc này nhưng là đại sự nhìn lâm đại sư vẻ mặt này hoàn toàn không giống như là đùa dân a nếu như thật làm như vậy mặc dù là hảo ý nhưng khẳng định được ngồi trồn hồn cục cảnh sát lâm đại sư có thể là mình bạn tốt chính mình khẳng định không thể nhìn hắn tiến nhập cục cảnh sát a Vô luận như thế nào đều phải cứu một cứu Bất quá cũng không nhất định Lâm Đại Sư nói mình là máy vi tính cao thủ Vậy khẳng định sẽ bảo vệ mình Khi đó mặc dù biết xuất hiện tình huống Nhưng trong lòng mình biết Tuyệt đối sẽ không báo cáo Trước tiên đem sự tình cùng cục trưởng nói một chút Cũng chuẩn bị sẵn sàng Lưu Hiểu Thiên trong lòng suy nghĩ Mà lúc này Lâm Phàm từ cục cảnh sát đi ra Nhưng đột nhiên cảm giác việc này Còn có chút vô căn cứ Thời khắc này hắn nghĩ tới rồi trịnh trọng sơn Nếu như đem trịnh trọng sơn đồng thời lôi, phát hiện vật phẩm lụn, xuống nước, lấy lao trịnh khả năng của, tuyệt đối không có nửa điểm treo sự tình. Đúng. Liên làm như thế, dẫn hãm hại lao trịnh một cái. Bất quá nếu như bị vồ vào đi cũng không tệ à, ít nhất có thể đủ tránh né cái kia cường cường ca truy sát. mười 519, một đường nghiền ép lên đi. Cục cảnh sát. Lưu hiểu thiên lập tức cho tần cục trưởng gọi điện thoại đi qua. Cục trưởng không xong, đã xảy ra chuyện lớn. Tần cục trưởng. xảy ra đại sự gì lưu Hiểu thiên vội vàng nói lâm đại sư muốn xâm lấn máy vi tính tìm kiếm cái kia lừa gạt thất tuần lão nhân tử vong tên lừa đảo chủ yếu nhất là hắn muốn xâm lấn ngân hàng hệ thống còn có cục cảnh sát hộ khẩu hệ thống này là chuyện phạm pháp tỉnh ha ha tân cục trưởng đột nhiên nở nụ cười nhỏ chơi ạ ngươi người này cái gì cũng tốt chính là quá tin này lâm đại sư ngươi khi nghiên cứu phát minh những hệ thống kia người mới nhóm đều là tay mơ không được hắn lâm đại sư một người không có thiết bị liền có thể xâm lấn. người đây là xem thường những máy vi tính kia thiên tài à, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, Lâm Đại Sư này là ý tốt, chỉ là phát cầu nhậu mà thôi. Lưu Hiểu Thiên còn có chút lo lắng, nhưng cũng cảm giác là cái lý này, cái kia chút nghiên cứu phát minh hệ thống người cũng không phải thái điệu, nào có tốt như vậy đánh hạ, bất quá cục trưởng, nếu như thật xâm lấn làm sao bây giờ. Tần cục trưởng cười, nếu là hắn có thể xâm lấn, ta phục hắn, việc này ta tới cấp cho hắn giải quyết rồi, được rồi Đừng suy nghĩ nhiều, ta còn có hội nghị muốn mở, ngươi cẩn thận làm chuyện của ngươi. Cúc điện thoại. Lưu Hiểu Thiên vẫn rất lo lắng, bất quá bây giờ cũng tốt, cục trưởng lên tiếng, có chuyện hắn chịu trách nhiệm, đối với Lâm Đại Sư tới nói, cũng là có chút điểm chỗ tốt, chỉ là này trong lòng còn có chút lo lắng à. Lâm Phàm bấm Lao Trịnh điện thoại. Lao Lâm, gần nhất thế nào? Gọi điện thoại cho ta có phải hay không nghĩ đến thủ đô? Điện thoại bên trong, Lao Trịnh cười nói. Lâm Phàm nói, Lao Trịnh. Ta đã nói với ngươi chuyện này, ngươi hôm nay có nhìn tin tức à? Chính là cái kia bảy tuần lao thái bị lửa tin tức. Lao Trịnh Nghi hoặc nói, này tin mới gì, ta không có làm sao quan tâm. Lâm Phàm cũng không chịu kỳ phiền đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói rồi, ngươi nói, chuyện này đáng ghét không đáng ghét, ta thấy tin tức này thời điểm, tâm tình liền khó có thể bình phục a, quá ghê tởm. Lao trị Ngư khí nghiêm nghị, còn có loại chuyện thế này tình. Nay loại người nếu như đặt ở trước đây, lão tử một người một thường, bất quá các loại Ngươi đây là muốn làm gì? Có phải là cần ta hỗ trợ, nếu là có liền nói, ta tuy rằng già rồi, nhưng còn có chút tác dụng. Lâm Phàm nói, này ngược lại không cần, ta chính là nói cho ngươi tiếng, ngươi nói ta muốn là tìm đến những này tên lừa đảo, ngươi khen không đồng ý. Lao Trịnh nói, khẳng định đồng ý, Lao Lâm, ngươi có biện pháp gì? Lâm Phàm, bí mật, đây là một bí mật, bất quá Lao Trịnh ta thủ đoạn này, khả năng hơi hơi trái với một chút quốc gia quy định, ngươi xem đi. Ta đây gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn hỏi ngươi ủng hộ hay không ta hả? Lao Trịnh sống đến này số tuổi, đâu còn có thể không biết Lâm Phạm này cái vật? Nhất thời cười nói, hiểu, như vậy đi, ta đem điểm mấu chốt nói cho ngươi biết, không muốn tổn thương người vô tội người, không muốn tổn hại các công dân lợi ích, không muốn cho quốc gia mang đến thực chất tính phiền phức. Biện pháp khác, ta vô điều kiện đồng ý ngươi. Lâm Phạm vừa nghe, nhất thời đại hỉ, đại lão chính là đại lão, này làm việc thủ đoạn chính là không phải bình thường a, thật sự. Lão Trịnh cười nói, so với vàng dòng bạc trắng còn muốn thật, ngươi nói thật không thật. Lâm Phàm hiện tại hoàn toàn tự tin, Lão Trịnh, ta liền phục ngươi, bất quá sau đó, ta khẳng định tiếp thu xử phạt, nếu không như vậy, quan ta một tháng là được. Lão Trịnh mơ hồ, này Lão Lâm rốt cuộc muốn làm gì à, chính mình đều lên tiếng, khẳng định bảo đảm vô sự, bất quá sau đó lại muốn quan một tháng, đây là ý gì. Sau đó cũng nghĩ không thông, cũng cũng không muốn, ngươi tự xem làm, ngươi yên tâm. chỉ cần không trái với ba hạng này quy củ ta lão trịnh chính là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn thỏa lão trịnh đa tạ ngươi lâm phàm nói nói cúc điện thoại lâm phàm trong lòng tràn đầy vô thượng sức chiến đấu phố vân lý điền thần côn vội vội vàng vàng lại đây làm gì đi tới sự tình giải quyết rồi lâm phàm cười không nói lời nào đợi lát nữa hãy chờ xem sau đó lấy điện thoại di động ra trực tiếp phát cái blog thân ta là tràn ngập tinh thần trọng nghĩa lâm đại sư mặt đối với tà ác, tự nhiên không thể chịu đựng. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta muốn hành động, ta muốn vì là lao thái tìm về công đạo. Dân trên mạng nhóm sợ ngây người. 666, này một trận thao tắt sáng. Lâm đại sư đây là muốn nghịch thiên rồi. ổn định, ngàn vạn muốn ổn định a, không có thể đánh. Lâm đại sư tức giận hơn, thế giới này muốn chấn động. mờ mờ tờ, ngươi nếu có thể giải quyết, vua ta chó con, từ đây sẽ là của ngươi người. Ngồi ở máy vi tính trước mặt. Lâm Phạm lược sửa lại một chút kiểu tóc, giật giật ngón tay, để mình làm tốt chuẩn bị chú đáo. Nô U Lan hiếu kỳ nói, Lâm ca, người muốn làm gì? Lâm Phạm bình tĩnh cười nói, ta muốn đánh một trận không có khói súng chiến tranh. A! Nô U Lan ngây ngẩn cả người, không có làm rõ Lâm ca đây là muốn làm gì. Triệu Trung Dương ngây người chốc lát, mà ở Lâm Phạm ra hiệu hạ, trực tiếp đem trực tiếp tắt, sau đó liền phát hiện Lâm ca ngón tay này, đột nhiên bùm bùm, không chút lưu tình gõ bàn phím. Gặp quỷ! Mọi người thất kinh, chỉ thấy Lâm Phàm mười ngón hay cùng bay múa tựa như. Đây là đao thu chém cá tuyết kỹ, huyễn ảnh hồ điệp tay a, bất quá so với đao thu chém cá muốn càng thêm cao cấp. Lâm Phàm trong lòng cười gằn, độc thân hai mươi mấy năm, vẫn không có phát huy thời điểm, hiện tại nên là mình biểu diễn chân chính kỹ thuật lúc. Bùm bùm. điện thần côn nhìn trên màn ảnh máy vi tính bừa bộn trang mặt, kinh ngạc thốt lên nói, "Tiểu tử ngươi đem máy vi tính gõ hỏng rồi." Triệu Trung Dương thường thường chạm máy vi tính Tự nhiên biết tờ này mặt là tình huống thế nào, bất quá hắn phát hiện, Lâm ca thủ đoạn này có chút cao siêu, làm cho hắn cũng không biết nói đây là đang làm gì, trang mặt một mực át, hoàn toàn không biết chuyển vào đều là cái gì. Lâm Phàm chỉ sẽ công kích, sẽ không ẩn giấu, vì lẽ đó ở như vậy trạng thái, vậy dĩ nhiên là không kiêng rẻ chút nào, trực tiếp bắt đầu làm. Thô bạo, cấp tốc, một đường nghiền ép lên đi. Nào đó thành phố, một người trung niên phụ nữ cơi xe đạp điện đi tới một nhà ngân hàng tự động tiền dư máy móc trước. Nàng vừa nhận được điện thoại, đối phương nói mình ở trên TV bỏ phiếu bị quất gia thưởng giúp chúng, hiện tại cần hối 20.000 nguyên đi qua, là có thể lĩnh thưởng vàng 180.000. Vừa bắt đầu nàng cũng có hoài nghi, bất quá đối phương đưa nàng lúc đó bỏ phiếu tiết mục, còn có dãy số, họ tên, nói ra hết, nàng cũng đã tin. Còn có nàng thời điểm đó thật là bỏ phiếu. Vì lẽ đó ở 180.000 nguyên thưởng vàng hạ, nàng động lòng, muốn thử một chút. Đem đối phương gửi tới số thẻ ngân hàng đưa vào. chuẩn bị chuyển tiền thời điểm nàng đột nhiên phát hiện tự động tiền dư máy móc có cái gì không đúng mặt trang kia một mực chậm hướng về chậm sông tới hồi lâu cũng không có chậm hướng về thành công đột nhiên một hàng chữ xuất hiện ở tự động tiền dư trên phi cơ sợ hãi đến nàng nhất thời kinh hãi đây là tên lừa đảo tài khoản không muốn gửi tiền trong nháy mắt trang mặt khôi phục bình thường bất quá nhưng trở về tờ thứ nhất biểu hiện gửi tiền thất bại vừa là ta hoa mắt không được sau đó không có nghĩ nhiều như thế Lại tiếp tục đưa vào tài khoản, chuẩn bị trọng thử một chút. Lần này, sắc mặt nàng hơi sợ. Trang mặt biểu hiện. Ngươi là trí trướng mà, đây là tên lừa đảo dây số. a Nữ tử hét lên một tiếng, mau mau ấn một hồi bên cạnh nút bấm, mau tới, mau tới. Các ngươi tự động tiền dư máy móc có vấn đề, nó nói ta là trí trướng. Nhân viên ngân hàng. chương năm mươi làm đại phát. Ngân hàng công nhân viên đến rồi hiện trường, trung niên nữ tử lập tức lôi kéo công nhân viên. Một mặt sợ hãi chỉ vào tiền dư máy móc nói, nó mắng ta là trí chướng nó vừa có vẻ thị, thật sự, các ngươi phải tin tưởng ta hả? Công nhân viên hít sâu một hơi, vị nữ sĩ này, xin mời ngươi không muốn mở chúng ta chuyện cười được không? Chúng ta bây giờ rất bận. Ta nói là sự thật, không tin các ngươi nhìn. Trung niên nữ tử lại tiến hành gửi tiền thao tác, sau đó chỉ nói, các ngươi nhìn, đợi lát nữa nó lại sẽ xuất hiện. Công nhân viên lắc đầu, các nàng chuẩn bị gọi bệnh viện tâm thần điện thoại. Để ngươi tới xem một chút, này rốt cuộc là có phải hay không từ đâu người bệnh tâm thần viện chạy đến. Máy móc đang vận chuyển. Vị nữ sĩ này, người nếu như lại. cợt mờ nở. Đang lúc này, công nhân viên nhìn thấy trên màn ảnh văn tự thời gian, cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là tên lừa đảo tài khoản, xin ngươi đừng đang làm lục trí trưởng thông minh. Theo như lời nói ơn chứng, trung niên nữ tử hưng phấn chỉ vào, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, ta không có nói láo, nó thật sự nói ta là trí trưởng A. Công nhân viên một mặt không biết gì hơn, mau mau liên hệ cao tầng, lãnh đạo, không xong, tiền dư máy móc dị thường, nó. Nó nói chúng ta là trí trướng, lãnh đạo, phố Văn lý, lâm phàm hùng hùng hổ, hổ hổ, cái tên này rốt cuộc là cái nào trí trướng A, rõ ràng nhắc nhở qua, còn cái quái gì vậy gửi tiền, quả thật không phải tên lường gạt kỹ thuật quá cao đoan, mà là bị gạt người thông minh phổ biến thấp hơn. Toàn bộ lưới bao trùm, chủ muốn xâm lấn đúng là ngân hàng hệ thống. Đồng thời lấy ra cái kia chút trải qua năm tới tên lừa đảo tài khoản, trực tiếp tiến hành phong tỏa, chỉ cần có người muốn cho những thứ này tài khoản gửi tiền, liền lập tức nhắc nhở. Đương nhiên, cái này tự nhiên không phải chủ yếu, mà là phải tìm cái kia hại chết thất tuần lao thái tên lừa gạt. 62170013 4584 Đây chính là cái kia tên lửa gạt tài khoản, trực tiếp theo dõi đi qua, tiến nhập bên trong ngân hàng bộ hệ thống, tất cả phòng ngự ở cao cấp như vậy dưới thao tác. Toàn bộ dường như con cọp giấy một loại trong nháy mắt cách ngã, liền một chút phản kháng cũng không có. Ở số liệu bên trong, tìm một cái người, thật đúng là có chút phiền phức, nhưng là đối với Lâm Phạm tới nói, liền này chút vấn đề, còn có thể xem như là vấn đề sao. Vậy khẳng định không là vấn đề. Điên cuồng tìm kiếm. Ồ, tìm được. Lâm Phạm mừng rỡ trong lòng, trực tiếp ở một nơi nào đó điều lấy màn hình giám sát, một người đàn ông thần thần bí bí ở thủ khoảng cơ trước mặt. Ai u, cơ lại vẫn đeo đồ che miệng mũi ngươi cho rằng như vậy ta mượn ngươi không có biện pháp không được lâm phàm lầm bầm lầu bầu nói khi máy vi tính thao tác cao cấp tới trình độ nhất định thời điểm hay là cũng đã có thể tải hữu internet nhưng là đến lâm phàm trình độ này đó chính là thần sơn nguyên ngân hàng nào đó cảnh báo vang lên không xong có hacker xâm lấn chúng ta bên trong hệ thống đang đang tra xem chúng ta nội bộ tư liệu cái gì mau mau báo cáo lãnh đạo chuyên gia tổ ở đâu mau mau giữ gìn Chuyên gia tổ cái giám A, ngươi không biết chúng ta chuyên gia tổ đều là tay mơ A. Làm sao sẽ? Ngươi ở quốc nội xem qua cái nào liều mạng dám vào xâm ngân hàng, vì lẽ đó chuyên gia tổ gì gì đó, hoàn toàn không cần thiết. Lãnh đạo ngân hàng vội vội vàng vàng chạy đến, nhưng biết được có người xâm lấn bên trong ngân hàng bộ hệ thống thời điểm, cũng đã sợ ngây người. Lãnh đạo, làm sao có khả năng, chúng ta chặn lại hệ thống đây? Công nhân khóc không ra nước mắt, lãnh đạo, không dùng, một chút tác dụng chưa từng. Hệ thống liền cảnh báo chưa từng phát đã bị giết chết, vẫn là người của chúng ta sửa lại số liệu thời điểm, phát hiện mã hóa số liệu bị người mở ra. Lãnh đạo trận tròn mắt, tại sao lại như vậy? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau báo cảnh sát ta, mau mời hệ thống chuyên gia lại đây. Đây nếu là xảy ra vấn đề rồi, chúng ta cũng phải cuốn gói rời đi. Vâng. Triệu Trung Dương trận mắt hốc mồm nhìn màn ảnh, Lâm Ca, ngươi đây là đang làm gì đó? Lâm Phạm gõ bàn phím, tùy ý nói, không làm gì sao? liền xâm lấn bên trong ngân hàng bộ hệ thống, tra tìm một ít tư liệu. Triệu Trung Dương ngây ngẩn cả người, nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, Lâm ca, ngươi đây là muốn nghịch thiên A? nếu như bị phát hiện, nhưng là xong đời, đường lui có quét dọn sạch sẽ à? Đúng rồi, ngươi có thể xâm lấn ngân hàng, nhất định đã đem đường lui cho quét dọn sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, bất quá mau mau thu tay lại đi, việc này nếu như bị phát hiện, nhưng là phải bị kịch. Lâm Phạm ha ha nói, vì sao muốn thu tay à? Còn có này đường lui gì, ta làm sao quét sạch, chính là đấu đá lung tung, hướng về chỗ cần đến trình đi, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, ta đều làm xong việc. Triệu Trung Dương căng thẳng nói, đây chính là đại sự A, là phải ngồi tù. Nghe được ngồi tù hai chữ, Điền Thần Côn đám người lập tức vây quanh. Điền Thần Côn kinh ngạc thốt lên nói, tiểu tử, ngươi cũng loạn chơi A. Nô Ú Lan cũng là một mặt lo lắng, Lâm ca, ngươi đây rốt cuộc là vì sao A. Lâm Phạm lắc đầu, một vốn chính trực nói. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cái kia thất tuần lao thái tuy rằng cùng ta không quen không biết, thế nhưng thân ta là chính nghĩa đại sư, gặp phải ta ác, nhất định phải dũng cảm tiến tới, không nói, ta hiện tại muốn xâm lấn bót cảnh sát, các ngươi các ngươi làm việc. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, xâm lấn ngân hàng còn chưa đủ, còn muốn xâm lấn cục cảnh sát, đây là muốn nghịch thiên A. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn họ cùng Lâm Phạm cũng nhận thức đã lâu. Lúc nào gặp cái tên này máy tính cũng lợi hại như vậy à, cái này căn bản là gặp quỷ sống. Sơn Nguyên Cục Cảnh sát đã nhận được Ngân hàng Điện thoại báo Cảnh sát. Không xong, Sơn Nguyên một nhà ngân hàng bị xâm lấn, hiện tại chúng ta phải phái hệ thống chuyên gia tổ đi qua. Đây chính là một việc lớn. Hệ thống chuyên gia tổ có liên lạc không có. Có liên lạc, nhân viên đã đi tới. Đột nhiên, một tên cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng nói, không xong, xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta toàn quốc hộ khẩu hệ thống cũng bị người xâm lấn. Cái gì? Hệ thống chuyên gia tổ đây. Cũng đã đi ngân hàng bên kia. Để cho bọn họ phái người trở về, trước tiên đem chúng ta ở đây làm tốt ta. Vâng. Thời khắc này, Sơn Nguyên Ngân hàng cùng Cục Cảnh sát, đã loạn tung lên. Tìm tới ngươi. Lúc này, Lâm Phạm nợ nụ cười, đi qua không ngừng cố gắng, rốt cục đem này cuối cùng hung thủ cho chụp được. Trực tiếp đem người này tư liệu từ Cục Cảnh sát hộ khẩu trong tài liệu lấy ra. Bảo tồn lại, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu đi. Lâm Phàm tâm tình không tệ, bất quá vào lúc này, sơn nguyên người bên kia còn không có phát hiện mình, vậy thì để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, này tốc độ phản ứng cũng quá chậm đi. Khi thấy danh sách nhân viên thời điểm, Lâm Phàm nhất thời ngây ngẩn cả người, nguyên lai like người này còn là Thượng Hải người. Sau đó đăng nhập log, để lên hình ảnh. Lừa dối thất tuần lao thái hung thủ, đã bị ta tìm tới, nếu như ngươi có thấy, ta hy vọng ngươi có thể tự thú Một cú điện thoại hô cho Lưu Hiểu Thiên. Lưu đồn trưởng, hung thủ ta đã tìm được, vừa vặn cũng là thượng hải người, ngươi mang người đi xem một chút đi. Lâm Phàm cười nói nói. Lưu Hiểu Thiên xứng sở, còn không có phản ứng lại đây, này cái quái gì vậy liền tìm được. Lâm Đại Sư, ngươi làm sao tìm được? Lưu Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Lâm Phàm tuét tuét, cái này còn không đơn giản, xâm lấn sơn nguyên ngân hàng à, tìm tới cái kia tài khoản mới nhất một vụ giao dịch ở đâu, ngươi còn thật đừng nói. Cái tên này còn hết sức quỷ, chạy đến chỗ khác lấy tiền, còn đeo đồ che miệng mũi. Ta đây không phải mau mau lại vào xâm cảnh sát giao thông, phát hiện vật phẩm lụn, bên trong quản chế hệ thống, trực tiếp tìm tới tên kia ngay mặt chiếu, sau đó ở toàn quốc hộ khẩu bên trong tìm kiếm, tìm toi một hồi liền tìm được. Trước không nói, nay làm việc không thể chỉ làm một nửa a, cũng không có thiếu việc cần hoàn thành đây. Ta tiếp tục làm việc lục đi tới, hiện tại muốn xâm lấn chỗ khác đi tới, treo. Lưu Hiểu Thiên trầm mặc, hắn không phải mừng rỡ dị thường. Mà là sợ hãi và phân. Lâm Đại Sư nói cái gì? Xâm lấn ngân hàng. Xâm lấn cục cảnh sát hộ khẩu. Xâm lấn giao thông bộ cửa. Đây là muốn náo động đến lòng trời lở đất ta. Hắn thân là đồn trưởng, nhưng giờ khắc này, tâm can của hắn cũng là ủng ủng bắt đầu nhảy lên, đã bị Lâm Đại Sư dọa cho ở. Này này, Lưu Hiểu Thiên phản ứng lại, vừa muốn nói gì, tuy nhiên lại phát hiện Lâm Đại Sư cúp điện thoại, hơn nữa điện thoại này còn không gọi được. Cái này coi như làm lớn. Lưu Hiệu Thiên khóc không ra nước mắt, Lâm đại sư ai, cái này nổi liền ngay cả cục trưởng đều vắc không động a. Chương 521, phàm phàm là vô tội. Đó trên. Dân trên mạng nhóm sợ ngây người. sáu, Lâm đại sư đây là ở đâu tìm được, làm sao cùng thật sự tựa như. Mẹ nhà nó, tin tức này tốt toàn bộ, tài khoản tin tức, tin tức cá nhân, bất quá không đúng à, những tin tức này đồng hồ, làm sao giống như là từ ngân hàng hậu trường chặn đổ xuống. Chớ đã Lâm Đại Sư không sẽ là xâm lấn ngân hàng cùng cục cảnh sát chứ? Không thể, làm sao có khả năng Lâm Đại Sư hắn lại không hiểu máy vi tính. Cái kia này giải thích thế nào? Nếu như không phải hậu trường chặn đồ, làm sao có khả năng có như vậy trang mặt? Các ngươi đừng nói nữa, người này hình như là thượng hải người, mọi người mau mau chuyển đi đem chuyện nào làm được? Đi lên! Ngọc trên dân trên mạng nhóm trong nháy mắt náo nhiệt, tất cả mọi người sợ ngây người Bọn họ không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên thật sự đem đối phương cho tìm được. Bất quá bọn hắn bây giờ hoài nghi đúng là, này rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng là xuất phát từ đối với Lâm Đại Sư tín nhiệm, bọn họ tin tưởng cái này nhất định là thật. Một cái nào đó trong căn phòng đi thuê. Bên trong trưng bày không ít máy vi tính, còn có điện thoại. Mấy vị gầy không sót mấy tiểu thanh niên, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây mấy chục thước vuông trong phòng giải quyết. Này, Dương Nữ Sĩ chào ngài. Chúng ta nơi này là ngày ngày vui sướng chuyên mục tổ, chúc mừng ngài bị chúng ta tuyển vì là may mắn khán giả, ngài đã chiếm được 60.000 nguyên thưởng vàng, hiện tại ngài chỉ cần hối 5.000 nguyên đến 20 tài khoản, liền có thể lĩnh 60.000 nguyên hiện vàng. Tiểu thanh niên thuần thục nói, âm thanh còn rất êm hay, xem ra rất là chuyên nghiệp, chỉ là đáng tiếc, này lời còn chưa nói hết, đối phương liền cúp điện thoại. Cơ mơ nở, quá không tôn trọng người, ngay cả lời cũng không cho nói xong. Tiểu thanh niên hùng hùng hổ hổ nói. Theo sau kế tục gọi điện thoại, trong máy vi tính có rất nhiều tư liệu, đều là bọn hắn từ bệnh viện hay hoặc giả là một số cần đăng ký thân phận trên bình bài mua. Tuy nói tin tưởng người không nhiều, thế nhưng luôn có như vậy một hai kẻ ngu si. Không nghĩ nhiều như thế, tiếp tục lựa chọn mục tiêu. Dương Lệ, sinh viên đại học, nông thôn, gia đình bần cùng, không sai, liền cái này. Điện thoại gọi thông. Xin hỏi là Dương Lệ bạn học sao? Ta là. Chúng ta nơi này là bộ giáo dục. Ngươi thân thỉnh giúp học tập vàng, đã thông qua xin, hiện tại ngươi cần phải căn cứ chỉ thị của chúng ta, đến ngươi ở chỗ đó ngân hàng tự động tiền dư máy móc trước, đem kiến hành thẻ khai thông giúp học tập cử nói, chúng ta mới có thể đem giúp học tập tóc vàng cho ngươi. Có thật không? Thanh âm hưng phấn. Đúng thế. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ ngân hàng, các ngươi chờ ta. Được rồi, chờ đến ngân hàng, ta biết gọi điện thoại cho ngươi, gặp lại. Cúc điện thoại phía sau, tiểu thanh niên nhất thời nở nụ cười. trực tiếp đem điện thoại này cho trọng điểm đánh dấu, sau đó quay về bên cạnh nữ tính đồng sự nói, đợi lát nữa ngươi cho cú điện thoại này đánh đi qua. Nữ đồng sự tình gật đầu, biết. Đây chính là song phương rủ, nàng gọi điện thoại tới, rủ sinh viên đại học mau mau đến ngân hàng, bằng không quá chế, liền muốn kéo dài một tháng sau mới có thể làm để ý, ở tình huống như vậy, đối phương thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, mà là mau mau đến ngân hàng, căn cứ chỉ thị của bọn họ thao tác. Tiểu thanh niên nghi hoặc nói, mau ca đây, Nữ đồng sự tình lắc đầu, Mao ca quăng thời gian trước kiếm lợi một món của cải lớn, bây giờ đang ở trong phòng chơi game đây, tạm thời sẽ không nhận danh sách. Tiểu thanh niên ước ao nói, ta lúc nào cũng có thể giống Mao ca như vậy a. Nữ đồng sự tình nói, cố gắng học đi, Mao ca bản lĩnh nhiều làm đấy. Trong phòng, lâu ngay ngắn ở chơi game, hắn gần nhất tâm tình không tệ, kiếm lời một fan phát tài, cũng không nói là kiếm lời, chính là lừa gạt. Lúc này, du Duhi chơi mệnh rồi, đúng là soát soát website. Nhìn gần nhất có cái gì không tin tức. Đột nhiên, hắn sát mặt hơi đổi, thân phận của chính mình tư liệu làm sao sẽ xuất hiện ở blockchain. Khi cẩn thận nhìn rõ ràng nội dung bên trong, hắn đột nhiên kinh hoàng. Làm sao có khả năng, mình tại sao sẽ bị phát hiện. Lông mới không dám tin tưởng, chính mình lại bị truy nã. Thời khắc này, lông mới đã trợn tròn mắt, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. Chạy trốn. Nhưng là này có thể chạy đi nơi đâu. ngay bây giờ xã hội này có thể nói là nửa bước khó đi a thất tuần lao thái chết rồi hắn nhớ tới quan thời gian trước chính mình lường gạt đối tượng thật giống chính là lão nhân tin tức này hắn thấy được thế nhưng cũng không có làm sao lưu ý lúc này cẩn thận kiểm tra phía sau nội tâm của hắn đột nhiên bắt đầu nhảy lên nay thật giống nói chính là mình a lông mới cổ họng hơi di chuyển ánh mắt có chút dại ra có chút sợ hãi thùng thùng đang lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa Nghe được tiếng gõ cửa này, lông mới cả người đều cùng nổ lên đến tựa như. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng, đừng mở cửa, cũng không biết nói vì sao, cổ họng đã bị theo người bóp lấy tựa như, ngay cả động cũng không nhúc nít được. Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến tiếng vang. Ngôi xuống xuống, hai tay ôm đầu, đừng núp nít. Và anh, cửa phòng bị manh liệt đẩy mở, lưu hiểu thiên thủ đương hướng về, nhìn thấy lông mới thời gian, nhất thời đại hỷ, tìm tới người hiểm nghi phạm tội. Lông mới nhìn trước mắt cảnh sát. Trong nháy mắt trợn tròn mắt, đồng thời hắn không nghĩ ra, thân phận của chính mình, rốt cuộc là làm sao bị phát hiện. Phố Văn Lý Triệu Trung Dương vẫn chú ý Lâm Ca, đây không phải là làm xong mà, cái này còn chơi đùa gì đây? Lâm Phạm nói, như là đã như vậy, ta cũng không thu tay lại được, chỉ có thể tiếp tục làm tiếp, thế gian này, phần tử tội phạm, thật sự là nhiều lắm, ta tự nhiên là muốn đủ khả năng, đưa bọn họ toàn bộ tìm ra. Aha! ha! Triệu Trung Dương kinh ngạc đến ngây người nhìn Lâm Ca. Đã hoàn toàn trận tròn mắt. Đây là đang gây hấn với A. Sơn Nguyên Ngân Hàng. Hệ thống chuyên gia tổ đang ở thao tác. Hệ thống bên trong không có bất kỳ văn kiện thất lạc, hết thể đều bình thường. Này hacker thủ đoạn lợi hại A, bất kỳ phòng ngự ở trước mặt hắn, đều không có một chút tác dụng nào. Liền ngay cả này rét đời thứ ba kim thuẫn cũng không có ngăn cản. Bất quá, hắn sơ suất quá, dĩ nhiên không có đem đuôi cho lau khâu giáo. Muốn tìm được hắn, cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Không đúng. Này hacker căn bản cũng không có thanh lý đôi, mà là đem chính mình hoàn toàn lộ ra ngoài, vậy thì cùng cổ đại dũng tướng giống như vậy, lấy sức lực của một người, đánh vào thành bên trong, giết chết tất cả mọi người, thế nhưng không có che giấu mình, mà là làm cho tất cả mọi người đều biết, chuyện này chính là hắn lầm ra. Hệ thống chuyên gia tổ nhóm sợ ngây người. Làm sao có khả năng, trên thế giới này nào có ngu như vậy, phát hiện vật phẩm lụn, hacker. Đáng ghét, đây là đang gây hấn với chúng ta. Hắn cố ý lưu lại những dấu vết này, chính là lại nói cho chúng ta, chuyện này chính là hắn làm ra, để cho chúng ta chủ động đi tìm hắn. Toàn thể hành động, tìm kiếm người này, gặp phải đối phương, đúng lúc thông báo, không muốn hành động đơn độc, nắm giữ như vậy kỹ thuật người, tuyệt đối không phải độc thân, chỉ sợ là một cái nào đó kinh khủng tổ chức ta. Hừ, quá ghê thợm, nắm giữ bực này năng lực, dĩ nhiên không vì là internet xỉ cụ gì thì làm ra công hiến, mà là làm ra sự tình như thế. Nếu như ngân hàng xảy ra vấn đề rồi, đây chính là muốn gây nên đại loạn. xuất kích? Cũng không lâu lắm. Ai đi tìm được, mục tiêu là ở Thượng Hải. Chúng ta cũng tìm được, cũng là ở Thượng Hải. Căn cứ ai đi điều tra, toa độ này là ở Thượng Hải phố vân lý nào đó cửa hàng bên trong. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Này hacker thật sự là quá ghê tởm, dĩ nhiên liên lụy vô tội, nguyên lai hắn lưu lại dấu vết, chính là muốn để cho chúng ta cố ý tìm tới người vô tội trên người. Không có thể tha thứ, một lần nữa tìm kiếm. Vâng. Đội trưởng, không đúng, xâm lấn dấu vết, toàn bộ chỉ đều là Thượng Hải Phố Vân Lý, không có dấu vết khác. Ta liền biết, nắm giữ như vậy tiêu chuẩn hacker, làm sao có khả năng lưu lại dấu vết, chẳng qua nếu như chính là như vậy. Cái kia quá coi thường chúng ta, các ngươi giữ gìn ngân hàng hệ thống, các ngươi cùng ta tiếp tục tìm kiếm, không đem hắn tìm ra, toàn bộ về nhà chồng rộng đi. Vâng. mươi 522, chúng ta ở nhà tù làm bạn. Người hiếm nghi phạm tội đã bị chụp được, thậm chí ngay cả thẩm vấn chưa từng thẩm vấn, đối phương liền toàn bộ thông báo. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự tứ nghiêm. Lông mới bây giờ bị đội kịp, nơi nào còn nghĩ nhiều như thế, tự nhiên là có cái gì bàn giao cái gì. Lưu Hiểu Thiên không có để ý chuyện này, mà là một thân một mình nghĩ đến Lâm Đại Sư. Hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư thật sự tìm được, chỉ là thủ đoạn này có chút nổ tung. Hắn tin tưởng Lâm Đại Sư xâm lấn ngân hàng cùng cục cảnh sát, khẳng định không làm chuyện phạm pháp. Nhưng đây không phải là việc nhỏ a, đừng nói hắn một cái sở trưởng, coi như là cục trưởng cũng không chịu nổi a. Xong đời. Chán một chụp, không lời nào để nói. Len keng, Tần cục điện thoại đến rồi. Thế nào? Bắt được người sao? Chụp được, bất quá cục trưởng, ta muốn báo cáo tình huống, lần này là lâm đại sư giúp chúng ta bắt được. Cái gì? Cũng thật là lâm đại sư giúp chúng ta bắt được. Tần cục trưởng có chút không dám tin tưởng. Lưu Hiểu Thiên, ân. chỉ là lâm đại sư thủ đoạn này có chút không đúng hắn xâm lấn ngân hàng còn có cục cảnh sát hệ thống hiện tại nhất định là xảy ra đại sự phát hiện vật phẩm lộn, cục trưởng ngươi lúc trước nói còn thừa nhận không thừa nhận điện thoại cái kia đầu tần cục trưởng không có lên tiếng hắn hiện tại đã bị chơi đùa trận tròn mắt sao có thể có chuyện đó cũng thật là dựa vào cái này hoàn thành có thể là bất kể nói thế nào cái kia cũng là chuyện phạm pháp tình a hắn thân là cục trưởng e sợ cũng không chịu nổi a lưu hiểu thiên vội vàng hỏi nói Cục trưởng, ngươi có tiếp tục nghe sao? Có, ta tiếp tục nghe. Chuyện này, ngươi mau mau về tới trước. Chúng ta cố gắng thảo luận một chút, thương thảo một hồi đối sách. Được. Phố Vân Lý. Lâm Phàm ngón tay gõ thật nhanh bàn phím. Căn cứ vừa thu hoạch tư liệu, tiến hành tra tìm. Giang Ninh, ngân hàng nào đó? Không xong, chúng ta ngân hàng bị người xâm lấn. Cái gì? Xâm lấn. Ngươi có chưa tỉnh ngủ, ai to gan như vậy dám vào xâm? Chính ngươi nhìn A, kho số liệu. đang bị người quét sạch. Ngươi là nhân viên chuyên nghiệp, mau mau ngăn lại a. Ngăn lại không được, đối phương cường hãn, chính ta đều bị đá ra. Cơ M.N. Cục Cảnh sát. Thân là chính nghĩa trung tâm, lúc này cũng là vội vàng sức đầu mẹ chán. Thế nào rồi, kho số liệu không thể bị hủy a. Hệ thống chuyên gia đầu đầy mồ hôi, ta đang đang ngăn trở, bất quá đối phương không có phá hủy kho số liệu, mà là dùng kho số liệu đang ở tìm tòi đồ vật. Tìm tòi cũng không được, mau mau tìm tới đối phương ở đâu đã đang truy tung đối phương để lại đại lượng dấu vết căn bản cũng không có che giấu châu cần đến là thượng hải phố vân lý thượng hải ân bất quá có vấn đề như vậy hacker tuyệt đối không thể đem chính mình lộ ra ánh sáng này ra ánh sáng liền cho thấy đã chết đừng động nhiều như vậy báo cáo lên mau mau để thượng hải người bên kia đi kiểm tra một hồi rốt cuộc là làm sao tình huống vâng blockchain lâm phàm tra tìm một cái lại một cái lừa dối tin tức toàn bộ dán sắt blockchain Những người này đều là lừa dối phạm, ta khuyên các ngươi tốt nhất tự thú, trốn tránh là không đúng, làm chuyện sai không đáng sợ, đáng sợ chính là không nhận sai, chúng ta sẽ làm xong cuối cùng một nhóm, cũng đi tự thú, các ngươi sẽ không cô đơn. Triệu Trung Dương đám người nhìn lọ cả đám trận mắt há mồm nhìn lâm phạm. Lâm ca, ngươi đây là muốn nghịch thiên A? ngươi đến cùng người, muốn không mở cũng không thể như vậy a. Điền thần côn đầu đầy mồ hôi, đúng đấy, tuy rằng ngươi người này không lớn, nhưng chúng ta có thể là bạn tốt ta. ngươi nếu như tiến vào chúng ta có thể làm sao bây giờ a nô thiên hà nhìn lâm Phạm, hắn hiện tại có chút xem không hiểu nô ú lan đều gấp khóc lâm ca ngươi đừng muốn không mở a ngươi này blog đã nói đều là cái gì a lâm Phạm khoát tay biết điều ma blockchain dân trên mạng nhóm đã vỡ tổ cỡ mờ nở, nay thế giả lâm đại sư là từ nơi nào làm ra những tin tức này những người này tin tức đều là lừa dối phạm tư liệu sao làm sao tìm được đi ra lâm đại sư Ngươi nói thật, ngươi có xâm lấn ngân hàng cùng cục cảnh sát hệ thống trung tâm, không phải vậy làm sao có khả năng sẽ làm ra những đồ chơi này. Ta đi, Lâm Đại Sư đem các loại lừa dối phạm tài liệu cá nhân lấy ra, có thể nói là một chuyện tốt, nhưng đây là đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800A, thậm chí còn có khả năng so với những này lừa dối phạm còn nghiêm trọng hơn. Mẹ nhà nó, đó không phải là nói Lâm Đại Sư xong đời. Không thể nào. Ở trên Internet thảo luận những chuyện này thời điểm, Lâm Phạm đã bắt đầu toàn diện bố trí, đã có 13 cái ngân hàng bị xâm lấn. Internet xỉ cụ gì tỷ cục khi nhận được một chuỗi cầu viện phía sau, bắt đầu coi trọng. Hiện tại trên Internet có một dị thường phách lối hacker, có ở đây không đoạn xâm lấn các nơi mới ngân hàng, hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới đối phương, đồng thời ngăn cản hắn. Nơi này mỗi người đối với máy vi tính đều vô cùng yêu quý, đối với kỹ thuật của mình, cũng dị thường có lòng tin, có người đã từng đi qua đường rẽ. Bất quá bị tuyển mộ lại đây phía sau, bọn họ cảm nhận được một khác loại yêu quý máy vi tính phương thức. Bây giờ còn có lớn lối như vậy người, trong tay chúng ta, khẳng định không chỗ có thể trốn. Đúng, ngược lại là muốn gặp gỡ một lần đối phương. Đi lên, theo dõi đối phương. Internet sỉ cụ gì tỷ cục lãnh đạo, này là đối phương ở trên Internet dấu vết, các ngươi cần phải ngăn cản. Vâng. Trong trước mắt, một bầy kỹ thuật cao đoàn các đại thần hành động. Tìm được. Hắn ở Trung Châu ngân hàng nào đó kho số liệu hoạt động, lập tức ngăn cản. Ta tới. Đã vào chỗ. Phát hiện hành tung đối phương, ngăn cản. Phố Văn Lý, không có cửa mặt tiền cửa hàng bên trong, một máy mới tinh máy vi tính đang vận chuyển, trưởng máy bởi vì vận chuyển quá mức kịch liệt, phát ra thanh âm ông ông Triệu Trung Dương bọn họ đứng tại chỗ, trận mắt hốc mồm nhìn đã điên cuồng vùi đầu vào điện trong đầu lâm Phàm Bọn họ trận tròn mắt. Sợ ngây người. Chấn kinh rồi. đây là muốn làm ra chuyện lớn gì mới có thể đình chỉ a ồ lúc này lâm phàm kinh ngạc một tiếng khủng khiếp a những người này quá kiêu ngạo dĩ nhiên một đám người xâm lấn ngân hàng nhưng là các ngươi phải xui xẻo ai cho ngươi nhóm gặp phải ta chính nghĩa phàm đây ở chính nghĩa gia trì hạ chính nghĩa phàm phàm năng lực vô hạn tăng lên trên đạt tới một loại làm người trình độ kinh khủng có thể nói là thần cản giết thần không cần biết ngươi là ai toàn bộ là tung Internet sỉ cụ gì tỷ cục một bảy thiên tài các chuyên gia, lúc này hoảng sợ phát hiện, bọn họ bị đối phương cho làm. Không được, ta đã bị đá ra. Ta cũng là, vừa gặp mặt, đã bị đối phương cho làm. Cái tên này rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Lãnh đạo, cái tên này quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Không được, hắn đã tiến nhập chúng ta máy vi tính bên trong, đang ở thu được tư liệu của chúng ta. Lãnh đạo kinh hãi, cái gì? Mau mau ngăn cản. Không ngăn cản được à, cái tên này không phải người, hắn cái quái gì vậy trực tiếp để ta bàn phím mất linh. Đây là cái gì quỷ kỹ thuật ta ta gặp phải đến cùng là người gì. Hắn cái quái gì vậy để ta chơi tham ăn xả? ta muốn điên rồi. Thời khắc này, Internet sỉ cụ gì tỷ cục thiên tài các chuyên gia, toàn bộ khóc, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, thật sự là quá biến thái. Ta lần theo đến hắn ai đi, ở Thượng Hải phố Vân Lý. Tiểu chân khá lắm, ngươi là thế nào lần theo đến? nhìn đến kỹ thuật của ngươi rất có tiến bộ a lãnh đạo vừa nghe đại hỷ cái khác bị đánh ngã các đồng nghiệp cũng là mừng rỡ dị thường tiểu chân khóc không ra nước mắt không phải của ta kỹ thuật a là hắn khiêu khích ta ở ta trên màn ảnh đánh chữ mọi người nhìn tới trong nháy mắt trợn tròn mắt các ngươi này bày phi pháp xâm lấn ra hỏa kỹ thuật quá thức ăn ta đã đem tin tức của các ngươi phát đến log nhớ kỹ đánh ngã các ngươi chính là thượng hải phố vân lý chính nghĩa phạm tục xưng lâm đại sư tiến nhập nhà tù gặp phải vốn đại sư Đừng quá làm cản. Ta ở trong phòng giam chờ đợi các ngươi. Mọi người chửi ầm lên, cợt mờ nở. Ai mới là phi pháp kẻ xâm lấn A? Lãnh đạo. mươi 523, ta đơn vị liên quan rất ổn. Lấy lâm phàm hiện tại xâm lấn tình huống, bóc méo kim ngạch đã là chuyện rất đơn giản. Thế nhưng này nguy hiểm trong đó nhưng là cao đáng sợ. Ở cùng ngày ngày cuối cùng xử lý thời điểm, nhất định sẽ bị công nhân viên phát hiện. Vì lẽ đó ở trong 24 giờ, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng lấy tiền. đường chạy chuẩn bị ngân hàng hệ thống năm nói cửa ải ở trong mắt lâm phàm hãy cùng tựa như chơi tùy tiện chơi đùa chơi đùa liền phá giải cửa thứ nhất truyền thống tường phong cháy cửa ải thứ hai ảnh cửa thứ bát hoạt cửa thứ tư ép phục vũ khí cửa thứ năm chính là kho số liệu phục vũ khí đối với người khác mà nói này năm cửa không phải trí cao đại thần sông không vào được nhưng là đối với lâm phàm tới nói bắt vào tay tùy tiện chơi đùa một chơi đùa liền vào được không phải vậy xâm lấn nhiều như vậy ngân hàng nào có thời gian này a Vừa gặp phải mấy tên kia, thật sự là quá gan lớn bao thiên, vốn chính nghĩa Phàm đang ở hành hiệp trưởng nghĩa, bọn họ lại dám nhân lúc sảng bậy tập kích, đây nếu là không cho bọn họ một chút giáo hấn, nhất định là không xong rồi. Đối với người khác mà nói, mấy tên này, thật giống có chút cường hãn, thế nhưng đối với mình tới nói, tùy tiện làm làm liền làm nằm. Góc trên. Hôm nay này blog nhưng là phi thường náo nhiệt. Vô số dân trên mạng nhóm đều chú ý lâm đại sư blog, có người khiếp sợ, có người kinh ngạc. Có người không dám tin tưởng. Cái này ở blockchain nhưng là chưa bao giờ chuyện phát sinh qua a Liên tiếp chuỗi lừa dối phạm tư liệu bị phát ở blockchain, hơn nữa cặn kẽ e sợ so với người trong cuộc đều phải rõ ràng. Quê nhà ở đâu, bây giờ nơi ở ở đâu, đều rõ rõ ràng ràng, ràng chuyện này quả thật đáng sợ có được hay không. Ta đi, này một phần danh sách vậy là cái gì? A ha! Những người này xâm lấn ngân hàng, gặp Lâm Đại Sư, trực tiếp bị làm nằm, còn bị Lâm Đại Sư đem tin tức cá nhân buột lên đi. Chớ đã, ta rất muốn phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình. Cái gì khủng khiếp sự tình? Các ngươi mắt mù không được sẽ không xem qua mặt nhỏ nhất một nhóm công tác giới thiệu sao? Cái gì? Cơ Quốc gia Internet sỉ cụ gì tỷ cục, những người này đảm nhiệm chức vụ ở nơi đó, vậy bây giờ đây là ý gì? Ta hiểu được, cái này nhất định là lâm đại sư xâm lấn ngân hàng, Internet sỉ cụ gì tỷ cục các đại thần ra tay rồi, nhưng là lâm đại sư nơi nào biết bọn họ là ai, tưởng lầm là xâm lấn ngân hàng người. Liền trực tiếp đánh ngã, vì lẽ đó, vì lẽ đó đây là một cái thiên đại hiểu lầm. Chính thống nhân viên trực tiếp bị Lâm Đại Sư người xâm lấn giả này cho làm cho toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả tư liệu tất cả đi ra. E sợ chỉ có thể hiểu như vậy. không bố, này cũng quá kinh khủng đi. Thích nghe ngóng, chẳng lẽ Lâm Đại Sư không nhìn thấy tình huống này sao? Trên Internet thảo luận rất là kịch liệt, đối với tầm thường người mà nói, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện như vậy. Hơn nữa coi như là ngân hàng bị xâm lấn, có sự tỉnh, cũng là bên trong áp chế xuống, sẽ không để phóng viên báo cáo ra ngoài, dù sao này không phải là cái gì tốt tin tức. Nhưng là lần này, gặp phải lâm phàm này loại phong cách hành sự có chút quái dị người, không chỉ có quang minh chính đại xâm lấn, còn sẽ ở blog trên càng tỉnh huống mới. Này cũng làm người ta có chút nổ tung. Đây là đang gây hơn với tất cả mọi người a Có thể quá trình này, nhưng để người thích nghe ngóng. Toàn quốc các nơi. Cái kia chút lừa dối phạm nhóm ẩn dấu ở đám người bên trong, nếu như chỉ nhìn dung mạo lời, khẳng định không thấy được, nhưng là bây giờ, lâm Phàm nghề này động, trực tiếp đem bao năm qua đến sinh động ở điện trong lời nói lừa dối phạm toàn bộ tìm đến. Tuy rằng công việc này số lượng rất lớn, thế nhưng dán phục chế nếu như còn mệt hơn, vậy thì thật không có gì buông lòng sống. Một tên tiểu ca tuổi còn trẻ, đẹp trai hết sức, còn bên cạnh tựa sát một tên em gái, đối với em gái tới nói, chính mình bạn trai này thật sự là quá tốt, không chỉ có tiền. Hơn nữa còn hào phóng, mấu chốt hơn chính là, ban ngày đều có thể bồi ở bên cạnh mình, như vậy bạn trai đi nơi nào tìm A. Tiểu ca rất là hưởng thụ cuộc sống như thế, xã hội kẻ ngu si nhiều lắm, tiền tài lấy mãi không hết ta. bây giờ bạn gái đều có, điều này khiến người ta còn có cái gì mục tiêu A. Đừng núp đích. Trong chớp mắt, một bầy cảnh sát từ mặt bên nào tới, trực tiếp đem tiểu ca áp chế ở trên đất. Các ngươi làm gì? Các ngươi là ai A? Em gái kinh hoàng gào thét. Chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát đem tiểu tử áp chế ở trên đất, sau đó nói, chúng ta hoài nghi ngươi là lừa dối phạm, xin ngươi phối hợp, đi theo chúng ta một chuyến. Tiểu tử vừa nghe, nhất thời trận tròn mắt, nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận, các ngươi lầm, ta lúc nào là lừa dối phạm vào, các ngươi có chứng cứ à? Cảnh sát trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đăng nhập log, nhìn, đây chính là chứng cứ, hình này là ngươi đi, thẻ căn cước cũng là ngươi phải không, còn có những này chuyển khoản, lấy tiền cũng là ngươi phải không. Ngươi đã bị Lâm Đại Sư đem thả trên blog, chứng cứ xác thực, ngươi đừng muốn chống chế. Tiểu tử kinh ngạc thốt lên nói, cái gì Lâm Đại Sư, ta không quen biết hắn, các ngươi không thể bắt ta, ta không có phạm tội. Có hay không, đến bên trong cục lại nói. Cảnh sát trực tiếp đem giữ giải lên xe. Đồng thời một tên nữ hiệp cảnh nói, vị tiểu cô nương này, ngươi phải chú ý, nam này có thể là lừa dối phạm, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, có thể quan tâm Lâm Đại Sư blog, mặt trên có ngươi muốn biết. Em gái xứng sở. Cuối cùng phản ứng lại, đăng nhập log tìm tòi lâm đại sư, khi thấy những nội dung kia thời gian, nhưng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chuyện như vậy ở toàn quốc các nơi phát sinh. Có lửa dối phạm vẫn quan tâm log. khi thấy mình bị người lộ ra ánh sáng ở blog trên thời điểm, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy là tình huống gì à? Lão tử như thế người khiêm tốn, làm sao có khả năng bị người cho lộ ra ánh sáng đi ra? Này cái quái gì vậy không khoa học à? Chạy trốn không phải là không có nghĩ tới. thế nhưng ngẫm lại chính mình cũng là lường gạt qua 10 vạn đồng, đây nếu là đường chạy lời, khẳng định được bị truy nã, khi đó nhất định là bên trái trốn bên phải giấu đi, cái kia tất nhiên là vô cùng thê thảm. Ma cát đồ chó, phát hiện vật phẩm lụn, lâm đại sư, người rốt cuộc là phương nào thần thánh, thật sự là không thể tha thứ. Lao tử phục người rồi, Lao tử sẽ đi ngay bây giờ tự thú, xem như ngươi lợi hại. Tình huống như thế ở toàn quốc các nơi cũng không hiếm thấy. Có cục cảnh sát đều có chút không giúp được, mỗi một người đều đến tự thú, đồng thời đối với mình phạm sai toàn bộ thú nhận. Tình huống như thế để không ít cảnh sát đều bối rối, bọn họ tạm thời còn không biết nói internet xảy ra tình huống gì. Dù sao bây giờ chỉ là ở blog trên so sánh hỏa, hệ thống tin tức còn không có trắng trận tuyên truyền. Bất quá cũng có đường chạy, này kết quả cuối cùng tự nhiên là truy nã. Phố Văn Lý Lâm Phạm dừng động tác trong tay lại, yên lặng điểm đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa. Chuyện này làm cho gọn gàng vào a. Mặc dù có cá lọt lưới, thế nhưng làm được trình độ này, đã rất hoàn mỹ. Triệu Trung Dương lo lắng nói, Lâm ca. Nô U Lan muốn nói lại thôi, trong lòng có gan cảm giác không ổn. Lâm Phạm xua tay, bình tĩnh, để ta chậm một chút. Tiếng xe cảnh sát văng lên. Nguyên vốn náo nhiệt phố vân lý nghe được này tiếng xe cảnh sát thời điểm. Từng cái từng cái sợ ngây người, không biết chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy xe cảnh sát. Thừa dịp vào lúc này, Lâm Phạm đang nhập log, Ca không ở Giang Hồ. Thế nhưng giang hồ nhưng lưu truyền ca truyền thuyết, cảnh sát đến đến rồi, ta phải ngồi trồn hổm nhà tù đi tới, các vị hẹn gặp lại. Phát xong này blog phía sau, lâm phàm yên lặng đóng lại máy vi tính. Một vị không rõ vì sao lính cảnh sát, biết lần này là muốn bắt trọng đại phạm nhân, thần xác nghiêm túc, khi thấy bên trong nhà lâm phàm thời điểm, nhất thời giống nói, là hắn, bắt hắn lại. Lưu hiểu thiên một bên xuống xe, gian dạy nói, có bệnh A, đi sang một bên, đi tới trong cửa hàng. Lưu Hiểu Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xin lỗi, mặt trên lên tiếng, động tĩnh quá to lớn. Lâm Phàm gật đầu, rõ ràng. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, hệ thống người của cục An ninh cũng tới, muốn dẫn đi máy vi tính của ngươi. Lâm Phàm gật đầu, được, không thành vấn đề, bất quá ta máy vi tính này vừa mua, đừng cho ta làm hư, còn có ta ở bên trong kế tiếp một bộ ta chưa từng xem màn ảnh nhỏ, nếu là cho ta xóa, ta có thể không buông tha ngươi. Lưu Hiểu Thiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này có gan bất đắc dĩ. Lâm ca. Nô U Lan đứng ở nơi đó, trên mặt lo lắng cực kỳ. Lâm phạm xua tay, không có chuyện gì, ta đây là đi tránh thai nạn a Nô U Lan không biết Lâm ca nói tránh thai nạn là có ý gì, nhưng nhìn đến Lâm ca muốn bị bắt đi, cũng là gấp không biết nên làm gì bây giờ. Đang lúc này, bên ngoài có chút ồn ào Cơ mờ nở, các ngươi những cảnh sát này muốn làm gì? Cậu chủ nhỏ chớ hoảng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Mẹ kiếp. hôm nay các ngươi nếu có thể mang đi cậu chủ nhỏ coi như các ngươi thắng phố vân lý thương gia các lão bản đi ra bọn họ nhận thức không tiếp thu để ý đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng là muốn mang đi cậu chủ nhỏ đó là không có khả năng lâm phàm có chút bất đắc dĩ ai hết cách rồi rất được hoan nghênh để ta giải quyết lưu hiểu thiên lắc đầu cười nói được bất quá ngươi yên tâm việc này ta cùng cục trưởng thương lượng qua tuyệt đối bảo đảm ngươi không cần ta đã tìm quan hệ tốt quan hệ này nhà tương đối cứng hãn, tuyệt đối hết sức thỏa. Lưu Hiểu Thiên kinh ngạc, lại có chút mừng rỡ nói, ý kia, thỏa. Lâm Phàm gật đầu, ân. Chương 524, giác ngộ quá cao. Bên ngoài, phố Vân Lý thương gia các lão bản rất là hoảng giận, bọn họ nhìn thấy xe cảnh sát thời điểm, liền biết muốn không được, nhưng là bọn hắn thân là cậu chủ nhỏ Kiên Cường Hậu Thuẫn, dù cho mặt đối với Cường Hãn nhất tổ chức, cũng không ý kỵ tí nào. Xung quanh bọn cảnh sát, một mặt không biết gì hơn. Đây là tình huống gì, không phải là bắt một người mà, những này thương ra các lao bản vì sao kích động như thế. Cậu chủ nhỏ, người thế nào rồi? Niệm nó muốn mang đi chúng ta cậu chủ nhỏ, phải hỏi một câu trong tay chúng ta cây lao nhà. Không sai, hôm nay lời để ở nơi này, các ngươi nếu có thể mang đi cậu chủ nhỏ, coi như các ngươi thắng. Cảnh sát an ủi mọi người bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh. Quân chúng, bình tĩnh không được. Đúng, muốn mang đi cậu chủ nhỏ. việc này chúng ta là không có khả năng tỉnh táo thả chúng ta cậu chủ nhỏ chúng ta có thể coi làm không có phát sinh nếu như không tha cũng đừng trách chúng ta cây kéo trong tay đem lưu Hiểu thiên nghe phía bên ngoài động tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu đợi lát nữa ngươi còn phải xử lý một chút tình huống bên ngoài sự tình đột nhiên đến rồi lâm phàm còn có chút hơi khẩn trương nhưng đều đã đến trình độ này muốn quay đầu lại đã không còn kịp rồi nhất thời sắc mặt ngưng lại một mặt bình tĩnh nói yên tâm đi bọn họ đều rất hữu ái. không phải là điều dân. Khi lâm phàm lúc đi ra, thương gia các lão bản nhìn thấy lâm phàm thời điểm, âm thanh vang vọng gọi nói, cậu chủ nhỏ, ngươi không phải sợ, chúng ta ở chỗ này đây. Lâm phàm sững sở, ta lúc nào sợ, sau đó nói nói, các vị không cần loạn, ta đây không có chuyện gì, chỉ là cần phải tiếp nhận điều tra, các ngươi không muốn ảnh hưởng phá án, đều trở lại làm ăn đi. Cậu chủ nhỏ, ngươi không có gạt chúng ta chứ? Đúng đấy, cậu chủ nhỏ, chúng ta ở cùng với ngươi. Cảm động Thật sự là quá cảm động. Thời khắc này, Lâm Phàm có gan xung động muốn khóc, các ngươi nhìn, làm người làm được chính mình phân thượng này, liền hỏi các ngươi có phục hay không. Mặc kệ người khác có phục hay không, ngược lại hắn mình đã chịu phục. Lâm Phàm khoác tay, mọi người yên tâm đi, không có chuyện gì, ta chính là đi trong tù ngồi trồn hồn một tháng. Sau khi trở về, ta vẫn là ta, mọi người không muốn vì ta bận tâm. Lúc này, mấy chiếc xe con ngừng lại. Sau đó từ phía trên đi xuống không ít người. Lưu Hiệu Thiên nói, những này chính là quốc gia Internet xỉ cụ gì tỷ cục chuyên gia, lần này ngươi nhưng là lợi hại, đánh chính bọn họ rơi hoa lưu thủy. Lâm Phàm Khiêm tốn lắc đầu, không đáng vừa nhắc tới a. Internet xỉ cụ gì tỷ cục lãnh đạo, là một người trung niên nam tử, mang theo thật dày con mắt, hiển nhiên là chạm máy vi tính thừa hài gian quá dài. Nay ngành lãnh đạo đã từng cũng là máy vi tính cao thủ, hiểu người theo nghề này, quản lý chuyện phương diện này, lúc này mới có thể để bộ ngành càng ngày càng lợi hại. mà sẽ không xuất hiện ngoại môn hán chỉ huy chuyên gia trợ lý tình huống lung túng thân kiệt vân đến phía sau tả hữu nhìn phảng phất là đang tìm kiếm cái gì mà những máy vi tính khác chuyên gia cũng là như thế bọn họ trẻ tuổi nóng tính nơi nào chịu thừa bị người ta làm thành dáng dấp như vậy trong lòng khẳng định không phục a cũng là đang tìm mục tiêu lưu đồn trưởng lên trước lãnh đạo các ngươi đây là đang làm gì thân kiệt vân nói cái kia máy vi tính hacker ở nơi nào chúng ta đúng là muốn nhìn một chút Rốt cuộc là cái gì tổ chức, có thể có thực lực như vậy, dĩ nhiên đem thủ hạ của ta đánh ngoan ngoãn. Khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, hắn cũng không có làm sao lưu ý, trực tiếp từ đầu góc bên trong loại bỏ, từ bên ngoài nhìn vào đi tới cũng không giống là cao thủ. Lưu Hiệu Thiên cười nói, lãnh đạo, các ngươi người muốn tìm ngay ở trước mắt các ngươi, vị này chính là Lâm Đại Sư, liền là chuyện này thực hành người. Đột nhiên, không khí hiện trường có chút yên tĩnh. Thân Kiệt Vân một mặt đờ đẫn nhìn Lâm Phàm. Một bên thiên tài máy tính nhóm cũng là như thế, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lâm Phàm có chút không dám tin tưởng. Thân Kiệt Vân giật mình nói, ngươi nói, chính là hắn. Lưu hiểu thiên gật đầu, đúng, chính là hắn. Ta đi, làm sao có khả năng. Thân Kiệt Vân khiếp sợ nói, nếu như là một tổ chức, hắn hay là có thể tiếp thu, nhưng là bây giờ nói cho bọn họ biết, liền cái quái gì vậy một người, liền đưa bọn họ một cái tổ cho đánh ngã, này nói ra ai sẽ tin, đồng thời loại đả kích này. Bọn họ không tiếp thụ được ga lụm, cái kia tâm linh nhỏ yếu, trong nháy mắt bị kích phá. Thương tâm. Vô cùng thương tâm. Lâm Phàm cười nói, vị lãnh đạo này tốt, ta đúng là đang bên trong ngân hàng bộ hệ thống với các ngươi giao thủ người. Bất quá ta muốn nói, các ngươi kỹ thuật quá kém, cần phải thật tốt nỗ lực mới được. Nếu như gặp phải làm phá hư, hậu quả này có thể không thể tưởng tượng nổi a. A ha. Thân Kiệt Vân nhìn Lâm Phàm ngược một trên một dưới, bọn họ này tiểu tổ ở quốc tế trọng đại thi đấu trên. Nhưng là được phòng ngự, công kích hạng nhì thành tích tốt ta ở trên quốc tế, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy có thể bây giờ lại bị người nói, kỹ thuật không lớn. Này nếu là người khác nói, hắn đã sớm giận phun qua, thế nhưng người trước mắt này, trong nháy mắt, chấn áp hắn tất cả thủ hạ, này cũng không có cách nào phản bác à. Làm sao có khả năng, lưu đồn trưởng ngươi có lầm, chỉ một mình hắn. Bên cạnh thiên tài máy tính nhóm không dám tin tưởng nói, thậm chí bọn họ đang nghĩ, cái này có phải hay không lưu đồn trưởng đang lừa dối bọn họ a Nếu như là một đội người, thua cho người ta, cũng là chịu phục, tài nghệ không bằng người, nhưng bây giờ, nhưng nói đối phương chỉ có một người, vậy này đánh lớn bao nhiêu? Lưu Hiểu Thiên cười nói, trong lòng còn có chút đắc ý, dù sao Lâm Đại Sư có thể là bạn tốt của hắn a bây giờ bạn tốt dựa vào sức lực của một người, liền đem những thiên tài này cho chân áp hắn trong lòng vẫn là rất có thoải mái cảm. Ân, liền một mình hắn. Lưu Hiểu Thiên gật đầu nói. Một vị trong đó tiểu tử không dám tin hỏi nói. ngươi kỹ thuật lợi hại như vậy tại sao muốn bại lộ chính mình coi như bị truy nã lấy thực lực của ngươi chúng ta không có khả năng truy xét được ngươi lâm phạm rất bất đắc dĩ hắn chẳng lẽ còn có thể nói chính mình căn bản không hiểu ẩn dấu mà nếu như nói ra nhất định sẽ bị bọn họ khinh bỉ tại sao muốn ẩn dấu phạm pháp liền phạm pháp nhất định phải tích cực thừa nhận sai lầm tranh thủ xử lý khoan hồng lâm phạm bình tĩnh nói lưu Hiểu thiên nhìn lâm phạm không nghĩ tới chính mình này lao thiết giác ngộ dĩ nhiên cao như thế không khỏi cảm giác vui mừng vui mừng mình có thể nhận thức bằng hữu như thế internet xỉ cụ gì tỉ tổ người trầm mặc bọn họ đột nhiên phát hiện trước mắt vị này đại thần lại có cao như thế giác ngộ quả thật là không giống người thường a bất quá hết sức đáng tiếc này trái pháp luật chính là phạm pháp tự nhiên là muốn bị xử phạt thân kiệt vân phân phó đem máy vi tính mang về đây là công cụ gây án tự nhiên là muốn giao cho bọn họ internet xỉ cụ gì tỉ tổ người tới kiểm tra lâm phàng một bên nói Các nhưng chớ đem ta máy vi tính làm hư, ta máy vi tính này mới xứng thời gian không bao lâu, bên trong văn kiện cũng đừng cho ta xóa, đó là ta thật vất vả tải xuống. Thân Kiệt Vân vừa nghe, trong lòng nhất thời vui vẻ, có thể được này loại đại thần cho rằng rất trọng yếu văn kiện, vậy khẳng định không phải bình thường, bất quá đến cùng sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là một nước nào đó trọng yếu văn kiện? Dù sao chân chính cường hãn hacker đại thần, bọn họ thích nhất chính là đi quốc gia khác trọng yếu kho số liệu tìm cái gì, tìm được. Đó chính là chiến lợi phẩm, sẽ vẫn giữ. Mà bây giờ, vị này đại thần coi trọng như vậy đồ vật, có thể là thứ tầm thường sao. chương 525, phá giải đại thần máy vi tính. Thân Kiệt Vân Trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi, chúng ta sẽ không hư hao bất luận là đồ vật gì, chỉ là kiểm tra mà thôi, nếu như không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta sẽ còn nguyên trả lại. Vậy thì tốt. Lâm phàm yên tâm, chỉ cần không tổn thương xấu, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Internet cụ gì ti tổ người đi làm việc. Lâm Đại Sư, chúng ta đi thôi. Lưu Hiểu Thiên nói nói. Lâm Phạm gật đầu, sau đó hướng về thương gia các lão bản khoát tay. Các vị, ta đi trước, chúng ta mưa gió sau đó mới gặp. Thương gia các lão bản rất là không muốn. cậu chủ nhỏ chú ý an toàn A. Có nhu cầu gì nói với ta? Bọn họ dĩ nhiên mang ta đi nhóm tiểu lão bản, chúng ta thua rồi. Cậu chủ nhỏ về sớm một chút ta. Phóng viên đã sớm nghe tiếng tới rồi. nhưng là bị cảnh sát nhóm chặn lại ở bên ngoài, căn bản không để cho bọn họ khá cao. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Không biết ta, vị này cảnh sát đồng chí, ngươi liền để cho chúng ta vào xem một chút đi, chúng ta thân là phóng viên, có quyền biết chân tướng của chuyện. Cơ mờ Nờ, lớn như vậy tin tức dĩ nhiên không để cho chúng ta phỏng vấn, đây thật là vua hố. Lâm Đại Sư đến cùng tình huống gì, có phải là bị mang đi? Ngươi đây không phải là phí lời mà, Lâm Đại Sư làm ra chuyện lớn như vậy. Đây nếu là không bị mang đi, nhưng là hãm hại. Hiện tại trên toàn bộ đều là Lâm Đại Sư sự tình, ta chỉ có thể nói chuyện này làm cho gọn gàng vào, thế nhưng thủ đoạn này có chút quần bạo. Đây nếu là ở nước ngoài, Lâm Đại Sư khẳng định không có chuyện gì, bất quá hết sức đáng tiếc. Đáng tiếc cái dám hiện tại chỉ là mang đi mà thôi, lại không nói gì sự tình. Điều này cũng đúng. Các phóng viên kết bạn mà đi, lẫn nhau thảo luận, mặc dù không có vô tới thứ hữu dụng, thế nhưng nhiều người sức mạnh lớn. Đều ở nơi này bổ não, bất quá xung quanh thương gia các lao bản nhưng là các phóng viên thu tụ tập tư liệu đối tượng. Vị đại thúc này cho ngươi, xin hỏi lâm đại sư thế nào rồi? Lao trương tâm tình hạ, cậu chủ nhỏ bị bọn họ mang đi, chúng ta trơ mắt nhìn cậu chủ nhỏ xa cách ta nhóm. Phóng viên thẹn thùng, xin hỏi ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Lao trương, có thể có ý kiến gì không? Cậu chủ nhỏ là người tốt, này bị bắt đi, chính là không đúng, nếu không phải là ta lớn tuổi. Ta đã sớm đem cậu chủ nhỏ giải cứu ra. Trên xe cảnh sát. Lâm phàm một mặt bình tĩnh, rất là nhàn nhã. Lưu đồn trưởng, đợi lát nữa đây là đi đâu. Lưu hiểu thiên cười nói, đi chúng ta bên kia, ngươi yên tâm. Chuyện này tuy rằng làm hơi lớn, thế nhưng ta cùng cục trưởng nhất định phải bảo đảm ngươi. Vì lẽ đó nhốt tại chúng ta nơi đó sẽ khá một chút. Được, nghe lời ngươi, ta trước tiên gọi điện thoại. Lâm phàm lấy điện thoại di động ra, hiện tại chính là muốn cùng bắp đuổi nói một chút. Điện thoại gọi thông đi ra ngoài. Lão Lâm, sự tình thế nào rồi? Trịnh trọng sân hỏi. Lâm Phàm Lão Trịnh, ta hiện tại đi đồn công an, việc này náo động đến hơi lớn, ta phải ổn vừa vững. Lão Trịnh, có thể lớn bao nhiêu, ta đã nói với ngươi ba điều quy định, ngươi không có trái với đi. Khẳng định không có vi phản, ngươi còn có thể không tin ta. Vậy là được, có thể bao nhiêu sự tình, bây giờ là người nào chịu trách nhiệm chuyện của ngươi, đưa điện thoại cho hắn, ta tới nói với hắn. Lao Trịnh nói, Lâm Phàm, bây giờ phụ trách người ta cũng không biết là ai, bất quá Internet sỉ cụ gì tỉ tổ người đến, ta dự định là ở trong tù chờ một tháng, cái này là ta mình nghĩ, bất kể nói thế nào, ta đây xâm lấn, dù sao cũng là trái pháp luật. Lao Trịnh, trái pháp luật là trái pháp luật, nhưng có lúc cũng là nhìn tình huống, ngồi một tháng lao làm gì, ta đến an bài cho ngươi một hồi. Đừng, tuyệt đối đừng, một tháng này là ta chủ động yêu cầu, ngươi hỏi thăm một chút sự tình. ngươi nên liền biết tình huống cụ thể trước không nói lâm phàm nói cúp điện thoại phía sau lưu hiểu thiên hỏi dò nói gọi điện thoại cho ai này làm được hả lâm phàm tùy ý nói trịnh trọng sơn một vị lao tướng quân trịnh trọng sơn lưu hiểu thiên trầm mặc chốc lát cảm giác danh tự này thật quen thai nhưng là nhất thời không nghĩ tới kia phương mặt có thể trong trước mắt hắn cảm giác không được bình thường một mặt kinh ngạc nhìn lâm phàm ngươi là nói trịnh trọng sơn lâm phàm gật đầu đúng đấy Lưu hiểu thiên nhất thời nổ, một mặt không dám tin nhìn lầm phạm, đây chính là một vị nhân vật huyền thoại A, không dám nghĩ, thật sự là không dám nghĩ A. Buổi tối, Internet sỉ cụ GT tổ lâm thời địa điểm. Thân Kiệt vân thần sắc nghiêm túc nhìn lên trước mặt máy vi tính này, hôm nay là mở ra trạng thái, trang mặt biểu hiện là nhập mã xuất. Phá giải mật mã chuyên gia có tới hay không? Lập tức tới ngay. Người chung quanh vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc. Chuyện lần này... So với bọn họ trước đây tiếp xúc sự tình đều trọng yếu hơn, lấy bọn họ kỹ thuật, phá giải khởi động máy mật mã, tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng máy vi tính này là của ai? Đây chính là đại thần. Đại thần máy vi tính có tốt như vậy phá giải sao? Vì lẽ đó không ai dám lộn xộn chỉ có thể chờ đợi chuyên môn phá giải mật mã chuyên gia lại đây, dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, bọn họ thuộc về toàn phương vị người mới, thế nhưng phá giải mật mã chuyên gia, nhưng là làm nghề này nghiệp nhiều năm. chuyên nghiệp tính có thể so với bọn họ phải cường hãn hơn rất nhiều chuyên gia đến rồi lúc này một người đàn ông tuổi trung niên trong tay sách cặp lên đi tới thân cục bây giờ là tình huống thế nào chuyên gia lão hà hỏi thân kiệt vân chỉ vào máy vi tính nói lão hà lần này ngươi phải để ý một chút máy vi tính này là hôm nay xâm lấn toàn quốc ngân hàng vị kia hắc khách máy vi tính hiện tại khởi động máy trang mặt có mật mã chúng ta không dám lộn xộn chỉ có thể chờ đợi ngươi qua đây lão hà sắc mặt từ từ ngưng trọng hôm nay làm hệ thống tinh phong huyết vũ vị kia hacker hắn đã biết kỹ thuật kia thật là kinh thiên động phát hiện vật phẩm lụn địa phi phạm cực kỳ ta tới thử một lần lão hà phá giải quá vô số mật mã nhưng lúc này không khỏi có chút ngưng trọng này loại hắc khách máy vi tính mật mã cũng không phải là tốt như vậy phá giải chỉ có thể tiến hành giả lập phá giải nếu như một lần sai lầm rất có thể sẽ gợi ra văn kiện tự động tiêu hủy thân Vân kiệt nói ngươi là nói năm năm trước chuyện kia Lão Hà gật đầu, ân 5 năm trước vị kia quốc nội xếp hạng thứ nhất loại này hacker, máy vi tính bị chúng ta tìm tới, thiết chí là 21 vị mật mã, mức độ phức tạp có thể nói là cực cao, coi như là giả lập phá giải, cũng tổn hao mấy ngày, bây giờ vị này hắc khách kỹ thuật, e sợ không thể so năm đó vị kia thấp, cũng không biết nói này mật mã là bao nhiêu vị. Lão Đại, chúng ta có phải hay không có thể gọi điện thoại tới hỏi cái kia người A, nơi nào cần chúng ta phá giải? Thân Kiệt Vân xứng sờ, đúng vậy. Hỏi đối phương không được sao, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Lão Hà nói, không cần, có thể phá giải này loại hắc khách máy vi tính, nhưng là khó gặp một lần, nếu như không thử một lần, trong lòng các ngươi chịu phục Mọi người không nói gì, chính như Lão Hà nói như vậy, bọn họ đều muốn cùng tên này đại thần ở đây tranh tài một phen. Đặc biệt là Lão Hà, hán từ nhỏ đã đối với những chữ số này dị thường có hứng thú, đặc biệt là đang học sẽ phá giải mật mã phía sau, đối với mỗi bên loại bí mật có gan cảm tình đặc biệt. Hiện tại vị kia đại thần máy vi tính liền ở ngay đây, nếu như không thân tự phá giải một chút, hắn trong lòng bất an a. Bắt đầu rồi, tiến hành phá giải. Lão hà mở cặp tắp ra, lấy ra công cụ, đồng thời tháo rỡ khởi động máy tính trường máy, cài đặt một cái phần cứng. Bận rộn gần như nửa giờ, tất cả chuẩn bị đều làm xong. Lão hà mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn, bây giờ có thể, liền để chính nó phá giải đi, các ngươi uống gì? Băng nước trái cây? Ta muốn? Gió tích? Phá giải thành công. Đột nhiên, một nói thanh âm không hòa hài chuyển đến. Mọi người cả kinh, có chút không dám tin tưởng. Lao hà vẻ mặt có chút kinh ngạc, làm sao sẽ? Không thể nào, nhanh như vậy. Thân Kiệt Vân, Lao hà, không sẽ sai lầm đi. Đối với tất cả mọi người tới nói, máy vi tính này nhưng là đại thần máy vi tính, làm sao có khả năng nhanh như vậy phá giải? Này căn vốn là chuyện không thể nào. Mật mã như sau. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Thời khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Mật mã liền 6 vị đếm. 123456, này rất sao đây chơi gì chứ? Thân cục, đây chính là ngươi nói đại thần máy vi tính. Mật mã 6 vị đếm, hiểu chút máy tính phá giải đều có thể hiểu mở, coi như là không biết, cũng có thể mù chạm đi ra, ta từ thủ đâu ngồi chuyên cơ tới rồi, chính là đến phá giải này 123456. Thân Kiệt Vân một mặt không biết gì hơn, khóc không ra nước mắt, Lão Hà, ta vậy mà nói A. Ta đi. Lão Hà hết trôi nói rồi. mươi 526, nay cái quái gì vậy là cao y di ngọn ý. Thôi, thôi, như là đã phá giải, đó chính là chuyện tốt, máy vi tính này bên trong đến cùng có cái gì đồ trọng yếu, đối phương dĩ nhiên coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải một loại A. Thân Kiệt Vân nghiêm nghị nói, nếu như là cái gì trọng yếu văn kiện, hắn nhất định phải ngay lập tức trên nộp lên. mọi người nghe nói như thế cũng từ mật mã sự kiện phản ứng lại bây giờ không phải là cân nhắc này mật mã có hay không chuyện đơn giản mà là máy vi tính này bên trong đến cùng có cái gì văn kiện nếu như là liên quan với nó nước văn kiện vậy coi như là chuyện trọng đại ta tới thân kiệt vân lên trước chuyện này hắn muốn đích thân tiếp nhận sau đó hai tay ở trên bàn gõ gõ hiện tại kiểm tra trong máy vi tính bộ hệ thống tìm kiếm gần nhất đao loa xuống văn kiện tổ an phát hiện vật phẩm lụn toàn các chuyên gia mắt nhìn không chấp máy vi tính đại thần máy vi tính trang mặt tốt đơn giản không có món đồ gì a quái đại sư xâm lấn ngân hàng làm sao sẽ không có công cụ đây có thể là thủ tiêu đi ân hẳn là như vậy trên màn ảnh số liệu không ngừng xoát tân mọi người cũng đang đợi đột nhiên số liệu dừng lại thân kiệt vân sắc mặt đại hỷ tìm được ngày hôm qua tải xuống nội dung có tám dê này có thể khủng khiếp à lớn như vậy văn kiện Ở đây mặt rốt cuộc là bao hàm cái gì văn kiện? Video, đây là video văn kiện, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Tổ an toàn người, hô hấp cũng bắt đầu trở nên rồn rập. Bọn họ trước đây gặp được này tình huống tương tự, cũng là video văn kiện, hơn nữa còn dị thường trọng yếu, bởi vì nơi này mặt nhưng là bao hàm một hạng lĩnh trước thế giới kỹ thuật video A. Bên trong bao hàm tổ nghiên cứu khoa học nhớ ghi hình, chỉ phải nghiên cứu xuống là có thể sao chép được. Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy lớn như vậy video văn kiện, tâm tình của bọn họ đột nhiên hưng phấn lên. Thân kiệt vân hít sâu một hơi, khống chế chua tay, cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy. Lão đại, ngươi muốn ổn định A, nhanh lên một chút mở nhìn một chút. Đúng đấy, đến cùng sẽ là vật gì. Đại thần không hổ là đại thần, lại có thể đao loạt đến lớn như vậy video, mà không bị đối phương phát hiện, loại năng lực này, chúng ta hít khỏi A. Quá cường đại. Lão đại, ta đã không thể chờ đợi. Nhanh lên một chút mở nhìn một chút. Thân Kiệt Vân nói, các ngươi nhớ kỹ, đợi lát nữa mặc kệ thấy cái gì, đều không cho phép đối với ở ngoài nói, nhất định phải chuyện này vĩnh viễn đặt ở trong bụng. Lao đại yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên. Đúng đấy, chúng ta nhưng là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, trung thành quốc gia, tuyệt đối sẽ không tiết lộ quốc gia nửa điểm bí mật. Được bọn thủi hạ bảo đảm, Thân Kiệt Vân gật gật đầu, sau đó song kích, điểm mở video ra. Vẽ mặt xuất hiện, ngắn ngủi màu đen Đột nhiên, vài hàng tiếng Nhật xuất hiện. Đây là Nhật Bản văn kiện, chẳng lẽ là... Mọi người trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đại thần tải xuống dĩ nhiên là Nhật Bản văn kiện, hơn nữa nhìn tình huống này, chỉ sợ là cái gì thí nghiệm số liệu nhớ ghi hình A. Nhưng vào lúc này, một nói trực kích lòng người âm nhạc từ âm hưởng bên trong bộ phát ra, này loại âm nhạc rất là mang cảm giác, thậm chí còn có loại cảm giác quen thuộc. Ồ, này âm nhạc thật quen thuộc. Khá giống cái kia. Cái nào? liền cái kia đây. Mở đầu âm nhạc à? Cái gì? Vẽ mặt nhất chuyển. Tấm màn đen biến mất, đồng thời xuất hiện ở nhưng là một đôi trực bạch chân dài to. Sau đó ông kính nổi lên, một vị em gái xuất hiện ở vẽ mặt bên trong, em gái dáng dấp rất đẹp. Một vị trong đó đồng sự nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, ta biết nàng là ai? Nàng là Nhật Bản K99 tổ hợp, kinh hương đang ăn dệt, quang thời gian trước vừa xuống biển, quay chụp một bộ động tác phiến, này chẳng lẽ liền. Lại nói một nửa, đột nhiên ngầm miệng. Bởi vì hắn phát hiện tình huống hiện trường có cái gì không đúng. Thân kiệt vân ngây ngốc nhìn màn ảnh, sau đó đần độn chuyển qua đầu, các ngươi nói, ta có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Lão đại, ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi đây là chuyên nghiệp, chỉ là này đại thần hắn. Không theo động tác võ thuật xuất bài. Đúng, lão đại, ngươi cũng tự trách à, này thật sự chuyện không liên quan tới ngươi, đại thần kỹ thuật lợi hại như vậy, cái này không để cho chúng ta loạn tưởng cũng không được a Cái kia chuyện này. Thân kiệt vân chỉ vào vẽ mặt. rất ý tứ sáng tỏ, đây là cái gì ngọn ý? Lão Hà thân là phá giải mật mã chuyên gia, mỗi ngày ngoại trừ máy vi tính vẫn là máy vi tính, hết sức trạch Bây giờ mắt không chớp nhìn chầm chầm vẽ mặt. Ồ, đây là bộ binh a, ta nhớ được phát hành nhưng là kỵ binh a. Hà Ca, ngươi cũng sâu hiểu này nói. Này tên lường gạt thật là kỵ binh, nhưng là đại thần là từ nơi nào tải xuống? Dĩ nhiên là bộ binh. Này quả thật kỳ lạ. Này có thể là đồ tốt a, mang úm mâm không có. Này thật xa chạy tới. cũng không thể không có một chút thu hoạch ta, phim này ta bản sao. Lao Hà nói, ta cũng muốn đi phim ấm bản. Từng cái từng cái đến. Một bầy chết chạch, nhìn thấy này mới nhất, từng cái từng cái hưng phấn lên. Đối với bọn họ tới nói, mỗi ngày nghiên cứu kỹ thuật phía sau, buổi tối sinh hoạt, chính là dựa vào những bộ binh này sinh sống. Ngày mai, trên internet nhắc lên cuồng phong mưa rào. Hôm qua hacker đã bị bắt, dĩ nhiên là Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư vì chính nghĩa, Lộ ra ánh sáng vô số tên lừa đảo, nhưng bởi vì trái pháp luật bị cảnh sát mang đi, bây giờ tình huống không rõ. Toàn quốc mỗi bên mà dâng tới một loại làm người ngạc nhiên hiện tượng, lừa dối phạm tất cả tự thú. Lâm Đại sư sự kiện, xin nghe chuyên gia phân tích. Xâm lấn toàn quốc ngân hàng cùng cục cảnh sát hộ khẩu hệ thống, cao nhất có thể xử bao nhiêu năm. Sáng sớm, dân đi làm nhóm trên mặt đất sắt bên trong, nhìn tới điện thoại di động tin tức thời điểm, toàn bộ đều trận tròn mắt. Này dưới cái nhìn của bọn họ. đây là trở rời rồi a lâm phạm lộc đã bị chen nổ cờ mờ nờ thiệt giả lâm đại sư bị bắt đi tại sao muốn bắt đi lâm đại sư a lâm đại sư làm ra có thể là chuyện tốt ta châu bỏ đời ta nhất phục tùng chính là lâm đại sư giống như trên kỹ thuật này không có nói rồi không nghĩ tới lâm đại sư vẫn là hacker cao thủ liền kỹ thuật này còn có ai có thể so sánh liền ngay cả internet xỉ cụ gì tỉ tổ người đều bị lâm đại sư cho làm nằm ra ánh sáng cá nhân thân phận liền hỏi các ngươi như không yêu. Chuyện này để quảng đại dân trên mạng nhóm rất là khiếp sợ, bọn họ trước đây cũng xem qua nước ngoài tin tức, hacker xâm lấn một nơi nào đó, hay hoặc giả là bóp méo website, cuối cùng bị bắt được. Dưới cái nhìn của bọn họ, này loại người cũng đã rất trâu, nhưng là bây giờ lầm phạm việc này đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người, đây cũng không phải là dùng như là có thể hình dung, mà là nghịch thiên rồi. Xâm lấn toàn quốc ngân hàng còn có cục cảnh sát, này trong lịch sử, có ai có thể làm được chuyện như vậy? Hiển nhiên không có có được hay không. Cho tới nước ngoài cái kia chút hacker thiên tài, cùng lâm đại sư so ra, quả thực tiểu vu gặp đại vu căn bản không thể so sánh. Phố văn Lý. Vương Minh Dương vội vội vàng vàng tới rồi, cầm lấy Điền Thần Côn, huynh đệ ta làm sao vậy, tại sao lại bị bắt đi. Chuyện này, ta cũng không biết rõ làm sao nói, ngươi nhìn tin tức liền biết rồi, lần này không biết sẽ như thế nào. Điền Thần Côn bất đắc dĩ nói, Vương Minh Dương hiện tại bồi rối đây là gặp quỷ sống. Không khỏi sốt sáng lên. Xâm lấn ngân hàng cùng cục cảnh sát, đây chính là đại sự A. Coi như là hắn cũng không có năng lực đem Lâm phàm mò đi ra. Thời khắc này, Vương Minh Dương cũng lên, bắt đầu khắp nơi tìm hiểu tin tức. Cho tới đánh Lâm phàm điện thoại, cái kia vốn không gọi được, nằm ở không người chuyển được trạng thái, này vô hình bên trong, cũng là để Vương Minh Dương không biết như thế nào cho phải. mươi 527, các vị đại lao có thể không cho phần mỏng mặt. Thượng Hải Đệ nhất Trung Ý Học viện. Triệu Minh Thanh gấp sức đầu mẹ chán, lao sư bị bắt, hơn nữa còn là khâu kiệt thông báo, không phải vậy hắn căn bản không biết. Trong phòng đi tới đi lui, cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Lao sư ai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đang ở tham gia tiết mục ngôi hoán nguyệt nhìn thấy tin tức thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn cũng là trợn tròn mắt, người quản lý ở một bên một lời chưa phát, tin tức nàng đã sớm biết, nàng biết Ngô hoán nguyệt ở công ty địa vị không thấp, nghe nói là ông chủ một người bạn tốt nữ nhân, này mặc dù là đồn đại. Thế nhưng không có lửa làm sao có khói, nhất định là có nguyên nhân. Bây giờ Ngô hoán nguyệt ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, người quản lý cũng không có quấy giấy. Lúc này, ngôi hoán nguyệt mau mau gọi điện thoại cho Vương Minh Dương. Vương ca, Lâm ca làm sao bây giờ? Đừng nóng nổi, ta đang tìm quan hệ, vô luận như thế nào, ta đều phải cứu hắn đi ra, ngươi còn bận việc của ngươi, đừng mù bận tâm. Cúp điện thoại. Ngôi hoán nguyệt nơi nào còn có tâm tình tham gia tiết ngủ nhưng nàng chỉ là một nho nhỏ minh tinh. Đối diện với mấy cái này sự tình, nàng có thể có bản lĩnh gì? Nô Ú Lan lôi kéo tay của phụ thân, ba, có thể hay không đem lâm ca mỏ đi ra a? Nàng nhưng là biết phụ thân giao thiệp rất rộng, nên có biện pháp. Nô Thiên Hà cười nói, được rồi, khuê nữ, ngươi yên tâm đi, lâm đại sư không có việc gì, ngươi phải tin tưởng hắn. Trung Châu, nào đó tiểu khu. Lâm Phụ lo lắng ngồi ở trên ghế salon, ngươi nói nhi tử đến cùng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì a? Điện thoại này cũng không gọi được, đây không phải là gấp chết người sao?" Lâm Mẫu lau nước mắt, "Ta đã nói, đừng để hài tử đi ra ngoài, liền chờ ở bên người chúng ta, ngươi không nên nói người trẻ tuổi muốn lang bạt." Lão Lâm trầm mặc không nói, trong lòng lo lắng a. "Không được, sẽ đi ngay bây giờ thượng Hải." Lâm Mẫu nói. Tiếng gõ cửa. Lão Lâm đứng dậy đi mở cửa, khi mở cửa thời điểm, lão lý đứng bên ngoài mặt. "Lão lý, có chuyện gì không?" Lão Lâm hỏi lại. Hắn hiện tại cũng không tâm tình cùng Lao Lý so với cái này so với đó. Lao Lý vô Lao Lâm vai vai, Lao Lâm, ngươi dùng quá lo lắng, ta cho ngươi đi hỏi quá luật sư, tiểu phàm chuyện này không nghiêm trọng như vậy, sẽ không ra đại sự. Lao Lâm khổ sở nói, có thể không là đại sự mà, này cũng xâm lấn ngân hàng, ngươi nói cái này còn không đem Lao ngọn nguồn cho ngồi mà a, Lao Lý an ủi nói, ngươi nhìn a, đây là muốn nhìn tình tiết, tiểu phàm cái này cũng là làm chuyện tốt ta. Hắn xâm lấn ngân hàng cũng là đem cái kia chút lừa dối phạm tư liệu tìm ra, hơn nữa cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thất, ngươi nói có đúng hay không? Ta nhận thức là nhiều nhất mấy tháng, thậm chí còn không phát hiện vật phẩm lụn, cần ngồi tù à, còn có thể bị quốc gia mời mọc đi qua khi hệ thống chuyên gia đâu à. Lão Lâm vừa nghe, tâm tình trở nên khá hơn không ít, có thật không? Lão Lý, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi nhìn à, trước đây trên tin tức không phải đều có mà. 17-18 tuổi thiếu niên xâm lấn bộ giáo dục bóp méo thành tích, bị phát hiện phía sau, cũng không phải là không có ngồi tù mà, còn bị đại học cho đặc cách tuyển chọn, ngươi nhìn tiểu phàm làm sự tình, đó là chuyện thật tốt ta chắc chắn sẽ không có chuyện. Lao lâm, vậy muốn thật sự có sự tình, được xử bao nhiêu năm a? Lao lý trong lòng cũng không chắc chắn, hỏi mặc dù là hỏi, thế nhưng nhân gia luật sư trả lời cũng lập lờ nước đôi, không nói được, phải xem tình huống cụ thể, nhưng bây giờ nhìn Lão lâm như vậy, này không an ủi có thể làm mà. Ta nhìn nhiều nhất mấy tháng, 6 tháng tối đa. Lão Lâm vẫn là rất lo lắng. Lão Lý, ngươi không sẽ là cố ý an ủi ta đi. Tại sao ta cảm giác việc này, thật giống rất nghiêm trọng đây. Ai nha, Lão Lâm, không nghiêm trọng, các ngươi không muốn nghĩ nhiều như thế. Như vậy đi, con trai của ta ở Thượng Hải cũng có người quen. Ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho ngươi đi qua hỏi một câu, được không? Lão Lý nói. Lão Lâm, tốt, tốt. Đang lúc này, Lâm Mậu Thanh Âm từ phòng khách chuyển đến. Lão giả. Nhi từ điện thoại đến đến rồi. Lao lâm vừa nghe, nhất thời cả kinh, cái gì, nhanh tiếp. Lao lý cũng là vội vàng vào nhà. Mẹ, các ngươi làm gì chứ? Lâm phàm âm thanh từ điện thoại bên trong truyền đến. Tiểu phàm, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào rồi? Ta với ngươi ba nhìn tin tức nói ngươi bị cảnh sát bắt lại. Ân, bị bắt, bất quá không có chuyện gì. Ta gọi điện thoại cho các ngươi chính là để cho các ngươi an tâm. Làm sao có thể không có chuyện gì đây? Nhất định là có chuyện. Ngươi bây giờ đang làm gì đó? Vừa kêu thức ăn ngoài, ta vừa tin nhắn phát các ngươi bức ảnh, các ngươi không thấy sao. Lâm mẫu mò đánh mở tin nhắn, quả nhiên có một tấm hình, trong hình, Lâm phạm một tay cầm lấy con cua, gác y ăn, còn nỡ nụ cười quay về ông kính. Mẹ, thấy được chưa? Ngươi cùng ba đừng lo lắng, không có chuyện gì, ta vốn là bất cứ lúc nào đều có thể đi ra, bất quá ta cảm giác ta cử chỉ này cũng là phạm pháp, sở dĩ chủ động yêu cầu ngồi một tháng lao, các ngươi xem ta cử chỉ này thế nào. Lâm Phạm nói, Lâm Mẫu, thiệt giả, ngươi đừng lừa gạt ta và cha ngươi. Thật sự, ta để cục cảnh sát Lưu Đồn Trưởng nói cho ngươi. Lâm Phàm đem điện thoại đưa cho Lưu Hiểu Thiên. Lưu Hiểu Thiên tiếp thông điện thoại, đại tỷ, đại ca, các ngươi không cần lo lắng, những thứ này đều là thật sự. Các ngươi nhi tử đối với việc này tuy rằng hành vi có chút không đúng, thế nhưng là ra ánh sáng không ít lừa dối phân tử, thuộc về có công A. Lão Lâm mau mau nhận lấy điện thoại, cái kia Lưu Đồn Trưởng. Con trai của ta có phải là không sao rồi? Còn có ta nhi tử có thể hay không bị quốc gia mướn vì là Internet sỉ cụ gì tỷ chuyên gia a Lưu hiệu Thiên cùng Lâm Phạm hai mặt nhìn nhau, sau đó cười nói, nếu như con trai của ngươi nguyện ý, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Lâm Phạm cấp quá điện thoại, ba, làm cái gì Internet xỉ cụ gì tỷ chuyên gia a Ta cái nào thời điểm này, trước không nói, ta ăn cơm trước, các ngươi muốn cứ gọi điện thoại cho ta, đánh liền, điện thoại di động ta vẫn luôn ở trên người. treo a cúc điện thoại lão lâm mặt mày hớn hở lão lý con trai của ta không sao rồi bất quá tiểu tử này đầu góc làm sao răng rớp lại vẫn không muốn ngươi nói đây nếu là trở thành internet sĩ cụ gì tỷ chuyên gia cái này cần thật tốt ta tìm vợ cũng tốt tìm có phải là lão lý gật đầu ân ân từ lo lắng bên trong đi ra lão lâm tâm tình cũng khá sau đó nứt lên ngón tay cái lão lý bằng lương tâm nói một câu con trai của ta thế nào Có phải là rất lợi hại, đây chính là ta giáo dục đi ra. Ân, Ân. Lao lý không lời nào để nói, này cái quái gì vậy chuyển biến cũng quá nhanh, sau đó trực tiếp đứng dậy. Lao lâm, ta vừa nghĩ tới, ta đây món ăn còn không có làm đây. Lao lâm, ai nha, làm cái gì món ăn, hôm nay ngay ở nhà ta, hai anh em ta uống chút rượu, tâm sự. Lao lý lại không đốc, bây giờ tình huống này còn tán gẫu cái giám, còn không bị thanh tú một mặt, tạm biệt, con trai của ta hôm nay cũng trở lại. ta phải trở về bận biểu món ăn đi tới. Lão Lâm một phát bắt được Lão Lý tay, không có chuyện gì, cùng đi nhà ta, không phải nhiều đôi đố mà. Lão Lý có chút bất đắc dĩ, nhìn hiện tại tình huống này, chính mình chỉ sợ là muốn chạy cũng chạy không thoát, hơn nữa kinh khủng nhất chính là, hôm nay này Lão Lâm sợ rằng phải mở đại chiêu. Đồn công an, chuyện này đã giải quyết rồi, nguyên vốn này thuộc về tranh luận chuyện rất lớn, mặt trên đại nhân vật cũng có thảo luận, có muốn xử trọng hình, có cho rằng từ nhẹ xử lý. dù sao cũng là nhân tài hơn nữa ngân hàng cùng cục cảnh sát cũng không có cái gì tổn thất liên bởi vì chuyện này tối hôm qua không ít đại lao liền đang họp mở hội mở hết sức kịch liệt thời điểm trịnh trọng sơn tự mình xuống núi tiến nhập hội nghị cũng là một câu nói hắn đối với lao giả toàn gia có đại ân các vị lãnh đạo có thể không cho phần mỏng mặt lời vừa nói ra hiện trường khiếp sợ không ai còn dám nhiều lời chương 528, đây là tới nghỉ phép đi chờ ở đồn công an cảm giác cũng thực không tồi, không cần bán bánh cầm tay, hơn nữa còn có thể tránh né cường cường ca, cái này cần là cao bao nhiêu thông minh mới có thể nghĩ ra được biện pháp. Đắc chí, trừ mình ra có thể nghĩ đến biện pháp như thế, liền hỏi các ngươi có thể hay không. Lúc này, Vương Minh Dương không biết rõ làm sao đến rồi. Lâm Phàm cầm lấy con cua lớn móng vuốt, ăn rất ngon. Khi thấy Vương Minh Dương thời điểm, không khỏi vui vẻ nói, ồ, sao ngươi lại tới đây? Mau tới, ta điểm vài phần con cua lớn. Một người ăn không hết, lại đây ăn chung. Vương Minh Dương vì là lâm phạm sự tình, có thể nói là tìm không ít quan hệ, thậm chí ngay cả ngự dụng luật sư đều mời, bất quá luật sư nhóm đều nói, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, rất khó thắng, nhiều nhất chính là từ nhẹ xử lý, chỉ là này từ nhẹ xử lý cân nhắc mức hình phạt, cũng phải xem tình huống, ngược lại 3 năm là trốn không thoát. Vừa nghe là 3 năm, cái này sao có thể được, hắn một ngày cũng không muốn lâm phạm chờ ở trong tủ. nhưng bây giờ khi thấy lâm phàm đắc ý ngồi ở chỗ đó ăn con cua làm liều mà được lợi thời điểm hắn trợn tròn mắt đồn công an đãi ngộ lúc nào tốt như vậy đều có thể điểm bên ngoài ngươi vương minh dương kinh ngạc nói lâm phàm trước mắt nói làm sao vậy có chuyện gì xảy ra không phát hiện vật phẩm lụn được vương minh dương không lời có thể nói chúng ta ở bên ngoài lo lắng ngươi đúng là ở đây đại cận đặc cận đây rốt cuộc tình huống thế nào a không có gì a chính là đổi cái hoàn cảnh ngươi nhìn a Ta gần nhất này tâm thái có gì đó không đúng, người có chút phiêu nhi, này phiêu không đáng sợ, phiêu có chút mò nói chuyện không đâu liền đáng sợ, đúng rồi gì đó, có ăn hay không con cua, dương trường hồ của lớn, nhai dai. Lâm Phạm vui a nói, Vương Minh Dương ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tiết lộ ra một luồng yêu thương, hắn có chút xem không hiểu chính mình người anh em này, đây là muốn làm gì a? Đầu góc bình thường một chút, ai nguyện ý ngồi trồn hổm nhà tù? Hít sâu một hơi, để chính mình khôi phục lại yên lặng. Ngươi liền nói với ta đi, quan bao lâu? Lâm Phạm nhai con cua bắt đuổi, một tháng, ta chủ động yêu cầu, ta đây không phải là Phạm sai lầm mà, phải tiếp thu chính nghĩa thẩm lý và phán quyết, đúng rồi, có ăn hay không con cua? Không ăn, ta đi về trước chậm một chút. Vương Minh Dương nói, Lâm Phạm cũng không có giữ lại, vậy được, có việc liền hô ta, ta điện thoại này ở trên người, đúng rồi, cho ta làm một ít ra cụ lại đây, ngồi trồm hổm nhà tù trước, ta cũng không chuẩn bị à. Vương Minh Dương trầm mặc gật đầu, biết rồi. Bên ngoài, Vương Minh Dương đi ra. Hiện tại một câu nói cũng không muốn nói, ai có thể nói cho ta biết, này cái quái gì vậy là ngồi tù à? Đây không phải là khách du lịch hưởng thụ. Sau đó Ngô hoán nguyệt đám người điện thoại tới. Vương Minh Dương chỉ có thể nói một câu, không nên lo lắng, cái tên này qua so với ai khác đều cái quái gì vậy thoải mái, hại chính bọn họ chạy tới chạy lui, lo lắng cực kỳ, bây giờ thấy người, ngay cả một treo sự tình cũng không có. Cả người đều rất vui. Lưu Hiểu Thiên vẫn làm bạn ở Lâm phàm bên người. Hắn có chút xem không hiểu Lâm Đại Sư. Này nào đường sống rốt cuộc là tình huống thế nào. Cái này cần là dạng gì đầu vóc, mới có thể loại nghĩ gì này à. Gió cuốn mây tan, đem con cua toàn bộ tiêu diệt. Lâm phàm ưu nhã lau miệng, sau đó vui nói, được rồi, chúng ta đi nhà tù đi. Bây giờ tình huống như thế, tự nhiên là không cần đi ngục giam, chỉ là đến trông coi mà đã. Được. Lưu Hiểu Thiên một câu nói chưa nói, tâm tình phức tạp. Sự tình đã giải quyết rồi, mặt trên có đại lao ra mặt, chỉ là chuyện này tạm thời không cần công bố ra bên ngoài, dù sao hiện tại tình huống này, có gì đó không đúng. Bên ngoài, trên internet xảo xôi sung sục. đã một ngày, còn không có tin tức gì. Những phóng viên này đến cùng được không được. Đều lâu như vậy rồi, một chút tính thực chất tin tức cũng không có. Lâm Đại Sư sẽ không ở bên trong bị người khi dễ đi. Ngươi nằm mơ đi. Lâm Đại Sư có thể bị khi dễ. Ha ha, thích nghe ngóng. Này loại người thật sự là quá kiêu ngạo, liền nên bắt lại nuốt vào, ta cho các ngươi phổ cập khoa học một chút đi, phạm vào chuyện như vậy, một năm là thấp nhất, hơn nữa ta còn muốn nói cho các ngươi, quốc gia có quy định, gặp phải loại tình huống này, mặc kệ tình huống làm sao, đều là nghiêm túc nhất xử lý. Trên tổ tiên, ngươi cái quái gì vậy có thể lăn. Không sai, Lâm Đại Sư tuyệt đối không có chuyện gì. Ngày mai, trại tạm giam. Lâm Phạm tỉnh lại, sơ soạn một hồi dưới thân mới tinh dường bị. Trên mặt hiện ra nụ cười vui sướng. Địa phương tuy nhỏ, thế nhưng ngũ tạng đầy đủ. Vương Minh Dương làm việc vẫn là rất đáng tin, những gia cụ này đều là cao cấp hàng. Nóng nhìn cái kia nho nhỏ song sắt, hắn đột nhiên nghĩ ngâm hát một bài song sắt lệ. Thực sự là đáng thương a. Đột nhiên, hắn cảm nhận được từng tia ánh mắt từ nơi không xa quét tới. Chỉ thấy những người khác, ngồi xổm ở từng người trong phòng giam, ánh mắt khát vọng nhìn lâm phàm, đồng thời rắc hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ. Có người ở đây hơn mấy tháng Có người gần một năm. Lúc nào nhìn thấy tình huống như thế? Cái tên này là tới ngồi tù sao? Làm sao cảm giác là tới thuê không cần trả phòng người thuê phòng ở A? Này còn có vương pháp hay không? Trên Internet. Đây đã là ngày thứ ba, thế nào còn không có tin tức A? Không biết A, có hay không biết tình huống người, có thể nói hay không nói chuyện? Cảm tạ Lâm Đại Sư, giúp ta toàn ra đoạt về tích chữ. Lâm Đại Sư ra ánh sáng cái kia chút tên lừa đảo, chúng ta bị lừa tiền đều đoạt về. hiện tại lâm đại sư cần muốn trợ giúp của chúng ta ở nơi đó khẳng định hết sức khổ chúng ta muốn tạo thành dư luận bảo đảm lâm đại sư đi ra không sai ta sẽ đi ngay bây giờ mỗi bên diễn đàn lớn đi vượt bài viết thời khắc này không ít dân trên mạng nhóm đi khắp ở mỗi bên diễn đàn lớn còn có xe ba tiến hành tuyên truyền lâm đại sư được vì bọn họ đều rất tán thưởng cảm giác đây là một cái cạn món hỷ sự to lớn ở trong mắt bọn họ lâm đại sư chính là anh hùng a hiện tại anh hùng bị nhốt vào bọn họ chỉ có thể làm trấn mắt Khẳng định không thể chịu đựng, nhất định phải tận chút sức ngọn, trợ giúp Lâm Đại Sư. Vào đúng lúc này, mỗi bên loại khoa trương thiếp mời đi ra. Lâm Đại Sư bị tóm, bây giờ hào không tin tức, khả năng đang bị nghiêm hình bất cung. Anh hùng của chúng ta đang ở bị khổ, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải cứu vớt ra Lâm Đại Sư. Yêu cầu từ nhẹ xử lý. Phố vân lý. Cương Cương ca đứng ở phương xa, nhìn Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng, sắc mặt có gì đó không đúng. Này thân ý lại bị bắt đi. Nhìn thấy thần y xui xẻo, nàng tự nhiên rất là vui vẻ, có thể là mình tình huống này chỉ có thần y mới có thể giải quyết ta, hiện tại thần y bị vồ vào trong tủ, mình làm thế nào? Không được nhất định phải hỏi một chút tình huống cụ thể. Nô Ú Lan đứng ở cửa, than thở, Lâm ca không có ở đây tháng ngày, mặt tiền cửa hàng đều có chút vắng vẻ, lúc này, một nói âm thanh lanh lảnh ở một bên vang lên. Xin hỏi Lâm Đại Sư lúc nào trở về? Nô Ú Lan nhìn hướng người tới, hơi sương sờ, trong lòng không khỏi cảm thán. tốt nữ nhân xinh đẹp. Điền Thần Côn nhìn người tới, không khỏi cảm giác thấy hơi quen mặt, hình như là ở nơi nào xem qua giống như. Ngô U Lan nói, "Xin hỏi ngươi là?" Cương Cương ca cười yếu ớt một tiếng, trong lòng cũng là vui vẻ, thanh xuân tịnh lệ nữ hài, làm cho người ta một loại cần phải bảo vệ cảm giác, "Ta gọi Liêu Nhứ, tìm Lâm đại sư xem bệnh, không biết ngươi biết Lâm đại sư lúc nào trở về." Ngô U Lan có chút thương cảm lắc đầu, "Ta cũng không biết nói." Cương Cương ca hiện tại đối với Ngô U Lan đột nhiên có ý nghĩ Sau đó nha một tiếng, có thể thêm một hồi tin nhắn à. Ta là từ Giang Ninh lại đây, ở đây vô thân vô cố. Nếu như gặp phải một ít không biết sự tình, ta nghĩ ngươi biết rất tình nguyện giúp ta đi. Nô Ú Lan gật đầu, tốt. Mỹ nữ gặp Mỹ nữ, hảo cảm tự nhiên rất cao. Liêu nhứ cười rất đẹp, phải đến tin nhắn, là thành công bước thứ nhất. mươi 529, Đại Thần, Đại Thần. Internet sỉ cụ gì tỉ tổ các chuyên gia còn chờ ở Thượng Hải, bất quá cái kia phá giải mật mã chuyên gia. Nội tâm đắc ý tiêu sái. Thân Kiệt Vân đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu, chuyện này nhưng là liên quan đến đến sự sống chết của bọn họ a. Lão đại, quyết định đi, cơ hội hiếm có. Đúng đấy, cao thủ khó gặp, nếu là không cùng cao thủ thảo luận một phen, sau đó tuyệt đối hối hận không kịp. Đây là thật to lớn thần, tuyệt đối không phải một loại đại thần, chúng ta nghiên cứu mấy ngày, công kích này thủ pháp thô bạo cực kỳ, thế nhưng hiệu quả nhưng dị thường mạnh mẽ, chúng ta liên thủ đều bị đối phương làm ra không muốn không muốn. Ngươi nói cái này cần rất mạnh. Thân Kiệt Vân nhìn thủ hạ nhóm, thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi thật sự nghĩ được chưa? Mọi người gật đầu. Ân, nghĩ xong, chúng ta đi cùng đại thần thỉnh giáo một phen. Không sai, chúng ta là làm kỹ thuật, tại mọi thời khắc hoàn toàn đang tăng lên kỹ thuật, bây giờ gặp phải bực này bắt đuổi, nếu là không áp sát một hồi, không thể được. Thân Kiệt Vân tuy rằng thân là lão đại, thế nhưng đầm huynh đệ này nhóm nhưng là cùng hắn đồng thời vào sinh ra tử, ngao du ở hệ thống bên trong. Có lúc bị người đánh rơi hoa lưu thủy, cũng tuyệt không túi đầu, nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình, cuối cùng ở phản giết về. Nhưng lúc này đây, bọn họ không có giết ngược lại đối phương lòng tin, bởi vì đối phương quá mạnh, mạnh không phải cực nhỏ. Người gặp một cái chạm mặt, ngay cả chào hỏi cũng còn không có đánh, đã bị đối phương cho làm nằm út sắp thống khổ mà. Vậy thì cùng đại hán một người cuồng tạo toàn bộ trẻ em ở nhà trẻ giống như, thực lực quá mạnh, không còn sức đánh trả chút nào. Thân Kiệt Vân nói, các ngươi phải nhớ kỹ. Làm cho đối phương chạm máy vi tính, nhưng là trái với quy định. Lão đại, ngươi không nói, chúng ta không nói, ai biết nói a? Không sai, có thể đụng một cái. Thân Kiệt Vân nhìn thủ hạ nhóm, tốt, chúng ta bây giờ phải đi thương thành. A, lão đại, chúng ta đi thương thành làm gì? Không phải đi trại tạm giam sao? Thân Kiệt Vân nói, các ngươi chạy tròn váng. Cùng đại thần giao lưu, không mang theo lễ vật sao được? Đúng, đúng, vẫn là lão đại suy tính chú đáo. trại tạm giam lâm phàm ngồi ở chỗ đó túi đầu chơi điện thoại di động bây giờ trên internet thật nhiều đều là quan với mình tin tức cũng không có thiếu đám bạn trên mạng vì chính mình rỗi chương chính nghĩa hắn cũng có chút cảm động quả thật là một bầy khả ái người a không có phí công ta đây sao giúp các ngươi sau đó đi ra ở trên internet nhất định tốt với ngươi tốt tuyệt đối không bằng bắt nạt phụ các ngươi lúc này đối diện cái kia phạm nhân gọi nói đại ca ngươi là lai lịch thế nào đối với những phạm nhân này tới nói Thật sự là thật bất khả tư nghị, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế, này nói ra ai sẽ tin tưởng. Ngồi tù dĩ nhiên thoải mái như vậy, nếu như người người đều là như vậy, e sợ có không ít người đều nguyện ý vào đi. Phố Vân Lý, Lâm đại sư biết không? Lâm Phàm nói nói. Phạm Nhân lắc đầu, "Lâm đại sư?" "Ai vậy?" Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, ca nổi danh như vậy, các ngươi dĩ nhiên không phát hiện vật phẩm lụn, biết, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, những người này có đều bị nhốt mấy tháng. Nơi nào biết ta? Ngươi là phạm vào chuyện gì tiến vào? Bị kêu án bao lâu? Lâm Phạm hỏi. Nam tử khổ bức bách nói, ta là nhà thiết kế, cho lão thành khu một ngôi nhà cải tạo thiết kế thời điểm, để người đem một bức tường phá hủy. Ta vậy mà nói đó là thừa trọng tường, gõ xong sau, nhà trệ ở buổi tối sụp đổ. May mắn là đang sửa chữa, không ai bị thương. Nguyên bản đền tiền có thể giải quyết sự tình, có thể sao có thể nghĩ đến liền cái kia mấy ngày, mở một cái cái gì thế giới hội nghị. ta liền bị kêu án 7 tháng vậy ngươi có thể thật là có chút xui xẻo à, bất quá ngươi thật là có tiền thượng hải coi như là nhà cũ cũng là đáng tiền vô cùng lâm phàm cảm thán nói khi nhà thiết kế thật là có tiền nam tử lắc đầu cười khổ ta tiền ở đâu ra gõ tường trước ta cũng không dám hứa chắc có thể hay không gõ tự đi hỏi ta lão bản trước hắn nói có thể gõ ta liền gõ cuối cùng hắn thường 3 triệu ta không có tiền liền ngồi trồn hổm mấy tháng lâm phàm đang lúc này Có người đến. Đại thần. Thân Kiệt Vân không có mở miệng, đúng là một bên một vị thanh niên, một mặt hưng phấn gọi nói. Khái khái. Thân Kiệt Vân xin mời tặng háng một cái, yến tính một chút. Thanh niên hơi co lại đầu, cũng phát hiện mình có chút hưng phấn. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn người đến, sau đó nghĩ đến chính mình chuyện quan tâm nhất. Ta cái kia máy vi tính các ngươi không cho ta tiêu hủy chứ. Một nói đến đây sự tình, internet sĩ cụ gì tỉ tổ người, cũng có chút lúng túng, việc này đi. còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Đại thần trong máy vi tính, quả nhiên rất sạch sẽ, sạch sẽ chỉ còn động tác kế tiếp điện ảnh. không có, đều cất giữ đây. thanh niên vui a nói. lâm phàm thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, các ngươi tới đây làm gì? lưu hiểu thiên đem phòng giam cửa đánh mở. đối với những mảng lưới này chuyên gia, bọn họ lần này tới mục đích cũng rõ ràng trong lòng, này không cần nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định là đến cùng lâm đại sư giao lưu kỹ thuật. bất quá cũng không phải giao lưu. phải nói là đến học tập kỹ thuật bọn họ trong tay lâm đại sư liền một cái mặt chưa từng chống đỡ lại liền toàn quân bị diệt làm sao còn cùng lâm đại sư giao lưu thân kiệt vân lên trước một mặt ý cười lần đầu tiên tới mang chút lễ vật lâm phàm liếc mắt nhìn bao lớn bao nhỏ tuy rằng không phải đồ quý giá nhưng nhưng là tâm ý của đối phương tới thì tới chứ còn mang lễ vật gì a đến xin mời vào lâm phàm cười ha ha nói thiện tay tiếp nhận lễ vật xung quanh các phạm nhân Một mặt không biết gì hơn nhìn trước mắt tình huống này, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cả đời đều không thể tin được đây là thật. Nơi này chính là trại tạm giam A, các ngươi cái quái gì vậy là tới làm khách không được. Muốn không nên như vậy. Quả thực hào vô nhân tính. Thân kiệt vân bọn họ vẫn là lần đầu tiên bị người mời đến trong tù, chẳng qua hiện nay đại thần lên tiếng, tự nhiên không có suy nghĩ nhiều. Bất quá còn thật đừng nói, đại thần nơi này xấu cảnh quả thật không giống nhau, tuy nói địa phương có một chút như vậy nhỏ. nhưng toàn thể tới nói, vẫn là rất tốt. Lưu hiểu thiên gặp ở đây không có mình chuyện gì, cũng là tạm thời rời đi. Đại thần, ta gọi cháu có thể, kỹ thuật của ngươi thật sự là quá nghiêu, ta quá sùng bái ngươi. Vừa cái kia thanh niên, một mặt vẻ hưng phân giống nói. Hắn là kỹ thuật trạch, vẫn mê muội ở hệ thống bên trong, đến bây giờ liền người bạn gái đều không có tìm được. Bây giờ gặp được thần tượng đại thần, tự nhiên là rất hưng phấn. Trung quanh mấy vị cũng là như thế, tuy nói không có biểu hiện ra. Thế nhưng cái kêu biểu tình trên mặt rất là đặc sắc, ở tại bọn hắn nghề này nghiệp, kỹ thuật chính là số một, kỹ thuật châu bò, chính là đại ca. Thân Kiệt Vân với trước mắt vị này đại thần kỹ thuật, bội phục hết sức, lần này lại đây, chính là ôm học tập tâm thái tới. Lâm Phàm đem buông lễ vật xuống, cười híp mắt nói, các ngươi lại đây nhất định là có chuyện gì đi, ta người này không thích chuyển hướng, có chuyện gì nói đi. Thân Kiệt Vân nói, đại thần, chúng ta lần này lại đây, là muốn cùng ngươi đồng thời thảo luận một hồi kỹ thuật, kỹ thuật của ngươi lợi hại chúng ta khâm phục, lâm phàm cười nói, liên việc này à, được, ngược lại ta cũng không có chuyện gì, vậy thì đồng thời thảo luận một chút đi, đúng rồi, mang máy tính sao? dẫn theo, dẫn theo, đại thần, một mình ngươi ở đây khẳng định hết sức cô quạnh, chúng ta khoảng thời gian này, đồng thời buổi tiếp ngươi. chương 530, ta quá mạnh mẽ, đại thần, ngươi thật lợi hại, này là làm thế nào? đúng đấy, thật mạnh, nếu như để cho ta tới thao tác lời. ta tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Đừng nói ngươi, liền coi như chúng ta cũng không làm được à, điều này cùng ta nhóm công kích phương thức căn bản không cùng a. Chúng ta máy vi tính ở đại thần trong tay, quả thật là phát huy ra sức mạnh chân chính, mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Đó còn cần phải nói, chúng ta trong máy vi tính phần mềm cũng đều là chuyên nghiệp phần mềm, đại thần thực lực vốn là rất mạnh, bây giờ có những này gia trì, kỹ thuật kia quả thực nghịch thiên rồi. Mọi người nhất kinh nhất sợ, Lâm Phạm bình tĩnh nở nụ cười, này tính là gì, nho nhỏ bộc lộ tài năng, liền để cho bọn họ khiếp sợ như vậy. Những người này tuy nói là đến cùng chính mình thảo luận kỹ thuật, nhưng thật ra thì vẫn là đến học tập kỹ, phát hiện vật phẩm lụn, thuật. Bất quá Lâm Phàm cũng không có gì mâu thuẫn tâm lý, hôm nay là hệ thống thời đại, hệ thống các chuyên gia kỹ thuật càng cường đại, mới có thể chống đỡ chống ngoại địch xâm lớn, vì lẽ đó dạy một bài học, cũng không có chuyện gì. Mà bây giờ thanh này thao tác, Chính là để cho bọn họ thấy rõ ca thực lực, để cho bọn họ càng thêm khắc sâu rõ ràng, ca là cỡ nào ngưu người. Xung quanh những phạm nhân kia nhóm, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái kia ngưu nhân trong phòng giam, đến cùng xảy ra cái gì, làm sao từng cái từng cái ngạc nhiên. Tôn năng đem ra một bình hưng ưu đại thần, uống đồ uống. Lâm Phạm gật đầu, ân. Sau đó chỉ vào máy vi tính vẽ mặt nói, các ngươi nhìn, ở đây nhưng thật ra là các ngươi máy vi tính bạc được khu. Các ngươi phải chú ý một chút, nếu là ta, mấy giây là có thể công phá phòng ngự của các ngươi. a thiên giả, lâm phàm, ha ha, xem ra không triển khai một hồi, các ngươi còn thật không tin, nhìn cho rõ. Đùng đùng, điên cuồng gõ bàn phím. Rõ tích, bên cạnh một máy vi tính sách tay truyền ra còi báo động. Cơ mơ thật lợi hại, đại thần, ngươi này thao tác cũng thật lợi hại đi. Chúng ta đây là hệ v 8 mới nhất phòng ngự hệ thống A, thế giới các đại trọng yếu hệ thống. Đều là dùng cái này hệ thống Làm sao đến trong tay ngươi Liền mấy giây sự tỉnh Quá mạnh mẽ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Ta đều không thể tin được Lâm Phàm tự tin cười nói Tin chưa? Mọi người gật đầu Tin Thân Kiệt vân một bên nhìn, quả thực không dám tin tưởng Cái này so với ngày đó còn muốn mạnh hơn a Cái này phòng ngự hệ thống Nếu như để cho bọn họ tới công phá lời Còn cần một chút thời gian Nhưng là ở đại thần trong tay Nhưng trong nháy mắt liền giải quyết rồi Bực này kinh khủng kỹ thuật, nếu có điểm ý đồ xấu, e sợ thật sự không ai có thể ngăn cản. Lâm Phàm tâm tình không tệ, cũng vui vẻ dạy bọn họ. Bọn họ đều là máy vi tính cao thủ, có địa phương tuy rằng không hiểu, thế nhưng Lâm Phàm nói như vậy hiểu một chút, bọn họ trong nháy mắt liền hiểu. Đây chính là hơi hơi chỉ điểm một hồi, đối phương được lợi không nghèo. Ngày mai, trại tạm giam bên trong phi thường náo nhiệt. Lâm Phàm, cùng ta tiến công, các ngươi cho ta quét sạch đôi, cái tên này giao cho ta. tô Năng. Đại thần, yên tâm, loại chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta. Thân Kiệt Vân, đại thần, trước mặt chính là Nhật Bản được sưng mạnh nhất thiên chiếu phòng ngự hệ thống, chúng ta đã từng thử nghiệm công phá, đều chưa thành công. Lão đại, đó là chúng ta, đại thần ra tay, liền đồ chơi này, còn không trong nháy mắt phá diện. Lâm phẳng cười, nhìn cho rõ, kỳ tích phủ xuống, các ngươi có thể phải đem đôi quét dọn sạch sẽ, nếu bị lần theo đến, đến rồi, cái này nổi ta có thể không phải cóng Yên tâm đi đại thần. Chúng ta quét sạch đôi, thế giới xưng thứ hai, không ai dám xưng số một, chúng ta đánh du kích trên có thể là nổi danh. Tôn năng cái cổ đều đỏ, lộ vẻ rất là hưng phấn. Tuy tung đại thần xâm lấn thật sự là quá sung sướng, cái kia loại thoải mái không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Bất kỳ dưới cái nhìn của bọn họ, cường đại đến vô giải phòng ngự hệ thống, ở đại thần mắt bên trong, vậy cũng là còn quật giấy. Lúc này, Lâm Phàm cũng là lần đầu tiên thoải mái như vậy, những người này tùy tùng chính mình học kỹ thuật. đồng thời cũng không phải an phận người, chính mình cứ như vậy hơi hơi bày tỏ một chút xâm lấn một hồi Nhật Bản một cái nào đó hệ thống, bọn họ liền không thể chờ đợi. Bất quá còn thật đừng nói, đám người kia máy vi tính còn thật tốt xứ, so với từ bản thân cái kia máy vi tính nhưng là phải dễ sử dụng không ít ta. Nhật Bản một cái nào đó bộ ngành phòng ngự mạnh nhất hệ thống, cũng chính là thiên chiếu. Vào đúng lúc này, trong nháy mắt tăng dã, căn vốn không chống đỡ được này một đợt công kích. Thân Kiệt vân sợ ngây người, đã không dám tin tưởng. Thậm chí một lần để hắn sản sinh một loại hoài nghi, đó chính là hai người đùa máy vi tính có phải là giống nhau hay không. Máy vi tính của bọn họ đều là đi qua đặc thù phối trí, nhưng là muốn chơi ra nhiều như vậy cho gian là tuyệt đối không khả năng, cần phải tốt hơn máy tính đến vận chuyển. Nhưng bây giờ, này một máy vi tính ở đại thần trong tay, hay cùng tay súng đã biến thành đại pháo giống như vậy, cực kỳ cứng hãn, không người nào có thể ngăn trở. Nhật Bản Không được, có người xâm lấn chúng ta hệ thống. Thiên chiếu phòng ngự hệ thống bị tan ra rồi, mau mau mở ra đệ nhị đạo phòng ngự. Rốt cuộc là quốc gia nào dám vào xâm chúng ta, khốn nạn, lần theo đến mục tiêu hay chưa? Không có, đối phương quét sạch tốc độ rất nhanh, căn bản là không có cách tuần tra, đồng thời có một cổ lực lượng cường đại, đang công kích phòng ngự của chúng ta hệ thống. Phòng không thủ được, phòng ngự hệ thống toàn diện băng bàn. Quan trên, có một nguồn sức mạnh trực tiếp vọt vào chúng ta trọng yếu kho số liệu bên trong, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Bắt rút nguồn điện cắt đoạn phó nguồn điện còn có ngắt mạng vâng Lệch cạch trong nháy mắt hệ thống bên trong phòng tác chiến màn hình máy vi tính toàn bộ đen kịt lại chỉ lưu bọn hắn lại hai mặt nhìn nhau sau đó đột nhiên hoan hô lên chúng ta thành công đúng chúng ta thành công cắt cắt nguồn điện đối phương không có cuối cùng xâm lấn thành công ân đều rất tốt phản ứng của các ngươi tốc độ rất nhanh các ngươi dùng các ngươi kỹ thuật cao siêu lần thứ hai duy trì chúng ta đại nhật bản tôn nghiêm của đế quốc vạn thuế vạn thuế trại tạm giam bên trong mẹ kiếp quá cái quái gì vậy vô xỉ đi dĩ nhiên rút nguồn điện liền độ dự bị nguồn điện đều cái quái gì vậy cắt, tốc độ này khá nhanh a cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ không chính là như vậy cuối cùng không chống đỡ nổi thời điểm không phải rút dây điện chính là cắt nguồn điện nhất cái quái gì vậy vô lại mợm tờ có muốn hay không vô liêm xỉ như vậy còn kém một chút như vậy lâm Phàm không nói gì nói mà khi ánh mắt nhìn về phía mọi người thời điểm nhưng phát hiện đoàn người Trong mắt tỏa ra sùng bái ánh sáng nhìn mình Tôn năng kích động nói Đại thần, ngươi quá yêu Lần này tác chiến là ta thoải mái nhất một lần Nhất định chính là vạn quân bên trong Không ai có thể ngăn cản tiết tấu A Đúng đấy, đại thần Ngươi rốt cuộc là làm thế nào Dĩ nhiên đem máy vi tính này cực hạn đều phát tỏa ra ngoài Thậm chí vượt qua rất nhiều Đây là chúng ta không dám tưởng tượng sự tình A Thân kiệt vân kích động Hắn đã rất nhiều năm không có giống hôm nay hưng phấn như thế Vừa chỉ là xâm lấn Cũng không chuẩn bị tạo thành phá hoại, nhưng chính là vừa khí thế loại này, hắn phản phất nghĩ tới rất nhiều năm trước, trẻ tuổi nóng tính thời gian ở trên Internet đại sát tứ phương, không kiêng rẻ gì. Nhưng sau đó, theo tuổi tác tăng cường, hắn cũng bình ổn lại, nội tâm cũng không có cái kia loại trùng tính Có thể hôm nay, hắn lần thứ hai tìm về cái cảm giác này. Tôn Năng Hương phần nói, Đại thần, ngươi có thể không thể gia nhập chúng ta, nếu có Đại thần gia nhập, sau đó chúng ta chuyên môn phụ trách quét sạch đuôi, Đại thần phụ trách tiến công. Thế giới này còn có thể là ai là đối thủ của chúng ta. Đúng đấy. Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như thật sự quá tốt rồi. Lâm Phàm cười xua tay, không cần, ta sẽ không gia nhập. Mọi người, tại sao? Lâm Phạm một mặt bất đắc dĩ nói, ta quá mạnh mẽ. Mọi người một mặt không biết gì hơn, rất muốn nổ nước bọn, lý do này cũng quá gượng ép đi. mươi 531, biết chân tướng ta, nước mắt rơi xuống. Mấy ngày nay, đối với thân kiệt vân bọn họ tới nói, Là nhất được ích lợi không nhỏ thời khắc ở đại thần bên người, bọn họ học được không ít kỹ thuật, đây là từ trong sách vợ không học được, nếu như không phải đại thần giáo bọn họ, bọn họ muốn phải hiểu, cũng không biết muốn bao lâu. Tiếng cười vui truyền đến. Đại thần, ngươi thật lợi hại, bất quá ta cho ngươi biết, cái kia bộ phim ta xem, đích xác rất đồng, bất quá ta tìm tới càng cao hơn quả niệm, có thể phí đi ta không ít công phu đây. Tôn năng tự hào nói. Lâm phàm kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Khà khà. Được tán dương tôn năng, hưng phấn cười. Bọn họ ngay ở trại tạm giam bên ngoài mở ra khách sạn, ngược lại mỗi ngày tới ban ngày này, buổi tối lại trở về. Tùy tung đại thần học tập kỹ thuật, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ, hơn nữa đại thần cũng không giấu làm của riêng, thật sự dạy bọn họ chân chính kỹ thuật. Bọn họ rất là cảm kích đại thần. Bên ngoài, trại tạm giam cửa đã tụ tập không ít người. Mà những người này đều là phóng viên, bọn họ đã đợi đợi hồi lâu, trên internet tin tức cũng không có tiêu tan. Rất nhiều dân trên mạng nhóm đều chú ý chuyện này. Không chiếm được Lâm đại sư tin tức, bọn họ trong lòng bất an. Bây giờ, không chỉ có dân trên mạng sốt ruột, coi như là các phóng viên cũng rất sốt ruột, bọn họ thân là tin tức tiền tuyến nhất nhân viên, dĩ nhiên không lấy được tin tức, đây là khủng bố cỡ nào sự tình. Vì lẽ đó, bọn hắn bây giờ tụ tập hợp lại cùng nhau, chuẩn bị xung kích trại tạm giam, như luận làm sao, đều phải biết được Lâm đại sư tình huống. Anh hùng giá trị cho bọn họ trả giá. bọn họ không thể nhìn thấy anh hùng chịu tội các ngươi làm cái gì vậy các công an đem phóng viên ngăn cản không có mệnh lệnh bọn họ là không có khả năng làm cho đối phương đi vào chúng ta là muốn phỏng vấn lâm đại sư lâm đại sư bị nhốt ở chỗ này bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào có hay không chịu đến các ngươi bức cung coi như là xâm lấn ngân hàng vậy cũng phải đi thủ tục pháp luật hiện tại liền thủ tục pháp luật chưa từng đi nhất định là các ngươi lén lút phán hình chúng ta yêu cầu gặp lâm đại sư chúng ta có quen biết chân tướng chúng ta muốn gặp lâm đại sư các phóng viên mục đích hôm nay rất rõ ràng không thấy được lâm đại sư tuyệt đối sẽ không trở lại hơn nữa còn có loại chuẩn bị vọt vào kích động các công an để bảo toàn hiện trường trật tự chớ đầy đều chớ đầy chúng ta đã xin chỉ thị thượng cấp mời các ngươi kiên trì chờ đợi lưu hiểu thiên biết được tin tức này thời điểm không biết nên nói cái gì bất quá hắn cho phép có thể gặp lâm đại sư các phóng viên biết được có thể gặp được lâm đại sư sau đều hưng phấn lên đợi lát nữa sau khi đi vào Nhất định phải ngắm nghĩa cẩn thận, cố gắng kiểm tra Lâm Đại Sư là có bị thương hay không, hay hoặc là bị bức ép cung cấp. Bọn họ có lúc mặc dù biết bản tin không là thật tin tức, nhưng Lâm Đại Sư nhưng là anh hùng, vô luận như thế nào, cũng đều phải như thực chất bản tin. Chỉ hy vọng Lâm Đại Sư ở bên trong tuyệt đối không nên chịu tội, không phải vậy bọn họ sẽ rất khó vượt qua. Hướng về Lâm Đại Sư bên kia xuất phát, các phóng viên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ở đây quá thê lương, Lâm Đại Sư ở đây, sao có thể chịu được? Đúng đấy. Cũng không biết nói bị nhốt bao lâu, nghe nói bị kêu án 10 năm. Ta nghe nói là bị kêu án 30 năm. Ai, tốt đẹp thanh xuân cứ như vậy không còn, làm sao có thể như vậy? Cảnh sát nhân dân đánh mở cuối cùng một đạo môn, trước mặt chính là Lâm Đại Sư vị trí. Nay vừa nói, các phóng viên đi phía trước chén tới, phảng phất là đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, chúng ta tới rồi. Các phóng viên như ong vỡ tổ chào tiến vào, Mà lúc này, Lâm Phạm cười lớn, ha ha. các ngươi thua chắc rồi ta đây bại các ngươi lấy cái gì đánh với ta ta liền do với các ngươi chơi tôn năng kinh hãi cợt mờ nở, quá biến thái đi năm thanh bom to nhỏ vương đô đơn bài đều là gì cái này còn để cho chúng ta chơi thế nào a lâm phàm cười lớn đầu hàng thua một nửa không chúng ta sẽ không đầu hàng xuống ngươi dĩ nhiên công khai theo chúng ta đánh liền đừng trách chúng ta bốn người làm thành một vòng cờ tỷ phú mà còn có mấy người nhưng là đứng ở một bên nhìn thỉnh thoảng chỉ huy làm sao đánh bài Lâm Phạm một tay cầm bài một tay đại đuổi gà An hương hương không nội để cho các ngươi chậm rãi cân nhắc Lâm đại sư chúng ta tới rồi ngươi không dùng tại chịu tội đang lúc này một nói tiếng kinh hô từ xa mới chuyển đến trong ngay mắt một đám phóng viên xuất hiện ở nhà tù trước máy chụp hình trong tay xoạt xoạt vỗ. các phóng viên có vô số lời muốn nói với Lâm đại sư có thể trong trước mắt lại nhìn tới trước mắt một màn thời điểm bọn họ sợ ngây người chuyện này lâm phàm đần độn nhìn những phóng viên này cắn nhẹ đùi gà các ngươi đây là các phóng viên tả hữu quan sát đồng thời còn rủi rủi con mắt bọn họ đây không nhìn lầm chịu khổ lâm đại sư ở đây thật giống rất tốt ta đại đùi gà ăn bài đánh còn có giường thoải mái ngủ này thật giống cùng đồn đại không giống nhau a hơn nữa này hưởng thụ trình độ làm người giận sôi lâm phàm nghi hoặc hỏi nói các vị phóng viên đồng chí các ngươi đây là muốn làm gì vậy thời khắc này các phóng viên phản ứng lại Ông Kính soạt soạt vỗ. Lâm Đại Sư, ngươi tình huống này theo chúng ta nghĩ không giống nhau a? Đúng đấy, ngươi có hay không bị bọn họ nghiêm hình bức cung? Lâm Đại Sư, Quảng Đại Dân trên mạng nhóm hết sức quan tâm ngươi, vẫn lo lắng ngươi có chuyện, xin hỏi ngươi bị tiêu án bao lâu? Vấn đề có chút nhiều, nhưng Lâm Phàm trong lòng ấm áp, không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy quan tâm chính mình, thực sự là quá cảm động. Lâm Phàm thả xuống gà bắt đùi, các vị phóng viên đồng chí, ta ở đây rất tốt, cũng không cần lo lắng cho ta. ta xâm lấn ngân hàng là đại sự tuy rằng điểm xuất phát là tốt thế nhưng hành vi nhưng không đúng vì lẽ đó ta tiếp thu xử phạt ở đây chờ một tháng cố gắng tỉnh lại hành vi của chính mình các phóng viên không lời chống đỡ cố gắng tỉnh lại hành vi của chính mình tỉnh lại cái giam a liền hỏi cái này quốc nội cái nào ở trong tù qua so với ngươi còn muốn tiêu xái? không chỉ có gà bắt đùi còn có giường thoải mái càng mấu chốt là còn có người bồi tiếp đánh bài này người bên ngoài cũng không có người qua thoải mái như vậy a ngày mai vô số quảng đại quần chúng nhìn thấy trên internet tin tức thời gian toàn bộ vỡ tổ những phát hiện vật phẩm lụn phóng viên này đầu góc làm sao vậy làm sao tiêu đề đều gần như a lâm đại sư qua rất tốt đoàn người không cần lo lắng lâm đại sư chẳng mấy chốc sẽ đi ra ta ở trong tù qua rất thoải mái ở đây cho ta một loại cảm thụ khác những tin tức này không có bức ảnh cũng không nói gì nhiều chỉ bị nhốt một tháng có thể dân trên mạng nhóm nơi nào tin tưởng nhỏ biên đầu góc có cất đi Ở trong tù còn cái quái gì vậy thoải mái, nói thoải mái, ngươi tại sao không đi? Ta đã từng ngồi tù, nơi đó quả thực khổ vô cùng, ta xin thể cũng không tiếp tục đi tới. Lâm Đại Sư khẳng định hết sức khổ, nhỏ biên còn ẩn dấu chân tướng. Cái này tin tức chúng ta không tin, thả ra chân thực tin tức, chúng ta có thể tiếp thu được, có phải là Lâm Đại Sư bị thương, hay hoặc là bị đánh hết sức thảm. Nào đó nổi danh phóng viên phát ra mỏng manh, các vị dân trên mạng nhóm, các ngươi không muốn đang hỏi. Thả ra chân tướng ta sợ các ngươi sẽ chịu không nổi a Nay blog vừa ra, càng là gây nên vô số người hiếu kỳ, đồng thời bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Chúng ta muốn chân tướng. Thả ra bức ảnh, chúng ta muốn xem Lâm Đại Sư qua như thế nào. Lâm Đại Sư ngươi có thể nhất định phải ổn định. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét, nếu như ta có năng lực lời, nhất định đem Lâm Đại Sư cứu ra. Nay nào đó nổi danh phóng viên, không nghĩ tới mình môn luận, dĩ nhiên gây nên to lớn như vậy dư luận, cũng là trận tròn mắt. Nếu như để cho như vậy tiếp tục phát triển, có thể khủng khiếp. Cuối cùng chỉ có thể đem bức ảnh thả ra. Đây là các ngươi muốn xem, nhìn đừng khóc. Mười vai tấm hình xuất hiện ở blockchain. Trong trước mắt, thảo luận thanh âm im bật đi. Một tên đã từng ngồi tù dân trên mạng giống giận ta cái quái gì vậy nhất định là ngồi giả lao. mươi 532, cường cường ca ngươi quá đẹp. Phúc. Phun máu ba lần. Trên internet một hồi gió tanh mưa máu, vô số tâm huyết ở trên internet phun ra tung tóe lâm đại sư ổn định hắn thật sự ổn định ổn đã không thể lại ổn chúng ta vì hắn lo lắng mà hắn nhưng ở ăn gà đánh bài lương tâm của ngươi sẽ không đau không cái này nhất định là giả tượng đúng liền là giả tượng cơ mơ nở, trại tạm giam sinh hoạt điều kiện lúc nào thay đổi cao như vậy ta muốn đến trông coi nơi ở cả đời các lộ nhỏ biên chúng ta sai rồi chúng ta hiểu là ngươi nguyên lai like ngươi không báo nói chân tướng là đang bảo vệ chúng ta để ngừa bị lâm đại sư cho tức chết điều kiện như vậy Ai dám tin tưởng? Lâm Đại Sư, ngươi vui vẻ là được rồi. Cái kia nổi danh phóng viên rất bất đắc dĩ lên tiếng, ta đã nói rồi, để cho các ngươi không nên đuổi theo cha trần tướng, biết chân tướng các ngươi, có thể có muốn nói cái gì? Phố Vân Lý Điền thần côn tâm tình không phải quá tươi đẹp, Lâm Phàm ở trại tạm giam bên trong, nói vậy qua cũng không được để ý à, nâng chung trà lên, nhật nhạt một cái, có thể khi thấy blockchain tin tức thời gian, nhất thời nhịn không được, trong miệng nước trà, trực tiếp phun phun ra ngoài. cơm mơ nở, này cái quái gì vậy là người sao? Triệu Trung Dương nghi hoặc nói, làm sao vậy? Điền thần côn đưa điện thoại di động đưa tới, các ngươi nhìn, chúng ta vì hắn lo lắng, nhưng hắn di nhiên tại bên trong hưởng thụ. Mọi người nhìn blog tin tức, trong trước mắt, sắc mặt thiên biến vạn hóa, trong hình, lâm đại sư chừng mắt mắt to, trong tay đại đùi gà phá lệ dễ thấy, đặc biệt là ánh mắt kia, để lộ ra một luồng vẻ nghi hoặc, phảng phất là đang nói, ta ăn gà, đánh bài, có thể người. Lâm Phạm bây giờ nghĩ một cái tương đối nghiêm túc sự tình, đó chính là nhiệm vụ là cái gì còn chưa hoàn thành, chẳng lẽ mình làm còn chưa đủ không được. Này không thể không nói để người hết sức lúng túng, thứ 12 trang chỉ kiến thức, đã coi như là rất cường hãn tri thức, không khỏi không rõ chờ mong thứ 13 trang tri thức, không biết lại sẽ là cái gì. Hắn có một vĩ đại giấc mơ, đó chính là thành vì là phía trên thế giới này, cái thứ nhất siêu cấp lớn thần, không có gì không thông, cho dù là nửa đêm không ngủ. cũng phải tu luyện tới độ kiếp kỳ. Lâm Phàm ở trại tạm giam bên trong đáy ngộ, đưa tới không ít người chú ý. Yêu thích Lâm Phàm những người hái mộ vui mừng dị thường. Ha ha, đây mới là Lâm Đại Sư nên đợi địa phương. Chính phủ thực sự là khá lắm, chuyện, phát hiện vật phẩm lụn, này Lâm Đại Sư làm ra vốn là đúng, khẳng định không nên bị phạt ta. Lâm Đại Sư giác ngộ thật sự là quá cao, rõ ràng không có hình phạt, chính mình nhất định phải cầu ngồi một tháng lao, giá trị cho chúng ta khâm phục. Nương theo mà đến còn có một chút thanh âm không hòa hải. Một cái nào đó nổi danh đại vệ, đối với lần này thời gian biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Trại tạm giam làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, nơi này là để các phạm nhân hối cải để làm người mới địa phương, mà không phải đến hưởng thụ, nếu như muốn hưởng thụ, mời về đến nhà mình bên trong. Này ngôn luận vừa ra, gây nên không ít dần trên mạng quan tâm. Có giận phun, có điểm khen, cảm giác nói rất có lý, nhưng đây chỉ là một nhỏ bộ phân mà thôi. lâm phạm nhìn thấy những này ngôn luận thời điểm trong nháy mắt khó chịu vị này đại vê, xin mời ngươi không muốn nhân lúc chúng ta tức ca ta là phải thu lệ phí lời vừa nói ra nhất thời cười người chết ha ha lâm đại sư thật sự là thật lợi hại ngồi tù đều có thể chơi điện thoại di động phát trạng thái này cũng quá bá đạo nói hết sức đúng cái tên này liền biết nhân lúc nhân khí lâm đại sư độ hật là tốt như vậy nhân lúc mà trại tạm giam tôn năng bọn họ tiếp thu đại thần chỉ điểm kỹ thuật tăng vượt lên Bây giờ đại thần tướng tinh lực đặt ở này trên, này dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên là làm lỡ thời gian. Đại thần, chúng ta đừng để ý tới thải người này, còn tiếp tục thảo luận kỹ thuật đi. Tôn năng không kịp chờ đợi nói nói. Thân kiệt vân thân là internet sĩ cụ gì tỷ tổ lão đại, thế nhưng ở đại thần trước mặt vẫn là rất điệu thấp, lần này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá may mắn, gặp phải như vậy như bức đại thần, đây là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu như đại thần đồng ý thêm vào internet chỉ cụ gì tỷ tổ, hắn đều nguyện ý thối vị nhộn trước, để đại thần đến lĩnh bọn họ đi về phía huy hoàng con đường. Bất quá hết sức đáng tiếc, hắn cảm giác đại thần đối với chuyện này, thật giống không quá cảm thấy hứng thú. Trên internet tin tức thở bình thường, lâm đại sư qua quá tiêu xái, bọn họ không muốn thảo luận, cảm giác lại thảo luận tiếp, này nội tâm lấp kín hoảng sợ, này giữa người và người, làm sao liền chênh lệch lớn như vậy đây? Một cái nào đó thương mại đường phố. Cường Cường ca thành công đem Ngô u Lan hẹn đi ra, đi ở trên đường phố, hay nói tịnh lệ phong cảnh, hấp dẫn không ít nam sĩ quan tâm, dù sao này mỹ nữ đến chỗ nào đều rất được hoang nền. Ngô Ú Lan hiện tại tâm tình rất tốt, Lâm ca ở trại tạm giam bên trong qua rất tốt, chỉ là không hiểu Lâm Phàm tại sao muốn chờ ở trại tạm giam một tháng, này không phải là mình tìm chịu tội mà, tuy rằng qua rất tốt, thế nhưng tự do khẳng định đã không có. Lúc này, Ngô Ú Lan nhìn thấy trước mặt một nhà hóa trang cửa hàng, liêu nhứ. chúng ta tới đó thử xem. Được. Liêu như cười ngọt ngào, hẹn đi ra chính là thành công một bước, hết thảy đều cần phải từ từ đến. Muốn để thần ý giúp mình thay đổi qua đến, nhất định phải từ nội bộ công phá, huống hồ đối với này Ngô U Lan, nàng trong lòng vẫn là rất ưa thích, một cái hết sức khả ái cô nương. Trong cửa hàng, Ngô U Lan ở trước quầy chọn đồ vật, mà Liêu như nhưng là đứng ở một bên, đối với mấy cái này mỹ phẩm, nàng hết sức không thích, từ nhỏ đã chưa từng dùng. Còn mỗi bên loại nhãn hiệu gì gì đó, tự nhiên cũng không quen biết. mà đối với Nô u Lan vấn đề, nàng đều là cười không nói, tiện tay chỉ một cái, ngược lại nàng cũng không biết nói. Liêu Nhứ, ngươi nhìn cái này màu đỏ thế nào? Nô Ú Lan hỏi. Liêu Nhứ gật đầu, ân, cũng không tệ lắm. Nô Ú Lan lắc đầu, ta cảm giác không phải quá tốt, màu sắc quá sâu, vẫn là trọn cạn một chút tốt hơn. Bất quá ngươi nhìn nước hoa, cũng là không sai, ngươi tới thử một lần. Tiến nhập trong cửa hàng sau. Bất luận là đồ vật gì đối với Ngô u Lan đều có lớn lao sức hấp dẫn, Cường Cường ca cũng không biết nói những này có gì tốt, không có chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng không biết vì sao, này trong lòng lại có một loại chờ mong cảm giác, phảng phất là phát hiện cái gì mới đại lục. Cường Cường ca cười nói, làm sao như thế yêu thích mỹ phẩm. Ngô u Lan cười rất ngọt, làm sao sẽ không thích đây, nữ sinh tốt đẹp nhất thời đại chính là lúc còn trẻ, nếu như không đem chính mình ăn mặc phiêu phiêu sáng lên, sau đó già rồi nhưng là không có cơ hội. Liêu Như, ngươi thử một lần ta trước đây mua một cái son môi đi, tuy rằng màu sắc rất sâu, thế nhưng ta hết sức yêu thích, ta xem ngươi môi hình, nhất định rất ưa nhìn." Cương Cương ca nguyên vốn muốn cự tuyệt, bất quá nàng đem em gái rất là sở trường, vào lúc này, còn không, cự tuyệt tốt hơn. Nô Ú Lan lấy ra son môi, cho Liêu Như sức, khi sau khi hoàn thành, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Oa, xem thật kỹ, ngươi mau tới trước gương, nhìn một chút." Trước gương. Cương Cương ca nhìn mình trong gương, liệt diễm môi đỏ khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên có một loại làm người say mê khí chất. nô ú lan một bên hưng phần nói môi của ngươi hình đặc biệt đẹp đẽ phối hợp này màu sắc thật là đẹp nếu như tóc đỏ dài một điểm chơi đùa một cái cuộn sóng đi ra vậy thì thật sự quá đẹp thế à cương cương ca vẫn nhìn chăm chú vào mình trong gương nàng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình bôi lên son môi răng rấp đột nhiên một loại cảm giác khác thường từ trong lòng diễn sinh đi ra nô ú lan điểm đầu ân liêu Nhữ. ta chuẩn bị cho ngươi một hồi nhãn ảnh nhất định đẹp đặc biệt lúc này hóa trang cửa hàng phục vụ viên nhóm cũng là len len nhìn các nàng cũng cảm giác nữ sinh này thật là đẹp đặc biệt là sức cái này hồng phía sau khí chất đột nhiên thay đổi không giống nhau có gan lạnh lẽo cô quặng cảm giác tuy rằng mặc hết sức trung tính nhưng làm cho người ta một loại cảm giác không giống nhau đúng rồi đúng rồi ta nghĩ đến rồi lúc này nỗi u lan phảng phất phát hiện cái gì mới đại lục giống như ngươi chờ một chút Hiện tại tóc không phải rất dài, nhưng là có thể hướng về sau đầu chơi đùa, nhất định đặc biệt đẹp. Thời khắc này, Ngô u Lan thân kiêm chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu tóc cho cường cường ca xử lý. Không biết qua bao lâu, khi Ngô u Lan nhìn thấy cường cường ca lúc này dáng dấp thời gian, cả người đều sợ ngây người, tốt chói mắt, thật cao lệnh, thật đẹp trai tức à, không đúng, không phải đẹp trai, là trung tính đẹp. Trong cửa hàng những khách cũ, nhìn thấy cường cường ca thời điểm, cũng là bị hấp dẫn. Trung tính trang phục. Môi đỏ, nhãn ảnh, búi tóc sau đầu, đặc biệt là vóc người cao gầy, quả thực sợ ngây người mọi người. Cương cương ca nhìn tấm gương, phảng phất là bị mê chặt giống như vậy, này là mình. Không đúng, không đúng, mình tại sao có thể loại nghĩ gì này. Thế nhưng, cái cảm giác này thật sự tốt không giống nhau. Sâu trong nội tâm của nàng, đối với cái cảm giác này dĩ nhiên không có bao nhiêu mâu thuẫn. mươi 533, dư luận phong ba. Thời gian cực nhanh. Trên Internet liên quan với Lâm Đại Sư tin tức, dần dần biến mất, mỗi ngày đều sẽ có không ít bác người nhãn cầu tin tức xuất hiện, đem đoàn người ánh mắt cho hấp dẫn tới. Thế nhưng phố vân lý thương ra các lao bản có thể là vô cùng nhớ nhung cậu chủ nhỏ a. Lao lương mấy người đi tới Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng. Cậu chủ nhỏ nên mau ra đây chứ. Lao trương, cũng sắp rồi, đều hai mươi mấy ngày, không quá mấy ngày nên liền đi ra. Hồng tỷ cười nói, không biết trong đó một tháng là cảm giác gì. Bất quá ta làm sao luôn cảm giác đây là cậu chủ nhỏ đang lười biếng đây. Lão Lương kinh ngạc nói, hồng tỷ, ngươi cũng có cái cảm giác này. Hồng tỷ cười, đây không phải là cảm giác, mà là sự thực a. Điền thần côn vây quanh, ai, mỗi lần đều như vậy, Hắn ngón này vung một cái, người cũng bị mất, chúng ta có thể xui xẻo, các thị dân ngày ngày cũng chờ bánh cầm tay, ngươi nói ta sao cùng người không đáng tin cậy như vậy đây. Ha ha, Lão Điền ngươi thấy đủ đi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ theo cậu chủ nhỏ phía sau. Cái kia chút mua bánh cầm tay thị dân, cái nào gặp lại ngươi không cho ngươi dâng thuốc lá à? Điền thần côn vui à nói, không nói chuyện, không nói chuyện, đây là nhân cách mị lực vấn đề, này dâng thuốc lá có thể thông cảm được a Ồ, tin nhắn trên có động thái, một nguyên mua vẽ hoạt động, vẫn là chúng ta Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, chuyện gì thế này? Túi đầu chơi điện thoại di động lão lương kinh ngạc nói, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Điền thần côn sững sở, nắm quá điện thoại di động, cũng thật là a ta biết rồi. nhất định là hắn làm ra quang thời gian trước ta đi nam sơn nhi đồng viện mồ côi hai tử tác phẩm hội họa đều bị cầm đi nói muốn chơi đùa cái gì hoạt động chủ tụ tập một ít thiện khoản dùng để cho các đứa trẻ làm dạy học nô u lan mở điện thoại di động lên mua vẽ những đứa trẻ này tác phẩm hội họa cũng thực không tồi triệu trung dương trực tiếp lao thiết cửa đánh mở tin nhắn tham dự một nguyên mua vẽ vì là nhi đồng nhóm cống hiến một phần lực ta dương ca ở đây cảm tạ các vị chỉ cần thiện khoản đạt tiêu chuẩn Ta Dương ca nói lời giữ lời, khẳng định nữ trang trực tiếp. 666, vì nhìn thấy Dương ca trực tiếp, ta cống hiến ra 100 khối. Ha ha, ngồi đợi hoạt náo viên nữ trang, đã mua. Những bức họa này tuy rằng không lớn, thế nhưng làm bình bảo, cũng thực không tồi. Đã mua. Ngứa, tin nhắn có bệnh A, một nguyên một bộ, ta mua ngàn phó được cần thời gian bao lâu. Nếu như là có thể tự động điều chỉnh giá cách là tốt rồi. Cường hào cầu bắt đuổi. Thật cường hào a. Triệu trung dương cười, hắn chính là tận một phần chút sức mọn, làm cho này một chút đồng nhóm cống hiến một trận sức mạnh. Lao thiết cửa, không phải hao phí nhiều lắm, một người mua một bộ là đủ rồi. Lương tâm hoạt náo viên, vì ngươi điểm khen. Một cái nào đó trong đám. Đao thu chém cá, chúng tiểu nhân đi ra, tham gia một nguyên mua vẽ hoạt động, nếu ai không tham gia, sau đó đừng nhận thức ta làm ca. Bảy viên trong nháy mắt trở nên sống động. Hoa, cầu cũng không được a. Ha ha. Đây là chợ giúp nhi đồng nhóm, một nguyên không nhiều, nhất định phải mua. Tin nhắn hiện tại đã phổ cập ở mỗi người trong tay, vì lẽ đó ảnh hưởng này lực vẫn rất lớn. Không ít người đánh mở tin nhắn thời điểm, đều thấy được tin nhắn mở rộng hoạt động. Một nguyên mua vẽ. Đây là cái gì hoạt động? Không ít các thị dân điểm mở tin nhắn thời điểm, đều rất nghi hoặc. Cơ mờ nở, này treo vẽ còn có thể một đồng tiền. Thẳng không cũng không muốn. Tin nhắn muốn tiền muốn điên rồi đi, này gom tiền thủ đoạn cao minh a. Ồ. Đây là trợ giúp hải tử của cô Nhi viện nhóm trở về kiến thức hải dương bên trong, đây là từ thiện hoạt động. Này Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, ở chúng ta thượng hải bên này, bên trong đại bộ phận phân đều là quang thời gian trước bị bọn buôn người bắt cóc bọn nhỏ. Không có nghĩ đến những đứa trẻ này dĩ nhiên có thể vẽ ra tốt như vậy vẽ, nhất định phải mua a bình bảo cũng nên đổi một cái. Mẹ kiếp, ngươi vừa không phải nói vẽ là cái gì treo đồ vật mà, tại sao lại nói dễ nhìn. Này không giống nhau, đây là từ thiện hoạt động. một đồng tiền rơi trên mặt đất, cũng chưa chắc kiếm. Chống đỡ. Bức họa này không sai, hết sức có ý cảnh. Ý cảnh cái rắm, những đứa trẻ kia e sợ cũng không biết đạo ý cảnh là thứ độ gì. Cái nào phí lời nhiều như vậy, ta thích chính là trại tạm giam bên trong. Lâm Phàm biết hôm nay là tin nhắn mở rộng thời điểm, mở điện thoại di động lên tra xét. Lên keng. Trương Long điện thoại đến rồi. Lâm đại sư, hoạt động đã thượng tuyến, vừa chúng ta kiểm tra một hồi, 10 phút đã tiến đến 50.000 ngàn khối. đây vẫn chỉ là bắt đầu, người càng ngày sẽ càng nhiều. Lâm Phàm cảm tạ nói, Trương tổng, thật sự rất cảm tạ. Trương tổng, nơi nào, chuyện này là chúng ta phải làm. Bất quá, Lâm đại sư, ngươi ở trại tạm giam vẫn tốt chứ? Sắp đi ra rồi hả? Lâm Phàm, ân, lại quá mấy ngày liền đi ra ngoài, chuyện này liền làm phiền Trương tổng. Trương tổng, Lâm đại sư, ngươi đây là quá khách khí, có thể trợ giúp cho những đứa trẻ này, đó là mọi người chúng ta công nhân viên hy vọng, ngươi yên tâm. lần này hoạt động nhất định có thể thành công lâm phàm đối với lần này cũng rất tin tưởng người trong nước vẫn là rất có thiện ý chuyện như vậy nhất định sẽ được lực mạnh chống đỡ bất quá phía sau công tác cũng phải làm tốt dù sao không ai hy vọng gom góp thiện khoản công dụng không rõ vì lẽ đó phía sau công tác nhất định phải thấu minh hóa đồng thời tình huống như thế nhất định sẽ đưa tới nghi vấn dù sao quốc nội từ thiện ngành nghề thật sự là quá cầm thiện khoản ăn nhiều hết lớn lái xe sang trọng Ở nhà sang trọng sự tình không phải số ít, trực tiếp đem một ít chân chính làm từ thiện cơ cấu kể cả bôi đen. Nào đó đơn vị. Các ngươi đều đang làm gì đó. Đang chọn vẽ à, tin nhắn phổ biến rộng rãi một cái hoạt động, một nguyên mua vẽ, là trợ giúp cái kia chút có thể liên nhi đồng nhóm. Ta cảm giác vẽ cũng thực không tồi, cũng không biết nói những này, những người bạn nhỏ đầu góc là thế nào giáng dấp, dĩ nhiên có thể vẽ ra như vậy chịu tượng tác phẩm hội họa. Các ngươi nhìn ta một chút chọn bức họa này, thế nào? Có phải rất đẹp mắt hay không? Ồ, oh, cũng thực không tồi. bức tranh này đánh số là bao nhiêu? Tuy rằng không biết vẽ là cái gì, nhưng cảm giác cũng thực không tồi. Đánh số, phát hiện vật phẩm lụn, 003, đây là một cái tiểu bản từ vẽ, giới thiệu đã nói đây là vẽ con cọp. Nhà ta đỉnh, khuê nữ, ba ba, ta muốn mua vẽ, ta phải giúp những người bạn nhỏ. Phụ thân nhìn thấy hoạt động, sau đó cười sở sở khuê nữ đầu nhỏ, tốt, tốt, nhà ta khuê nữ chính là có ái tâm. ba ba mua. Ở toàn quốc, vô số người đều quan tâm lần này sự tình, đối với bọn hắn tới nói, một đồng tiền không nhiều, tiện tay là có thể mua. Hơn nữa như vậy việc thiện, tự nhiên rất được khen ngợi. Bất quá theo sát mà đến chính là tiêu cực tin tức. Một cái nào đó diễn đàn. Một phần tiếp mời đi ra. Luận một nguyên mua vẽ tính khả thi cùng trong đó tấm màn đen. Hôm nay bị bằng hữu vòng người cho suất bình, đều ở đây phơi vẽ, bất quá dưới cái nhìn của ta, những này căn bản không có thể gọi là vì là vẽ. Hẳn là vẽ xấu, nếu như cho ta đến vẽ, ta một ngày có thể vẽ mấy ngàn phó, đương nhiên đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là, này một nguyên mua vẽ điểm xuất phát là cái gì, phía dưới ta tới vì là các vị phân tích một chút, này phía trên là nói cho nhi đồng viện mồ côi chủ tụ tập dạy học chi phí vàng, nhưng căn cứ chúng ta biết, những ngày nhi, đồng viện mồ côi đều cũng có ban ngành chính phủ quản lý, dạy học phương diện, cũng không cần chúng ta bận tâm, một đồng tiền mặc dù không nhiều, thế nhưng tin nhắn người sử dụng nhưng là lượng lớn. Nếu như người người đều mua, cái kia là khổng lồ cỡ nào, ta không thể. Không hoài nghi, này một nguyên mua vẽ là mò tiền hoạt động, mọi người có thể ngàn vạn lần chớ bị lừa. cỡ mơ nở, thiệt giả, cảm giác nói có chút đạo lý a, Các ngươi có hay không phát hiện, đây chỉ là châm đối với một đứa cô nhi viện, cái kia những thứ khác cô nhi viện đây. Này Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi đến cùng là lai lịch thế nào, dĩ nhiên để tin nhắn đều chuyên môn làm một cái hoạt động. Có chút đạo lý. Thật cái quái gì vậy phiền. Bằng hữu vọng tất cả đều là những đồ chơi này, ta là một mao tiền cũng sẽ không ra. Có vẽ vẽ tranh cũng thực không tồi, thế nhưng vừa nhìn tác giả, dĩ nhiên là bốn tuổi đứa nhỏ, các ngươi dám tin tưởng bốn tuổi đứa nhỏ vẽ quốc họa có thể vẽ tốt như vậy sao? Đối với thay vẽ, ta là tin chắc không nghi ngờ. Thời khắc này, trên internet lại nhấc lên một khác loại dư luận. Mà loại dư luận còn càng ngày càng hỏa. Chương 534, ta phải tìm được các ngươi. Tin nhắn. Thiết giả chúng ta một nguyên mua vẽ nhi đồng viện mồ côi liền một phần mười đều không lấy được cơ mơ nờ vậy chúng ta đây không phải là trắng mua mà đem tiền đưa đến trong túi tiền của người khác mặt đi tới mẹ kiếp ta đã nói rồi một cái nhi đồng viện mồ côi làm sao có khả năng liên lụy tin nhắn cái này cự vô phách nhất định là có người thao tác ta phát một chặn đồ cho các ngươi chính các ngươi xem đi này là một vị mỹ thuật học viện học sinh nói các ngươi sau khi xem xong liền phát đến các đại trong đám để càng nhiều người cảnh giác Tuyệt đối đừng ở bị lừa rồi. Một tấm tiếp đồ. Vẽ với ta là đại hành gia, ta là mỹ thuật học viện một tên quốc họa học sinh, bây giờ đã năm thứ tư đại học, sáng sớm hôm nay bị tin nhắn một nguyên mua vẽ cho xuất bình, Khi biết được đây là công ích hoạt động thời điểm, ta cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao trợ giúp người khác là một chuyện vui sướng tình. Thế nhưng khi ta thấy tác phẩm hội họa thời điểm, ta cũng không nghĩ như vậy. Đây cũng là cầm công lịch cho rằng gom tiền hoạt động, các ngươi nhìn kỹ một ít vẽ. tuy rằng hết sức khó minh bạch này bên trong biểu hiện ý tứ nhưng ta là một tên năm thứ tư đại học quốc họa học sinh ta phát hiện này bên trong sảng tạp một ít chuyên nghiệp quốc họa đầu bức lông cũng chính là quốc họa kỹ xảo ngươi nói để mấy tuổi đứa nhỏ khống chế những bức họa này pháp là bực nào cmn ta đi qua chuyên nghiệp dạy học có phép vẽ cũng không dám nói biết hiện tại này một quần tiểu đứa bé biết đến nhiều hơn ta này là bực nào cmn bởi vậy ta suy đoán này phía sau nhất định có người ở chuẩn bị cùng thời đại vẽ độ khả thi rất. Phát hiện vật phẩm lụn, lớn. Tờ này chặn đồ trong nháy mắt lưu truyền ra ngoài. Các đại quân chúng, dân trên mạng nhóm cũng bắt đầu bắt đầu nghi ngờ, không biết này chân tướng đến cùng là như thế nào. Từ từ càng nhiều người đi ra. Mọi người đừng mua, những này đều giả. Đây là gom tiền hoạt động, đoàn người chớ đem tiền đưa cho bọn họ. Cơ mờ nở, thiếu chút nữa thì mua. Tin nhắn đưa vào hoạt động bộ ngành. Trương Long đối với một nguyên mua vẽ hết sức quan tâm, liên tục nhìn chằm chằm vào phía sau đài số liệu 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, ngăn ngắn 1-2 giờ, cũng đã gom góp được 3 triệu. Này đang lúc này, Trương Long nhíu mày, hắn cảm giác số liệu này có cái gì không đúng, bởi vì tốc độ tăng đột nhiên dừng lại, đã không có lúc trước căng vọt xu thế. Đây là tình huống gì? Trương Long nói thầm trong lòng, chẳng lẽ là nơi nào nghĩ sai rồi không thành, dân trên mạng nhóm cũng không công nhận. Đang lúc này, công nhân viên vội vội vàng vàng đi vào. Không xong Trương Tổng. Trên Internet xuất hiện đối với một nguyên mua vẽ thua mặt tin tức, nói lần này hoạt động là gom tiền hoạt động, hô hào dân trên mạng nhóm không muốn mua, hơn nữa này thế đầu rất mạnh, có chút không ngăn cản được. Cái gì? Trương Long vừa nghe nhất thời nổ đến cùng tình huống thế nào? Thua mặt tin tức là từ lâu tới, có phải là cái kia chút không an phận công chúng hào ở bôi đen? Mới bắt đầu tin tức cũng không phải là cái kia chút công chúng hào làm ra, bất quá có không ít đại lưu lượng công chúng hào chuyển đi, đã hình thành không thể thu thập dư luận gió chiều. Công nhân viên nói, Trương Long tức đến đỏ bừng cả mặt, tiên sư nó, này bầy không phải thứ gì đồ vật, cho ta đem nhiều như vậy công chúng hào toàn bộ che. Công nhân viên vừa nghe, biết Trương Tổng là nổi giận, bất quá trong lòng cũng lo lắng nói, Trương Tổng, những này công chúng hào đều cũng có mấy triệu chú ý đại lưu số lượng công chúng hào, này che có phải là biết. Trương Long xua tay, che, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không phải chuyện đơn giản, còn có cái kia chút công chúng hào cũng phải vì mình mỗi tiếng nói cử động phụ trách. Lượng người đi lớn như vậy, cũng không làm rõ chân tướng của sự tình liền chuyển đi. Đây là tạo thành dư luận, vĩnh cựu phong hào, không được giải khai. Còn ngươi nữa nhớ kỹ, không phải chúng ta dựa vào hắn kéo lưu lượng, mà là bọn hắn dựa vào chúng ta kéo lưu lượng. Hiểu? Công nhân viên gật đầu, đi theo sau làm? Thiên hạ chuyện lạ là một cái đại công chúng hào, lượng người đi rất cao, mỗi một lần tin tức, đều có bách vạn trở lên xem số lượng. Mà tin tức này công ty người phụ trách, đổ bộ công chúng hào kiểm tra tin tức. Hôm nay này một nguyên mua vẽ hoạt động, hắn đã khiếu giác đến rồi tin tức điểm, bởi vậy ở dư luận xuất hiện một khắc đó, hắn liền lập tức chuyển đi, để cầu đổi tới thời đại.